đây chỉ là đề nghị của ta nếu như ngươi chẳng biết xuất ra những bảo vật khác thầm n g h ị khiến ta từ nơi này sáu món bảo vật trùng chọn l ự a nói cũng có thể k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng hắn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào và tán tu như nhau không có khả năng xuất hiện ở bất kỳ một cái nào thí luyện ngân trên bảng mà thí luyện kim bảng đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì dù sao k h ổ n g p h ư ơ n g không có khả năng ở tại chỗ này hắn còn cần đến huyền thổ đại lục đông nam g i á c góc qua sông g t u y ể n hà đi phong lan đại lục khẩn vương muốn nhìn nhìn lại những bảo vật khác mục đích thật sự là muốn cấp tiểu u cái này bụng bự hắn nhiều tìm một ít nguyên liệu đồ làm tốt sau đó làm điểm chuẩn bị đặng ly khai thí luyện nơi sau t i ể u phải tiếp tục chạy đi đường xá xa xôi khổng phương cũng không biết h ắ n có thể hay không tái là tiểu h u tìm được nguyên liệu nấu ăn h u hoàng đằng cái này nịch thiên thực vật sinh m ệ n h phải hảo hảo bồi dưỡng mới được bằng không thì thật là đáng tiếc n g h e xong khổng phương nói vật lê lo lắng ngũ quan đều thiếu chút nữa n h u chung một chỗ hận không thể cho mình một cái tát để cho mình không có việc gì mù lắm miệng cái gì vật lê biểu tình được kêu là một hoặc ê chuyện tốt như vậy nếu đều cự tuyệt vật lê tuyệt đối sẽ không tha thứ mình vật lê một cái rất sợ k h ổ n g phương đổi ý hình dạng phất tay cấp tốc thu hồi huyền p h ù ở giữa không t r u n g sáu món bảo vật ngay sau đó không t r u n g liền xuất hiện lần nữa đại l ư ợ n g bảo vật lần này xuất hiện bảo vật rất nhiều rất tạp giá trị cũng cao có t h ấ p có đạo hữu thỉnh chọn vật lê thân thủ tương thỉnh cái này thể nghiệm vật lê cũng là lần đầu tiên hắn dĩ nhiên không kịp chờ đợi m u ố n người khác chọn hắn tích lũy bảo vật k h ổ n g phương cũng không k h á c h khí thân hồn lực rất nhanh bao phủ ở sở hữu bảo vật rất nhanh sàng chọn đứng lên không bao lâu từng món một bảo vật từ bảo vật đôi chung bay ra phiêu phủ ở khẩn phương trước mặt k h ổ n g phương tổng cộng lựa chọn bảy món bảo vật trong đó năm món bảo vật đều là tiểu ưu có thể làm làm thức ăn linh vật còn dư lại hai kiện bảo vật tiểu ưu tuy rằng không thể trực tiếp thôn ăn nhưng mà linh mất vật k h ổ n g phương chọn cái này lưỡng chủng linh vật là chuẩn bị điều phối dược vật cũng là vì cấp tiểu ưu dùng chỉ bất quá bây giờ chỉ có cái này lưỡng chủng linh vật cách k h ổ n g phương muốn phối trí dược vật còn có một chút khoảng cách cần tái tập thể một ít linh vật mới được vật lên nhìn thoáng qua bị k h ổ n g phương lựa bảy món linh vật trong lòng không khỏi vui vẻ cái này bảy món linh vật tổng giá trị tuy rằng vượt lên trước h ắ n đáp ứng cấp khẩn phương ba món bảo vật giá ngược lại thì hắn chiếm một ít tiện nghi nếu không người t á i chọn nhất kiện vật lê do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra thí luyện nơi bảo vật đổi thành ngoại giới bảo vật coi như vật lê đã chiếm đại tiện nghi lúc này tự nhiên cũng sẽ không keo kiện k h ổ n phương cười lắc đầu không cần đúng đối với k h ổ n phương mà nói hữu dụng bảo vật mới là có giá trị nhất thí luyện nơi bảo vật cũng chỉ là đúng đối với tham gia thí luyện tu sĩ có cao hơn giá trị với hắn mà nói và những bảo vật khác không có nửa điểm khác nhau có thể sử dụng mình chưa dùng tới bảo vật đổi được cần khẩn phương đã rất thỏa mãn thực sự là một người tốt ta vật lê trong lòng rất muốn nói với khẩn phương thượng một câu như vậy đương nhiên vật lê cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ lợi như vậy là không có khả năng nói ra được khẩn phương chiếm được bảo vật giữa hai người liên thủ liền tính chính thức kết thúc xông vào vật lê gật đầu khẩn phương tuyển một cái phương hướng liền rất nhanh phi đội đi vật lê nhìn khẩn phương biến mất phương hướng không khỏi nợ nụ cười lần này có thể đụng với khẩn phương ta quả thực nhất định vận may vào đầu a vật lê trong lòng cảm khái một tiếng nếu là đổi một người tu sĩ hắn ít nhất cũng phải tổn thất phân nửa bảo vật nếu là một người tu sĩ đều đụng không lên vậy cằn thảm hắn sẽ bị tần lưu ấn và mông thế cướp giật không còn sau đó vật lê xoay người hướng một hướng khác bay đi k h ổ n g phương đón giữa không trung kinh phong không nhanh không chậm phi hành nghĩ ở trong hồ an tính tu luyện một đoạn thời gian đều không có biện pháp làm được xem ra cái này t h í luyện nơi cũng không thích hợp tu luyện à. k h ổ n g phương cảm thán một tiếng người khác đang thử luyện nơi chung đều là l i ề u mạng tìm kiếm bảo vật cướp giật bảo vật cũng chỉ có không quan tâm bài dành k h ổ n g phương có thể như vậy nhàn nhã tối hậu trái lại ngại người khác quấy dày tu luyện của hán khẩn phương từ giới tâm trung lấy ra một cái ngọc giản trai nhìn một chút xác định mình đi tới phương hướng thượng đều có cái nào địa phương ở đây rất thấy được không thích hợp tu luyện vậy đi trước mặt sa m ạ n chỗ ấy tuy rằng cũng có vài chỗ hiểm đ ị a nhưng độ khó khăn đều rất thấp sớm đã bị tu sĩ cấp đoạt không còn hiện tại đã đến thí luyện hậu kỳ sẽ không có nhân hội tái đi vào trong đó k h ổ n g phương t h o á n g suy tư một chút liền xác định kế tiếp muốn đi mục đích cũng không lâu lắm k h ổ n g phương tự bay ra sơn lâm khu vực phập phông ngọn núi toàn bộ tiêu thất trên đất thảm thực vật cũng dần dần giảm thiểu mà trong không khí nhiệt độ lại bắt đầu bay lên k h ổ n g phương biết được sa mạc khu vực cựu sắp tới quả nhiên mấy phút sau khẩn phương trong tầm mắt liền xuất hiện một cái xinh đẹp kim sắc tì mang loé ra đốt mắt người mục đích dạng dỡ con huy khẩn phương rất nhanh từ không trung bay qua cái tiêu kim sắc ti mang rất nhanh thay đổi rộng sau đó tự biến thành mênh mông vô bờ kim sắc sa mạc cực nóng sóng nhiệt kéo tới nếu là người phàm bị cái này cổ sóng nhiệt m ộ t xông vào liền hô hấp cũng sẽ ngừng lại căn bản vô pháp hô hấp hút vào phổi không khí nóng r á c k h ổ n g phương trên mặt nhưng không có bất luận cái gì không thoải mái biểu tình hướng hắn kinh khủng thân thể nhất định mang thông thường h ỏ a trực tiếp thôn vào b ụ n g chúng cũng có thể cho mạnh mẽ tiêu hóa điểm ấy sóng nhiệt đúng đối với k h ổ n g phương căn bản không có nửa phần uy hiếp tối hậu k h ổ n g p h ư ơ n g lựa chọn một khá cao cồn cắt bay xuống tốc độ không có nửa phần rơi chậm lại k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp một đầu đâm vào trong sa mạc cũng rất nhanh hướng sa mạc ở chỗ sâu trong lẻ đi k h ổ n g p h ư ơ n g nơi đi qua nhỏ vụn h ạ t cắt ở thổ hành pháp lực điều khiển hạ hướng bốn phía tạo ra tạo thành một động h ạ t cắt hai bên ngưng kết cùng một chỗ khiến cái này xuất hiện ở cồn cắt trung động thay đổi thập phần chân chuột kiên cố k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn thâm nhập hơn mười t r ư ợ n g cái này mới ngừng lại được sa mạc mặt ngoài nhiệt độ rất cao nhưng ở cái này ở chỗ sâu trong nhiệt độ là hơi thấp không chỉ có không cảm giác được trong sa mạc cực nóng trái lại có chút lạnh lẽo ở chỗ này kiến tạo một giản dị đ ộ n g phủ sau đó ở nơi này lý tu luyện tới t h í luyện kết thúc k h ổ n g phương cười cười giữa lúc k h ổ n g phương chuẩn bị điều khiển thổ hành pháp lực kiến tạo đ ộ n g phủ thì đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương cảm giác sa mạc càng sâu ở lại có một tia lực lượng ba động truyền đưa tới cái này tuy lực lượng ba động cũng không cường đổi thành những tu sĩ khác ở chỗ này cũng không nhất định có thể cảm ứ n g được k h ổ n g phương cũng là ỷ vào thổ hành thiên phú đúng đối với đại địa trung d ị động có thập phần bén n h ẹ cảm ứng lúc này mới cảm ứ n g được cái này sa mạc ở chỗ sâu trong chẳng lẽ có vật gì vậy khẩn phương trong lòng có chút kinh ngạc hắn mới vừa đến nơi đây dĩ nhiên t u đụng phải loại sự tình này khẩn phương suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi xem trong lòng thực sự có chút ngạc nhiên khẩn phương tạm thời bỏ đi kiến tạo động p h ủ dự định hướng lực lượng ba động chuyển tới phương hướng l ê n đi đem đi tới lực lượng ba động xuất hiện giờ địa phương khẩn phương nhất thời vẻ mặt kinh ngạc ra hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là một cánh cửa cánh cửa này cũng không lớn cao cũng không đủ một trượng rộng cũng chỉ là có thể song song đi vào ba người phía sau cửa địa phương là do hạt cắt ngưng kết hình thành thông đạo một kia hơi yếu lực lượng ba động chính là từ thông đạo ở chỗ sâu trong chuyến tới cái này sa mạc ở chỗ sâu trong tại sao có thể có như vậy một cánh cửa k h ổ n g phương trong lòng nghi hoặc trong tình huống lối đi này vẫn luôn ở ra bên ngoài truyền lại lực lượng ba động đối với ngươi trước cũng không có cảm ứ n g được là ta bỏ quên hay là cánh cửa này là mới vừa mới xuất hiện k h ổ n g phương nhìn chung quanh tại đây sa mạc chỗ cực sâu chỉ có cánh cửa này cô linh linh xúc lập chung quanh không có gì cả k h ổ n g phương trong lòng càng thêm nghi ngờ cánh cửa này lộ ra một k i a quỷ dị nghĩ tới đây là thí l u y ệ n nơi thì là nguy hiểm nữa hiểm đ ị a cũng sẽ lưu lại một đường sinh cơ k h ổ n g phương cũng là tài cao mật lớn chỉ là hơi chút do dự một chút liền bay vào trước mặt cánh cửa kia phi ở do hạt cắt g ư n g kết hình thành trong thông đạo hướng bên trong bay đi khẩn g phương trong lòng dần dần có loại cảm giác kỳ quái cảm giác tình huống chung quanh giống như có chút quen thuộc Phi đến nơi đây chung quanh do hạt cắt ngưng kết hình thành thông đạo bích cũng đã tiêu thất thay vào đó là quang hoa thạch bích khẩn g phương đông nhiên đứng ở trong thông đạo quay đầu lại vãng lai lộ nhìn lại cái nhìn này khiến khẩn g phương triệt để ngu ở tại tại chỗ ta ít khẩn g phương nhịn không được tuân ra một câu thô tục phía sau hắn tuy rằng cũng có thông đạo nhưng căn bản không phải một cái mà là bốn phương thông suốt có rất nhiều cửa khẩu nga cái này tràn cảnh khẩn phương thực sự quá quen thuộc bởi vì hắn tại đây ở thí luyện nơi chung chỉ ở một chỗ bị nhốt ở qua chẳng biết có trí nh Quả nhiên là lòng hiếu nhiên lòng hại h là ế kỳ c trung mèo A, ta t dĩ nhiên lại ở về tam phần địa phần c chung. Khổng phương trên mặt biểu tình biểu trên không mặt biết lan à khóc h y là cười, h ắ nói ằ m mơ đều không nghĩ tới, vừa ly khai tam đều địa cung không khai không nghĩ phần tới, vừa ly c bao lâu t h ờ gian, hắn dĩ nhiên hắn thấy thứ dĩ sẽ t đã rất ở về, vào. hơn chủ nữa còn là chủ động xông Trung là nói là là r đúng cái này tam phần địa cung nhập khẩu quả nhiên không chỉ một hơn nữa nhìn tình huống này tam phần địa cung nhập khẩu còn đang không ngừng biến hóa k h ổ n g phương lấy lại bình tĩnh nếu đã vào được cứ tiếp tục đi tới nha ở tam phần địa cung chung quay về lối là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì nửa ngày sau k h ổ n phương ở tam phần địa cung t r u n g đặc thù lực lượng dưới sự dẫn đường lần nữa đi tới h ắ t cám thông đạo nhập khẩu tọa trong đại sành kỳ thực thì là không có dẫn đạo k h ổ n phương cũng phải tìm chỗ ngồi này phóng khách chỉ có đến nơi này mới có cơ hội ly khai tam phần địa cung nhiều ngày không gặp k h ổ n phương bọn họ phản hồi lý tử hùng và mạ thông liền đều xác định k h ổ n phương bọn họ nhất định là chạy ra ngoài trong lòng hai người nói không ước ao là không thể nào chạy ra ý nghĩa xông qua h ắ t cám trong thông đạo sở hữu khảo nghiệm có thể làm được loại sự tình này nhân cũng không nhiều hai người nản lòng p h i trí chuẩn bị đằng thí luyện kết thúc hảo bị người cứu ra ngoài nhưng không ngờ Khổng Phương dĩ nhiên dĩ trong ừ hát cám thông đạo đối diện mặt thạch bích mặt cám diện đạo đối u n g vọt v à châu ồ i Hai người này phóng khách. l ă n g lăng nhìn khiếp ổ n Phương, tựa như nhìn g tựa một c á quái vật. Lại có người ở một lần thí luyện chung, Lại người hai i vật. một thí t lần lần có ở n n h ậ tam địa địa phần phương cung này. điên Đây loại là rồi sợ thậm chí nghĩ khó có thể tin nhưng lý tử hùng và mạt thông động tắc nhưng một điểm cũng không chậm hai người lập tức đứng lên lưỡng ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía k h ổ n g phương hai người này còn bị vây ở chỗ này k h ổ n g phương trong lòng cũng có một chút chút ngoài ý m u ố n đều đã qua hơn mười ngày k h ổ n g phương còn tưởng rằng hai người này cũng sấm đi ra đây k h ổ n g phương đây là điển hình tốt lắm vết sẹo quên đau đã quên bọn họ sáu người trước đây sấm hắc ám thông đạo gian nan lý tử hùng và mạt thông chỉ có hai người so một thân một mình đi sấm hắc ám thông đạo độ khó thấp không được bao nhiêu phải biết rằng độc sấm hắc ám thông đạo đối mặt độ khó tương đối mà nói mới là kinh khủng nhất lý tử hùng và mạ thông hai người đều là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng thực lực cũng không phải phi thường xuất chúng chỉ bằng thực lực của bọn họ đã nghĩ xông qua hắc ám thông đạo ít khả năng bằng không hai người bọn họ trước đây cũng sẽ không mượn hơi cơ sở sở và tu sĩ á o đen các loại ý niệm trong đầu ở trong lòng rất nhanh quá một lần k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã khôi phục bình thường k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp hướng đại s ả n h một góc đi đến chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái tuy rằng không giải thích được lần nữa tiến nhập tam phần địa cung nhưng nếu đều đã vào được vậy thường thử một chút một thân một mình sấm hắc ám thông đạo độ khó khẩn vương thầm nghĩ trong lòng đây đối với khẩn vương mà nói kỳ thực cũng là một cái cơ hội hơn mười ngày tiền k h ổ n g phương và trung la cùng nhau tiến nhập hắc cám thông đạo hai người bọn họ cùng một chỗ ở hắc cám trong thông đạo mỗi một trọng khảo nghiệm bọn họ muốn đối mặt đối thủ tự nhiên cũng sẽ thay đổi so một cá i nhân thì càng mạnh còn nữa k h ổ n g phương là hóa linh cảnh hậu kỳ mà trung la là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong khảo nghiệm trung đối thủ trở nên mạnh mẽ càng nhiều hơn nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì trung la khi đó k h ổ n g phương áp sát thực lực của chính mình đều có thể xông qua đệ lục trọng khảo nghiệm lần này chỉ có tự mình một người khẩm phương đúng đối với xông qua hắc á m thông đạo vẫn là có mấy phần lòng tin đương nhiên, duy nhất không có n ắ m chặt thật ra thì vẫn là tối hậu tầng thứ bảy khảo nghiệm trước lần kia khẩn g vương bởi vì ở đệ lục trọng khảo nghiệm cũng đã bị thương không nhẹ không thể tái đi tới bằng không chỉ biết rất nguy hiểm cho nên đối với tầng thứ bảy khảo nghiệm không có, có bất kỳ lý giải sau lần kia là sáu người cùng nhau s ố m nhân số khoảng cách quá lớn tham khảo ý nghĩa cũng không lớn cho nên hiện tại khẩn g vương cũng chính là đúng đối với tầng thứ bảy khảo nghiệm có chút không có n ắ m chắc khẩn g vương đi đến đại sành một góc liên ngôi xuống bắt đầu điều chỉnh trạng thái là đọc sấm hắc á m thông đạo làm chuẩn bị khẩn vương làm như vậy chỉ là vì tôi lợi mình cũng không phải là bởi vì truyền thuyết kia chung kỳ ngộ cái loại này kỳ ngộ là mở thí luyện nơi cái kia gia tộc cổ xưa lưu lại đem cái kia gia tộc cổ xưa không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên rời chạy khẳng định cũng mang lưu lại kỳ ngộ cùng nhau mang đi đó là bọn họ là tộc nhân của mình bố trí không có đạo lý tiện nghi ngoại nhân khổng phương cũng không hy vọng xa v ở i cái loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết gì đó truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết cũng là bởi vì không ai có thể nhìn thấy k i u nhi k i u chi cũng sẽ bị chuyển càng ngày càng t à hồ đi qua ma luyện chỉ cần tự thân có thể có đột phá khổng p ư ơ n g cũng liền thỏa mãn đây mới là chân thật nhất k h ổ n phương cũng chỉ là ngay từ đầu nhìn thoáng qua lý tử hùng và mạt thông lướt mắt sau đó sẽ không tái chú ý hai người này và hắn không có có bất kỳ cùng xuất hiện không cần thiết quá nhiều quan tâm k h ổ n phương không chú ý lý tử hùng và mạt thông nhưng hai người này nhưng không có khả năng không chú ý k h ổ n phương ở trong lòng hai người k h ổ n phương dù sao cũng là sống qua hắc cám thông đạo một người trong đó chỉ là phần vinh dự này hai người lại không thể có thể bỏ qua k h ổ n phương thấy k h ổ n phương đi đến đại s ả n h một góc ngồi xếp bằng xuống một cái tiến nhập trong tu luyện hình dạng lý tử hùng và mạt thông mịt mờ nhìn nhau lý tử hùng lạc nhiên truyền â m nói chúng ta bị nhốt tại đây tam phần địa công chung vô pháp đi ra ngoài chúng ta bài danh nhất định sẽ một hàng tái hàng tối hậu rất có thể sẽ trực tiếp rơi ra ngân bảng mà muốn xông qua hắc cám thông đạo hướng chúng ta thực lực của hai người vừa là căn bản không thể nào hai người trong khoảng thời gian này cũng thử không ít lần nhưng mỗi lần đều làm i ễ n cưỡng xông qua đệ tứ trọng khảo nghiệm đợi được đệ ngũ trọng khảo nghiệm thì hai người cũng chỉ có nhìn một chút phần liền giao thủ cũng không dám đối phó đệ tứ trọng khảo nghiệm đối thủ đều đã vạn phần gian nan hai người càng hội bình thường thủ thương mà đệ ngũ trọng khảo nghiệm đối thủ chỉ biết càng cường đại hơn trong lòng hai người làm ộ t điểm năm chặt cũng không có cũng chỉ có thể rất xa liếc mắt nhìn liền lập tức rút đi ý của ngươi là mặt thông và lý tử hùng hết sức quen thuộc thấy lý tử hùng cái bộ dáng này đã đại khái đoán được ý nghĩ của hắn nhưng vẫn là truyền âm hỏi thăm một tiếng hai chúng ta vô pháp rời đi nơi này nhưng chúng ta cũng phải tận lực để thăng ở ngân trên bảng bài danh b ả n g không trở lại môn phái sau sẽ trực diện quân cảnh đến lúc đó chúng ta các phương diện tài nguyên hộ i giảm giảm rất nhiều đây cũng không phải là chuyện gì tốt mà muốn duy trì ở bài danh hiện nay chỉ có một loại biện pháp lý tử hùng hai mắt đang mở hí mơ hồ lộ ra một tia hôm quang đang thử luyện nơi trung muốn để thăng bài danh tổng thể mà nói chỉ có lượng chủng biện pháp sấm hiểm địa được bảo vật một loại khác nhất định trực tiếp cướp giống như sấm hắc cám thông đạo cũng có thể được tưởng thưởng nhưng loại sự tình này không phải dễ dàng như vậy làm hơn nữa loại địa phương này cũng cũng không nhiều lại nói tiếp sấm hắc cám thông đạo lấy được tưởng thưởng lại an toàn nhất bởi vì vô pháp bị người khác cướp đi mặt thông đã hoàn toàn xác định lý tử hùng ý nghĩ nhưng vẫn là lần nữa xác định đạo người là nói c ư ớ p lý tử hùng chậm rãi gật đầu hai người căn bản không nói cướp của người nào cái này thực sự rất rõ ràng bọn họ bị nhốt tại đây tọa trong đại sành cũng chỉ có cướp giật tiến nhập người nơi này mà bây giờ ở đây chỉ có k h ẩ phương một người mặt thông k h ẽ n h ư mày cơ sở sở hai người đều rất tôn sùng người này nói rõ người này thực lực tuyệt đối không kém cái này có thể quá mạo hiểm hay không mạo hiểm lý tử hùng truyền âm suy cười một tiếng ta đương nhiên cũng biết người này thực lực mạnh nhưng tu vi của hắn xảy ra thì là cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào thấy mặt thông khé to mày bất vi sở động lý tử hùng không thể làm gì khác hơn là kế tục truyền âm q u ê n như vậy đi chúng ta giả thiết thực lực của hắn rất mạnh thậm chí vượt lên trước ta ngươi hướng tu vi của hắn có thể có vượt lên trước ngươi thực lực của ta đã coi như là thiên tài trong thiên tài nhưng chúng ta có hai người chế phục hắn có khả năng còn là rất lớn lý tử hùng trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ hư h ấ n lại nói tiếp nơi này quả thực nhất định chỗ tốt nhất không có đường lui chỉ có một cái con đường phía trước nhưng này con đường phía trước cũng hắc cám thông đạo xông vào chỉ biết nguy hiểm hơn chúng ta muốn thương hắn liền cái chỗ ẩn n ú t cũng không có nói không chừng ở chúng ta cưỡng bức hạ hắn sẽ trực tiếp giao ra bảo vật đây ở đây hầu như có thể coi như là một phong bế địa phương yếu nhất phương xác thực liền cái lẫn mất địa phương cũng không có nhưng là khổng phương không có chỗ trốn hay là bọn hắn hai người không có chỗ trốn cái này đã có thể chưa chắc mặt thông có điểm bị lý tử hùng thuyết phục ánh mắt cũng không khỏi lập lọe vấn lên hướng sâu nghĩ k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi có thể vượt lên trước bọn họ đích xác đã là thiên tài trong thiên tài đụng tới loại thiên tài này cơ hội vốn là rất xa vời chớ đừng nói chi là thiên phú càng lịch thiên thiên tài chính như lý tử hùng nói như vậy bọn họ là hai người dưới sự liên thủ chấn áp một gã thiên tài vẫn có thể làm được về phần k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực đạt được hóa linh cảnh cực hạn hai người căn bản không cảm tưởng bởi vì vậy thì không phải là thiên tài mà là quái vật nếu muốn cướp bảo vật vì lý do an toàn vậy cũng đừng cướp bức chúng ta trực tiếp đánh lén tranh thủ vừa ra tay t i u chế chủ hán hai người cũng không chuẩn bị hạ sát thủ hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi lại có thể có hóa linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực thiên tài như vậy nhất định là tương ứng thế lực trọng điểm bồi dưỡng hai người cũng không muốn cho mình t r e o t r ọ c đại phiền thoái nơi này là thí luyện nơi chỉ cần cướp được bảo vật thì tốt rồi đối phương thì là trong lòng không thoải mái nữa cũng vô pháp đem bọn họ thế nào thí luyện nơi có thí luyện nơi quy tắc hai người trao đổi một ánh mắt ngay sau đó siêu siêu hai người trong nháy mắt liền mang tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng tốc độ cực nhanh bắn nhanh hướng cực phương chỗ này phòng khách tuy rằng không nhỏ nhưng đối lập hai gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tốc độ phi hành mà nói cũng là chớp mắt tự quá đang tu luyện k h ổ n g phương m í mắt cấp tốc nhảy giật mình chỗ này phòng khách tuy rằng an toàn nhưng k h ổ n g phương cũng không có khả năng hoàn toàn thả lòng cảnh giác lý tử hùng và mạ thông mới vừa rồi truyền âm giao lưu thì tự nhận là rất bí mật sẽ không bị k h ổ n g phương phát hiện nhưng thực k h ổ n g phương đã sớm phát hiện chỉ bất quá k h ổ n g phương cũng không có để ý hai người muốn giao lưu cái gì rất bình thường nhưng khi hai người đột nhiên hướng bên này rất nhanh bay tới thì khẩn một chút tựu cảnh giác hai mắt cấp tốc mở khẩn nhìn về phía đã nhanh gọn tới phụ cận hai người phản ứng nhưng thật ra rất nhanh không thể đánh lén vậy cương công lý tử hùng lúc này cũng không che đậy vẻ mặt người thắng dáng tươi cười một tả một hữu lý tử hùng liên thủ với mặt thông vây công hướng khẩu phương tuy rằng ở đây không có chỗ có thể trốn nhưng hai người cũng không muốn cấp khẩu phương cơ hội chạy trốn nếu là khẩu phương liều lĩnh xông vào hắc cám thông đạo đối với bọn họ mà nói cũng là một phiền t h á i nhỏ khẩu phương thân thể trôi đứng lên chù t i n h chứ chân mở hai chân đứng ở trên mặt đất nếu là hai gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đồng thời rét qua đến k ẩ u phương còn muốn kiên kỵ một ít phải n g h ĩ biện pháp tạm lánh pháo mang lúc này lưỡng nhân đã đến khổng phương một trượng ngoại địa phương phân biệt huyền phụ với khổng phương hai bên trái phải giữa không trung mang khổng phương hoàn toàn vây lại hai người huyền phụ ở giữa không trung trong khổng phương thì đầu là hướng số dưới mà khổng phương là muốn ngựa đầu trong hai người thấy lý tử hùng ngạc nhiên nhìn mình mặt thông truyền âm giải thích một câu l á n h lén đã không làm được vậy bây giờ tịu theo như ngươi nói đến cỡ mức hắn nếu như có thể khiến hắn chủ động giao ra bảo vật chúng ta cũng có thể tỉnh một ít khí lực tại đây thí luyện nơi chung tu sĩ giữa cướp giật bảo vật thì nếu như đối phương thực lực quá mạnh mẽ bị cướp nhân giống nhau đều sẽ chủ động giao ra bảo vật miễn cho chịu ra thịt nội khổ tuy rằng thí luyện nơi chung giống nhau không có tu sĩ g i ế t bị cướp nhân nhưng nếu đối phương rất ngoan cố bị g i ế t cũng là có khả năng tựa như k h ổ n g phương trước truy tiến tam phần địa c u n g tên kia tu sĩ áo đen bị khẩn phương đuổi theo thì tự chủ động giao ra bảo vật lý tử hùng không nói thêm nữa quay đầu lại nhìn về phía khẩn phương trong ánh mắt mang theo mánh liệt t bách ở đúng đối với khẩn phương tạo áp lực không biết là hắn điểm ấy áp bắt đúng đối với k h ổ n g phương đến bảo hoàn toàn nhất định gió mát quất vào mặt hai người xông lại nhưng không có trực tiếp đậu thủ ngược lại ngược lại điều này làm cho k h ổ n g phương có chút kỳ quái nhìn hai người không biết cái này trong lòng hai người đang suy nghĩ cái gì mặt thông nhìn k h ổ n g phương đạo mặc đạo quy củ ngươi biết mang ngươi ở đây thí luyện nơi c h u n g lấy được bảo vật toàn bộ g i a o ra đ â y n h a miễn cho chịu tội ngôn ngữ bình thản nhưng trong lời nói uy hiếp ý nhưng một điểm cũng không thiếu k h ổ n g phương quét hai người lên mắt tự thiếu phi tiểu nói nếu như ta chẳng biết dao các ngươi hội làm như thế nào đây h a n h lý tử hùng ngay tức thì hư lệnh một tiếng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta bây giờ hảo nói khuyên bảo nhưng nếu ngươi nhất định không chịu g i a o hậu quả k i a tuyệt đối không phải ngươi m ớ n lý tử hùng nhìn về phía khổng phương ánh mắt có chút bất tiện hậu quả gì khổng phương thiêu mỹ hỏi ngay vậy lý tử hùng trong mắt h u n g quang càng sâu mặt thông vùng xung quanh lông mày cũng cấp tốc n h ă n lại trong ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia tức giận và h u n g quang ngươi thật không giao ra bảo vật mặt thông thanh âm cũng lạnh xuống trên người ta không có, có bất kỳ bảo vật các ngươi không cần uồng phí khí lực khổng phương p ấ t p h t tay tựa như đang đổi l ư ỡ n con rồi giống nhau liền trêu chọc một chút lỏi người tình cũng không có. Lý tử hùng. mặt thông sắc mặt đồng thời trở nên rất khó coi hướng suy đoán của bọn họ k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực kém coi nhất cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm thực lực như vậy đang thử luyện nơi chung làm sao có thể không có được bất luận cái gì bảo vật hai người căn bản không tin tưởng k h ổ n g p h ư ơ n g nói chỉ cảm thấy k h ổ n g p h ư ơ n g quá mức càng rỡ mặt đúng đối với hai người bọn họ dĩ nhiên dám như vậy có lệ là nhân tự tìm lý tử hùng hư lạnh một tiếng thượng hai người một tả một hưu đồng thời đánh về phía k h ổ n g phương từng đạo pháp lực ở hai người bên ngoài thân lưu truyền hai người đồng thời thi triển ra đạo pháp xem ra hay là muốn đánh a sớm làm như vậy không là được rồi k h ổ n phương không sợ hãi ngược lại khẽ cười một tiếng thân hình loay lên k h ổ n phương lại đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người lý t ử hùng mặt thông nhất thời kinh hãi bọn họ một tả một hưu vây công tới trung gian tự nhiên sẽ lưu lại một đạo kẽ h hở không đến hai người tự tin k h ổ n phương xông vào không đi ra nhưng bây giờ thật nhanh trong lòng hai người kinh hãi k h ổ n phương tốc độ cực nhanh trực tiếp nằm ngoài dự đoán của bọn họ k h ổ n phương căn bản không cấp hai người cơ hội phản ứng tả một quyền bên phải một cước hai người lập tức bị đánh được té bay ra ngoài sau đó khẩn phương biến thành hai cái không phải bản tôn h i ệ thân mà là khẩn phương dùng ảnh độn làm ra một huyết ảnh hai cái k h ổ n g phương đồng thời phi xuống ra phân biệt truy hướng bay ngược lý tử hùng và mặt thông làm sao sẽ biến thành hai cái mặt thông trong lòng phát l ệ n h thần hồn lực rất nhanh bao phủ trước đây không có giả đều là thật điều này sao có thể mặt thông trực tiếp trận tròn mắt k h ổ n g phương cũng mặc kệ mặt thông trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào chân thân cấp tốc đuổi theo mặt thông k h ổ n g phương cũng không cần vũ khí dùng võ khí dễ người chết k h ổ n g phương một trận q cơn chân đánh thành trong đại sành quanh q u ầ n liên miên bất tuyệt phanh phanh thanh đánh số một khẩn phương trong nháy mắt vừa chuyển rời đến truy hướng lý tử hùng cái kia nguyễn t n h trung mang lý tử hùng cũng là cho h n mèo đánh một lát sau mặt mũi bầ trên người rất nhiều địa phương phủ thủng thành màu tím bầm hai người trái lại đứng ở k h ổ n g phương trước mặt tiếp thu k h ổ n g phương xem kỹ đích xác có người chịu tội không đến chịu tội nhân không phải k h ổ n g phương mà là hai người bọn họ nhìn trước mặt k h ổ n g phương lưỡng trong mắt người cũng không do lộ ra một tia vẻ sợ hãi trước mắt cái này căn bản cũng không phải là tu sĩ mà là một triệt đầu triệt đôi quái vượt t h Hùng Thông nhiều phương thật phủ i lôi mũi, người ế t Tử Mạt mặt trên rất quyền đều môn cương. xưng xưng cũng xưng lên. Lý có cao và địa đã Lý trong ử Hùng và Mạc Thông hiện tại cũng chỉ Khổng Phương thực lực thoáng có chút ít lý giải về phần Khổng Phương tính cách thế nào, hai người hoàn toàn nhất định bôi đen, cái gì cũng không cũng đúng. toán nào, người toàn đen, cũng giải. gì và với, Về là Mạc tại lực có cái ít biết. t bôi Đối lý lòng không có đấy hai người tự nhiên cũng sẽ không dám nữa làm tức giận k h ổ n g phương miễn cho tái chịu cho ăn ra thịt nội khổ chịu nhịn đau đớn trên thân thể và không khỏe hai người ngoan ngoan đứng ở k h ổ n g phương trước mặt giờ khác này trong lòng hai người miễn bản có bao nhiêu hối hận ta vốn có chẳng biết để ý tới các ngươi lại không nghĩ rằng các ngươi dĩ nhiên trái lại muốn đánh cướp ta khẩm phương tự tiếu phi tiếu nhìn lý tử hùng và mặt thông trong lòng hai người buồn khổ sớm biết rằng khẩn phương mạnh như vậy bọn họ đầu góc rút mới chạy tới đánh cướp khẩn phương đây chính là bọn họ đệ nhất đơn sinh ý dĩ nhiên cựu gặp khó khăn hơn nữa t à i còn thập phân văn vừa nghĩ tới trước thương lượng thì nói những lời này hai người đều hận không thể đánh mình một cái tát chỗ này đ ạ i sảnh s á c thực liền cái trô n ú t cũng không có muốn chạy trốn cũng không có môn lộ nhưng vô pháp chạy trốn chính là bọn hắn hai cái mà không phải đối phương a được làm vua thua làm giặc lưỡng người đã thua cũng i ể u không có gì đáng nói tất cả mặc cho khẩn phương xử lý ở đây cũng chính là thí lợi nơi hai người còn có thể bình tĩnh như thế nếu như là địa phương khác gặp phải loại sự tình này hai người hội này nên là lo âu cái mạng nhỏ của mình lý tử hùng và m ạ t thông không đợi khổng phương nói tiếp hai người chủ động đưa bọn họ đang thử luyện nơi lấy được bảo vật đem ra lý tử hùng lấy ra ba dạng bảo vật m ạ t thông là chỉ có lưỡng dạng bảo vật tuy rằng m ạ t thông lấy ra nữa bảo vật số lượng thiếu một ít đến tịu i giá trị mà nói hai người kém cũng không nhiều đây là chúng ta đang thử luyện nơi lấy được sở hữu bảo vật lý tử hùng nói lời này thì tâm đều đang dỉ máu a mặt thông tuy rằng không nói chuyện nhưng trong hơi có chút vật mèo biểu tình hiển nhiên cũng phi thường yêu thương khổng phương chém ra một đạo pháp lực mang trước mặt hai người năm loại bảo vật q u y n đến trước mặt k h ổ n g phương cũng không có mang những bảo vật này lập tức thu mà là từ đó lấy một đoạn màu s á m cho giống như là một cây cây khô bảo vật tới tay t r u n g lật qua lật lại nhìn một chút k h ổ n g phương liền mang màu s á m cho cây khô trạng bảo vật thu nhập d ư ớ i tâm t r u n g về phần những bảo vật khác vẫn như c ũ huyền p h ù ở k h ổ n g phương trước mặt lý tử hùng và mặt thông trong mắt không khỏi xẹt qua một tiêng n g h i hoặc không do k h ổ n g phương vì sao không có mang những bảo vật khác thu k h ổ n g phương đạo những bảo vật này giá trị các ngươi đều rất rõ ràng lý tử hùng mặt thông nhìn khẩn phương cùng đợi khẩn phương bên dưới ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội khẩn phương nói rằng các người xuất ra những bảo vật khác đến trao đổi những thứ này nhưng sở cầm bảo vật giá trị chỉ có thể cao không thể thấp làm như vậy rất công bình các ngươi cũng không có hại tuy rằng khổng phương bên này thực lực càng mạnh nhưng khổng phương cũng không muốn mang lý tử hùng và mạt thông đ ắ c tội tử hai người phía sau đều có mỗi người thế lực một khi khổng phương làm quá phận hai người thế lực sau lưng cũng sẽ không đáp ứng thí luyện nơi có thí luyện nơi quy tắc giống nhau đều là cướp giật đang thử luyện nơi chung lấy được bảo vật khổng phương muốn hai người cầm những bảo vật khác đổi đây coi như là chui một chỗ trống nhưng nếu khổng phương mang hai người trực tiếp cấp sạch không còn làm có chút hơi quá sắt nhân diệt khẩu dường như là một cái lựa chọn tốt có thể song phương không có k i ự u hận lớn như vậy cần phải chết nhất phương mới được mặt khác k h ổ n g phương cũng không biết hai người thế lực sau lưng có hay không có năng lực biết bây giờ sự t ì n h nếu như có thể biết vậy mình cũng đừng nghĩ sống khá giả dù sao liền thí luyện ngân bảng và thí luyện kim bảng cái này có thể chủ động căn cứ bảo vật giá trị cấp tu sĩ bài danh dị bảo đều xuất hiện tái xuất hiện một ít có thể dọ thám biết tu sĩ tình huống cụ thể bảo vật dường như cũng thì chẳng có gì lạ k h ổ n g phương không biết tình huống cụ thể làm việc tự nhiên cũng liền tương đối nhỏ tâm hơn nữa k h ổ n g phương cũng không có khả năng vì điểm ấy bảo vật liền làm ra sát nhân diệt khẩu sự t ì n h đến lý tử hùng và mạc thông một chút nghe không hiểu k h ổ n g phương ý tứ còn tưởng rằng k h ổ n g phương để cho bọn họ kế tục ra bên ngoài cầm thí luyện nơi c h u n g lấy được bảo vật sắc mặt hai người một chút đều có chút trắng bệnh bọn họ căn bản không dám tư tàng bảo vật cái này năm loại bảo vật đích thật là bọn họ lấy ra nữa toàn bộ cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều rất tự giác bị cấp thời gian hội mang đang thử luyện nơi chúng lấy được sở hữu bảo vật đều lấy ra nữa còn đối với phó loại tu sĩ này có một loại rất đơn giản biện pháp đó chính là khiến cho phát hạ đại đạo thể n ô n dám tư t vậy sẽ phải đối mặt đại đạo thệ n ô n phản v ệ không dám phát hạ thệ n ô n đối mặt kết quả cũng tuyệt đối được không đi nơi nào bởi vậy cựu nhi cựu chi cũng liền không ai dám tái làm như vậy thực lực không bằng người cũng chỉ có thể tự nhận không may hai người căn bản không có tư tàng bất kỳ vật gì ý kiến khổng phương nói hai người một chút t i u l u ô n uống bọn họ đã không có bảo vật căn bản cầm không ra bất kỳ vật gì a thấy hai người biểu tình khổng phương chỉ phải lần nữa bất đắc dĩ giải thích một lần khổng phương phát hiện những người này tư duy đã sơ cứng đang thử luyện nơi chúng chỉ cần vừa nhắc tới bảo vật những người này phản ứng đầu tiên chính là bọn họ đang thử luyện nơi chúng lấy được này bảo vật về phần thí luyện nơi bên ngoài lấy được căn bản không ai hội hưng cái đ i a phương d i ệ n nghĩ cái này kỳ thực cũng trách không được lý tử hùng bọn họ có ai hội ý thức phản đánh ở tất cả mọi người nỗ lực để thăng bài danh thời gian cũng không chọn thí luyện nơi nội bảo vật trái lại muốn ngoại giới bảo vật như vậy thực sự có thể chứ mặt thông nuốt nước bọn không xác định hỏi loại sự tình này làm sao có thể sẽ phát sinh có thể khẩm phương khẽ gật đầu nhận được khổng phương thừa nhận m ặ t thông và lý tử hùng trong lòng quá mức khiếp sợ hai người cũng không kịp khổng phương tựu đứng ở trước mặt hai người bất khả tư nghị nhìn thoáng qua đối phương trong lòng thực tại kích động vốn tưởng rằng hết thể đều muốn bắt đầu lại từ đầu không nghĩ tới còn có thể q u ê n co lưỡng người hay là phải bỏ ra bảo vật nhưng ở trong lòng hai người lại có một loại bị thiên thượng rơi bánh đầu cấp đập chúng cảm giác hạnh phúc đa tạng lý tử hùng và m ặ t thông quay đầu lại nhìn về phía khổng phương đồng thời mở m i ệ n g cảm tạng khổng phương biểu tình có chút quái dị loại tình huống này không khỏi khiến khổng phương nhớ tới hắn vẫn cái người phạm thị ở trên địa cầu thấy một tiểu phẩm rút lui bị lừa gạt nhân tối hậu ngược lại ở cảm tạo phía tử mình tuy rằng không phải gạt tử nhưng là ở cướp giật người khác bảo vật ta loại cảm giác này thật là quái dị ở k h ổ n g p h ư ơ n g suy nghĩ loạn phiêu thì lý tử hùng và mạc thông đã rất nhanh lấy ra không ít bảo vật hai người cũng không biết k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ muốn cái gì chỉ có thể tận lực nhiều ra bên ngoài cầm bảo vật hy vọng có thể có k h ổ n g p h ư ơ n g coi trọng hào đổi hồi bốn loại đang thử luyện nơi lấy được bảo vật thu nhất tinh thần khẩn vương bắt đầu kiểm tra hai người lấy ra nữa bảo vật trước mặt hai người bảo vật tuy rằng không ít nhưng tổng hợp lại đến xem cùng vật lê vị này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ bảo vật vẫn có không ít khổng phương chọn lựa một vòng tối hậu cũng chỉ là chọn lựa năm món bảo vật số lượng tuy rằng so khổng phương trước mặt bốn loại bảo vật phải nhiều nhưng giá trị nhưng không so được những thứ này t h í luyện nơi t r u n g sản xuất bảo vật giá trị càng nhiều hơn chính là thể hiện ở ngân bảng và bản thượng thấy khổng phương khét cao m à y lý tử hùng và mạ thông lần nữa luôn uống nếu như khổng phương không thể thỏa mãn bọn họ cũng đừng nghĩ cầm lại bốn loại bảo vật đạo hữu người muốn loại nào bảo vật lý tử hùng thận trọng hỏi linh vật tốt nhất là chính mình nồng nặc một hành lực linh vật khổng phương suy nghĩ một chút cho hai người một đáp án cái khác linh vật tiểu u cũng sẽ cần nhưng tổng thể mà nói có nồng nặc một hành lực linh vật tiểu ưu đều sẽ không bỏ qua lý tử hùng và mạ thông hai người mang trước mặt một đống bảo vật thu hồi sau đó vừa lấy ra không ít linh vật những thứ này linh vật đơn cái đến xem giá trị cũng không phải rất cao nhưng thắng ở lượng nhiều sau đó hai người liền thấp thỏm nhìn k h ổ n g phương không biết những thứ này linh vật có thể hay không nhập k h ổ n g phương mắt k h ổ n g phương trên mặt lộ ra m ỉ m cười những thứ này linh vật chất tuy rằng chưa đủ cao tìm được lượng tương đối đủ tiểu ưu một lần ăn nhiều một chút là được nuôi thực vật sinh mệnh thật không dễ dàng a khẩu trong lòng cảm thán một tiếng những thứ này là của các ngươi khẩu phương vất tay thu hồi sở hữu linh vật sau đó cách dùng lực quân trước mặt bốn loại bảo vật đưa đến trước mặt hai người đa t ạ đa t ạ hai người lần nữa cảm kích nói t ạ k h ổ n phương xông vào hai người gật đầu sau đó kế tục ngồi xếp bằng ở một bên bắt đầu tu luyện lý tử hùng và m ạ n thông cũng không dám quấy dối k h ổ n phương hai người trái lại về tới bọn họ trước sở đợi cái vị trí kia khoanh chân ngồi xuống hai người nhìn về phía đối phương trong mắt đều có loại sống s ó t sau hai nạn may mắn cảm giác sau đó hai người cũng bắt đầu tu luyện cứ bảo vật loại chuyện này chỉ là một lần để hai người gặp khó khăn cái đại té ngã hiện ở chỗ này không có những tu sĩ khác nhất định tái xuất hiện một người tu sĩ hai người cũng không dám đơn giản độc thủ hai người từ trên người khổng phương học được sâu nhất khắc giáo h ơ n nhất định một cá i nhân dám lưu lạc thí l u y ệ n nơi giống nhau cũng không có đơn giản nửa ngày sau các phương diện đều đã điều chỉnh đến tối trạng thái đỉnh phong khổng phương mở hai mắt ra hắc á m thông đạo tối hậu một trọng khảo nghiệm khổng phương cũng không có quá lớn nắm chặt phải cẩn thận đối đ ã i khổng phương từ dưới đất đứng lên chuẩn bị tiến nhập hắc á m lối đi nhưng khổng phương mới vừa đứng lên lý tử hùng và mạ thông tựa như bị hoảng sợ nai con như nhau tăng một chút hai người cũng cấp tốc từ dưới đất đứng lên thấy khổng phương không hiểu nhìn về phía bọn họ lưỡng người nhất thời gương mặt vẻ lúng túng hai người quá độ phản ứng khiến khổng phương bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền không để ý tới nữa hai người khổng phương hướng hắc ám thông đạo bên kia đi đến mới vừa đi vậy lộ trình khổng phương đột nhiên ngừng lại xoay người nhìn về phía hắc ám thông đạo nhằm vào c h ứ mặt thạch bích lý tử hùng và mạt thông cũng đều nhìn về bên kia chỉ thấy quan g mang loại lên một mặt nhất kiện không có tay h áo ra chứ cánh tay tu sĩ từ thạch bích thượng quan mang trung đột một chú g a tên tu sĩ này tóc trên đầu rất ngắn nhưng mỗi một cây đều cùng cường châm như nhau thẳng tắp thụ lập chắc là thiết quyền m ô n lý tử hùng chỉ và mạ thông là hai người một chút lại trở thành yếu nhất thế nhất phương trong lòng hai người liệu mạng cầu khẩn chỉ hy vọng đối phương không muốn cướp bọn họ bảo vật bọn họ trước còn muốn c ư ớ p người khác bổ sung tổn thất nhưng bây giờ đừng nói c ư ớ p người khác có thể không bị cướp hai người đều đã rất thỏa mãn thiết quyền môn lôi cơn ư g xuất hiện ở trong đại sảnh đầu tiên là quay đầu lại nhìn thoáng qua đường về phát hiện thông đạo đã tiêu thất chỉ có một mặt thạch bích không khỏi bật hơi mở lời hung hăng một q u y ề n đánh vào thạch bích thượng đang một tiếng kim trúc đụng nhau nặng nề âm hưởng khiến lý tử hùng và mạ thông vùng x u n g quanh lông mày không khỏi to thanh âm này có chút trói thai còn rất kiên cố lôi cương lạnh nhạt nói một tiếng thanh âm của hắn nghe rất loại trầm thấp khẳng hẳn sau đó lôi cương lúc này mới không nhanh không chậm quan sát trong đại sảnh đối với một gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà nói thí luyện nơi chúng có thể uy hiếp được bọn họ địa phương cũng không nhiều có nhiều chỗ mặc dù có thể vây khốn bọn họ nhưng cách uy hiếp được tánh mạng của bọn họ cũng còn k é m ta trong lòng đúng đối với thực lực của tự thân có tự tin mãnh liệt lôi cương mới có thể có vẻ như vậy mạn bất kinh tâm lúc này mới quan sát tình huống chung quanh lôi cương ánh mắt trước hết rơi vào lý tử hùng và mạt thông trên người bọn họ là hai người mục tiêu trọng đại tự nhiên dễ dàng hơn hấp dẫn chú ý nhưng lúc này lý tử hùng và mạt thông cũng một điểm đều không hy vọng dụ cho người chú ý nếu trên mặt đất có khe bọn họ đều muốn chui vào tranh né hai ga hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ không có một chút uy hiếp lôi cương lời này cây bản không có bất kỳ che giấu nào nói thẳng ra ngay sau đó lôi cương ánh mắt rời về phía cách hắc ám thông đạo hơi gần khổng phương nếu như cái này lôi cương vào thời gian lại c h ế điểm khổng phương cũng đã tiến nhập hắc ám lối đi khổng phương đúng đối với thiết quyền môn chân yêu chi thể hết sức tò mò vẫn muốn nhận được bộ này đạo pháp lúc này thấy thiết quyền môn đệ tử không khỏi nhìn nhiều hai mắt thiết quyền môn đệ tử đối mặt những tu sĩ khác giữ lấy rất lớn ưu thế nhưng đối với đã linh mộ thần hồn lực huyền bí khổng phương mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều thân thể cường thịnh trở lại c ũ lôi cưng vừa muốn theo thói quen nói một tiếng không có uy hiếp nhưng trong lúc bất trợt hắn phản ứng lại phòng khách bên kia vị kia tu sĩ căn bản không phải dĩ vãng nhìn thấy hóa linh cảnh định phong tu sĩ cũng không phải cùng tầng thứ hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà là một gã triệt đầu triệt đôi hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất định hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ giống nhau cũng không dám một thân một mình đang thử luyện nơi lưu lạc bây giờ lại t o á t ra một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ lôi cương khỏe miệng tiêu rời vì độc hưởng lấy được bảo vật hóa linh cảnh hậu kỳ tự dám một mình lưu lạc thật đúng là đủ liều mạng lôi cương trong mắt lóe lên một tia chẳng thèm cái này là thu được một hảo bài danh liều lĩnh nhân hắn qua nhiều năm như vậy thấy rõ tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không phải là không có không đến hóa linh cảnh hậu kỳ tự dám liều mạng như vậy hắn đây là đầu một hồi thấy khổng phương nhìn một chút lôi cương sau đó liền xoay người kế tục đi về phía trước đi dự đoán được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện. chỉ có thể từ thiết quyền môn hạ thủ muốn từ những đệ tử này trong tay nhận được cơ hội là không thể nào một việc khẩn phương hướng hắc á m thông đạo đi đến lôi cương nhìn khẩn phương cũng dần dần nhữ mày hóa linh cảnh hậu kỳ hóa linh cảnh hậu kỳ loại tu vi này tu sĩ ta giống như trước nghe người ta nói tới quá ta nhớ tới lôi cương trong mắt đột nhiên hiện lên nhấp một cái tinh quang là ta lần trước gặp phải cựu sân thì hắn cho ta để cập qua một g ã thực lực cường đại hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn bởi vì tên tu sĩ kia mang lấy được bảo vật toàn bộ đều vứt bỏ chẳng lẽ là hắn lôi cương ánh mắt một chút thay đổi lợi hại nhìn chăm chú về phía khẩm chương bốn trăm năm mươi mốt đứng lại lôi cương hai mắt hiếp lại m ộ t ít, ánh mắt một chút thay đổi thập phần lợi hại lạnh lùng nhìn khẩm phương hắn và cựu sơn quan hệ tuy rằng không là tốt vô cùng nhưng cựu sơn nói như thế nào cũng giống như hắn đều là thiết quyền môn đệ tử chúng ta thiết quyền môn nhân cũng không phải là dễ khi dễ như vậy nếu như không có gặp phải cũng thì thôi nếu gặp được cựu sơn tổn thất bảo vật ta cựu phải tăng gấp b ộ i đòi lại lôi cương cười lạnh một tiếng xông vào chạy tới hắc ám thông đạo tiền phương chỉ kém vài bước chỉ biết bước vào hắc ám thông đạo khẩm phương hô to một tiếng đứng lại là vàng quả nhiên ở đâu cũng sẽ phát quang à, bên t i a thiết quyền môn đệ tử hẳn là nhìn không ra thực lực của hắn nhưng vẫn như cũ theo dõi hắn lôi cương không có để mắt tới hai người bọn họ điều này làm cho lý tử hùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lôi cương thái độ đối với khâm vương lý tử hùng trong lòng vừa không khỏi nói thầm một tiếng mặt thông không có lý tử hùng như thế kỳ ba ý kiến hắn lúc này nghĩ là hai người đến tột u cùng ai hơn cường ngụ ít người đến từ thiết quyền môn vừa hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ thực lực còn hơn vậy hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đều muốn lớn mạnh một chút hẳn hẳn là càng chiếm ưu thế mặt thông thầm nghĩ trong lòng mới vừa đi tới hắc ám thông đạo trước mặt k h ổ n g phương ý kiến lôi cương tiếng la không khỏi nhịu nhữ mày nhưng tối hậu k h ổ n g phương hay là ngừng lại quay đầu hướng lôi cương bên kia nhìn lại chống trải p h o n g khách hai người chạm ở đại sành hai bên lẫn nhau nhìn đối phương ta có tên têu k h ổ n g phương lần sau muốn hô ta thì nhớ k ỹ h i ể u chút lễ phép têu ta tên k h ổ n g phương lãnh đạo nói rằng sau đó liền muốn xoay người tiến nhập hắc ám thông đạo lúc này lôi cương đột nhiên cười lạnh một tiếng tên của ngươi ta không có hứng thú biết ta chỉ hỏi ngươi ngươi có đúng hay không đánh cướp quá ta thiết quyền môn đệ tử đối phương thái độ thập phần ác liệt k h ổ n g phương ngay tức thì cười lạnh một tiếng đạo ta đánh cướp quá nhiều người một chút không nhớ nổi ngươi chờ ta suy nghĩ sau đó k h ổ n g phương liền một cái chăm chú hồi tưởng hình dạng lý tử hùng mặt thông đều kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương ở trong lòng hai người hóa linh cảnh cực hạn thiết quyền môn đệ tử kỳ thực lực tuyệt đối là cái này một cảnh giới trung mạnh nhất một p h ố i tu sĩ một trong k h ổ n g phương thực lực tuy rằng cũng rất mạnh nhưng so với tên này thiết quyền môn đệ tử cũng còn là có tranh lệch hai người đều có chút bội phục khẩn phương đối mặt mạnh như vậy địch dĩ nhiên cũng có thể nói ra những lời này lôi cương mí mắt là đầu giật mình ánh mắt thay đổi càng thêm lợi hại như hai thanh lợi kiếm hung hăng đâm về phía đối diện k h ổ n g phương k h ổ n g phương đúng đối với thứ ánh mắt này là một điểm phản ứng cũng không có vẫn như cũng một cái nỗ lực hồi suy nghĩ chuyện hình dạng mấy giây sau k h ổ n g phương một cái phi thường tiếp nối hình dạng lắc đầu bất đắc dĩ nói ta cướp bóc nhân thực sự nhiều lắm nhớ không nổi lời ngươi nói nhân là cái nào căn thông lý t ử hùng mặt thông miệng một chút phồng lên hầu trung cũng không khỏi phát sinh một trận muộn tiếng hô hai người c ố nén mới không có bật cười khẩn ngay từ đầu biểu tình rất nghiêm túc hai người còn tưởng rằng k h ổ n g phương thực sự đang cố gắng hồi tưởng ai biết k h ổ n g phương tối hậu dĩ nhiên nói như vậy một đáp án hiển nhiên k h ổ n g phương mới vừa rồi căn bản cũng không có nghĩ chỉ là đang cố ý t r e o chọc tên kia thiết quyền môn đệ tử lôi cương hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ n to ta trong ánh mắt tràn đầy nổi giận lại có người dám t r e o chọc hắn lôi cương trên người không khỏi hiện ra kinh khủng sắc khí ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m k h ổ n g phương không biết trời cao đất rộng lôi cương hừ lạnh một tiếng đột nhiên siêu lôi cương hai chân trên mặt đất bỗng nhiên một cái, mượn đại lực bắn n g c lượng lôi cương giống như là một viên hình người đ ạ tháo h i ệ p q u â n m a n h hung sắc khí nhằm phía phòng khách đối diện khẩn phương cái này lôi cương không có cựu sơn khôi ngô trên người cơ thể cũng không có cựu sơn phát đạt như vậy nhưng khi hắn rất nhanh lao ra thì cho người cảm giác giống như là một ngọn núi hoành vợ tới hồn hậu cường đại cảm giác gác bách rất mạnh lý tử hùng và m ạ n thông cách khá xa nhưng hô hấp cũng không khỏi bị kiềm hãm đều có loại nín hơi cảm giác hai người nhìn nhau hoảng sợ t ê n này thiết quyền môn đệ tử thực lực so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn khẩn phương cũng là hơi kinh hãi nhưng lập tức ánh mắt tự thay đổi càng thêm nóng bỏng khẩm trong lòng đúng đối với chất yêu chi thể phương pháp tu luyện nhất thời c nghị có được tâm cũng biến thành càng thêm m á n h liệt khoan kiếm cấp tốc xuất hiện bị k h ổ n g p h ư ơ n g nắm trong tay k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra hừng hực chiến ý lôi cương thành công kích phát rồi k h ổ n g p h ư ơ n g chiến ý chúng ta lùi lại lý tử hùng và mạ thông đã đã biết k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực biết hai người này một khi đại chiến bọn họ rất có thể sẽ bị liên lụy hai người cũng không muốn đã bị cá trong chậu t hai tường vì vậy t i ể u xuất hiện bây giờ một màn k h ổ n g p h ư ơ n g và lôi cương chiến đấu còn chưa bắt đầu hai người bọn họ đã dẫn đầu thi triển ra phòng ngự lạm phát pháp lực ở bên ngoài thân lưu truyền hình thành áo giáp hình dạng sau đó hai người đều nhanh mau lui đến đại s ả n h một góc tận lực cách khổng phương và lôi cương xa một chút lôi cương tuy rằng vẫn không thể trăm phần trăm xác định trước mắt khổng phương nhất định cựu sơn nói người nọ nhưng chỉ bằng hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi t i ể u g i á m chung quanh xung loạn là cựu sơn theo như lời người có khả năng rất lớn thì là thật là đánh cướp cựu sơn người nọ ở trước mặt ta cũng đừng n g h ĩ càn rỡ lôi cương hừ lạnh một tiếng trong miệng chẳng thèm nhưng trong lòng lôi cương hay là rất trọng thị hóa linh cảnh hậu kỳ lại có thể chính mình hóa linh cảnh cực hạn thực lực chỉ là phần này thiên phú tựu cũng đủ kinh người không biết là thế lực kia bồi dưỡng ra được yêu nghiệt nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành đến cực h ạ n vậy không đến sợ hãi lôi cương rất nhanh vào tới hụ ở hải quyền một quyền mang theo bén nhọn kinh phong nhưng kinh phong còn không có thổi tới khổng phương bên này lôi cương quả đấm của cũng đã trước một bước đến khổng phương trước mặt lôi cương toàn thân hiện lên nhấp một cái nhàn nhạt mặc lục sắc quan mang hiển nhiên đã thôi động chân yêu chi thể đối mặt hóa linh cảnh cực h ạ n tu sĩ không thể so hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cựu sơn khổng phương cũng không dám có chút khinh thường lập tức huy kiếm chống đối thương một tiếng kim trúc đụng nhau kinh khủng âm hưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh sau đó từng lần một q u a n quẩn k h ổ n g phương lần này không có tranh n ẽ mà là chọn chịu đựng đối phương một cách này k h ổ n g phương nghĩ trông t r ô n g công kích của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu đúng đối với tự thân phòng ngự k h ổ n g phương hay là rất tự tin thì là phòng ngự đạo pháp không đ ạ được k h ổ n g phương cũng còn có hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp loại tầng thứ này bảo vật tâm niệm vừa động có thể mặc lên người tốc độ cực nhanh k h ổ n g phương hoàn toàn tới kịp phòng ngự hóa linh cảnh tu sĩ còn không phá nổi hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp tối đa cũng chính là khiến lực lượng xuyên thấu hộ giáp công kích khẩn phương lực lượng phải mặt thấu hộ giáp cũng sẽ bị suy yếu hạ phẩm hậu thiên trí bảo đúng đối với lực lượng suy yếu là phi thường c ư ờ n g đại mặc vào cái này cấp bậc hộ giáp k h ổ n g phương đối mặt bất luận cái gì một vị hóa linh cảnh tu sĩ đều tự tin có thể phòng ngự a mà khi lôi cương hiện lên một tia mặc lục sắc quả đấm của rơi vào khoan kiếm thượng thì k h ổ n g phương trong lòng rồi đột nhiên cả kinh lôi cương một kích này rất mạnh k h ổ n g phương vốn là một tay cầm c h u ô kiếm tay kia nâng thân kiếm nhưng ở lôi cương một quyền này hạ k h ổ n g phương dĩ nhiên nhịn không được khoan kiếm thế cho nên khoan kiếm trực tiếp bắn ngược trở về đông nhiên nện ở khẩn phương trên người theo nhất thanh môn hưởng khẩn phương tựa như một khối v ẫ thạch hướng tốc độ cực nhanh té bay ra ngoài、Siêu. k h ổ n g phương vốn là đứng ở hát cám thông đạo tiền phương cái này một rút lui k h ổ n g phương cấp tốc không có vào hát cám trong thông đạo tìm được k h ổ n g phương vì chống đối lôi cương một cách này khoan kiếm mũi kiếm là trên dưới dựng thẳng chứ không phải hoành trở về không phải k h ổ n g phương sẽ bị vũ khí của mình cấp công kích được nhìn k h ổ n g phương bị lôi cương một quyền đánh vào hát cám trong thông đạo chạm ở đại sảnh một góc lý tử hùng mặt thông nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương v ẻ kinh hãi thiết quyền môn nhân quả nhiên đều cực kỳ bất phảm ở cùng cảnh giới chung thiết quyền môn nhân giống nhau cũng đều sẽ chiếm ư u thế lý tử hùng truyền âm nói rằng mặt thông gật đầu chất yêu chi thể đại danh nhân nhân đều biết, nhưng không có thế lực k i a có thể được đến thiết quyền môn đối chân yêu chi thể phương pháp tu luyện nhìn so mạng của mình còn trọng yếu không phải là không có nguyên nhân lần này xem ra vị t i ê u t i ê u k h ổ n g phương tu sĩ phải xui xẻo lý tử hùng thanh â m của trung không khỏi lộ ra một tia nhìn có chút h ả h ê nhưng không ngờ bị mạt thông trực tiếp r ộ i một chậu nước lạnh người hay nhất cầu khẩn k h ổ n g phương có thể thắng lợi chí ít hắn sẽ không cần chúng ta đang thử luyện nơi chúng khổ cực lấy được bảo vật nhưng thiết quyền môn vị k i a đã có thể khó mà nói lý tử hùng trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh lúc này mới phát hiện mình mới vừa mới có hơi đắc ý về báo mặc kệ khẩm phương mục đích là cái gì đối với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt không cần nỗ lực thí luyện nơi nội bảo vật nhưng thiết quyền môn lôi cương t i u rất khó mà nói một khi lôi cương giải quyết rồi khẩn phương hai người bọn họ rất khả năng tựu i sẽ trở thành lôi cương mục tiêu kế tiếp hướng lôi cương thực lực hai người bọn họ không có một tia phần thắng chỉ có bị nghiền ép phần đích sắc muốn cầu khẩn hắn thắng lợi hãy nhìn tình huống hiện tại hắn hy vọng chiến thắng lý tử hùng gương m ặ t k h ổ sáp truyền âm thì thanh âm của chúng cũng tràn đầy phi muộn hắn hy vọng chiến thắng thực sự không l u n a chúng ta cầu khẩn nếu là có thể hữu dụng cũng sẽ không bị vây ở chỗ này mặt thông cũng chỉ có cười khổ h đã có thể đối với bọn họ có lợi cùng lúc đến xem vậy hay là k h ổ n g phương thắng lợi khá một chút nhưng bọn hắn đúng đối với k h ổ n g phương làm ộ t chút lòng tin cũng không có một quên đã bị đánh phi k h ổ n g phương ở lôi cương trước mặt cùng bọn họ ở k h ổ n g phương trước mặt cũng không kém là bao nhiêu à. thật đúng là đủ yếu ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ gặp phải chân chính hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ t u thay đổi bất khả một kích lôi cương khinh thường cười cười ngay từ đầu hắn còn rất thận trọng ai biết đối thủ chỉ là như thế một mặt hàng lực lượng xác thực thật lớn lúc này hắc á m trong thông đạo đột nhiên chuyên ra khẩn phương thanh n g của nhưng cũng chỉ là lực lượng lớn một chút mà thôi. hơn nữa còn là không hiểu được biến thông cạnh mạnh hai anh cạnh mạnh lôi cưng ơ vung vẩy một chút n ắ m đ ấ m ta phải dựa vào cái này thân cạnh mạnh cũng có thể đơn giản nghiền ép ngươi có thể mang trên người ngươi sở hữu đầu khớp xương từng cây một g ó bể yên tâm ta chỉ hội g õ đoạn xương của ngươi sẽ không giết ngươi vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này k h ổ n g phương thanh em rồi đột nhiên thay đổi gần chật liền thấy k h ổ n g phương từ hát cám trong thông đạo rất nhanh bay ra trước tiếp ta một kiếm thử xem chỉ ngươi về điểm này lực công kích cũng chỉ gả cho ta cụ lét lôi cưng ngoài miệng khinh thường nói nhưng nhưng trong lòng sẽ không khinh thường đối mặt bất luận cái gì một gã đối thủ lôi cưng cũng sẽ không k i n h thường khẩn g phương tốc độ biểu bắn đến mức tận cùng mới vừa vừa ra hắc cám thông đạo cựu đã đến lôi cưng trước mặt khoan kiếm trên không trung lưu lại một đạo huy hoàng quan mang p h ú t chốc một chút đã đến lôi cưng đỉnh đầu h a anh lôi cưng hừ lạnh một tiếng hai tay đột nhiên r ơ i lên cao thang theo một tiếng len k e n tri âm lôi cưng hai tay của đ ỗ n g nhiên tạo thành chữ thập cùng một chỗ khẩn g phương khoan kiếm lại bị lôi cưng song trường kẹp ở giữa yếu quá yếu lôi cưng suy cời một tiếng chỉ bằng chút thực lực ấy không biết ngươi là thế nào đánh bại cựu sơn lôi cưng lời này có khuyết đại hiểm nghi không thể uy hiếp được công kích của hắn. không cần thiết không thể uy hiếp được cựu sơn hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đến hóa linh cảnh cực hạn thực lực khoảng cách giống nhau cũng sẽ không thiểu hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ dù sao chạy tới cảnh giới này tới h ạ thật mạnh k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sợ hãi than một tiếng nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi trên mặt trái lại lộ ra một tia cười khẽ cựu diễn cựu trọng quyết k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng khẽ đọc một tiếng hạ trong nháy mắt cựu diễn cựu trọng quyết bốn mươi trọng lực liền c ù n bánh bạo phát nguyên bản còn vẻ mặt cười nạo lôi cơn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi chỉ cảm thấy một trọng trọng lực lượng như liên miên bất tuyệt sóng biển không ngừng xông vào hai tay của hắn và trên nhưng phía sau nhưng càng ngày càng mạnh hơn nữa phía sau một trọng lực lượng nếu so với phía trước một trọng lực lượng cường đại như vậy một trọng trọng điệp thêm xuống tới đợi được thứ bốn mươi trọng lực thì đã thay đổi thập phần đáng sợ nếu như loại lực lượng này bạo phát tốc độ rất chậm dù cho chỉ có một giây lôi cưng cũng hoàn toàn có thể đúng lúc thoát khỏi có thể loại lực lượng này hoàn toàn nhất định ở trong một sát na t i ể u toàn bộ đều bạo phát ra tốc độ nhanh thần kỳ nếu như lôi cưng không phải là bị công kích nhân mà là một quần chúng nói cũng sẽ không phát hiện loại lực lượng này giữa khác nhau chỉ biết tưởng một lần công kích mà không phải bốn mươi thứ lôi cưng ơ mang theo khoan kiếm hai tay của ở cùng phong sóng biển vậy bốn mươi trọng lực hạng một chút đã bị vọt thông suốt khoan kiếm kế tục chém về phía lôi cưng ơ mặt lôi cưng ơ sắc mặt của rốt cục thay đổi nếu như bị chém trúng mặt cho dù hướng thân thể hắn cũng tuyệt đối phải bị thương thì là thương thế không nặng nhưng thương ở một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay chuyến đi cũng thật mất thể diện dưới tình thế cấp bách lôi cưng ơ bị giải khai hướng hai bên hai tay c h ù n g tay phải vẫn như cũ ở hướng ra phía ngoài nhưng t ủ y trỏ lại đột nhiên hướng vào phía trong cong trở về thủ ở lực lượng cường đại dưới tác dụng hướng ra phía ngoài rất nhanh thiên đi t một trái thượng. Phúc. Một mảnh ư huyết nhục bay lên nhưng không có tiên huyết mặc lục sắc lực lượng ở lôi cương khựu tay miệng vết thương lưu chuyển khoan kiếm chém ở lôi cương tủi chó của thượng là lôi cương tranh thủ đến quá ngắn một chút thời gian nhưng cái này chút thời gian cũng đủ lắn né tránh khẩn g phương một cách này chỉ thấy lôi cương chân trên mặt đất cố sức một điểm một chút tự lui về sau mấy trượng cùng khẩn phương kéo ra cự ly tránh ra k h ổ n g phương một cách này nhưng lôi cương biểu tình như n g một điểm rất khó coi dù sao tuổi trọ thượng bị lột một miếng thịt thương thế không nặng nhưng đối với hắn vị này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà nói là quá khó coi lý tử hùng mặt thông đều đã có chút trận tròn mắt mới vừa giao thủ đơn giản là động tác mau lẹ đảo mắt cũng đã hoàn thành bọn họ tuy rằng rõ ràng thấy k h ổ n g phương và lôi cương giao thủ toàn bộ quá trình nhưng cũng chỉ là thấy rõ căn bản không làm được phản ứng k h ổ n g phương và lôi cương tốc độ đều quá nhanh nếu như đổi lại bọn họ liền chống đối đều chắc trở hai người rốt cuộc minh bạch bọn họ và k h ổ n g phương khoảng cách chức k h ổ n g phương đối phó bọn họ thì cũng không có khiến cho s u ấ t và lực không đến cũng đúng khi đó k h ổ n g phương liền vũ khí chưa từng dùng thiết quyền m ô n vị kia dĩ nhiên bị thương tình huống phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta mặt thông đột nhiên thì thảo nói rằng chương bốn trăm năm mươi hai cực mạnh một k í c h trên người mặc lục s ắ c quang mang lưu chuyển lôi cương tủi trỏ vết thương khôi phục nhanh trong chứ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu một điểm vết thương liền đã hoàn toàn khôi phục lôi cương nhìn cầm kiếm mà đứng khẩn phương trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi cái loại này công kích từng tầng một chồng đều đã phi thường b không nghĩ tới dĩ nhiên một tầng so một tầng cường lôi cương không có tái tùy tiện công kích mà là trịnh trọng nhìn k h ổ n phương mới vừa rồi mang k h ổ n phương đơn giản liền đánh bay ra ngoài lôi cương còn có chút khinh thị k h ổ n phương mà khi k h ổ n phương bắt đầu công kích sau lôi cương cái này mới chính thức thấy được k h ổ n phương thực lực vẫn còn có chút khinh thường lôi cương trong lòng nói rằng nếu như ta trong lòng không coi nhẹ mới vừa rồi một kích k i a hoàn toàn có thể né tránh lôi cương cho rằng là mình khinh thường lúc này mới bị thương có thể hắn bỏ quên một việc khẩn phương chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ mặc dù hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ muốn thương tổn được hắn cũng không dễ dàng Chớ chi đừng nói chi là k h ổ n g phương Người này thực lạnh、so、sơn trước đây hướng nhạt ra k ô không n sơn hắn cũng khiến toàn Khổng Phương đứng, g ít, thì suất xem cầm kiếm ra, đối phó sơn thì hắn cũng không có khiến cho cựu có lực. lãnh nhìn nói rằng k h ổ n phương tốn hao nửa ngày đến điều chỉnh trạng thái là vì có nắm chắc hơn sấm hắc cám thông đạo có thể không muốn bởi vì và lôi cương đánh một trận sau một lần nữa điều chỉnh trạng thái bởi vậy khẩn phương cũng không muốn động thủ không đến k h ổ n g phương cũng minh bạch nếu như hắn không thể để cho đối phương nhìn thẳng vào mình vậy làm phiền tuyệt đối sẽ không ngừng xuất hiện cho nên mới xuất thủ c h ấ n nhiếp một chút nơi này là hắc cắm nơi làm cái gì cũng sẽ bó tay bó chân đúng đối với k h ổ n g phương cái này ở bên bờ sinh tử hành tẩu người mà nói chiến đấu như vậy tựa như tiểu hài tử quá ra da hoàn toàn nhất định ở đồ dỡn ở trong mắt k h ổ n g phương nơi này là danh phủ kỳ thực thí luyện nơi tu sĩ giống nhau cũng sẽ không có tử vong uy hiếp ở đây cũng chỉ là đưa đến một thí luyện tác dụng liền chân chính tôi luyện cũng không tính k h ổ n g phương vốn có nói rất rõ ràng nhưng nghe k h ổ n g phương nói lôi cương sắc mặt cũng không do trầm xuống ngươi mới vừa s á c thực thương tổn tới ta nhưng chỉ bằng chút thực lực ấy ngươi tựu cho rằng ăn chắc ta hay anh có hơi cũng quá càn rỡ k h ổ n g phương chân mày hơi nhữ lại hôm nay ngươi chẳng biết chiến cũng phải chiến việc này có thể không khỏi ngươi nói tính lôi cương s o n g quyền đ ỗ n g nhiên đụng thẳng vào nhau một đạo mặc lục sắc quang mang nhất thời từ lôi cương hai tay thượng phụt ra bay ra hướng tốc độ cực nhanh bắn về phía khẩn phương khẩn phương ánh mắt trợt lạnh lẽo ngươi đã mua chiến ta đây sẽ thanh toàn ngươi khẩn phương trên người đại địa chiến giáp thay đổi càng thêm rõ ràng hai tay trên cổ tay hai g i ữ tận thú vật cũng trông rất sống động phản phất có hung lệ khí tức từ hai g i ữ tận thú vật thượng phát ra như nhau khiến không khí chung quanh đều hơi bị sao động k i ế m quang đ ỗ n g nhiên sáng lên từ giữa không trung trong nháy mắt d ạ c h một cái mà qua đạo kiếp phi bắn tới mặc lục sắc quang mang một chút liền bị bổ bay ra thông suốt mặc lục sắc quang mang tách ra thành hai nửa ở mặc lục sắc quang mang phía sau lôi cưng ơ đã bay v ụ t tới lôi cưng ơ trên người trông đã dậy chưa bất cứ dị thường nào liền bình thường tu sĩ phòng n g đạo pháp thoạt nhìn cũng không có thi triển nhưng khổng vương trong lòng rõ ràng lôi cương khẳng định thi triển chân yêu chi thể tu nhưng cái này pháp lực là nằm vùng ở lôi cương bên ngoài thân một cái bên ngoài căn bản không nhìn ra bạo phong thần quyền lôi cương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên lớn một vòng ngay sau đó lôi cương mưa rền gió giữ vậy công kích liền theo nhau mà tới thanh bách thượng thiên nằm đấm trong nháy mắt mang k h ổ n g phương cùng với không gian chung quanh đều bao phủ khiến k h ổ n g phương liên thiểm tị địa phương cũng không có Quyền ảnh cực đại so lôi cương quả đấm của đủ đại s u ấ t gấp đôi rất nhanh công hướng khẩm phương trên người mỗi một cái bộ vị khẩm phương huy kiếm rất nhanh chống đối khẩm phương thân thể cũng không phải ngồi không hơn nữa pháp lực tăng phúc khẩm mang đ á n quyền ảnh liên tiếp ngăn trở, đánh nát. k h ổ n g phương giống như là một khối sừng sững với mưa rền gió giữ chung tảng đá mặc cho sóng nước trúng kích ta tự sừng sững bất động giờ khác này l ư ỡ n g tốc độ của con người đều tiêu t h ă n g đến cực hạ lôi cương đánh ra đầy trời cực đại quyền ảnh mà sừng sững tại đây ta quyền ảnh chung k h ổ n g phương chung quanh thân thể là tất cả đều là lãnh thấu xương kiếm quang kiếm quang thuần túy h lãnh thấu xương mang tới gần quyền ảnh toàn bộ xé rách nắp ấy hai người rất nhanh giao thủ ở hai người chung quanh cương đại pháp lực dư ba đụng vào nhau tạo thành pháp lực triều tịch từng vòng chiều phòng khách bốn phía cuộn trào mánh liệt phóng đi lý từ hùng mặt thông sắc mặt cũng không do biến đổi hai người vội vã di động hướng phòng khách bên kia nghị phải tận lực cách khổng phương và lôi cương xa một chút như vậy pháp lực dư ba cũng có thể hơi chút y ế u ta nhìn trên người phòng ngự đạo pháp bị khổng phương và lôi cương đại chiến dư ba đánh thành liên tục nhất nô lý tử hùng và m ạ n thông trong lòng sợ hãi đây chỉ là hai người chiến đấu dư ba cũng đã khiến phòng ngự của bọn họ đạo pháp xuất hiện kịch liệt như vậy biến hóa vậy nếu là trực diện hai người bọn họ rất khả năng liền nhất chiêu đều chiêu không chịu nổi phòng ngự đạo pháp cũng sẽ bị đánh bể trong nháy mắt bị mất mạng hai cai quái vật lý tử hùng trong lòng thầm mắng một tiếng hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ giao chiến hắn không phải là không có kiến qua nhưng chỉ là chiến đấu dư ba cũng đã cường đại như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt thông trong lòng cũng là một trận phát khổ kéo dài như vậy nữa hai người kia khả năng không có việc gì nhưng bọn hắn nhưng có thể phải không kiên trì nổi trước giờ k h ắ c này lý tử hùng và mạt thông đều phi thường chờ đợi chỗ ngồi này trong đại sành có thể xuất hiện một ít c h e gì đó như vậy hai người bọn họ cũng sẽ không trực tiếp bại lộ ở khổng phương và lôi cương giao chiến dư ba c h u n g vốn có hai người nhảy vào hắc cám thông đạo t i ể u có thể tránh sở hữu dư ba nhưng khổng phương và lôi cương lúc này đ ạ i chiến vị trí ngay hắc cám thông đạo tiền phương bọn họ trực tiếp tiến lên nói không chừng còn không có tiến nhập hắc cám thông đạo đã bị khổng phương và lôi cương quanh người lực lượng kinh khủng cấp đánh thành bị thương nặng lôi cương thân thể tuy rằng thập phần cường đại nhưng hắn cũng không dám khiến q u y ề n đầu cứng đụng khoan kiếm kiếm phong mỗi một lần đều phải khiến nắm đấm hơi chút biến hướng một chút đánh vào khoan kiếm mặt bên khổng phương mang trọng trọng quyền ảnh xe rách nắp ấy chiến đến bây giờ khổng phương trên người kỳ thực cũng đã k h ổ n g phương tốc độ đích s á c rất nhanh nhưng hóa linh cảnh cực hạn lôi cương tốc độ cũng không so k h ổ n g phương chậm tương phản lôi cương tốc độ so k h ổ n g phương còn nhanh hơn ra một điểm còn nữa lôi cương là s o n g quyền cùng nhau công kích k h ổ n g phương phòng ngự cũng chỉ có một thanh kiếm phòng ngự thượng cũng có chút cố hết sức không khỏi đã trúng kỷ mấy quyền tìm được đại điệu chiến giáp phòng ngự không có khiến k h ổ n g phương thất vọng tuy rằng bị đánh được kịch liệt ba động nhưng vẫn là mang lôi cương sở hữu công kích đều để đề cản lại kỳ thực tốc độ chậm không cần thiết thì không thể phòng ngự ở tốc độ cũng không phải chiến thắng tối trọng yếu một vòng tự phản ứng nhanh cùng với tổ tiên một bước phán đoán đều có thể bù đắp phương diện tốc độ khiếm khuyết tốc độ chỉ là thủ thắng một nhân tố cũng không phải toàn bộ không cách toàn bộ còn kém khá xa mưa rền do giữ vậy công kích đột nhiên thiếu thất khẩn p h ư ơ n g nghiêng cầm khoan kiếm nhìn về phía chủ động lui ra phía sau lôi cương ở công kích của ta hạ có thể kiên trì thời gian dài như vậy ta đích xác xem t h ử n g ư ơ i lôi cương nói lời này thì gương mặt bình tĩnh đây căn bản không giống như là ở thừa nhận thực lực của đối thủ ngược lại có loại ngươi có thể làm đến mức này ta nhớ kỹ cảm giác của ngươi giống như là một gã cường giả đang nói ráo một gã người yếu khẩn vương không nói gì chỉ là lãnh đạo nhìn lôi cương ta còn có một chiêu không có dùng hiện tại cho ngươi hai con đường đệ nhất đó chính là giao ra ngươi từ cựu sơn châu ấy cướp đi bảo vật đồng thời mang ngươi ở đây thí luyện nơi sở hữu bảo vật toàn bộ giao ra đây chúng ta đây tự dừng ở đây đệ nhị ta thi triển một k í c h mạnh nhất lôi cưng ơ thanh â m của trung tràn đầy tự tin mãnh liệt một chiêu này uy lực quá mạnh mẽ chính là ta cũng không cách nào k h ô n g chế ngươi rất có thể sẽ chết tại đây nhất chiêu dưới t r ọ n nha k h ổ n g p h ư ơ n g thiên phú quá mức cường đại lôi cưng cũng không khỏi không trịnh trọng đối lãi đến từ thiết quyền môn vừa hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ lôi cương biết đến sự tình nếu so với những hóa linh cảnh đó đ ỉ n h phong thậm chí cảnh giới thấp hơn tu sĩ biết đến nhiều lôi cương trong lòng rất rõ ràng đem thí luyện sau khi kết thúc đang thử luyện kim trên bảng có thể kiểm tra đến một ít thí luyện nơi nội phát sinh qua truyện tình thí luyện nơi không phải trăm phần trăm an toàn lần lượt thí luyện tổng sẽ xuất hiện một ít n g o à i ý m ớ n một ít môn phái hoặc gia tộc bồi dưỡng thiên tài đệ tử chết oan chết h ư n g vô pháp đi ra thí luyện nơi một gã thiên tài sinh ra cực không dễ dàng mà muốn bồi dưỡng đến hóa linh cảnh đình phong thậm chí hóa linh cảnh cực h ạ càng cần phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên thiên tài không minh bạch chết ở thí luy ở trong mắt lôi cương giống như khẩn phương loại tu sĩ này có thể nói là thiên tài trong thiên tài một khi gặp chuyện không may tương ứng thế lực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó nhất định sẽ yêu cầu dùng thí luyện kim bảng kiểm tra chuyện gì xảy ra bởi vậy lôi cương phải mang trách nhiệm của chính mình vứt bỏ lôi cương hiện tại khuyên bảo khẩn phương chính là vì cái này nếu như khổng phương nhất định không chịu giao ra bảo vật hoặc là tự đại hướng là thực lực của chính mình đủ cường t ự ở trong tay hắn cũng trách không được người khác nhất định khổng phương thế lực sau lưng dùng thí luyện kim bảng cha xét hiện đang phát sinh tất cả cũng không trách được trên đầu hắn đến khổng phương căn bản không biết những thứ này không đến thì là biết cũng sẽ không coi ra gì hắn căn bản không thuộc về ở đây liền tiến vào thí luyện nơi phương thức đều cùng người khác bất đồng khổng phương đều có chút hoài nghi hắn thì là nhận được nhiều đủ bảo vật thí luyện kim bảng có thể hay không hiện hiện ra tên của hắn khổng phương trên người chiến ý dần dần bốc lên ánh mắt cũng biến thành sáng lên cứ việc thi triển nhất định lùi bước không tồn tại với k h ổ n g phương trong đầu hắn cùng nhau đi tới chỉ có chưa từng có từ trước đến nay còn rất yếu tiếng đồng hồ đối mặt đến từ đại gia tộc triệu dũng k h ổ n g phương còn không có lối bước hiện tại vừa ra hội lối bước làm đối với người đối thủ này tôn trọng ta kế tiếp hội toàn lực thi triển lôi cương nhắc nhở một tiếng sau đó trên người hắn nhạy điệu một chút thoát ra nồng nặc cùng mặc lục sắc quan g mang không có tu luyện qua chân yêu chi thể nhân không biết nồng như vậy ú c mặc lục sắc quan g mang đại biểu cho cái gì cũng chỉ có thiết quyền môn nhân mới hiểu được khẩn phương tự nhiên cũng không biết chỉ là ngưng thần đề phòng quang phương n g ợ cầu nghị h t nội g thử m t chút t h t quyền môn chân r h i đột nhiên g cho cường tu sĩ m chuyển ra lôi cương thanh g nhắn g r h của khổng phương ánh mắt hơi l o ạ lên minh bạch đây là đối phương đang nhắc nhở mình trong đại sảnh không khí đột nhiên chấn động một cái ngay sau đó cái kia một trượng lớn nhỏ mặc lục sắc quang cầu một chút nổ nát vụ n thông suốt n h ả m phía bốn phương tám hướng đem mặc lục sắc quang cầu nổ nát vụ n một khắc kia một con to lớn thú móng từ đó rất nhanh lao ra con này thú móng mặt ngoài ra cũng là mặc lục sắc nhưng thoạt nhìn nhưng vô cùng chân thực như thực sự ra như nhau lao tới chỉ có một con thú móng không nữa những vật khác nhưng con này thú móng giống như là thế giới trung tâm mọi người ánh mắt cũng không do bị nó hấp dẫn quang cầu nổ nát vụn lực lượng cường đại sông ngang hướng bốn phương tám hướng có chút lực lượng cũng xông về khẩu phương bên này những lực lượng này tốc độ không thể bảo là không hài lòng nhưng thú móng tủy độ nhanh hơn t phương. Phương lúc m này g dùng tốc độ né tránh căn bản không kịp nếu như khẩn phương ở địa phương khác lưu lại một hình ảnh nhưng thật ra có thể đúng lúc cách ra có thể khẩn phương trước vẫn luôn bị vây phòng thủ cũng không có thi triển ảnh đội vô pháp né tránh nhưng phòng thủ cũng không phải khẩn phương mong muốn có đại địa chiến ra ở khẩn phương không cần lại dùng vũ khí đi phòng thủ khẩn phương lần này cần tiến công mà vào công tiền k h ổ n g phương trên người rất nhanh xuất hiện hát sắc hộ giáp đúng là lần đầu tiên tiến nhập thanh thiên thần vực thì theo thầy phụ chỗ ấy chọn lựa hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp khoan kiếm nghiên g hướng về phía trước vẫn lên k h ổ n g phương công kích mạnh nhất cựu diễn cựu trọng quyết chi bốn mươi hai trọng lực bạo phát ầm ầm hiu một tiếng vang thật lớn k h ổ n g phương hai chân bỗng nhiên một khom thân thể ngựa ra sau nhất thời sau này đi vòng quanh mà khoan kiếm bị đánh được trực tiếp bay ra ngoài tối hậu hung hang đụng ở đại sành trên vách tường loằng xoàng đem một tiếng sau đó vừa rơi vào trên mặt đất khẩn khẩn không、nhiều. Cái này dù sao cũng là lưỡng chủng công kích, có khi tiến này lưỡng trung hòa một bộ phận đã rất tốt, muốn hoàn toàn trung hòa, đó là không có khả năng. Khổng phương là là dù sao hòa hòa, thể khả đó có một rất tốt, bộ đã vừa à o đạo hát thông tiền, cám cục rốt d n thân hình. Khổng phương trông g lại h ư đã dậy c mới ộ t thương thế, trong điểm m nhưng khổng phương trong lòng rõ ràng, hắn lòng ràng, rõ vừa rồi hoàn tiếp o à n phòng. ở hạ、Phong. Vừa m ớ t i xúc vũ khí của hắn đã bị băng bay mà trên người của hắn phòng ngự đạo pháp cũng bị thú móng phá hỏng h à o đi ngang qua lượng nặng suy yếu thú móng lực lượng cũng đã còn dư lại không có mấy tối hậu toàn bộ rơi vào khẩm phương trên người hát sát hộ giác thượng hướng còn thừa lại về điểm này công kích đối mặt hát sắc hộ giáp hoàn toàn một chút tác dụng cũng không khởi nhất định k h ổ n g phương thân thể cũng có thể đỡ k h ổ n g phương mắt chiếu sáng hắn tuy rằng đỡ được một k í c h này nhưng thiệu hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà nói đối phương một k í c h này đã phi thường cường đại vậy hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ căn bản đỡ không được c h â n yêu chi thể nhất định phải nhận được k h ổ n g phương trong lòng hạ quyết tâm từ dưới đất đứng lên k h ổ n g phương nhìn về phía lôi cương một kích này đúng đối với lôi cương tiêu hao hiển nhiên cũng không nhỏ lôi cương đã hàng rơi trên mặt đất nhưng sắc mặt có chút tái nhận lúc này lôi cương chính giật mình nhìn khẩn hắn một k í c h mạnh nhất thậm chí ngay cả k h ổ n g phương thương cũng không có thương t ổ n được chương bốn trăm năm mươi ba thiếu chút nữa dễ đi k h ổ n g phương trong ánh mắt quan g mang chạm chạm kiến thức lôi cương triển lộ ra thực lực k h ổ n g phương trong lòng đúng đối với chân yêu chi thể thì càng dự đoán được cái này chân yêu chi thể quả thực thập phần kỳ diệu ngay cả tu luyện ra được pháp lực đều có vẻ rất không giống người thường thiên địa lực chia làm chín loại nhưng trong đó cũng không có mặt lục sắc chân yêu chi thể có thể để cho thân thể thay đổi càng cường đại hơn không nghĩ tới còn chính mình như thế lực lượng kinh khủng nếu như nói khẩn phương trước đây đúng đối với chân yêu chi thể là hiếu kỳ đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết từ phòng khách một góc chuyển đến khẩn p h ư ơ n g không khỏi quay đầu hướng bên kia nhìn lại hai người bọn họ khẩn p h ư ơ n g khẽ to mày lát mình rất nhanh bay đi lý tử hùng và mạ thông trong lòng đau khổ bọn họ trêu hay ghẹo hay dĩ nhiên sẽ gặp phải loại sự tình này hai cái quái vật đại chiến bọn họ hoàn toàn nhất định đáng thương cá trong chậu tao thụ một hồi hai bay và gió lôi cưng ơ một k í c h mạnh nhất bạo toáy những lực đó lượng không có thể thương tổn được k h ổ n g phương nhưng mang hai người bọn họ cấp thương tổn tới trên người hai người pháp lực thay đổi mở đi rất nhiều tìm được phòng ngự đạo pháp chưa có hoàn toàn pha thoái bằng không hai người thì không phải là chịu bị thương đơn giản như vậy k h ổ n g phương rất nhanh phi lạc đến trước mặt hai người từ giới tâm trung lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo thao xuống bốn mai phi lá mỗi người hai mảnh khiến hai người đ n bảo cách dùng lực rất nhanh thôi hóa linh cây cỏ dự lực lý tử hùng và mặt thông sắc mặt của lúc này mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ hai người ôm quyền cảm tạ khẩn khẩn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. nhưng khổng phương như làm điều này làm cho lý tử hùng và mạt thông trong lòng đúng đối với khổng phương đều có chút cảm kích chỉ ít khổng phương đang làm sự mà người khởi s ư ớ n g lôi cương nhưng lạnh nhạt đứng ở hắc cám thông đạo t i ề n phương không là s á c mặt tái nhợt đứng ở nơi đó lý tử hùng và mạt thông nhìn nhau sau đó mạt thông có chút do dự đạo có thể hay không thỉnh đạo hữu giúp chúng ta một chuyện thấy khổng phương kinh ngạc nhìn bọn họ mạt thông liền giải thích chúng ta hướng đạo hữu tăng yêu cầu thật có chút liều lĩnh nhưng chúng ta muốn tiến vào hắc á m thông đạo tị một chút hy vọng đạo h ữ có thể có thể mặt thông vốn cho khổng p ư ơ n g tặng bọn họ tiến nhập h ắ cám thông đạo nhưng nói tới chỗ này hắn sẽ thấy cũng nói không được nữa trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ và khổ sát k h ổ n phương và lôi cương chiến đấu bọn họ liền xem cuộc chiến tư cách cũng không có kế tục đợi ở chỗ này bọn họ nói không chừng thì có chết khả năng các ngươi không cần tiến nhập hắc cám thông đạo k h ổ n phương lắc đầu nói lý t ử hùng mặt thông sắc mặt hơi đổi một chút sau đó lượng trong mắt người cũng không do lộ ra vẻ thất vọng vốn tưởng rằng yêu cầu này rất đơn giản k h ổ n phương thuận lợi t i ể u có thể làm được không nghĩ tới vẫn bị k h ổ n phương tự tuyệt thấy hai người hình dạng khẩn phương không khỏi cười cười tự tin nói trận chiến đấu này lập tức chỉ biết kết thúc trong lúc này sẽ không còn nữa có thể gây tổn thương cho đến lực lượng của các ngươi xuất hiện ý kiến khổng phương nửa câu đầu lý tử hùng và mạt thông hầu như đều muốn khóc trận này quái vật đây đáng sợ chiến đấu dĩ nhiên phải tiếp tục đánh tiếp vậy bọn họ nào có mệnh ở nghe tới nửa câu sau hai người không khỏi nửa tin nửa ngờ nhìn khổng phương khổng phương tuy rằng phòng ở lôi cương một k í c h mạnh nhất hơn nữa khi thì còn có thể khiến lôi cương chịu chút ít thương nhưng cựu đại chiến quá trình mà nói khổng phương là hơi chút ở hạ phong hai người không rõ khổng phương tự tin đến từ đâu tự nhiên cũng liền vô pháp yên tâm lý tử hùng và mạt thông tựa như ăn hoàng liên câm hiếp đơn giản là có khổ nói không nên lời. k h ổ n g phương cùng bọn họ không thân chẳng quen mới vừa rồi có thể giúp bọn hắn dùng chữa thương linh thảo đã rất tốt bọn họ lược thuật trọng điểm cầu đã có ta sai nếu là luôn mãi khiến k h ổ n g phương tặng bọn họ tiến nhập hắc cám thông đạo có hơi cũng quá mang mình làm hồi sự một bất hảo chọc giận k h ổ n g phương bọn họ mang sẽ thảm hại hơn hai người căn bản vô pháp yên tâm nếu là mới vừa rồi như vậy công kích một lần nữa vậy bọn họ tựu i thật sự có bị có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cái gì cũng không thể nói còn muốn trang làm ra một bộ tin tưởng khẩn phương hình dạng theo nhau gật đầu không chọc giận khẩn phương chí ít khẩn phương còn đứng ở bọ bên này nếu là khổng phương và lôi cương lần nữa bạo phát mới vừa rồi đại chiến như vậy khổng phương nói không chừng còn có thể vì bọn họ chống đối một hai nếu là chọc giận khổng phương đến lúc đó khổng phương chắc chắn sẽ không để ý tới bọn họ khi đó bọn họ mới là thật nguy hiểm khổng phương cũng không nhiều nói xoay người hướng hắc ám thông đạo bên kia đi đến mới vừa mới xuất thủ tương trợ cũng là trông ở lý tử hùng và mạt thông t r ư ớ c tống x u ấ t này b ạ o vật phân thượng khổng phương ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở hắc ám thông đạo tiền lôi cương lôi cương sắc mặt vẫn như cũ có chút tái n h u n tinh thần thoạt nhìn cũng có chút hề vải mới vừa rồi một chiêu kia đối với hắn tiêu hao hiển nhiên cực、đại. ngươi đã công kích ta một lần vậy bây giờ đến phía ta đối mặt chủ động gây chuyện lôi cương khổng phương cũng không giống như đối mặt lý tử hùng hai người không có gì sắc mặt tốt khổng phương biểu tình khôi phục lãnh đạo nghệ tình ngươi mới vừa mới động thủ thì nhắc nhở qua ta ta đây thứ cũng liền chỉ cho ngươi một chút dạy dỗ sẽ không muốn mạng của ngươi mới vừa rồi muốn thi triển một chiêu mạnh nhất lôi cương một cái năm chắc phần thắng hình dạng hiện tại là đ ổ i thành khổng phương lý tử hùng và mạc thông đều quên thương thế trên người trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và vô cùng kinh ngạc nhìn khổng phương và lôi cương hai người này là ở chơi cái gì một hồi lôi cương đầy cói lòng tự tin chứ、so、không, không nói thể g khẩn g phương và lôi cương thực lực có bao nhiêu trích lệnh đơn nghe những lời này khẩn phương nhưng thật ra so lôi cương càng tự tin sẽ không cũng làm mới vừa rồi cái loại này không có thể khiến đối thủ chết ngược lại mang chính mình mệnh mọi suy sụp đạo pháp nha lúc ý Tử này trong lòng hai người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ trò chuyện hướng thật để cho bọn họ trực tiếp đi sấm hắc cám thông đạo bọn họ cũng không có can đảm kia đi đổ lôi cưng sẽ không xuất thủ đối phó bọn họ có khả năng bào lớn lôi cưng lúc này trạng thái tuy rằng không tốt lắm nhưng nghe đến k h ổ n g phương tràn đầy tự tin nói trong lòng vẫn như cũng n h ị n không được bước lên một cổ l ử a giận hắn đích xác khiếp sợ tên này đối thủ đáng sợ thiên phú và thực lực nhưng đối phương nói cái gì g à o hơn hắn một chút có hơi cũng quá cản rỡ thực lực của chúng ta tối đa cũng chính là tương xứng mà thôi nói cái gì g à o hơn ta k h ổ n g phương ngươi nghĩ nói cái này đại thoại có ý tứ sao trong lời nói chiếm chút tiện nghi đối với ngươi mà nói cứ như vậy có ý tứ lôi cưng sần cười một tiếng đừng cho là ta tiêu hao rất lớn là có thể chiếm được tiện nghi có thủ đoạn gì ngươi cứ việc thi triển nhất định ta lôi cương toàn bộ tiếp được lôi cương không chỉ có xưng hô tên k h ổ n g phương tự liền tên của mình đều nói ra hiển nhiên k h ổ n g phương đối thủ này đã chiếm được công nhận của hắn có đúng hay không đại thoại ngươi rất nhanh thì sao biết được đạo k h ổ n g phương cũng không biện giải đi phía trước mại động b ư ớ c chân đột nhiên cho ăn vậy tiếp ta chiêu thứ nhất k h ổ n g phương ngừng lại nhưng thanh e m lại đột nhiên xuất hiện ở lôi cương trước mặt dừng lại chỉ là khẩn phương ở lại tại chỗ một h ì n ảnh mà khẩn phương đích thực thân thì thôi kinh rất nhanh di động đến lôi cương trước mặt khổng phương lần này không có thi triển c ử u diễn c ử u trọng quyết ngay cả khoan kiếm đều thu nhập giới tâm trung hai anh lôi cương hừ lạnh một tiếng trong lòng buộc phát phẫn nộ nghị khổng phương rất tự đại trước dùng võ khí đều chỉ có thể mệt mỏi ứng phó công kích của hắn hiện tại không cần vũ khí chẳng lẽ còn muốn cùng hắn cái này thiết quyền môn đệ tử so đấu thân thể không được lôi cương đứng ở tại chỗ hắn ngược muốn nhìn khổng phương có thủ đoạn gì thu thập hắn khổng phương rất nhanh thì nói cho lôi cương đáp án lắc mình cấp tốc tiếp cận lôi cương trong tay đã không có vũ khí khổng phương một quyền rất nhanh đánh ra trên nắm tay thoạt nhìn cũng không giống như mang theo lực lượng cường đại hình d hoàn toàn nhất định phổ phổ thông thông một quyền lôi cương trong lòng nghĩ hoặc nhưng không có một tia khinh thị k h ổ n g phương trước nếu có thể gây tổn thương cho đến hắn tự nhiên cũng mới có thể khiến hắn q u i mạng hắn nếu dám k i n h thường kết quả đều đã không cần suy nghĩ nhiều lôi cương toàn lực vận chuyển chân yêu chi thể mặc lục sắc pháp lực ở trong người rất nhanh lưu chuyển khiến lôi cương phòng ngự cấp tốc đ ề thăng lôi cương mới vừa rồi tiêu hao quá lớn lúc này phòng ngự đứng lên khó tránh khỏi có chút không đến không có trạng thái đỉnh phong mạnh như vậy lôi cương trong lòng cũng không có lo lắng quá mức dù sao khẩn phương hiện ở trong tay cũng không có vũ khí k h ổ n g phương phổ phổ thông thông một quyền đánh vào lôi cương dơ lên ngăn cản trên cánh tay lôi cương bỗng nhiên sửng sốt k h ổ n g phương trên nắm tay dĩ nhiên thật không có nhiều ít lực lượng đây là có chuyện gì lôi cương trong lòng kinh ngạc k h ổ n g phương mới vừa rồi còn nói muốn dạy h ấ n hắn một chút có thể công kích dĩ nhiên chỉ có như thế điểm lực lượng áp sát loại lực lượng này là có thể r à o hơn hắn đùa gì thế k h ổ n g phương trong ánh mắt lúc này hiện lên một tia dị mang t h ầ n hôn công kích k h ổ n phương trong lòng thất n i ệ p một tiếng một đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang theo khẩn k h h ư ơ n g quả đấm của trong nháy mắt xâm nhập lôi cương trong cơ thể lôi cương dẫn cho rằng nạo g phòng ngự căn bản không được một chút tác dụng phòng ngự dĩ nhiên không có tác dụng phát hiện đột nhiên chui vào trong cơ thể dị chủ lực lượng lôi cương nhất thời kinh hãi dùng l i ê n nhau mặc lục sắc pháp lực đi chống đối ngày xưa cường đại mặc lục sắc pháp lực lúc này dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không khởi đúng đối với cái loại này hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang căn bản không có một chút biện pháp đừng nói trở ngại liền tạo thành một điểm ảnh hưởng đều làm không được hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang vừa vào lôi cương trong cơ thể liền rất nhanh nhằm phía lôi cương tự phủ đây là lôi cương vẻ sợ hãi kinh hãi nghĩ đến pháp lực vô pháp ngăn trở mà loại công kích này vừa lao thẳng tới tự phụ một đạo loang loáng đột nhiên từ lôi cương trong đầu dạch một cái mà qua thần hồn công kích cái này dĩ nhiên là thần hồn công kích lôi cương sắc mặt triệt để thay đổi đã đạt được hóa linh cảnh cực hạn hẳn đúng đối với loại lực lượng này cũng coi như có chút lý giải biết thần hồn công kích có bao nhiêu đáng sợ đúng đối với không có linh n g ộ thần hồn lực huyền bí tu sĩ mà nói thần hồn công kích hoàn toàn nhất định có giải áp sát thần hồn lực cứng nhắc đi tiêu hao thần hồn công kích đây là ngu xuẩn nhất ngu nhất biện pháp có thể tạo được tác dụng cũng thập phần hữu hạn nhưng không có lĩnh mộ thần hồn lực huyền bí cũng chỉ có cái này một n Phong nhất điều ị n h h p ả p này làm cho thần hồn của khẩn phương lực so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất lớn hơn nữa từ thanh thiên thần vực ly khai đến bây giờ k h ổ n g phương đúng đối với thần hồn của k h ổ n g phương công kích thay đổi càng cường đại hơn hôm nay có thể hóa thành kiếm hình nhất định lớn nhất cả biến t h ầ n hồn của khổng phương công kích thay đổi càng cường đại hơn nhưng khổng phương đã nói qua hắn sẽ không cần lôi cưng ơ m ệ n h chỉ là muốn dạy hấn đối phương cho ăn bởi vậy trôi này thần hồn kiếm cũng không lớn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ giao hơn hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tại đây thí luyện nơi t r ù n g cũng chỉ có khổng phương có thể nói ra những lời này cũng làm được chuyện như vậy thần hồn kiếm rất nhanh đâm thùng thần hồn của lôi cưng ơ lực tự thân cũng tiêu hao một ít trôi này do thần hồn lực hình thành kiếm vốn là không lớn tiêu hao một ít sau đó lần nữa giảm bớt một vòng lôi cưng trong lòng lo lắng còn muốn điều động thần hồn lực lần nữa tiêu hao thần hồn của khổng phương công、kích. nhưng đâm thủng hắn thần hồn chi thần hồn của lực kiếm tốc độ quá nhanh chờ hắn lần nữa điều động thần hồn lực thần hồn kiếm đã đến thần hồn của hắn trước mặt rất nhỏ thần hồn kiếm trực tiếp đâm vào thần hồn của lôi cương thượng ông lôi cương chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ văn g nổ sau đó phảng phất hàng vạn hàng nghìn thần lôi ở bên thai nổ vang u n g u n g một mảnh căn bản nghe không được những thanh nhầm khác a lôi cương đột nhiên thống khổ kêu thảm một tiếng hai tay càng một chút ôm lấy ý thức đau ý thức tựa như muốn nổ tung như nhau đau đ ế n lôi cương trước mắt từng đợt biến thành màu đen muốn mất đi thần hồn khẩn thường nhất thấy ủ lôi cương hình dạng cũng không khỏi sửng sốt một chút ta đã đem thần hồn công kích khống chế ở rất yếu phà vi nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tình huống có chút không đúng làm a k h ổ n g t h ư ơ n g t đột nhiên nhớ lại hắn tuy rằng mang thần hồn lực k h ô n g chế ở rất yếu p h ạ m vi nhưng bởi vì hắn đúng đối với thần hồn lực huyền bí cảm nộ lại tăng lên một ít cùng thần hồn của đ ẳ n g lực hắn hiện tại thi triển thần hồn công kích tự nhiên so trước đây càng mạnh k h ổ n g vương không khỏi bạo hãn thường ngày không thi triển thần hồn công kích hắn đều nhanh quên mình đúng đối với thần hồn lực lĩnh ngộ lại có tăng lên bởi vì k h ổ n g vương sơ ý hướng thân thể cường đại chứ xưng thiết quyền môn đệ tử lôi cương thiếu chút nữa bị k h ổ n g vương cấp trực tiếp giết nếu để cho lôi cương biết nguyên nhân chân chính tuyệt đối sẽ bị tức thổ huyết hắn nếu quả thật chết như vậy, vậy cũng rất oan phong khách một góc lý tử hùng mặt thông đều kinh ngạc nhìn lôi cương khẩn vương mới vừa một quyền kia trông đã dậy chưa nhiều ít lực lượng điểm này từ khẩn khẩn lôi cương thân thể liền hoảng động một cái cũng không có là có thể nhìn ra nhưng lôi cương sau đó phản ứng có hơi cũng quá m ạ n h liệt điểm k h ô n g phước hắn hắn mới vừa rồi làm cái gì lý tử hùng có chút nói lắp hỏi mặt thông mặt thông cũng là không hiểu ra sao nuốt một ngụm nước bọn hắn lúc này cũng rất nhớ tìm một cái nhân hỏi một chút chương 454, đệ bảy trọng khảo nghiệm mười giây sau lôi cương tiếng têu thảm thiết cái này mới dần dần chậm lại sau cùng khôi phục lại bình tĩnh trái qua việc này lôi cương nguyên vốn cả chút trắng bệnh sắc mặt thay đổi càng trắng hơn thoạt nhìn rất không bình thường như bệnh lâu chưa lành bệnh nhân trên mặt không có một t i ê huyết xác khổng phương trong lòng có chút xấu hổ hắn chỉ là muốn giáo hấn một chút lôi cương nhưng bởi vì lâu lắm không có dùng quá thần hồn công kích có chút quên thần hồn công kích uy năng đã mạnh hơn rất nhiều vì vậy thiếu chút nữa mang lôi cương cấp trực tiếp hết lôi cương bình tĩnh lại nhưng hắn nhìn về phía khổng phương ánh mắt của nhưng mang theo một tia ý sợ hãi thần hồn công kích chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ hắn dĩ nhiên đã lĩnh nộ thần hồn công kích tình hình lôi cương liền không nhịn được dùng mình một cái một khác kia quá nguy hiểm nếu như không phải của hắn thần hồn lực coi như cường đại khiến thần hồn kiếm tiêu hao một ít lực lượng thần hồn của hắn rất có thể sẽ bị thần hồn kiếm cấp trực tiếp đâm t h ủ n g một khi thần hồn bị đâm xuyên nhất định hóa điệp cảnh tồn tại phủ xuống cũng vô pháp cứu hắn trước hắn nói đây chỉ là giáo hấn ta một chút nếu là giáo hấn vậy rất có thể không phải của hắn công kích mạnh nhất nếu như hắn công kích mạnh nhất so với mới vừa rồi cường ra một ít không cần nhiều lắm chỉ cần cường ra một ít lôi cương có chút không dám nghĩ tới trôi này thần hồn kiếm nếu là cường thịnh trở lại điểm hắn hiện tại tuyệt đối đã là cái chết người đi được lúc này đây thí luyện kim bảng đệ nhất nhân khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác lôi cương trong lòng thở dài một tiếng hóa linh cảnh là có thể nắm giữ thần hồn công kích tu sĩ thực sự rất hiếm thấy đối với không c ó n ắ m giữ thần hồn công kích người mà nói k h ổ n g vương người như thế gần như nhất định vô địch sở dĩ là gần như mà không phải chân tránh vô địch là bởi vì có chút tu sĩ cho dù l ĩ n h nộ g thần hồn lực huyền bí nhưng bởi vì thần hồn lực quá yếu hoặc là đúng đối với thần hồn lực huyền bí l ĩ n h nộ g cấp quá thấp công kích không đủ mạnh tự nhiên cũng liền uy hiếp không được những tu sĩ khác phong khách một góc lý tử hùng và m ạ thông đều tỏ mỏ nhìn lôi cương đem lôi cương sau khi bình tĩnh lại tự rơi vào trầm mặc trung hai người không biết lôi cương mới vừa rồi bị cái gì công kích dĩ nhiên hội phát sinh như vậy đều thảm thiết mà bây giờ sau khi bình tĩnh lại nhưng lại trở nên trầm mặc điều này làm cho trong lòng hai người đều hết sức tò mò k h ổ n g phương vốn có dự định nhiều công kích vài lần nếu là giáo h ấ n tự nhiên không thể chỉ điểm thủ một lần có thể bởi vì mình mới vừa sơ ý khinh thường thiếu chút nữa giết lôi cương k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút ngượng ngùng bởi vậy dự định không sẽ xuất thủ chuyện này tịu i dừng ở đây trầm mặc bảy tám giây lôi cương đột nhiên tằng h á n một cái khoe miệm tràn ra vài tia tiên huyết thân thủ lau khoe miệm tiên huyết lôi cương nhìn khẩn phương thanh em khô khốc đạo ta、thua. những bảo vật này là của ngươi nói lôi cương vung tay lên bán không trung lập tức xuất hiện thất trùng bảo vật lý t ử hùng mặt thông mắt một chút tự thẳng hai người nhận được những bảo vật này hai người chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn hô hấp cũng dần dần b ị lớn cái này thất trùng bảo vật giá trị cũng không thấp nếu như bọn họ có thể được đến những bảo vật này một g i â y kế tiếp bọn họ là có thể bước vào thí luyện kim bảng có thể khi thấy lẳng lặng đứng ở nơi đó đúng đối với lôi cương xuất r a bảo vật không có, có bất kỳ phản ứng nào không ư ơ n g hai người tựa như bị người quay đầu rót một chậu nước đá lửa nóng trong lòng một chút tự dập tắt trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ sợ hãi trước đánh một trận hai người thế nhưng ký ức h a y còn mới mẻ đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong sau bọn họ còn từ chưa bao giờ gặp loại sự tình này đơn giản là không có lực phản kháng chút nào đã chúng đánh một trận hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ là mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều nhưng bọn hắn vừa không đốc há lại sẽ chủ động đi t r e o chọc hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đứng tại chỗ khổng phương không phải là không có phản ứng mà là trong lòng phi thường vô cùng kinh ngạc hắn chỉ là phải ra xuất thủ giáo hấn một chút lôi cương cũng không nghĩ muốn cấp đoạt lôi cương bảo vật ai biết đối phương dĩ nhiên chủ động mang bảo vật đem ra k h ổ n g phương đang thử luyện nơi đã đợi rất nhiều thiên đúng đối với thí luyện nơi cũng đã có hiểu biết liếc mắt là có thể nhìn ra những bảo vật này đều xuất từ thí luyện nơi không động thủ cũng thì thôi nhưng nếu động thủ yếu nhân sẽ giao ra đang thử luyện nơi chung lấy được bảo vật sao k h ổ n g phương trong lòng bực cười cái này thoạt nhìn đã là thí luyện nơi một loại quy tắc ngầm được làm vua thua làm giặc giao ra bảo vật lôi cương nhưng thật ra có vẻ thập phần bình tĩnh k h ổ n g phương chính mình thần hồn công kích lôi cương minh bạch hắn không có một tia hy vọng chiến thắng nếu mạnh mẽ đánh tiếp toi mạng nhất định sẽ là hắn cũng đương nhiên coi trọng cũng là có khác biệt có chút thế lực sẽ chọn mượn hơi có chút thế lực là tương đối cực đoan sẽ chọn ám chung hủy diệt không đến làm loại sự tình này phiêu lưu rất lớn bởi vậy giống nhau cũng sẽ tận lực tránh cho mà là hướng mượn hơi làm chủ lý tử hùng và mạt thông nếu là biết lôi cưng cũng mang k h ổ n g phương gọi quái vật nhất định sẽ hô to gặp c h i kỷ k h ổ n g phương ánh mắt quét nhìn trôi tới được tất h trùng bảo vật cấp tiểu hữu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn lý tử hùng và mạt thông thấy k h ổ n g phương hình dạng lòng của hai người nhảy đột nhiên đều thay đổi nhanh một ít loại tình huống này bọn họ trước t i ể u gặp được một lần lẽ nào k h ổ n g phương cũng sẽ không muốn này bảo vật lý tử hùng ám chung truyền â m hỏi m ạ t thông âm thầm gật đầu rất có thể cũng không biết khẩn phương nghĩ như thế nào dĩ nhiên không muốn thí luyện nơi sản xuất bảo vật không đề cập tới thang bài danh mà làm u ố n cái loại này ẩn chứa một hành lực linh đang thử luyện nơi chung mọi người vì để thăng bài danh đều đang cố gắng nhất định hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đều không ngoại lệ có thể k h ổ n g phương hết lần này tới lần khác sẽ không như vậy dĩ nhiên hội mang đưa đến bên mép bảo vật đầy ra ngoài nếu như k h ổ n g phương không muốn thất trùng bảo vật lý tử hùng và mạ thông rất nhớ nói bọn họ m u ố n nhưng nhìn một chút đứng ở hắc á m thông đạo tiền lôi cương hai người cổ họng trên giới chạy giật mình nuốt nổi lên nước bọn vội vàng đem cái ý niệm này đặt ở trong lòng lôi cương ở khẩn phương trong tay tuy rằng bị vây tuyệt đối hạ phong nhưng nếu là bọn họ chống lại lôi cương bị vây tuyệt đối hạ phong chính là bọn họ khẩn phương tra xét một lần thất phất tay thu hồi trong đó lượng chủng bảo vật cái khác năm loại bảo vật khổng phương mặc cho trôi ở giữa k h ô n g trung lôi cương và trước lý tử hùng mặt thông như nhau nhìn về phía khổng phương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và vô cùng kinh ngạc không do khổng phương làm như thế mục đích quả thế a lý tử hùng và m ặ t thông nhưng trong lòng thì thấp hào một tiếng đây là nhất kiện thiên đại h ả o sự đáng tiếc lần này gặp phải chuyện tốt không là bọn hắn mà là lôi cương đem khổng phương mang mục đích của chính mình nói ra s a u lôi cương cũng không khỏi đi lên lý tử hùng và mạt thông đ ư ờ n ư a không dám tin nhìn khổng phương dĩ nhiên sẽ có loại sự tình này lôi cương trong lòng thiên giang đạo hải nếu không phải khổng phương thực lực vượt qua xa hắn giết hắn cũng không chắc trở hắn đều phải hoài nghi khổng phương có cái gì đặc thù mục đích ngươi thực sự không muốn những bảo vật này hóa linh cảnh cực hạn lôi cưng cũng không khỏi vờ ngớ ngẩn lần nữa xác định đạo khổng phương trong lòng có chút dợ khóc dợ cười nhưng mà có thể hiểu được những người này đúng đối với thí luyện nơi ý kiến sớm đã thành thâm căn cố đế đang thử luyện nơi chung nhất định phải nhiều thu được thí luyện nơi sản xuất bảo vật để thăng bài danh hắn đột nhiên làm như vậy thật có chút phá vỡ mọi người cố hữu ý kiến khổng phương chỉ có thể kiên nhẫn nói thêm nữa một lần làm lại ba không dễ rằng à cấp tiềm lực c tiềm ư ờ nếu g đ như có thể cầm lại cái này năm loại bảo vật ta đang thử luyện kim trên bảng bài danh mới có thể bảo trụ lôi cương trong lòng hết sức cao hứng nhìn về phía khẩn g phương ánh mắt cũng không khỏi ngu hòa rất nhiều đông nhiên hai anh chết tiệt cựu sơn cũng dám gặp ta vừa nghĩ tới cựu sơn trước đây nói bảo vật của hắn bị khẩn g phương toàn bộ đoạt đi rồi lôi cương trong lòng sẽ không do tràn đầy l ử a giận cựu sơn có thể có bao nhiêu bảo vật cho dù có cũng sẽ không là giá trị rất cao và hắn lấy được những bảo vật này há có thể so sánh với khẩn g phương liền bảo vật của hắn cũng không lớn mà là khiến hắn dùng ngoại giới bảo vật trao đổi vừa ra hội mang cựu sơn này bảo vật nhìn ở trong mắt nhưng cựu sơn nhưng nói cho hắn biết bảo vật đều bị khẩn phương cấp tức đi đây nhất định là lừa dối a cũng chính là bởi vì cựu sơn lừa dối hắn mới có thể ra tay với khẩu phương tối hậu thua mất sở hữu bảo vật nếu như không phải k h ổ n g phương hành sự khác hẳn với thường nhân hắn lôi cưng ơ lần tổn thất này tuyệt đối chỉ có thể dùng t h á m trọng để hình dung nhất định hiện tại nữa cũng bị mất l ư ợ n g t r ù n g bảo vật bút chướng này phải ghi tặng c ử u sơn đỉnh đầu đáng thương c ử u sơn hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống mà đắc tội với một vị hóa linh cảnh cực hạn sư mình đợi cuộc sống của hắn tuyệt đối sẽ không sống khá giả rất nhanh lôi cưng ơ liền dùng không ít tẩn chứa một hành lực linh vật và khẩn phương đổi trở về năm loại linh vật đến tận đây lôi cưng cũng minh bạch khẩn phương tại sao lại thu hồi lưỡng chủng bảo vật chỉ vì lưỡng trong đại s ả n h cũng không ai dám tài đúng đối với tự mình đọc thủ k h ổ n g phương liền lại trở về trước cái vị trí kia khoanh chân ngồi xuống một lần nữa điều chỉnh trạng thái mới vừa đại chiến k h ổ n g phương tiêu hao cũng không lớn nhưng dù sao đã không phải là trạng thái đình phong vì có thể ứng đối từ trước tới nay độ khó cao nhất tầng thứ bảy khảo nghiệm k h ổ n g phương phải một lần nữa điều chỉnh trạng thái lôi cương kinh ngạc nhìn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện k h ổ n g phương trong lòng c h ỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ k h á i vật ý kiến hắn ngựa như thế quả nhiên là xem không hiểu lý tử hùng và mạt h ô n g cũng hai mặt như nhau đều không rõ khẩn phương mục đích trong khẩn phương mới vừa hình dạng thật giống như là muốn tiến nhập h ắ t cám nơi có thể bây giờ lại lại bắt đầu tu luyện một cái nhân một mình xông qua h ắ t cám thông đạo loại sự tình này từ cái kia gia tộc cổ xưa rời đi rồi cho tới bây giờ đều không ai có thể làm được bởi vậy lý tử hùng bọn họ giống nhau cũng cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này mà thôi khổng phương mới vừa tiêu hao kế tục sấm h ắ t cám thông đạo một chút vấn đề cũng không có trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng không ai dám đi hỏi khổng phương ý kiến lý tử hùng và mạt thông nhìn thoáng qua lôi cương sau đó trực tiếp ngồi trên chiếu khổng phương mới vừa rồi giúp chúng ta liệu quá thương trong ở mặt mũi của hán thượng nói vậy lôi cưng sẽ không tái đối phó chúng ta nha lý tử hùng truyền âm nói rằng chỉ là trong thanh n â m có quá nhiều không xác định mặt thông suy nghĩ một chút thở ra một hơi dài truyền âm hồi đáp cũng sẽ không nói sẽ không nhưng mặt thông thanh n â m của trung cũng không có quá lớn tự tin k h ổ n g p h ư ơ n g không mở miệng lôi cưng ơ muốn bù đắp tổn thất nói cướp giật bọn họ bảo vật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất dù sao vây ở cái này tam phần địa c u n g trung nghĩ muốn đi ra ngoài quá khó khăn tức khiến cho hai người bọn họ hơn nữa lôi cưng ơ cũng không rất khả năng mà k h ổ n g p h ư ơ n g lý tử hùng và mặt thông trong lòng đều đã không làm hy vọng khẩn vương trước muốn một thân một mình tiến nhập hắc cám thông đạo hiện nhiên không dự định liên thủ với bọn họ nếu là những người khác làm loại sự tình này lý tử hùng hai người còn có thể nói đúng phương tự đại nhưng đối với k h ổ n g phương vị này rời đi một lần nhưng lại lần nữa chui vào tam phần địa cung người mà nói những thứ này dường như căn bản cũng không phải là chuyện gì k h ổ n g phương hành sự đích sắc không là bọn hắn có thể hiểu được lôi cương thấy những người khác đều đang tu luyện suy nghĩ một chút tối hậu hướng lý tử hùng và mặt thông bên kia đi đến lôi cương mới vừa đi mấy bước nhìn như đang tu luyện lý tử hùng mặt thông đều một chút mở mắt hai người khẩn trương nhìn lôi cương nhanh như vậy sẽ cướp giật chúng ta bảo vật sao trong lòng hai người đau khổ gặp k h ổ n g p h ư ơ n g cái này hành sự quỷ dị nhân để cho bọn họ trốn khỏi một kiếp nhưng hiện tại xem ra này bảo vật bọn họ hay là có lẽ nhất ta về phần phản kháng hai người căn bản không làm trông tệ vào đối mặt lôi cương bọn họ chỉ có bị giết hết phần lý tử hùng hai người rất nhanh nhìn thoáng qua k h ổ n g p h ư ơ n g bên kia chờ mong k h ổ n g p h ư ơ n g có thể mở mắt ra cảnh cáo lôi cương một chút nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g không có một chút phản ứng hai người khổ sở cười cười chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này lôi mới vừa đi tới hai người trước mặt nhưng không có tăng bảo vật chuyện tình trái lại ngồi ở hai người hai bên trái phải lý tử hùng mặt thông vẻ mặt kinh ngạc đây là cái gì tình huống các người đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g hiểu bao nhiêu đều nói cho ta biết ta sẽ không cướp các ngươi bảo vật lôi cương truyền âm n ó i lý t ử hùng mặt thông đều có loại khóc thầm xung động hai lần đều là bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g để cho bọn họ tránh thoát một kiếp đem nghe nói k h ổ n g p h ư ơ n g đã và những người khác xông ra hát cám thông đạo đây đã là k h ổ n g p h ư ơ n g lần thứ hai tiến nhập tam phần địa cung lôi cưng ơ cũng không khỏi một trận giật mình nửa ngày sau ngoại giới đã tiến nhập lên khuya nhưng nơi này là tam phần địa cung chung quanh vĩnh viễn là cái loại này không phải rất h á cám nhưng cũng không phải nhiều sáng sủa đích tình huống một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái k h ổ n g phương từ dưới đất lần nữa đứng lên k h ổ n g phương đột nhiên cử động một chút thức tỉnh đang tu luyện lôi cương ba người k h ổ n g phương không để ý ba người trực tiếp hướng hắc cám thông đạo đi đến thân ảnh rất nhanh thì tiêu thất ở tại hắc cám trong thông đạo thiên phú đáng sợ thực lực cường đại dĩ nhiên chọn một mình đi s ố m hắc cám thông đạo xem ra là nghĩ ma luyện mình k h ổ n g phương có thể có bây giờ thành tựu xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân a lôi cương trong lòng cảm thán một tiếng bốn người bọn họ liên thủ cũng có cơ hội sáng chế hắc cám thông đạo có thể khẩn phương nhưng chọn một mình đi sớm cái này theo lôi cương khẩn là muốn mượn cơ hội ma luyện mình k h ó t r á c h hắn hội lần thứ hai tiến nhập tam phần địa cung lôi cương hiển nhiên nghĩ sai khổng phương cũng không phải là tự nguyện v à o mà là tiến sai rồi địa phương lúc này mới lần nữa tiến nhập tam phần địa cung chung hắc ám trong thông đạo khổng phương chưa từng vận dụng nhiều ít lực lượng t i u giải quyết rồi đệ nhất trọng khảo nghiệm đối thủ một cá i nhân một mình sấm hắc ám thông đạo đối thủ tự nhiên thay đổi yếu hơn chỉ bất quá tương đối nhiều người đích tình huống mà nói độ khó cũng tăng lên dù sao càng nhiều người mỗi một trọng khảo nghiệm tăng lên độ khó đều ở đây hướng hơi yếu xu thế rơi chậm lại khổng phương lần này so và trung la cùng nhau tiến nhập h ắ cám thông đạo còn muốn dễ dàng không cần bao lâu thời gian k h ổ n g phương thụ một đường hành thôi quá đệ lục trọng khảo nghiệm trước lần kia xông qua đệ lục trọng khảo nghiệm thì k h ổ n g phương bị thương lần này tuy rằng cũng gặp phải một điểm p h i ế n phức nhưng k h ổ n g phương cũng không có t h ụ thương kế tiếp nhất định tầng thứ bảy khảo nghiệm không biết hội là cái gì k h ổ n g phương trong lòng âm thầm nghĩ không biết khiến trong lòng hắn cũng có chút không có đấy chương bốn t r ư ơ i năm thực vật sinh mệnh dọc theo một mảnh đen nhánh hắc ám thông đạo kế tục đi trước bốn phía vắng vẻ không tiếng động chỉ có k h ổ n phương thì có lúc vô tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe khẩn phương đột nhiên phát hiện trong lòng hắn dĩ nhiên có chút khẩn trương và chung la bọn họ cùng nhau sấm hắc k lần ư này g cũng không cái khẩn chỉ thủ. Thủ n có một l ầ mình ta tiến nhập hắc cám thông đạo tầm n thứ bảy khảo nghiệm hẳn là còn không đến mức xuất hiện du kỳ cái này tồn tại khẩn g phương k h ẽ n h í u mày d ù kỳ xuất hiện có khả năng không lớn nhưng cuối cùng này một trọng khảo nghiệm khẳng định cũng sẽ không giản đơn từ cái kia gia tộc cổ xưa di chuyển sau còn chưa từng có nhân có thể đơn độc từ h ắ c cám trong thông đạo sông ra đi nhiều năm như vậy thời gian không có khả năng không có trời mới sinh ra nhưng nhưng không ai có thể xông qua bởi vậy có thể thấy được tầng thứ bảy khảo nghiệm độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu khẩn g phương đúng đối với thực lực của chính mình tuy rằng rất tự tin nhưng không có nhìn thấy tầng thứ bảy khảo nghiệm tiền khẩn g phương cũng không có năm chắc hắn là có thể xông qua cái này vô số năm qua chưa từng có người nào xông qua tầng thứ bảy khảo nghiệm Một, một mảnh đen nhánh hắc á m trong thông đạo chỉ có k h ổ n g phương một người phía trước hành một lát sau tránh hành đi k h ổ n g phương trên nét mặt đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa rốt cục xuất hiện t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm đối thủ xuất hiện k h ổ n g phương ngược lại k h ẽ thở phào nhẹ nhõm đối thủ lần này có thể bị cảm giác được tự không thể nào là du kỳ một loại kia tồn tại đây đối với k h ổ n g phương mà nói coi như là một tin tức tốt k h ổ n g phương không sợ chính diện đối địch sợ là cái loại này chính mình phi thường quỷ dị ẩn giấu năng lực làm cho liền tìm đều tìm không được tồn tại gặp phải cái này tồn tại quả thực liền thế nào hạ thủ cũng không biết phát hiện tầm thứ bảy khảo nghiệm đối thủ đã xuất hiện k h ổ n g phương đi tới tốc độ không khỏi thay đổi nhanh rất nhiều rất nhanh đi tới k h ổ n g phương thời khắc đã ở cảm ứng vị trí của đối thủ khiến k h ổ n g phương trong lòng mơ hồ có chút bất an là cái này tầm thứ bảy khảo nghiệm đối thủ dĩ nhiên không có chủ động xích tới gần mà là sau khi xuất hiện vẫn đứng ở tại chỗ đột nhiên k h ổ n g phương chợ ngừng lại cũng mang nhận biết để thăng tới cực hạn cùng trước gặp phải đối thủ có rất đại bất đồng a k h ổ n g phương trong lòng kinh ngạc một tiếng không khỏi càng thêm cảnh giác trước gặp phải này đối thủ tuy rằng cũng có đứng ở tại chỗ bất động có thể khẩn phương nếu không phải chủ động tiếp cận nay đối thủ đều sẽ chủ động xích tới gần mà này đối thủ lần này ở k h ổ n g phương sau khi dừng lại, dừng như、so、chỗ ũ n vẫn n g cổ tay hai dử tợn thú vật hôm nay thay đổi càng thêm trông rất sống động thoạt nhìn thì có loại lệnh nhân kính sợ lực lượng cái này hai thú vật coi như là đại địa chiến giáp thượng duy nhất thoạt nhìn có điểm bất phàm địa phương trên người có đại địa chiến giáp đại địa chiến giáp phía dưới còn mặc một bộ hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp hát sắc hộ g i á c khác đồng dạng là hậu thiên trí bảo khoan kiếm cũng bị k h ổ n g phương nắm trong tay b a n g hàn ý đúng đối với cái này do hát cám trong thông đạo lực lượng hình thành yêu vật không có, có bất kỳ ảnh hưởng gì b a n g không k h ổ n g phương liền cựu h ữ tinh ngọc băng hàn ý cũng sẽ thả ra ngoài phanh chân trên mặt đất trọng trọng đ ạ p một cái k h ổ n g phương tiếp địa bay vụt đi ra ngoài tốc độ thật nhanh rất nhanh khẩn phương cựu cách một tên sau cùng đối thủ gần vô cùng ở khẩn phương nhận biết chung đối phương còn đang ngoài mười trượng hơn địa phương khoảng cách này hay là rất an toàn nhưng vào lúc này một mảnh đen nhánh tiền phương đột nhiên phát sinh một tiếng bén nhọn tiếng zit k h ổ n g phương thần sắc đ ỗ n g nhiên đại biến ở trong cảm nhận của hắn cuối cùng này một vị đối thủ phảng phất trong lúc bất chợt trở nên lớn mười bội vượt qua xa hắn ngay từ đầu cảm giác được hình thể nếu là nhận biết vậy dĩ nhiên cũng liền vô pháp đối với đối thủ có rất cặn kẽ lý giải có thể đ ỗ n g nhiên thay đổi lớn nhiều như vậy nhất định tái ngu dốt nhận biết cũng có thể dễ dàng phát hiện k h ổ n g phương không kịp ngâm nghĩ nữa đối thủ hình thể tại sao phải đột nhiên thay đổi lớn nhiều như vậy vội vã hướng một bên né tránh trước đây hiu trói hai bén nhọn tiếng zit chung một cây lớn bằng cánh tay thanh lũ sắc đây là khẩn n vương k trong lòng kinh hãi hắn đã đoán được đối thủ lần này là cái gì thực vật sinh mệnh cái này tầm thứ bảy khảo nghiệm đối thủ dĩ nhiên là thực vật sinh mệnh khẩn vương rốt cuộc minh bạch đối thủ lần này vì sao không sẽ chủ động tới gần hắn đối phương là thực vật sinh mệnh cắm rễ với một chỗ tự nhiên sẽ không di động đến địa phương khác đi đương nhiên thực vật sinh mệnh và thực vật vẫn có rất lớn khác biệt thực vật thì không cách nào di động nhưng thực vật sinh mệnh cũng không chịu địa vực hạn chế muốn đi nơi nào đều có thể không đến thực vật sinh mệnh cũng là do thực vật mở ra linh trí lớn lên tuy rằng sông p h á thực vật gông cùng xiếc xiếc nhưng vẫn như cũ cất giữ thực vật một ít tập tính giống nhau rất ít hội di động địa phương giống như khổng phương trước đây đã gặp bội cây kia chung quanh du lịch hóa hình đằng ở thực vật sinh mệnh cũng là số ít mà bội cây kia hóa hình đằng tối hậu vẫn như cũ trở về thực vật bản tính cắm rễ với một mảnh đại đ i ệ lưu tại từ ra nhất căn thanh lũ sắc rễ cây từ khổng phương mới vừa rồi đứng vị trí rất nhanh phi đã đâm đi còn không đẳng khổng phương thoáng th không chung lần nữa truyền đến dày đặc khiến nhân da đầu tê dại bén nhọn tiếng d í t lần này tới không là một cây mà là rất nhiều cây k h ổ n g p h ư ơ n g thần sắc đại biến thực vật sinh mệnh có thể c h ấ n thủ nhất phương thế lực nội t ì n h tự nhiên là có đạo lý chỉ cần thực vật sinh mệnh chiếm giữ ở một chỗ muốn chiến thắng hắn tự quá khó khăn ở đ ồ n g cấp đường chung thực vật sinh mệnh tuyệt đối là cường đại nhất lại khó dây dưa nhất tồn tại một trong k h ổ n g p h ư ơ n g mang ảnh đội thi chuyển đến c ự c h ạ n chỉ thấy hát cám trong thông đạo một đạo như quỷ mị thân ảnh của đang không ngừng sen kẽ đan sen thanh lũ sắc rể cây giữa rất nhanh di động né tránh thanh lũ sắc rể cây bao trùm hơn nửa h á cám thông đ quật, quật. bay quật. những thứ này rễ cây giống như là một người tu sĩ đang thi triển các loại công k í c h k h ổ n g phương trong đôi mắt thần quang chạm t r ạ m tinh thần đã tăng lên tới cực hạn hào lúc trước mang trạng thái điều chỉnh đến tột c ù n g nhất điều này làm cho k h ổ n g phương có đầy đủ tinh lực ứng phó hướng khó chơi và cường đại chứa xương thực vật sinh mệnh thanh u sắc rễ cây như bầy xà loại vũ mang hát cám thông đạo hoàn toàn chiếm mỗi một cây rễ cây đều phản phất là một cái cá thể không ngừng đúng đối với khẩn phương phát động thế tiến công đồng thời không chịu cái khắc rễ cây ảnh hưởng mặc dù mỗi một cây rễ cây đều ở đây rất nhanh xuyên toa quật cũng sẽ không lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ loại tình huống này quả thực lệnh nhân xem thế là đủ rồi tu sĩ t i ể u vô pháp làm được điểm này nhưng lúc này khổng phương căn bản vô tâm tình và thời gian thưởng thức cái này khó được thắng cảnh đối phương biểu hiện càng sợ tươi đẹp hắn t i ể u càng nguy hiểm đây đối với khổng phương mà nói quả thực nhất định đẹp nhất độc dược một khi c h ẳ n g đến liền có chết chi nguy mỗi một cây rễ cây đều giống như là một cái cá thể nghiền ép chứ khổng phương không gian sinh tồn khổng phương cơ h ộ là muốn đồng thời đối mặt mười mấy đối thủ hơn nữa mỗi một cái thực lực của đối thủ đều rất mạnh trong này độ khó c một, cây cây một, cây cây một, một khắc kia mới là thực vật sinh mệnh chân chính bày da răng nanh thời gian một bất hảo nhất định khổng phương cũng muốn tải ở chỗ này khổng phương rất nhanh né tránh đồng thời cũng tái trợ ảnh đội lưu lại một cái huyết ảnh khẩn phương n muốn c ứ tới gần thực vật sinh mạng bản thể nhưng mỗi khi k h ổ n g phương đi tới một khoảng cách sau rễ cây công kích chỉ biết thay đổi phi thường điên cuồng khiến k h ổ n g phương đi tới thay đổi bước đi duy gian mở cho ta Một đạo khẩn phương, phương, phương. phương rất nhanh tránh g thoát tốc độ nhanh nhất mấy cây rễ cây ngay sau đó thân thể bỗng nhiên bay lên trời tránh thoát một cây hoành quét tới rễ cây k h ổ n g phương đang ở giữa không trung phía dưới là tụ thành một đám bảy tám cây rễ cây bảy tám sắc bén đầu nhọn nhất tề nhắm ngay khẩn phương như vỗ bầy xạ đang đợi con ngồi tới gần sau đó phát động một kích trí mạng lúc này cái khác rễ cây vẫn như cũ đang không ngừng tập kích k h ổ n g phương k h ổ n g phương một mặt muốn tranh cái khác công kích thực sự tránh không thoát k h ổ n g phương sẽ gặp vận dụng khoan kiếm đem chặt đ ứ ớ những thứ này thành ú ũ sắc rễ cây tính dai mười phần nhất định hướng k h ổ n g phương thực lực phải kỳ chặt đ ứ ớ c ũ n g không dễ dàng k h ổ n g phương là có thể tránh tận lực tránh thực sự tránh không thoát k h ổ n g mới có thể đ ộ n g thủ dù sao phát động công kích thì ít hơn nữa cũng cần hoa một chút thời gian hội này cấp cái khác rễ cây tới gần cơ hội đem khẩn phương lần nữa tránh né mấy cây hoành quét tới rễ cây thì phía dưới tụ thành một đám bảy tám cây rễ cây đột nhiên đều đậu không khí một chút bị hoàn toàn xe rách bảy tám cây rễ cây trước mắt đã đến k h ổ n g phương phía dưới k h ổ n g phương đúng đối với cái này mấy cây rễ cây vẫn luôn đề phòng lúc này mặc dù đang tránh né cái khác rễ cây nhưng k h ổ n g phương cũng cực nhanh điều chỉnh động tác của mình chỉ thấy hắc cám trong thông đạo k h ổ n g phương đông nhiên bay ngược đi tới hai chân đứng ở hắc cám thông đạo trên đỉnh đầu hướng xuống dưới đổi chiều chứ t ố i bắt đầu trước công kích k h ổ n g phương mấy cây rễ cây đại đa số đều từ k h ổ n phương dưới thân xuyên qua còn dư lại lưỡng cây rễ cây dĩ nhiên trên đường biên hướng lớn bằng cánh tay rễ cây bỗng nhiên đầu g i ậ mình trực tiếp quật hướng đổi chiều ở thông đổi chiều ở thông đổi k h ổ n g phương lần này hiếm thấy không có lập tức né tránh ánh mắt của hắn căn bản không ở rất nhanh đánh đánh tới lượng cây rễ cây thượng mà là nhìn chằm chằm từ phía dưới vọt tới một đám rễ cây phản phất phát hiện tuyệt cơ hội giết k h ổ n g phương mỗi một cây rễ cây cũng hơi đầu động giống như là hưng p h ấ n đang run dậy k h ổ n g phương trên mặt gợn sóng không sợ hãi nhưng trong lòng cũng bóp một cái hãn nhất định phải chịu đựng k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng một tiếng hiu hiu hiu, hiu, hiu. đại đoàn rễ cây phong tỏa chung quanh mỗi một ở không gian phải khẩn phương tuyệt sắt ở thông đạo trên đỉnh lúc này khẩn phương thực sự đã không có bất kỳ đường lui nào phanh phanh phanh, phanh, phanh. tuy ừ n g c một rằng ể cây cả tất đều h cái này rất nhanh sinh t r ư ở n g phương thức hội tạo thành một ít sinh mệnh lực tồn hao nhưng đối với thực vật sinh mệnh mà nói hoàn toàn có thể kiên trì thời gian rất lâu lúc này đúng đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói đều dài hơn lệnh nhân tâm sinh kính sợ cho nên muốn áp sát chặt đ ứ t thực vật sinh mạng bộ dễ hao hết kỳ sinh mệnh lực cái này gần như là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự t ì n h đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối nếu như có thể trực tiếp hủy diệt thực vật sinh mạng bộ dễ phá hư kỳ trong cơ thể kết cấu thực vật sinh mệnh muốn khôi phục không chỉ có hoa thời gian hội lâu tiêu hao cũng sẽ phi thường đáng sợ nhưng muốn làm đến điểm này nhưng cực không dễ dàng đây là cơ hội tốt nhất nếu như lần này không thể thành công lần sau muốn dùng đồng dạng biện pháp đối phó hắn cựu hầu như không thể nào k h ổ n g phương ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước h tám phong bị tùy thời đều sẽ xuất hiện công kích đây là k h ổ n g phương tối dùng chân thân làm m g ồ i r ụ hấp dẫn thực vật sinh mạng đại bộ phận lực chú ý đồng thời hướng thân phạm hiểm đổi lấy cơ hội khó được không cho có lỗi mới vừa rồi một khắc kia nếu như huyễn ảnh bị sớm phát hiện đồng thời bị hủy diệt k h ổ n g phương tự không có biện pháp t ử phải r ế t trong cục thế thoát khốn đúng đối với k h ổ n g phương mà nói mang giữ nhiều lãnh ít rất nhanh nổi tiếng không có, có bất kỳ rẻ cây công kích điều này làm cho khẩn phương mừng rỡ trong lòng hắn mới vừa mạo hiểm đánh giá、Gần. k h ổ n g phương rõ ràng cảm giác được thực vật sinh mạng tồn tại nhưng vào lúc này k h ổ n g phương đống nhiên ngừng lại ra hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là do lớn bằng bắp đùi thanh lưu s ắ c rễ cây quấn quanh một thật lớn hình trụ phía d ư ớ i chiếm giữ trên mặt đất t h ư ờ n g l à tiếp xúc đến thông đạo đỉnh chót toàn bộ hình trụ không có một tiết khe căn bản vô pháp tiếng nhập chỉ có thể mạnh mẽ công phá nhưng mạnh hơn hành công phá tất nhiên sẽ tốn hao thời gian cái này chút thời gian cũng đủ cái khác rể cây hồi viên đây là tầng thứ bảy khảo nghiệm khẩn phương có chút vô pháp tiếp thu hắn đều đã đến trước mặt dĩ nhiên sẽ gặp phải loại tình huống này phá cho ta khai nội giận g ầ m lên một tiế k h ổ n g phương huy kiếm chém về phía phía trước trọng trọng rễ cây rễ cây trong nháy mắt liền bị chặt đứt mấy cây khiến k h ổ n g phương mừng rỡ trong lòng đây là nơi này rễ cây dĩ nhiên không có lập tức khôi phục có cơ hội k h ổ n g phương mắt đống nhiên sáng lời liên tục huy kiếm trọng trọng rễ cây bị k h ổ n g phương chặt đứt k h ổ n g phương tốc độ rất nhanh có thể những hồi đó viên rễ cây cũng không chậm đem k h ổ n g phương đi tới vài thước cự ly thì cái khác rễ cây đều nhanh tốc quay trở về cái này cũng quá rời nha khẩn phương chỉ có thể rất nhanh lui về phía sau lần này rễ cây không có công kích khẩn phương mà là ưu tiên chọn bảo hộ bị khẩn phá chỗ xấu thối lui đến thực vật sinh mệnh công kích cực hạn cự ly ở ngoài k h ổ n g phương suy tính đối phó thực vật sinh mạng biện pháp lúc này trong lòng đột nhiên ưu một tiếng t ỉ n h ăn ăn ngủ tiểu u lại vào lúc này tỉnh chương bốn trăm năm mươi sáu phong giới sơn tái hiện chính đang suy tư làm sao đối phó thực vật sinh mạng k h ổ n g phương đột nhiên ý kiến trong lòng truyền ra ư ơ thanh không khỏi kéo áo túi đầu kinh ngạc hướng trong lòng nhìn lại tiểu u giang ra hai tay hai chân thật to vươn người một cái sau đó mở ra tử sắc chung mang theo một vòng lục sắc con người vừa tỉnh táo lại tiểu u thoạt nhìn còn có chút mơ hồ kinh ngạc nhìn trong một phía phát hiện đỉnh đầu có một đôi mắt chính nhìn hắn tiểu u tự sắc con ngươi một chút trở to sau đó nhớ tới đây là k h ổ n g p h ư ơ n g mới vừa trầm tính lại nha nha tiểu u rất nhanh thì thanh tỉnh lại hướng k h ổ n g p h ư ơ n g vui vẻ ê ức tuy rằng bị tầng thứ bảy khảo nghiệm trận được có chút không còn cách nào khác nhưng thầy ăn vặt hàng lúc này tỉnh lại k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi vui vẻ ta tiểu u lần này ngủ thời gian dài như vậy thực lực của ngươi có thể có tăng trưởng a k h ổ n g p h ư ơ n g c ư ờ i hỏi tiểu u mỗi một lần ngủ say thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút đề thăng nha nha tiểu u cơ lưỡng cái tay nhỏ bé nhất thời hưng phân hướng khẩn vương kêu lên tựa như ở trước mặt đại nhân tranh công tiểu hải tử tại h h ấ y k đây ta lục sắc quang mang chung quá k h p h ả m ứng được hết sức kinh người sinh mạch lực bỗng nhiên k h ổ n g phương vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tiểu u tiểu u ngươi tiểu u nuôi khả này ai to trong miệng nhai nhạc thành một pháp l đều nhanh nhau lại thang linh cảnh không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy dĩ nhiên t i ể u đạt tới thăng linh cảnh kinh hãi hơn k h ổ n g p h ư ơ n g cũng cao hứng lên tiểu u càng cường đại k h ổ n g p h ư ơ n g cũng liền càng cao hứng p h ả n phất là vì nghiệm chứng k h ổ n g p h ư ơ n g nói không có nói sai tiểu u cánh tay bông ra k h ổ n g p h ư ơ n g cổ của trực tiếp bay phi hành là đạt được thăng linh cảnh tối rõ rệt tiêu chí tiểu u không mượn bất luận cái gì ngoại vật là có thể phi hành đích sắc đã đạt đến thăng linh cảnh trên không trung bay vài vòng tiểu u liền lại trở về khẩn vương trên bay vô cùng thân thiết ý ôi tại khẩn vương ý thức bên cạnh đối với mở mắt ra người thứ nhất thế nhân đồng thời vẫn bị dốc lòng chiều cố tiểu u đúng đối với k h ổ n g phương vô cùng ỷ lại ta gần nhất vừa chiếm được không ít chính mình một hành lực linh vật có n g h ĩ là nếm thử k h ổ n g phương giống như là ở đùa tiểu hài tử như nhau đùa chứ tiểu u vừa nghe đến co ăn tiểu u ánh mắt của một chút sáng lên liên tục gật đầu k h ổ n g phương tạm thời cũng không lo lắng t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm chuyện ngược lại cái kia thực vật sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không chủ động đã chạy tới công kích hắn không cần lo lắng k h ổ n g phương từ giới tâm trung lấy ra vài cọt lẫn chứa một hành lực cũng không có quá nhiều là khẩn phương lấy được sở hữu linh vật chúng tương đối kém một ít tiểu u hôm nay cảnh giới vẫn còn có chút thấp một hành lực quá nhiều linh vật tiểu u tiêu hóa hút thu rất chắc c h ở k h ổ n g phương cũng không muốn khiến tiểu u vẫn luôn bị vây ăn ai ngủ rồi ăn tuần hoàn t r u n g vậy đối với tiểu u mà nói có hơi cũng quá bi thảm một ít cái này vài cọc linh vật ngươi tiêu hóa đứng lên vẫn tương đối dễ dàng cũng sẽ không tài rơi vào ngủ say đang nói chuyện k h ổ n g phương đột nhiên mật ra tiểu u dĩ nhiên nhìn hắc á m thông đạo ở chỗ sâu trong cũng không có nghe lời của hắn k h ổ n g phương trong lòng rất rõ ràng hắc á m thông đạo ở chỗ sâu trong có cái gì nhưng khiến khẩn phương kỳ quái lạ t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm đối thủ mặc dù là thực vật sinh mệnh nhưng loại thực vật này sinh mệnh là hắc cám trong thông đạo lực lượng hình thành chỉ là có thực vật sinh mạng ngoại hình và năng lực cũng không phải chân tránh sinh mệnh không phải chân tránh sinh mệnh đúng đối với tiểu u hẳn là cũng không có cái gì c h ỗ t ố t b t n g không hướng tiểu u bản tính một thanh tỉnh liền sẽ lập tức phát hiện cái k i a thực vật sinh mệnh không đến mức đến bây giờ mới phát hiện tiểu u khẩn phương nhẹ hô một tiếng tiểu u quay đầu lại nhìn về phía k h ẩ phương tự sát c u n g mang theo một vòng lục sắc con ngươi phi thường sáng sủa như xanh biết biên từ toàn t h n g a rung động lòng người con mang nha nha nha, nha. Tiểu u ngữ tốc rất U ngữ n nha nha. Có có hay n h h t o ạ nói h n c c h dỡn hướng tiểu u thực lực bây giờ tiếp cận cái tia thực vật sinh m ệ n h quả thực và chịu chết không có gì khác nhau tuy rằng tầm n thứ bảy khảo nghiệm đối thủ tản ra thực vật sinh mạng khí tức có cũng là một hành pháp lực nhưng nó không phải chân tránh thực vật sinh mệnh chỉ là hát cám trong thông đạo lực lượng hình thành mà thôi đúng đối với tiểu u có hay không thật sự có tác dụng hay là một không biết bao nhiêu liên kết quả đều không thể xác định khổng phương vừa ra sẽ làm tiểu u đi mạo hiểm dù sau đó là t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm đối thủ mặc kệ ai nick tới gần đều sẽ gặp phải đối phương điên cuồng công kích tiểu u thực lực tuy rằng tăng lên rất nhiều nhưng cũng chỉ là thăng linh cảnh sơ kỳ mà thôi còn đối với phương cũng hóa linh cảnh cực hạ giữa hai người kém chứ một đại cảnh giới liên quan mấy tiểu cảnh giới căn bản không phải tiểu u có thể chống lại nha nha tiểu u có vẻ càng phát ra cấp thiết tiểu ưu. khởi ổ n phương g thay sắc mặt đ lỗi ậ p tức nói xong lời cuối cùng k h ổ n g phương đột nhiên có chút từ nghèo không biết phải hình dung như thế nào chỉ có thể dùng khôi lỗi chấp nhận tiểu u chân chính niên linh ít nhất đã ở mấy vạn năm đã ngoài nhưng trước đây vẫn là hạt giống mở ra linh trí thời gian cũng không lâu bởi vậy tâm trí vẫn chưa có hoàn toàn thành t h ụ giống như là tiểu h ả i tử tuy rằng minh bạch khổng phương ý tứ biết khổng phương là lo lắng an nguy của hắn nhưng tiểu u vẫn như c ũ gương mặt ủy khuất tự s á c con ngươi trùng cũng không khỏi mông thượng một tầng hơi nước khổng phương trong lòng một trận bất đắc dĩ suy nghĩ một chút sau nói rằng cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm ta đã có một điểm đối phó phương pháp chờ ta mang nó chế p h ụ sau đó ngươi muốn làm cái gì để tiểu u trên mặt ủy khuất một chút tiêu tán không còn một lần nữa nợ nụ cười k h ổ n phương lắc đầu cười khổ một tiếng nhìn tiểu u hình dạng thực sự không đành lòng trách cứ không đến có một chút ngươi phải đáp ứng ta k h ổ n phương sắc mặt đ ỗ n g nhiên thay đổi nghiêm túc tiểu u lập tức thu liễm nụ cười trên mặt chăm chú nhìn k h ổ n phương ở ta không có chế phục trước hắn ngươi không có được sự đồng ý của ta không được tự tiện xuất hiện k h ổ n phương nhìn chằm chằm tiểu u ánh mắt của rất là nghiêm túc nói vấn đề này phải nói rõ ràng k h ổ n phương lo lắng tiểu u dính vào vậy quá nguy hiểm tiểu u từ khẩn phương trong ánh mắt thấy được kiên quyết ý thức hơi đạp kéo lại đi nhưng sau đó vẫn gật đầu một cái đáp ứng rồi khẩn yêu cầu khẩn tốt lắm vào đi khẩn phương kéo gần áo thiếu u rất nhanh chui vào có thể t h à n h hay không cựu trông lần này khẩn phương thầm nghĩ trong lòng một tiếng một giây kế tiếp khẩn phương bỗng nhiên phi vọt ra ngoài tốc độ nhanh tốc để thăng rất nhanh khẩn phương tốc độ cũng đã thay đổi thật nhanh chính mình ảnh độn khẩn phương tốc độ ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng là phi thường đáng sợ không phải khẩn phương cũng không có khả năng di động thì khiến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều rất khó phát hiện hơn hai mươi trượng cự ly khẩn p ư ơ n g trong nháy mắt c ự bay vùn vụt r ư ớ c đây hiu hiu hiu hiu, hiu. tiến p ư ơ n g dầm dạp chẳng chị thanh u sắc rể cây rất nhanh phi bán tới phong tỏa phía trước không gian. ngăn chở k h ổ n g p h ư ơ n g tái đi tới t r ả i qua chuyện lúc trước thực vật sinh mệnh hiển nhiên thay đổi càng thêm cảnh giác lần này thanh lũ sắc rễ cây không chỉ có thế tiến công thay đổi càng hung hiểm hơn rất nhanh phòng thủ cũng biến thành cẩn thận quả nhiên bỏ qua một lần cơ hội sau còn muốn chiến thắng thực vật sinh mệnh tự thay đổi càng khó khăn tuy rằng nó không phải chân tránh thực vật sinh mệnh nhưng cái này năng lực chiến đấu nhưng một điểm cũng không so thực vật sinh mệnh yếu trước tồn tại kẽ hở thực vật sinh mệnh lần này tất cả đều đền bù khẩn vương một bên rất nhanh né tránh một bên tìm kiếm thực vật sinh mạng kẽ hở nhưng n à y thứ thực vật sinh mạng phòng thủ quả thực nhất định cẩn thận căn bản không cấp k h ổ n phương bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm không giống với trước mặt khảo nghiệm c h ắ c không được vô số năm qua có thể ngăn cản từng nhóm một thiên tài để cho bọn họ tất cả đều dừng lại nơi này chỉ cần bỏ qua một lần cơ hội lần thứ hai cũng sẽ không có nữa trước như vậy thật là tốt sự đối mặt phòng thủ làm được cẩn thận thực vật sinh mệnh nhất định thực lực mạnh hơn hắn nhưng chỉ cần không phải cường thái nhiều cũng rất khó chiến thắng a trong lòng cảm khái nhưng khẩn thái n g động tắc cũng một điểm cũng không chậm tương phản thật nhanh khẩn như điện vậy rất nhanh né tránh tốc độ quá nhanh đều sinh ra t à n ảnh t à n ảnh huyết ảnh đan vào một chỗ khiến thực vật sinh mệnh cũng khó phân thiện giả thanh lũ sắc rễ cây rất nhanh quét ngang quật không khí đều phát sinh từng tiếng nổ đùng bất kể là t à n ảnh hay là huyết ảnh tất cả đều bị thanh lũ sắc rễ cây quật nắp ấy trước hưởng qua một lần đau khổ thực vật sinh mệnh lần này là thà tốn nhiều khí lực mang hết thể đều giết chết cũng sẽ không tái b u ô n g tha bất kỳ một cái nào huyết ảnh ngay cả khẩm phương rất nhanh di động sinh ra tàn ảnh cũng gặp hại khẩm mắt lanh tĩnh rất nhanh xuyên toa ở từng cây một thanh lũ sắc rễ cây chu g i a mặc dù cùng từ thần sóng vai mà đi khẩm trong l Càng là nguy hiểm, khẩn g phương cùng nhau đi tới cũng không có cố ý huấn luyện loại năng lực này hiển nhiên không thể nào là hậu tiên lãnh tính khiến k h ổ n phương đang đối mặt nguy hiểm thì có thể tốt hơn đường lối sẽ không bởi vì hoảng loạn ra lỗi Từng cây một thanh từ cây sắc cây rể khẩn g phương khen g nhí mày rễ cây hình thành cái kia hình trụ chỗ ấy hiển nhiên là thực vật sinh mạng bản thể chỗ chỉ có công phá chỗ ấy mới có cơ hội chiến thắng thực vật sinh mệnh có thể thực vật sinh mệnh tại nơi đó để lại không ít rẻ cây phòng thủ cái này tự có chút phiền thức dù sao cách thực vật sinh mệnh càng gần rễ cây bất kể là tốc độ di động hay là công kích lực lượng cũng sẽ có tăng lên cái này cùng tu sĩ điều khiển vũ khí cự l y xa công kích đạo lý là giống nhau cự l y càng xa vũ khí thao túng lại càng chắc trở vô pháp làm được dễ sai khiến vũ khí nếu cầm tới tay chung tốc độ kia lập tức chỉ biết đột nhiên tăng thực vật sinh mạng rễ cây cùng tu sĩ vũ khí vẫn có khác biệt dù sao rễ cây cũng là thực vật sinh mạng một bộ phận bởi vậy thực vật sinh mạng phản ứng và tốc độ tuy rằng cũng có giảm bớt nhưng cũng không giống như tu sĩ nghiêm trọng như vậy đúng đối với k h ổ n g phương t ầ g thứ này tu sĩ mà nói cho dù thực vật sinh mạng tốc độ giảm b ấ t biên độ cũng không lớn nhưng mà đủ để hình thành ưu thế thật lớn bởi vậy k h ổ n g phương nghĩ tận lực mang sở hữu rễ cây đều hấp dẫn trở về khiến thực vật sinh mệnh bản thể nơi đó phòng ngự yếu bất đến thấp nhất như vậy hắn đắc thủ nắm chặt mới lớn hơn nữa kỳ địch hướng yếu d ụ đ ị c h thâm nhập k h ổ n g phương lần này liền như kế đều đem ra hết làm trung hoa nữ nhân k h ổ n g phương đúng đối với lao tổ tông gì đó kế thừa coi như không tệ ở thanh u sắc rễ cây vây công hạng khẩn có vẻ có chút luống cuống tay chân trên mặt cũng dần dần xuất hiện vẻ kinh hoàng phanh nhất căn thanh lũ sắc rễ cây quất vào khẩn phương trên cánh tay trái khẩn phương nhất thời xoay tròn bay ra ngoài t r u n g quanh cái k h á c rễ cây lúc này tất cả đều chen c h ú c mà đến muốn thắt cổ khẩn phương giữa không trung khẩn phương phun ra một n g ụ m tiên huyết vội vã dừng lại thân hình hiện lực né tránh cái k h á c rễ cây công kích khẩn phương thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ bị tuyệt sát có thể mỗi lần đều hiểm chi vừa hiểm tránh được có lúc mặc dù sẽ bị công kích được nhưng thương thế cũng không phải rất nặng dần dần khẩn phát hiện chung q u n h rễ cây thay đổi nhiều một chút trở lại một ít k h ổ n g phương trong lòng tính toán thẳng dư rễ cây con số k h ổ n g phương thay đổi càng thêm nguy hiểm nhưng cũng không cách nào bị hoàn toàn vây quanh thanh u sắc rễ cây lần nữa thay đổi nhiều một chút nhất định hiện tại k h ổ n g phương có vẻ ánh mắt có chút hoảng loạn đ ố n g nhiên nhất định trong mắt thần quang chạm c h ạ m mà k h ổ n g phương trong tay rất nhanh xuất hiện một ngọn núi hình bạo vật đúng là k h ổ n g phương hồi lâu chưa từng vận dụng phong giới sơn phong giới sơn cấp tốc h u y ề n phù đến trên cao thường khẩn phương vây công tới được sở hữu rễ cây tốc độ giảm mạnh phong giới sơn chính mình phong l n năng lực năng lực mạnh yếu và k h ổ n phương tu vi có liên quan khẩn phương tu vi càng cao thôi động bạo vật thì vi năng cũng liền c k h ổ n phương t u vi mặc dù là hóa linh cảnh hậu kỳ nhưng pháp lực y năng cũng không yếu bởi vậy phong giới sơn phong ấn năng lực cũng thập phần kinh khủng thực vật sinh mạng lực lượng vốn là thập phần cường đại nhưng rơi vào phong giới sơn phong ấn khu vực những thanh đó u sắc rễ cây đám tốc độ cũng là giảm mạnh mặc dù không có bị hoàn toàn phong ấn nhưng cũng như phổ thông nhân hành tốc độ chạy điểm ấy tốc độ đúng đối với k h ổ n phương mà nói giống như là rùa và phổ thông nhân khoảng cách hưu khẩn phương cấp tốc bay vụt về phía trước phương chiều thực vật sinh mạng bản thể phóng đi k h ổ n g phương rất nhanh hướng thực vật sinh mạng bản thể bên kia bay đi tiền phương vẫn như cũ có thanh lú sắt rễ cây rất nhanh chặn lại k h ổ n g phương nhưng còn dư lại điểm ấy rễ cây đúng đối với k h ổ n g phương đã không tạo được tổn thương gì k h ổ n g phương thân ảnh của ở giữa không trung liên tiếp lập lòe như thuấn di giống nhau rất nhanh tránh thoát đến đây chặn lại rễ cây còn dư lại điểm ấy rễ cây k h ổ n g phương xuất liên tục thủ đều không cần dựa vào tốc độ liền có thể toàn bộ né tránh lần nữa đi tới cái kia do rễ cây tạo thành hình trụ tiền khẩn phương lần này không có một chút do dự tay cầm khoan kiếm lập tức công tới khoan kiếm tung bay không c h u n g lưu lại một từng đạo ánh sáng sáng chói cựu diễn cựu trọng quyết bị khổng phương phát huy đến c ự c hạn đây là hát cám trong thông đạo t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm đối thủ không phải tu sĩ khổng phương tự nhiên không cần thiết lưu thủ vừa ra tay nhất định toàn lực vụn gỗ phi sái khổng phương không ngừng đi tới gốc cây thực vật này sinh mệnh cũng là có nhược điểm đó chính là x u ố n g lại lên những thứ này rẻ cây tốc độ khôi phục nếu so với bị phong giới sơn tạm thời hạn chế trụ hành động những cây đó cây chấm rất nhiều bội bị khổng phương chặt đứt rẻ cây cũng không có lập tức khôi phục lại mà là đang chậm dãi sinh trường không đến như đã nói qua nếu như gốc cây thực vật này sinh mệnh không có như vậy nhược điểm vậy nó ở hóa linh cảnh sẽ là vô địch tồn tại hóa linh cảnh tu sĩ ai cũng đừng nghĩ đơn độc xông qua cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm k h ổ n g phương không ngừng được tiến ở k h ổ n g phương phía sau những n mới vừa đó mới chặn lại k h ổ n g phương làm tối hậu một trọng phòng ngự thanh lú s ắ c rễ cây tất cả đều ngược quyển mà quay về đám trên không trung truyền bay vụt như cự mãng rễ cây đầy tiền n g u ồ n rất nhanh bay vụt thì đơn giản t i u đâm rách không khí phát sinh mánh liệt tiếng rít rất nhanh cái này chỉ còn lại tám cây thanh lú sắp rễ cây liền đi tới khẩn phương bổ ra cây ngoài động mặt đám phía sau tiếp t r ư ớ c chui vào cây trong động muốn công kích k h ổ n g phương đến nơi này phút chốc thực vật sinh mệnh cũng minh bạch nó tình cảnh có chút không ổn thế tiến công không khỏi thay đổi có chút mất trật tự k h ổ n g phương bổ ra địa phương chỉ có thể khiến một mình hắn tiến nhập tối hậu cái này tám cây rễ cây chỉ có thể dựng thẳng chứ song song chui vào tới hảo k h ổ n g phương k h ẽ quát một tiếng cấp tốc xoay người khoan kiếm ở trên hư không trung lưu lại một đạo thổ hoàn g sắc q u a n g ảnh từ trên xuống dưới một chém mà qua ở ngắn n g i này trong nháy mắt khẩn mang cựu diễn cựu trọng quyết liên tiếp bạo phát ba lần ngắn n g i trong nháy mắt cũng thật đà thật ba lần công kích. sở hữu thanh lũ sắc rễ cây tất cả đều từ đó đ â y nước ra sau đó giống như là bị đ ộ c vật t a n mòn cấp tốc biến thành đen héo rũ té xuống đất t ư ợ n g k h ổ n g phương liên tiếp phát động ba lần công kích mà mỗi một lần k h ổ n g phương cũng đều thi triển thần hồn công kích những thứ này rễ cây sẽ nhanh chóng biến thành đen đúng là thần hồn công kích k i t tác ngắn mùi trong nháy mắt liên tiếp bạo phát ba lần hơn nữa ba lần trong công kích còn đều ẩn chứa thần hồn công kích cái này phụ h à đúng đối với khẩn phương, phương hô hấp không khỏi thay đổi có chút gốc nhìn thoáng qua cây động phía ngoài rễ cây lúc này rễ cây phía ngoài rễ cây đang kịch liệt bốc lên giống như là bị kích thương x à không ngừng vặn vẹo thân thể lúc này đây công kích tài cán vì ta lần nữa tranh thủ đến kỷ mấy giây cơ hội như vậy khó có được k h ổ n g phương không lãng phí một tia thời gian rất nhanh xoay người kế tục điên cuồng công kích t h ầ n hồn công kích đúng đối với khảo nghiệm chung đối thủ cũng có thể tạo được tác dụng loại sự tình này k h ổ n g phương ở lần đầu tiên sấm hắc cám thông đạo thì t i ể u đã phát hiện trước vẫn không cần là bởi vì thần hồn công kích vô pháp chân chính thương tổn được thực vật sinh mệnh cũng chỉ là có thể hủy diệt mấy cây thanh lũ sắp rẻ cây mà thôi đây đối với chiến thắng thực vật sinh mệnh không chỉ có không có bao nhiêu bàn trợ Ngược l ạ mặt khác thần hồn của khẩn phương lực không phải pháp lực không thể kéo dài hơn chiến đấu cho dù có hồn la dự dụng thần hồn của khẩn phương lực đã tăng trưởng rất nhiều nhưng mà chỉ đủ khiến khẩn phương toàn lực xuất thủ mấy lần một khi thần hồn lực tiêu hao hết k h ổ n g phương cũng liền vô pháp phát sinh thần hồn công kích từng tầng một rễ cây bị k h ổ n g phương rất nhanh chóng ra khẩn phương không ngừng đi tới bảo hộ ở tại đây thu hẹp cây trong động tám cây rễ cây tuy rằng không dễ dàng thường tồn được khẩn g phương nhưng tài giỏi nhiều k h ổ n g phương bị tám cây rễ cây quáy rời sau khẩn g phương đi tới tốc độ hội đại phúc độ giảm xuống đến lúc đó đảng cái khác rễ cây từ phong giới sơn trong phong ấn dây đi ra k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ biết rơi vào tuyệt sát tri cục k h ổ n g p h ư ơ n g dùng phong giới sơ tiền cũng đã nghĩ đến loại khả năng này nguy hiểm xác thực rất lớn nhưng không có gió hiểm chuyện tình làm sao có thể tồn tại muốn đơn độc s ô n g qua hắc cám thông đạo đây là nhất định phải đạm phiêu lưu h a anh k h ổ n g p h ư ơ n g ngừ lạnh một tiếng ta ngược muốn nhìn n g ư ờ i mang cuối cùng này cái chắn lấy nhiều h ậ u k h ổ n g p h ư ơ n g cũng nảy sinh ác độc khoan kiếm bị hắn vũ thành một mảnh huyết ảnh rễ cây phá vỡ thanh em luyện thành một mảnh như g i y đặc hạt mừa càng không ngừng văng lên những thứ này rễ cây không dễ dàng khôi phục nhưng mà đại biểu không dễ dàng bị chém k h ổ n g phương nhìn như chỉ là công kích tốc độ tăng lên nhưng tình huống thật cũng các phương diện đều phải theo đề thăng lực lượng lực công kích tốc độ phản ứng những thứ này một cũng không thể thiếu c ự c hạn bạo phát khiến k h ổ n g phương thân thể kịch liệt rung động toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ thể đều căng thẳng như s á t thép k h ổ n g phương trong mắt tản ra kinh người q u a n mang mở cho ta g ầ m lên giận dữ k h ổ n g phương lưỡng xích nội rể cây toàn bộ hóa thành m ằ n g nhỏ theo đi tới k h ổ n g phương cánh tay run dày càng thêm lợi hại t ự c hạn bạo phát bất kể là người phàm hay là tu sĩ đều là giống nhau không cách nào kéo dài Cực、hạn bạo phát khiến k h ổ n g p h ư ơ n g phụ hà thay đổi cực đại nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g đi tới tốc độ cũng s á c thực thay đổi nhanh không ít k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tiểu ưu nước đầu nhỏ hướng t h ư ợ n g hán tiểu ưu đường nhìn bị k h ổ n g p h ư ơ n g y phục che lại nhưng tiểu ưu nhưng phảng phất có thể thấy k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình như nhau thử xác trong ánh mắt mang theo một ti vẻ lo âu nha nha tiểu ưu phi thường nhẹ kêu một tiếng thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe rõ chính rất nhanh đi tới khẩn vương sắc mặt đột nhiên biến đổi cây động phía ngoài tám cây thanh ưu sắc rể cây đã khôi phục lại lẽ nào lần này cần thất bại sao khẩn vương trong lòng không cam lỏng nếu như cách thành công rất xa xa lúc này cách thành công đã rất gần nhưng muốn thất bại trong găng tấc trong lòng tự nhiên phi thường khó chịu và không căm lòng k h ổ n g phương trong ánh mắt lóe lên một tiên ngon sắc đã đến bước này không có cách nào k h á c lui chỉ thấy quang mang lóe lên k h ổ n g phương bản tôn xuất hiện ở cây trong đậu một trước một sau hai cái k h ổ n g phương đưa lưng về nhau dựa lưng vào vì tốt hơn bảo vệ tốt bản tôn k h ổ n g phương giống nhau cũng sẽ không khiến bản tôn hiện thân dù sao bây giờ có được ba cái trong thân thể chỉ có bản tôn mới có thể dùng năm cực phân hóa kính chém ra phân thân rất nhanh để thăng thực、lực. bản tôn sống tất cả mới mới có thể có thể chiến đến bước này k hữu ổ n hữu ơ n hữu hữu đã khôi phục như cũ tám cây thanh lú sắp rể cây toàn bộ chui vào cây trong động chiều khẩn g phương vào tới khẩn g vương bản tôn trước mặt lơ lửng một giọt tích thủy tích những thứ này u ũ lam sắp dọn nước mưa phân bố ở toàn bộ cây trong động Mỗi m ộ tám lần n giọt ư ớ cây thanh ú sắc rễ cây n h nghiêm nghiêm thật thật. đầy tiền nguồn toàn bộ đâm vào u lam sắc thủy mạc thượng toàn bộ cây động cũng không do một trận run dày kịch liệt ngăn ở thổ hành phân thân phía trước rễ cây nhảy động nguyên bản chặt chẽ kết cấu một chút tơi rất nhiều thổ hành phân thân chém xuống một kiếm đi dễ cây thốn đức từng khúc nước ra đã không có nghiêm mật kết cấu dễ cây lực phòng ngự dĩ nhiên yếu b ấ t một ít điều này làm cho bị vây cực hạn bạo phát trạng thái thổ hành phân thân có một tia giảm bớt ở tám cây thanh lũ sắc rễ cây dưới sự công kích tới gần bản tôn bên này u lam sắc thủy mạc thượng xuất hiện tám đột xuất sừng nhọn đầy dây ở cây trong động tám cây thanh lũ sắc rễ cây trên dưới b ư ớ c lên và mẹo lực lượng cường đại bộ phát ra muốn âm thủng bản tôn dùng tích thủy cảnh thi triển thủy mạc tích thủy cảnh là thổ hành phân thân ở thanh thiên thần vực chung lấy được cũng là nhất bộ thập phần hiếm thấy lại cường đại đạo pháp không đến bởi vì không không tích thủy cảnh l ĩ n h nộ không có cựu diễn cựu trọng quyết như vậy tinh thần lúc này mới có thể dùng tích thủy cảnh thoạt nhìn cũng không có cựu diễn cựu trọng quyết cường đại cựu diễn cựu trọng quyết là k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhỏ yếu mà bắt đầu tu luyện đạo pháp tự nhiên phi thường quen thuộc sau lại k h ổ n g p h ư ơ n g vừa gặp đạo pháp biểu diễn đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết tìm hiểu càng làm ít công to tích thủy cảnh sẽ không có loại đ ạ i ngộ này không đến dù vậy tích thủy cảnh cường đại vẫn như cũ vô pháp bị cựu diễn cựu trọng quyết che giấu u lam sắc thủy mặc bị đâm ra tám thật dài sừng nhọn nhưng không có phá thính g i hết sức kính người theo phía sau thủ bản tôn cũng theo rút lui dưới chân lui về phía sau chứ bản tôn hai mắt là nhìn c h ầ m c h ầ m u lam sắc thủy mạc đích tình huống đồng thời kiệt lực k h ô n g chế được pháp lực duy trì đạo pháp ổn định tám cây thanh lũ sắc rễ cây vặn b é o như xà u lam sắc thủy mạc thượng bị đâm ra sừng nhọn thay đổi lâu đột nhiên bản tôn và thổ hành phân thân, thân bứt bỏ tất cả cái dày không hề quản phía sau phát sinh tất cả kế tục đẩy mạnh muốn phá bản tôn lại ám đạo một tiếng theo bản tôn thanh em chưa dứt l lam sắc thủy mạc ở tám cây rễ cây tiến thêm một bước gác bế h ạ n đông nhiên bể nát thông suốt lực lượng cường đại nhằm phía bốn phương tám hướng chung quanh rễ cây nhất thời có rất nhiều đều bị đánh phá toái thông suốt cây động lần nữa rung động thủ hành phân thân thấy vậy trong mắt tinh quang loay lên công kích nhất thời thay đổi càng thêm điên cuồng kịch liệt rung động khiến phía trước rễ cây lực phòng ngự yếu bớt cái này vốn là k h ổ n g phương thoáng hóa giải một chút cực hạn trạng thái cơ hội nhưng bây giờ thời gian quá chất quý k h ổ n g phương làm sao có thời giờ thả lỏng vẫn như cũ duy trì cực hạn trạng thái cây động đang không ngừng kéo dài bất chi bất giác thấy khẩn đã đi tới đủ m ư ơ i triệu cuối cùng này một tầng phòng ngự cũng quá dày ta chính mình phong giới sơn tạm thời phong ấn có thể không chịu sự công kích của bọn họ mà ta tự thân thực lực cũng, cũng đủ đồng thời ta một cái nhân t i ể u đại biểu cho lưỡng phần cường đại chiến l ự c tuy nhiên bị dồn đến cái này bất rộng đồng cái này nếu là người khác vừa phải như thế nào xâm cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm k h ổ n g p h ư ơ n g trước đây còn đúng đối với tầng thứ bảy khảo nghiệm vô số năm qua cũng không có nhân sống qua không quá tin tưởng nghị khẳng định có những người này s ố n g qua chỉ là không có công bố ra thằng đến lúc này kiến thức chân chính tầng thứ bảy khảo nghiệm k h ổ n vương rốt c u c tin cái này nghe đồn cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm so đệ lục trọng khảo nghiệm mạnh căn bản không phải nhỏ tí、tẹo. quả khẩn phương trong lòng cũng không khỏi một trận kinh hãi không có trải qua tầng thứ bảy khảo nghiệm nhân chỉ bằng đệ lục trọng khảo nghiệm đến suy đoán căn bản vô pháp lý giải cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm có bao nhiêu đáng sợ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chưa bao giờ phút chốc khẩn phương đúng đối với câu nói này lý giải sâu như vậy khác Cái kia i g ừ thủ hành phân thân thần sắc một chút thay đổi phi thường nghiêm trọng những thanh đó hưu sắc rễ cây chỗ sung yếu phá phong giới sơn phong ấn nằm trong tay phong giới sơn khẩn phương có thể tá trợ món bảo vật này đúng đối với tình huống bên kia có thể lý giải một ít đi tới tốc độ nhất định phải nhanh hơn a k h ổ n g phương trong lòng cũng thay đổi càng thêm cấp bách phía sau cây trong động tám cây rễ cây không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng cuối cùng này một tầng cái chắn cũng quá dày khiến hắn tốn không ít thời gian thế cho nên cái khác rễ cây đều nhanh lao ra phong giới sơn phong ấn khu vực c h ắ c không được cuối cùng này một tầng cái chắn không thể khôi phục nhanh chóng chế tạo nhiều đ ồ như vậy tiêu hao khẳng định không nhỏ lại có thể tái khôi phục nhanh chóng k h ổ n răng ẩm vanh pha trước mặt rễ cây khẩn phương đột nhiên sửng sốt phòng thủ rễ cây dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất thực vật sinh mạng bản thể lại vào lúc này xuất hiện ở khẩn phương trước mặt khẩn lần này thực vật sinh mệnh mang tất cả lực lượng đều dùng ở tại phòng ngự và công kích b ả n thể tương đối mà nói thập phần gầy yếu k h ổ n g p h ư ơ n g đã đến trước mặt hắn thực vật sinh mệnh không còn có xoay người khả năng một kiếm mang thực vật sinh mạng phân nửa thân cây chặt đứt khiến hắn triệt để mất đi phản kháng lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới nhẹ dọn g hô tiểu u tiểu u mắt tản ra t ử quang từ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng bay vút lên ra nha nha nửa giờ sau thí luyện nơi trên bầu trời đột nhiên lôi vân quần quận những thứ này lôi vân hoàn toàn nhất định đột nhiên xuất hiện sở hữu lôi vân vừa xuất hiện liền rất nhanh hội tụ vào một chỗ sau đó trợt bắt đầu biến hoa kinh người chương bốn trăm năm mươi tám trên bầu trời tự ùn g ùn g trên bầu trời ô tử sắc lôi vân quần c u ộ n xuất hiện từng đạo tử sắc lôi điện thỉnh thoảng xuất hiện ở lôi vân bên ngoài ngang trời cao như thiên địa c ự long mở rộng thân thể g i í t gào giống giận chấn động toàn bộ thiên địa đều một trận run ô tử sắc lôi vân xuất hiện ở cực cao trên trời cao kéo hơn n g a n g dặm toàn bộ thí luyện nơi chung bất kỳ chỗ nào đều có thể thấy rất rõ trên trời cao lóe ra lôi quang ô tử sắc lôi vân chuyện gì xảy ra trên bầu trời thế nào đột nhiên xuất hiện lôi vân một mảnh diện tích trong t h ủ y vực mang theo một ít sư đệ mới vừa chém giết một con thủy lang thu tịch đông lâm đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trời cao chung quanh các sư đệ cũng đều ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ nhất định chính đang thu thập yêu thú trên người chân quý tài liệu những đệ tử kia cũng không do ném ra trong tay sự tình đứng dậy nhìn thiên không đây là thế nào mọi người trong lòng đều thập phần giật mình loại tình huống này trước đây căn bản không có xuất hiện qua nơi này là thí luyện nơi không phải phía ngoài địa phương những thứ này lôi vân không thể nào là tự nhiên sinh ra xuất hiện loại tình huống này nói rõ thí luyện nơi xuất hiện nào đó biến hóa chỉ là ai cũng không biết loại tình huống này đến tột cùng là bởi vì cái gì mà xuất hiện b ă n g thẳng trên thảo nguyên lại có một tòa núi cao đỉnh núi tuyết trắng trắng như tuyết khi bầu trời trung quang mang chiếu xuống bị phản xa sau toàn bộ đỉnh núi đều phảng phất đưa thân vào một mảnh sáng sủa quan mang c h u n g đều có chút chói mắt ở tuyết trắng bao trùm trên đỉnh núi một mình ngồi một người đúng là t r u n g quanh lưu lạc nhất từ u y ế lam vật lê đ ỗ n g nhiên t r u n g quanh tuyết trắng tựa như dính vào một tầng màu sắc tất cả đều biến thành tự sắc mà lúc này trên bầu trời ủng n g vang dội tiếng sấm cũng truyền đưa tới ừ đang tu luyện vật lê bỗng nhiên mở hai mắt、ra. hướng kinh ngạc trong hướng thiên ngạc trong không, đầu Lôi、vân. vật â n v lê trong mắt một mảnh nghĩ hoặc làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện lôi vân vật lê trong lòng còn có chút kỳ quái mà khi phát hiện lôi vân thậm chí ngay cả miên hơn ngàn dặm vật lê sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cấp tốc từ dưới đất đứng lên rất nhanh đứng lên mang theo mánh liệt khí lưu mang chung quanh hoa tuyết thổi chúng chung quanh tung bay vật lê căn bản không quản chung quanh phiêu động hoa tuyết trong ánh mắt tràn đầy giật mình nhìn trên bầu trời ô tử sắc lôi vân không phải thông thường lôi vân những thứ này lôi vân dĩ nhiên còn đang không ngừng biến hóa lúc này trên bầu trời bao trùm thiên lý khu vực lôi vân chính đang không ngừng cuộn cuộn phiêu đ ộ n giống g như là có một cái bàn tay đang thao túng khiến lôi vân không ngừng phát sinh biến hóa cơ sở sở nằm vùng ở một mảnh độc đ ằ n g hoa trung gian chung quanh thân thể hiện đầy rất nhiều ngắn ngủn tú hoa trâm độc đ ằ n g hoa đong đưa nhưng mỗi khi đụng chạm đến cơ sở sở chung quanh thân thể tú hoa trâm thì sẽ gặp hướng một hướng khác đong đưa trước đây không dám gần chút nữa cơ sở sở những thứ này độc đ ằ n g hoa rất nguy hiểm nhưng cơ sở sở nhưng ẩn thân ở trong đó cơ sở sở không để ý tới chung quanh nguy hiểm ánh mắt xuyên thấu qua độc đàng hoa bí ẩn một chi sáu người đội ngũ đang cùng một con yêu thú kịch liệt chém giết chứ cơ sở sở đã ở chỗ này ẩn nút không ít thời gian vẫn luôn ở kiên nhẫn cùng đợi đợi c ấ p giật bảo vật thời cơ tốt nhất khi bầu trời trung t r u y ề n đến đù n g ù n g nộ thì cơ sở sở trong lòng cả kinh không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn thoáng qua khi thấy phiến liên miên bao trùm hơn ngàn dặm khu vực ô tử sắc lôi vân thì cơ sở sở hai mắt đ ố n g nhiên trận to một ít cũng nữa rời không ra ánh mắt lúc này cách đó không xa tu sĩ và yêu thú cũng đều song song đình chiến đều ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại yêu thú đúng đối với trên bầu trời lôi vân rất là sợ h rất nhanh nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt phát hiện trước mặt những thứ này đối thủ bị trên bầu trời dị trạng hấp dẫn lực chú ý yêu thú lập tức xoay người chạy trốn chết đi chúng la t à o đạt đám người thiết quyền môn một đám đệ tử bất kể là khổng phương người quen biết hay là không nhận biết nhân chỉ cần không có bị vây ở nơi nào đó nhìn không thấy ngoại giới địa phương lúc này đều phát hiện trên bầu trời dị trạng đ á m ngẩng đầu giật mình nhìn trên bầu trời biến hóa chỉ là trong mắt thần sắc đều là giống nhau đó chính là nghĩ hoặc không có người biết thí luyện nơi trung đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này đến tột cùng là bởi vì cái gì đang thử luyện nơi nhập khẩu cái kia huyền phù ở giữa không trung thật lớn hình vương hòn đá nội để t ử các cái thế lực minh thần cảnh tu sĩ vốn có đều đứng ở nhà mình thí luyện ngân b ả n g tiền quan sát đến nhà mình ngân trên bảng biến hóa đột nhiên giữa đại s ả n h truyền đến một tiếng không dám tin tiếng kinh hô điều này sao có thể tại chỗ đều là minh thần cảnh tu sĩ có thể để cho một vị minh thần cảnh tu sĩ khiếp sợ đến phát sinh như vậy tiếng kinh hô những người khác trong lòng cũng đều c ả kinh lập tức xoay người hướng giữa đại sành vị trí nhìn lại ở trong đại sành hướng thí luyện kim bảng tiền, một người tu sĩ chính ngẩng đầu nhìn thí luyện kim bảng trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị và khó có thể tin một tiếng thét kinh hãi thoạt nhìn giống như là bởi vì quá mức khiếp sợ trong lúc vô ý gọi ra bản g thượng đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì dĩ nhiên có thể để cho tùy lộ giật mình thành như vậy nhận thức thí luyện kim bảng tiền tên kêu minh thần cảnh tu sĩ nhân trong lòng càng thêm giật mình tên kêu kêu tùy lộ tu sĩ thường ngày cũng coi như trầm ổn nếu như không là cái gì quá mức không thể tưởng tượng nổi chuyện tình chắc chắn sẽ không như vậy b á ba ba b á trong đại sảnh từng đạo thân ảnh rất nhanh lập l ò đều nhanh tóc nhằm phía giữa đại sành thí luyện kim bảng đúng đối với minh thần cảnh tu sĩ mà nói từ phòng khách quanh thân đi tới thí luyện kim bảng c h ỗ ấy cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian nhưng lúc này mọi người nhưng đều là hướng tốc độ nhanh nhất chạy tới trong trước mắt thí luyện kim bảng tiền tựu i đầy ấp người chậm một bước nhân chỉ có thể huyền p h ù ở giữa không trung tất cả mọi người hướng thí luyện kim trên bảng bài danh nhìn lại thí luyện kim bảng sẽ xuất hiện biến hóa cũng chỉ có những thứ này thứ hạng khi thấy xếp hạng thí luyện kim trên bảng tên thứ nhất là vô thì tất cả mọi người theo bản năng nhìn người thứ hai tên trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ đối với cái này đặc biệt tên coi như là rất quen thuộc mới vừa mang mắt từ tên thứ nhất thượng rời đi mọi người trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái mới vừa rồi giống như bỏ quên cái gì thằng đến thấy người thứ hai tên ngoại trừ đứng đầu đi tới thí luyện kim bảng tiền tùy lộ ngoại những người khác một chút đều ngây ngẩn cả người làm sao sẽ cái này xếp hạng thí luyện kim bảng vị thứ hai nhân kêu vô danh tên này mới là bọn hắn vẫn biết rõ tên thứ nhất là ai trong nháy mắt vừa đưa mắt từ tên thứ nhất thượng rời đi minh thần cảnh tu sĩ cũng đều hướng tốc độ cực nhanh đưa mắt một lần nữa rời trở lại vô không phải vô danh dĩ nhiên là vô đây là cái gì tình huống tại chỗ minh thần cảnh tu sĩ mỗi một người đều không khỏi mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy giật mình xuất hiện một vô danh cựu để cho bọn họ đủ khó chịu bây giờ lại vừa nhô ra một t ắ c hơn dĩ nhiên trực tiếp là vô vô danh trí ít còn đại biểu tên tu sĩ kia chẳng biết tiết lộ tên vô đến tột cùng tính cái gì trực tiếp không có người này sao đây đều là tình huống gì thí luyện đã tiến hành rồi nhiều làm thứ nhưng không có một lần hội có nhiều như vậy q u ỷ dị tình huống khiến một đám minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tựa như bách móng cong như nhau một vô khiến sở hữu minh thần cảnh tu sĩ lần nữa thúc thủ vô sách nhưng vô vị trí bài danh càng làm cho sở hữu minh thần cảnh tu sĩ giật mình như thế đặc biệt tên nếu như leo lên thí luyện kim bảng bọn họ chắc chắn sẽ không quên đã sớm sẽ phát hiện thí luyện kim bảng tiền bình thường đều có tu sĩ quan sát nhưng cho tới bây giờ không có nghe ai nói quá thí luyện kim trên bảng sinh ra một người tên là vô tu sĩ trước đây không có hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa vừa xuất hiện dĩ nhiên liền trực tiếp nhảy tới đệ nhất danh cái này vượt qua biên độ cũng quá thí luyện tiến hành được hiện tại nhất định thí luyện ngân trên bảng giống nhau đều rất khó xuất hiện chưa bao giờ xuất hiện quan h â n một chút nhảy đến đệ nhất danh đi tình huống dù sao theo thời gian trôi qua leo lên thí luyện ngân bảng tu sĩ lấy được bảo vật càng ngày càng nhiều mặc dù có ít người bài danh không thay đổi nhưng có bảo vật cũng so trước đây phải nhiều ra không b i t thí luyện kim trên bảng cái này cạnh tranh tựu i kịch liệt hơn đang thử luyện kim trên bảng có thể một lần đ ể thăng mấy bài danh đều c h ắ c trở dị thường nếu thật có người làm được đủ để khiến cho sở hữu minh thần cảnh tu sĩ chú ý của cái này kêu vô tu sĩ trước đây căn bản không có xuất hiện ở thí luyện kim trên bảng vừa xuất hiện liền trực tiếp lên đỉnh vậy hắn một lần thu hoạch phải nhiều lại Thí luyện kim bảng là căn cứ tu sĩ có bảo vật bài danh có thể không tồn tại một cái tu sĩ mang bảo vật giấu ở một chỗ đảng tích góp từng tí một sinh ra cùng nhau nữa lấy ra nữa rất nhanh để t h ă n g bài danh chỉ cần không bị những tu sĩ khác phát hiện g i ấ u đi bảo vật vẫn như cũ thuộc về g i ấ u bảo vật tu sĩ cho nên muốn muốn làm cái này bắt nhãn cầu chuyện tình căn bản không khả năng thấy thí luyện kim trên bảng loại biến hóa này sở hữu tu sĩ đều lý giải tùy lộ tại sao phải giật mình đến kinh hô đổi lại là bọn họ người thứ nhất thấy loại tình huống này phản ứng cũng tuyệt đối sẽ không tùy lộ kém đi nơi nào đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến hùng kinh khủng ấm hưởng chuyện gì xảy ra sở hữu minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cả kinh gián tiếp theo liền thấy trong đại s ả n h bóng người liên tục chất động đều nhanh t ố c hướng hình vuông hòn đá bên ngoài chạy đi rất nhanh sở hữu minh thần cảnh tu sĩ tất cả đều trôi lơ lửng ở hòn đá phía ngoài giữa không trung đáng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chỉ là thần sắc theo lôi vân trung thỉnh thoảng xuất hiện trường điện xạ đang không ngừng biến hóa bản thượng có người bài danh đột nhiên nhảy lên lên tới đệ nhất danh mà thí luyện nơi chung lúc này cũng xuất hiện biến hóa trong lúc này có hay không có liên hệ gì đây mỗi một vị minh thần cảnh tu sĩ đều thầm nghĩ ô tử sắc lôi vân quần quận lưu động dần dần cao xa trên trời cao lôi vân dĩ nhiên hình thành một hàng chữ một nhóm liên miên hơn ngàn dặm tự không nhìn nội dung chỉ là t r o n g cái này phô trường để thí luyện nơi nội thấy cái này phó rầm rộ mỗi một người tu sĩ trong lòng giật mình đến không được diện tích thủy vực thượng tịch đông lâm và các vị sư đệ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời do lôi vân tạo thành một hàng chữ miệng há ra thật to mắt đều có chút đ ă m đ ă m hắc cám thông đạo độc sấm đi qua tám đại tự cũng dùng thiên lý lôi vân hội tụ ra đứng đối với hắc á m thông đạo có hiểu biết trong lòng người vừa chấn động vừa kinh hãi lại có nhân một mình xông qua h ắ cám thông đạo tịch ông lâm chỉ cảm thấy đầu lưới đ a m đam nói đều có chút không lanh lẹ rất nhiều tu sĩ cùng nhau liên thủ muốn xông qua hắc cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm đ ề u vạn phần chắc t r ở mà độc sấm độ khó cao hơn nhiều quả thực có thể nói biến thái từ cái kia gia tộc cổ xưa rời sau khi đi sẽ thấy cũng không ai có thể làm được không nghĩ tới lần này thí luyện dĩ nhiên xuất hiện đánh vỡ ghi c h ă m nhân tiến nhập thí luyện nơi tiền các ngươi có nghe nói qua thế lực kia xuất hiện kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tịch ông lâm hỏi bên người các vị sư lệ nhưng tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên cũng không có nghe nói qua loại sự tình này là cố ý che giấu tin tức chờ hiện tại bỗng nhiên nổi tiếng sao tịch đông lâm ám đạo. t ị cũng h Đông Lâm c không biết đang thử luyện kim trên bảng xuất hiện tên là vô này phụ trách thí luyện minh thần cảnh tu sĩ chưa từng nhân nghe nói qua tên này nếu là biết điểm này tịch đông lâm cũng sẽ không cho là như vậy bởi vì danh tự như vậy chỉ khả năng xuất hiện ở không ai quán t h ú c tán tu trên người thảo nguyên t r u n g trên đỉnh núi tuyết vật l ê ánh mắt bỗng nhiên biến đổi hô hấp cũng không do thay đổi rồn rập một ít lại có nhân làm xong rồi vật l ê ánh mắt đột nhiên thay đổi hết sức phức tạp tam phần địa cung h cám thông đạo ta trước đây mỗi khi thí luyện nhanh lúc kết thúc cũng sẽ thử xong vào một lần nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể dừng lại ở đệ lục trọng khảo n h i ệ tiền l i ê n tầng thứ bảy khảo nghiệm hình dạng đều chưa từng thấy qua không nghĩ tới hôm nay lại có nhân làm xong rồi cũng không biết là thế lực kia thiên tài đệ tử vật l ê trong lòng thở dài một tiếng d ấ u ở độc đ ằ n g hoa trung gian cơ sở sở tựa như bị độc đ ằ n g hoa nhói một cái đột nhiên kinh hô một tiếng một chút từ độc đ ằ n g hoa trung phi trôi ra h u y ề n phù đến giữa không trung cơ sở sở cũng không để ý tới cách đó không xa đội tu sĩ nhìn về phía nàng bất thiện ánh mắt hai mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời do ô tử sắc lôi vân tạo thành tám ngang t i ê n lý đại tự lại có nhân một mình xông qua hắc cám thông đạo truyền thuyết không phải giả loại sự tình này thật có thể đủ làm、được. cơ sở sợ trong đầu long long một mảnh chỉ có trên bầu trời tám đại tự đang không ngừng hiện lên đông nhiên cơ sở sợ mắt đông nhiên nháy mắt giật mình trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư vẻ mà trong óc nảng l ó e lên một đạo thân ảnh theo ta biết tu sĩ trung nếu thật sự có nhân có thể một mình xông qua hát cám thông đạo khả năng cũng chỉ có vẫn luôn có vẻ rất thần bí k h ổ n g phương nha loại trực giác này tới không hề nguyên do nhưng cơ sở sợ trong lòng nhất định nghĩ xông qua hát cám thông đạo nhân rất có thể là k h ổ n g phương t r u n g la sư huynh đệ ba người cùng với xa ở một chỗ khác tu sĩ áo đen những thứ này và khẩn phương cùng nhau từ h á cám trong thông đạo sông ra đã tới nhân khi nhìn đến trên bầu trời cái kia tám chữ thì trong đầu cũng không do toát ra k h ổ n g phương thân ả n h của k h ổ n g phương có thể mang theo bọn họ xông ra h á t cám thông đạo đã nói do k h ổ n g phương thực lực nếu như k h ổ n g phương một mình đi sấm h á t cám thông đạo đích sắc không hề tiểu có khả năng thành công chỉ là nếu quả như thật là k h ổ n g phương đã từ tam phần địa cung rời đi hắn vì sao còn phải mạo hiểm lần nữa tiến nhập trong đó lẽ nào liền vì đọc sấm một c h ú t không đây là trong lòng mọi người vô pháp tới ra n g h i hoặc thí luyện nơi nhập khẩu đông đảo minh thần cảnh tu sĩ nhìn trên bầu trời một hàng chữ đều bừng tỉnh đại ngộ chắc là cái kêu vô tu sĩ hắn cho tới bây giờ không có leo lên quá bảng nhưng vừa ở vào bảng nhưng trong nháy mắt tự b ò đến đệ nhất danh vị trí cũng chỉ có độc s ô n g qua hát cám thông đạo mới có thể có lớn như vậy thường cho cũng dẫn động thí luyện nơi thiên địa d ị động đây là thiên địa cùng hạ a có tu sĩ sợ hai than một tiếng nhưng ngay sau đó vô cái này t r o n g coi nhất định tán tên tu phải tìm được hắn nhất định phải đưa hắn thu về đến ta phái muốn hạ phải đến hắn sở hữu minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tất cả đều hạ quyết tâm nhất định phải tìm được tên kêu kêu vô tu sĩ cũng đưa hắn mượn hơi đến thế lực của minh trung như vậy một vị có thể so với cái kia gia tộc cổ xưa ưu tú nhất thiên tài tu sĩ nếu là bỏ qua liền bọn họ đều không thể tha thứ mình vô danh bởi vì không muốn lưu lại chân chính tên bị sở h ư u thế lực ghét bỏ nhưng khổng phương vô so vô danh còn muốn quá phận nhưng không có một vị minh thần cảnh tu sĩ n g h ĩ khổng phương quá phận trái lại đều l i ề u mạng nghĩ biện pháp muốn tìm ra khổng phương cũng mượn hơi đến bọn họ bên này cái này thái độ đơn giản là khác nhau một trời một vực Trưng 459, vô danh hiền thân. ngang thiên lý trường không tám to lớn tự tựa như có ma lực thí luyện nơi chung bất kể là thân ở thí luyện nơi chỗ sâu hóa linh cảnh tu sĩ hay là thí luyện nơi nhập khẩu phụ trách thí luyện minh thần cảnh cừng giả đều nhìn trên bầu trời do ô tử sắc lôi vân tạo thành tám chữ tâm sinh chấn động trên bầu trời lôi vân c u ộ n quận tám đại tự vẫn r ẳ n g có mấy phút đồng hồ sau đó lôi vân càng lúc càng mờ nhạt sau cùng hoàn toàn tiêu thất xuất hiện thì thanh thế lớn chỉ cần tu sĩ không phải là bị vây ở một cái vô pháp đi ra ngoài hiểm địa c h u n g cũng sẽ bị trên bầu trời động tính to lớn cấp kinh động mà tiêu thất thì cũng vắng vẻ không tiếng động xuất hiện thì là thí luyện nơi thiên địa muốn đi gặp mọi người tuyên cáo vừa một người tu sĩ một mình xông qua hắc ám thông đạo bởi vậy thiên địa cùng hạ động tính phi thường lớn tiêu thất thì dĩ nhiên là không cần tái làm như vậy ngầm đầu nhìn trên bầu trời ô tử sắc lôi vân tiêu thất sở hữu minh thần cảnh tu sĩ đột nhiên đều lặng lẽ quan sát một chút chung quanh đem phát hiện những người khác đã ở làm chuyện giống vậy thì đáng cũng không xấu hổ n h ư không có việc gì vậy bay vào hình vương hòn đá nội đang ở hình vương hòn đá nội nhưng lòng của mọi người cũng đã bay vào thí luyện nơi chung suy đoán cái kia kêu, kêu vô tu sĩ đến tột cùng là ai đáng tiếc vô pháp liên lạc với thí luyện nơi nội những đệ tử kia không phải là có thể để cho bọn họ đi tìm một ít tam phần địa cung nhập khẩu thủ đứng lên đẳng tên kia kêu, kêu vô tu sĩ từ tam phần địa cung trung đi ra thì tử mới có thể trước những người khác một bước vẫn hơi đến vô có khả năng chỉ biết lớn hơn một phần đối với điểm này sở hữu minh thần cảnh tu sĩ trong lòng đều có chút tiếp với hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm nhất định kiên nhẫn đợi đợi lần này thí luyện kết thúc sau đó tìm ra tên hữu t i ệ đều vô tu sĩ mời hắn thêm vào thế lực của mình đúng đối với nhất định mười có thể một mình xông qua hắc ám thông đạo điều này đại biểu hàm nghĩa thật không đơn giản cái k i a gia tộc cổ xưa chung cũng không phải ai cũng có thể xông qua hắc ám thông đạo phải là cái loại này phi thường thiên tài đệ tử mới có thể làm được ở sở hữu minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tên kia kêu vô tu sĩ có thể làm được cái kia gia tộc cổ xưa trung thiên tài đệ tử mới có thể làm được chuyện tình ủy thân mời một chút lại coi là cái gì nhiều năm như vậy chưa từng nhân có thể một mình xông qua hắc ám thông đạo hiện tại rốt cuộc xuất hiện một người tu sĩ hơn nữa còn là một gã t n tu minh thần cảnh c á c tu sĩ trong lòng có thể nói là toàn túc mạnh đại đa số minh thần cảnh tu sĩ đều tiến nhập hình vương hòn đá nội còn có một phần nhỏ tu sĩ lưu tại bên ngoài những người này không cam lòng cứ như vậy bị động chờ đợi như vậy chờ đợi đảng thí luyện kết thúc thì mặc dù có thể tìm tới tên kia kêu vô tu sĩ muốn lôi kéo tới cũng không dễ dàng dù sao nhiều người như vậy đều nhìn c h ầ m c h ầ m đây không có khả năng khiến ai dễ dàng thủ không có tiến nhập hình v ư ơ n g hòn đá nội tu sĩ hai bên nhìn một chút đều hiểu những người khác trong lòng dự định nếu ý nghĩ của mọi người như nhau người đó cũng đừng châm t r ọ c và giấu giếm người nào mỗi một người đều thoải mái mang thần hồn lực phúc tạng đi ra ngoài minh thần cảnh tu sĩ thần hồn phúc tán cự ly xa không phải hóa linh cảnh tu sĩ có thể so sánh trước mắt thần hồn lực liền bao trùm chung quanh mấy trăm dặm khu vực bây giờ cách thí luyện kết thúc còn có không tới một tháng thời gian t h o t nhìn không dài nhưng đối với tham gia thoạt nhìn không dài nhưng đối với t h a Bởi vậy, l hơn c nữa nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính là có người muốn đánh nhau phá quy củ cũng phải hỏi một chút những người khác có đáp ứng hay không không đến những thứ này minh thần cảnh cường giả cũng không trông cậy vào vận khí đại bạo phát hiện tại tự có thể tìm tới phản hồi đệ tử bọn họ chỉ là muốn thử thời vận Trông、có hát ể hay không gặp phải chuyển Thí ngang qua nơi này tu sĩ, sau đó đem tin tức ra này luyện nơi tin ngoài. nơi gặp đi một đem ít tu tức đó sĩ, c c nơi. h thất, như n đến trên vẫn g đại để trời tám đại tự triệt để tiêu bầu cám ũ có rất thiên nhiều nhân ngẩn đầu nhìn thiên không. h đầu thông đạo tam phần địa cung đúng đối với tam phần địa cung có hiệu b i ế t nhân đều biết hát cám thông đạo vào chỗ với tam phần địa cung chung hát cám thông đạo là tham gia thí luyện tu sĩ có thể ly khai tam phần địa cung hai con đường dây câu một trong điều thứ nhất cần nhờ phi thường n ị c h thiên vật lý muốn đang không có tiến nhập h á cám thông đạo nhập khẩu tọa phòng khách tiền mình đi ra ngoài nhưng con đường này đúng đối với mọi người mà nói cơ hội đều quá xa vời mấy trăm năm nội cũng không thấy không ai có thể vận khí tốt đến loại trình độ này bởi vậy sấm hát cám thông đạo mới là tối gần đến phương pháp nhưng hát cám trong thông đạo khảo nghiệm nhưng không thế nào gần đến vậy đơn giản chính là vì yêu nhiệt g t h ế t trí không phải tu sĩ bình thường có thể hy vọng xa vời sông qua địa phương một gã tử y tu sĩ huyền phù ở trên trời thu hồi nhìn về phía trời cao ánh mắt sau đó nhìn về phía phía dưới đại địa tại nơi đó có một cái cửa đá thật to đứng vững vàng tam phần địa cung ở chỗ này vừa mới có một nhập khẩu ta t i ể thủ tại chỗ này tốt lắm nếu là tên kia sống qua hắc ám thông đạo tu sĩ từ nơi này đi ra tương thị cơ hội tốt t r ờ i ban đọc sống đi qua hắc ám thông đạo không biết truyền thuyết có phải là thật hay không nếu như là thực sự từ y tu sĩ trong mắt xuất hiện vẻ tham lam cái k i a gia tộc cổ xưa lưu lại bảo tàng tuyệt không hội giản đơn từ y tu sĩ cũng mặc kệ hắn thuộc thế lực có bao nhiêu nghĩ mượn hơi đến tên kia sống qua hắc ám thông đạo tu sĩ hắn chỉ là lợi ích của mình lo lắng nếu như hắn có thể được đến cái k i a gia tộc cổ xưa lưu lại bảo tàng hắn rất khả năng lúc đó có thời đến lúc đó còn sợ thuộc thế lực không coi trọng hắn về phần có thể hay không đối phó tên tu sĩ kia từ y tu sĩ phản ngược ngược lại không phải là quá lo lắng từ y tu sĩ đạt được hóa linh cảnh cực hạn đã rất nhiều năm trước đây cũng xông qua không ít lần hắc cám thông đạo đúng đối với hắc cám bên trong lối đi đích tình huống tính là hiểu rõ vô cùng hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ muốn xông qua hắc cám bên trong lối đi thất trọng khảo nghiệm một chân đã bước vào minh thần cảnh có thể mới mới có thể làm được nhưng nếu như là hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ độ khó sẽ rơi chậm lại không ít chỉ cần bọn họ có thể chính mình hóa linh cảnh định phong thực lực hẳn là thì có hy vọng xông qua hắc á m lối đi từ y tu sĩ thầm nghĩ trong lòng đây hết thể cũng chỉ là từ y tu sĩ trong lòng phỏng đoán là dựa vào hà n đúng đối với phía trước kỳ mấy trọng khảo nghiệm nhận chi đến suy đoán có thể chưa từng thấy qua tầng thứ bảy khảo nghiệm từ y tu sĩ căn bản không biết tầng thứ bảy khảo nghiệm đến tột cùng biến thái đến trình độ nào hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nếu chỉ là chính mình hóa linh cảnh định phong thực lực thì là sấm đến tầng thứ bảy khảo nghiệm cũng chỉ sẽ bị tuyệt s á t ở từ y tu sĩ xem ra có thể xông qua hắc ám thông đạo tên tu sĩ kia có rất đại k h ả có thể không có đạt được hóa linh cảnh cực h ạ n chỉ cần đối thủ không phải hóa linh cảnh cực h ạ n mặc dù thực lực kinh người nữa cũng có vài phần tự tin đối phó một mảnh lam sắc cây trong rừng một gã vóc người thấp bé thoạt nhìn có chút g ầ y trung niên tu sĩ ánh mắt hung ác nham hiểm biểu tình phi thường xấu xí đột nhiên trung niên tu sĩ hung hăng một q u y ề n ẩm ở bên cạnh lam sắc trên cây to đại thụ không có nhúc nhích một chút nhưng bị đánh trúng vị trí nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một một t h ư ớ c lớn nhỏ động từ bên này có thể thấy bên kia cây bên trong động không có bột phấn trong chăn năm tu sĩ đánh trúng vị trí tựa như trực tiếp hóa thành hư vô như nhau chết tiệt chết tiệt trung niên tu sĩ trầm thấp dứt ảo sắc mặt thay đổi thập phần dữ tợ do a n g ư ờ i đây hết thể vinh dự vốn có đều phải là của ta phải ta vô danh ta chuẩn bị nhiều năm như vậy sẽ chờ lần này thí luyện đ ố n g nhiên nổi tiếng khiến sở hữu thế lực đều chú ý tới ta sau đó mượn hơi ta tiến nhập thế lực của bọn họ từ nay về sau ta vô danh liền có thể thoát khỏi tán thân phận của tu trở thành một danh môn phái tu sĩ ghê tởm đều là cái kia người đáng chết mang vốn nên thuộc về ta tất cả cướp đi tên này thấp bé trung niên tu sĩ lại chính là vẫn chiếm cứ thí luyện kim bảng đệ nhất danh vô danh đương nhiên hiện tại bảng đệ nhất danh đã bị k h ẩ n phương chiếm cứ vô danh chỉ có thể khuất phục đệ nhị hắn nhất định phải chết nhiều năm nỗ lực nhưng vào thời khắc này toàn bộ nước chạy về biển đông vô danh trong lòng chỉ có sát ý vô tận hắn phải cướp đi đây hết thẻ nhân hủy diệt rơi hát cám thông đạo tam phần địa cung ta vô danh liền tiến vào tam phần địa cung hắn hay nhất không nên đụng thợ ư n g ta bằng không ta nhất định sẽ làm cho hắn biết cướp đi thuộc về ta tất cả hội có kết quả gì ẩm đại điệu bỗng nhiên nổ tung t r u n g quanh rất nhiều lam sắc đại thụ trong nháy mắt bị xé rách nắp ấy vô danh rất nhanh hướng một cái phương hướng bay đi ở cái phương hướng này thượng vô danh trước đây kiến qua tam phần địa cung một nhập khẩu thiên địa cung hạ cái này kích thích vô danh đều có chút điên cuồng hắn nhiều năm như vậy nỗ lực bị một lần thiên địa cùng hạ liền cấp áp chế hắn vô pháp tiếp thu chỉ cần bị hủy tên kia khiến thí luyện nơi xuất hiện thiên địa cùng hạ nhân vậy hắn liền vẫn là ưu tú nhất có thể vô danh không biết là thì là hắn thực sự rét khẩn g phương hắn cũng vô pháp nhập thế lực k h á c mắt đơn giản là hắn che giấu tên vô danh vốn có muốn dựa vào phương thức như vậy tranh thủ nhắc cầu khiến này phụ trách thí luyện minh thần cảnh tu sĩ đối với hắn ấn tượng khắc sâu hơn nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn làm như vậy ngược lại l ộ khéo thành vụn khiến những minh thần cảnh đó cường giả đối với hắn sinh ra c h ẳ n ghét không có cái kia thiên phú và thực lực làm cơ sở nhưng đùa tiểu thông minh làm loại sự tình này ở minh thần cảnh trong mắt cường g i ả tự nhiên không có ấn tượng tốt cái này cũng là bọn hắn đối đ ạ i vô danh và k h ổ n g phương cái này kêu vô tu sĩ thái độ tại sao phải có lớn như vậy bất đồng nguyên nhân ngoại giới bởi vì thiên địa cùng hạ mà xuất hiện chấn động to lớn nhưng tam phần địa cung nội ở hắc cám thông đạo lối vào tọa trong đại sành lôi c ư ờ n g lý tử hùng mặt thông ba người nhưng là cái gì cũng không biết ba người lúc này chính đợi k h ổ n g phương từ hắc cám trong thông đạo đi ra k h ổ n phương tiến nhập hắc á m thông đạo thời gian đã lâu ba người nghị khẩn phương cũng nên đi ra có thể tả đảng hữu đẳng nhất định không gặp khẩn phương đi ra lôi cương khe n h ư m à y hướng thực lực của hắn thì là đang khảo nghiệm chung gặp phải thực lực đối thủ cường đại không được lại nhưng tự bảo vệ mình trốn tới hẳn không phải là quá khó khăn làm sao sẽ tiến nhập thời gian dài như vậy còn không thấy ra đến lôi cương trong lòng vô cùng kinh ngạc nghi hoặc lý tử hùng và m ạ t thông cũng đột nhiên n h ì nhau n lưỡng trong mắt người đều lẽ ra khó có thể tin qua mang loại tình huống này bọn họ cũng không xa lạ gì a trước bọn họ cứ như vậy đợi quá một lần a khi đó bọn họ cũng là chờ nóng ruột nhưng không thấy khẩn phương và trung là đám người từ hắc á m trong thông đạo đi ra đem thời gian trôi qua nửa ngày sau bọn họ lúc này mới đón được k h ổ n g phương và trung la bọn họ rất có thể là sống qua hát cám thông đạo đi ra đương nhiên khi đó cũng chỉ là suy đoán cũng không thể trăm phần trăm khẳng định thàng đến k h ổ n g phương lần thứ hai tiến nhập chỗ ngồi này p h ò n g khách lý tử hùng và mạt thông mới coi như là chân chính xác định k h ổ n g phương bọn họ thực sự từ hát cám thông đạo sấm đi ra mà bây giờ một màn này tình huống thấy thế nào đều cùng tình huống lúc đó rất tương tự a chỉ bất quá lần này đợi nhân biến thành ba người mà không phải chỉ có hai người bọn họ lý tử hùng và mạt thông dị trạng tự nhiên vô pháp tránh được lôi cưng ánh mắt lôi cưng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người ánh mắt hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới hai người các ngươi có phải là có chuyện gì hay không cả ta lôi cưng ơ trong mắt có ti ti lũ lũ mặc lục sắc q u a n mang nhãn thần p h ạ t nhìn có chút tâm trầm lý tử hùng mặt thông biểu tình đều đ ố n g nhiên động lại một chút chúng ta hoài nghi lý tử hùng không khỏi nuốt nổi lên nước bọt hoài nghi gì lôi cương nhữ hỏi tuy rằng nghĩ cái kia có khả năng rất xa vời nhưng tình huống hiện tại và lần đầu tiên thực sự rất tương tự lý tử hùng không khỏi nói rằng khổng vương hán hắn rất khả năng đã xông ra h á cám thông đạo ly khai tam phần địa cung điều đó không có khả năng lôi cưng lập tức nói từ dưới đất đứng lên lôi cương đi về phía trước hai bước mắt nhìn chằm chằm hắc cám thông đạo một mình xông qua hắc cám thông đạo độ khó cao bao nhiêu các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng nhất định hướng thực lực của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng xông qua đệ ngũ trọng khảo nghiệm tối đa liếc mắt nhìn đệ lục trọng khảo nghiệm là r ằ n gì g về phần giao thủ căn bản làm không được nếu là thật và đệ lục trọng khảo nghiệm đối thủ chống lại ta khả năng liền cơ hội đào tẩu cũng không có cho nên chỉ có thể rất xa nhìn lôi cương bay đầu lại nhìn về phía lý tử hùng hai người trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ hồi hộp mà đây chỉ là đệ lục trọng khảo nghiệm phía sau còn có đáng sợ hơn tầng thứ bảy khảo nghiệm hướng kh Chỉnh thực thể lôi ự c chắc chắn h sẽ k n cường, hướng hắn cũng g có tác thực lực của hắn cũng thực sự có thể sự đ tới tối xa đa hơn. Nhưng cương ũ n chính sông trọng nghiệm, khẳng định vô pháp đi qua tầng nghiệm. g lục c khảo pháp thứ khảo là Lôi vô qua qua đệ đi nói như đinh b ó n g cột không có độc xông qua được nhân là rất khó tưởng tượng độc sấm độ khó cao bao nhiêu lôi cương và k h ổ n g phương đã giao thủ k h ổ n g phương thực lực s ắ c thực rất mạnh nhưng hắn n g h ĩ k h ổ n g phương xông qua có khả năng vẫn như c ũ không lớn lôi cương sở dĩ hội cho là như vậy là bởi vì hắn thiết quyển môn trước đây có người sấm đã đến tầng thứ bảy khảo nghiệm nhưng này danh sấm đến tầng thứ bảy khảo nghiệm tu sĩ liền tầng thứ bảy khảo nghiệm đối thủ cũng không thấy tự không giải thích được bị thương thất bại x đúng đối với tự thân thực lực không có một thanh tình nhận thức mù quáng đi khiêu chiến tầng thứ bảy khảo nghiệm đối thủ người như thế tại nơi vị đại năng xem ra thử cũng liền chết không có gì đáng tiếc có thể k h ô n g phương hắn đã xông ra đi qua một lần lý tử hùng vẻ mặt khổ sáp đây chính là m á u r a o hơn à, nếu như bọn họ theo khẩn phương bọn hắn bây giờ cũng đã đến bên ngoài không cần tái vây ở chỗ này cái gì lôi cương hai mắt đ ố n g nhiên chật c h ợ n không dám tin nhìn lý tử hùng chương bốn trăm sáu mươi cổ lao dân ra cái gì lôi cương hai mắt đ ố n g nhiên chật c h ợ n không dám tin nhìn lý tử hùng l a m sắc lôi cương có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không bằng không làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này khẩn phương đều đã t ừ hắc á m trong thông đạo s ô n g ra đi qua một lần dĩ nhiên chạy vào sấm lần thứ hai đây chính là để cho bọn họ những thứ này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ chỉ có thể không biết làm gì hắc ám thông đạo không là cái gì tùy tùy tiện tiện có thể xông qua tiểu hiểm địa k h ổ n g phương đem nơi này là cái gì là tôi luyện địa phương của hắn sao sấm một lần chưa đủ còn muốn sấm lần thứ hai lôi cương chừng mắt hai mắt hai mắt mơ hồ có chút đỏ lên trong lòng hắn có loại bị đùa bỡn phẫn nộ ngươi xác định k h ổ n g phương đã xông ra đi qua một lần lôi cương c h ầ m thấp hỏi thanh âm hơi có chút khẳng hẳn mặt thông biết ơn huống có chút sai liền nhận lấy câu chuyện rất nhanh giải thích khẩm phương đích xác xông ra đi qua một lần bất quá cùng đạo hữu ngh thế nào cái không giống với pháp lôi cương ánh mắt vừa cấp tốc chuyển hướng về phía mặt thông bị lôi cương ánh mắt nhìn chằm chằm mặt thông trong lòng áp lực nhất thời tăng gấp đôi lúc này lôi cương giống như bị vây nổi g i ậ n sát biên giới yêu thú hắn nếu là một trả lời bất hảo có thể phải đối mặt lôi cương lôi đ ỉ n h c ơ n giận mặt thông cổ họng trên dưới chạy giật mình tối nghĩa đạo khẩn phương trước hắn từng tiến đến quá một lần lần kia hắn và ba gã hóa, hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng nhau xông quá h á cám thông đạo tối hậu bọn họ thành công sấm đi ra lôi cương ẩn ra mơ hồ có chút đỏ lên ánh mắt rất nhanh tiêu thất biểu tình cũng bình tĩ t h ế vậy lý tử hùng và mạt thông trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm nói nói lộ hết lý tử hùng càng len lén lau một cái mồ hôi lạnh mới vừa lôi cương thật là đáng sợ chỉ là hắn sao có thể đoán được lôi cương dĩ nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy lần đầu tiên là và nhân liên thủ sấm đi ra hướng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực những người khác nếu là có thể và hắn phối hợp hảo xông ra đi cũng không phải không có khả năng nhưng một cái nhân độc sấm hắc á m thông đạo muốn thành công cũng không phải là và những người khác liên thủ đơn giản như vậy lôi cương trong lòng vẫn như cụ không tin khẩn vương có thể cái này cũng có trách hắn lý giải tầng thứ bảy khảo nghiệm thực sự rất biến thái nếu không phải cái kia gia tộc cổ xưa không có mang đi một vài thứ tượng h chân chân thiết thiết ghi lại có người hoàn thành hắc á m trong thông đạo thất trọng khảo nghiệm lôi cương đều phải hoài nghi có người hay không có thể làm được loại chuyện này bị n h ố t tại đây tọa đại s ả n h ba người không thể cảm giác được ngoại giới tất cả cũng không cách nào biết được khẩm phương đã thành công s ố m đi ra đồng thời chiếm được tiên địa cùng hạng đang thử luyện nơi trung dẫn phát rồi sóng to gió lớn được rồi khẩm phương chức và những người khác cùng nhau xông ra đi qua vì sao hai người các ngươi không có cùng nhau cùng đi ra ngoài lôi cương đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía lý tử hùng và mặt thông lý tử hùng mặt thông biểu tình một chút đều cứng ngắc ở lôi cương đây quả thực là chuyên hướng vết thương của bọn họ trên dưới dao nhỏ a thời gian hồi tưởng khổng phương một kiếm mang thực vật sinh mạng bản thể chặt đứt sau đó lập tức khiến tiểu ưu đi ra cái này tầng thứ bảy khảo nghiệm đối thủ tuy rằng không phải chân tránh thực vật sinh m ệ n h nhưng có thể mô phỏng theo thực vật sinh mạng năng lực tối thiểu cũng muốn có một hành lực n ô n g nặc một hành lực đúng đối với tiểu ưu vẫn là mới có lợi húng hồ cái này thực vật sinh m ệ n h có thể phát động công kích không chỉ có riêng chỉ là một hành pháp lực ngưng tụ chung một chỗ đơn giản như vậy bằng không nó cũng không có khả năng hấp dẫn tiểu u tiểu u từ khổng phương trong lòng bay ra ngoài sau không kịp chờ đợi x o n g về thực vật sinh mệnh một đầu đâm vào thực vật sinh mệnh phá t o á i trong cơ thể thực vật sinh mệnh không hổ là sinh mệnh lực phi thường cường đại chủng tộc bị k h ổ n g p h ư ơ n g một kiếm trọng thương nhưng vẫn như c ũ tồn tại không có tiêu tán đương nhiên nếu như thực vật sinh mệnh hội tiêu tán k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ không chém ra nghiêm trọng như vậy một kiếm k h ổ n g p h ư ơ n g dám làm như thế tự nhiên là có kỷ mấy phần nắm trở tiểu ưu chui vào thực vật sinh mạng thể nội sau thực vật sinh mệnh liền kịch liệt lay động khẩn vương đứng ở tiền phương thấy rõ ràng thực vật sinh mạng thân thể ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại không phải là bị rết sau tiêu tán mà là bị tiểu ưu hấp thu ở co rút lại tiểu ưu người đến tột cùng có thể trưởng thành đến một bước kia đây nghĩ đến tiểu ưu lấy được các loại kỳ ngộ k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi mong đợi muốn biết tiểu ưu chân chính lớn lên sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa k h ổ n g phương có kỳ chất lục đúng đối với ưu hoàng đẳng cũng coi như có hiểu biết có thể tiểu ưu sau cùng sẽ biến thành cái d ặ n gì g k h ổ n g phương là một điểm nắm chặt cũng không có tiểu ưu trưởng thành hoàn toàn là phá vỡ tính hắn giống nhau người hình thể không phải u hoàng đẳng có thể có yêu thú thực vật sinh mệnh chỉ có đột phá đến thông thần cảnh mới có thể hóa thành hình người trước lúc này vẫn luôn hội bảo lưu vốn có hình thể tiểu u trên người chuyện đã xảy ra nhiều lắm đầu tiên là và hóa hình đằng dây dưa rất nhiều năm mang hóa hình đằng lực lượng một chút hấp thu tối hậu k h ổ n g phương cấp hóa hình đằng luyện chế dược vật làm độc pháp sống lại thì tiểu u cũng từ đó chiếm được tốt ở sau đó nhiều như rừng tiểu u kỳ ngộ so k h ổ n g phương cũng phải lớn hơn vì vậy xuất hiện tiểu u từ mầm móng biến thành sinh mạng thể thời gian trực tiếp là hiện tại cái bộ dáng này tiểu u coi như là một phi thường đặc thù tồn tại khẩn thực vật sinh mệnh một chút khô quát xuống phía dưới đem bị tiểu ưu hấp thu chỉ còn lại có gần một nửa thì thực vật sinh mạng thân thể đột nhiên rất nhanh tiêu tán h i ệ n nhiên đã bị mất mạng chính hút thống khoái tiểu ưu phát hiện thực vật sinh mệnh cánh đột nhiên tiêu thất tự sát trong con ngươi không khỏi tràn đầy không giải thích được sau đó bất mãn nha nha kêu lên k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười đừng lòng quá tham nó có thể kiên trì đến b ư ớ c này ta cảm giác đã rất lợi hại nha nha tiểu ưu cơ nằm nấm trên đầu một rúm mau theo động tác của hắn không ngừng đong đưa khẩn cười gật đầu nói ta biết ngươi lợi hại nhất nếu như nó không cần thích thất ngươi nhất định có thể mang nó hấp thu một điểm không tiểu u lúc này mới mặt mày dạng dỡ bay bay về phía k h ổ n g phương giữa k h ô n g trung tiểu u thân thể không khỏi hoàng đáng đứng lên mắt dần dần cũng có chút tĩnh không lớn mỹ mắt luôn đi xuống hợp k h ổ n g phương bất đắc dĩ lắc đầu xem ra vừa ăn nhiều tiểu u lần này lại ăn nhiều lắm vô pháp đúng lúc tiêu hóa chỉ có thể dựa vào giấc ngủ đến giảm bớt k h ổ n g phương mang tiểu u cẩn thận bỏ vào trong ngực liên bắt đầu quan sát tình huống chung quanh chung quanh x u ố n g lại lên tầng kia hậu hậu rể cây đã cùng thực vật sinh mệnh cùng nhau tiêu tán đúng đối với khẩn phương mà nói bóng tối này trong thông đạo đã không có một đối thủ truyên thuyết quả nhiên là truyên th tuy rằng rất sớm đã thành đoán được kết quả này nhưng thật coi xông qua hát cám thông đạo sở h ư u khảo nghiệm sau khẩn vương trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong tưởng tượng thấy cái kia gia tộc cổ xưa vật lưu lại hội là cái gì t r u n g quanh vắng vẻ không tiếng động không có bất kỳ biến hóa nào điều này làm cho khẩn vương minh bạch cái kia truyền thuyết quả nhiên cũng chỉ là một truyền thuyết không phải chân tránh tồn tại cũng là cái kia gia tộc cổ xưa trước khi rời đi làm sao có thể lưu lại cái gì bảo vật chân quý hoặc là truyền thừa tiện nghi những người khác đâu ta m u ố sớm nghĩ tới loại khả năng này bây giờ lại còn có thể chờ mong thực sự là khẩn k h a thở dài một tiếng mặt cười khổ không có gặp phải sự tình thì nhân thường thường có thể rất bình tĩnh đối đ ã i thật là đương sự t ì n h xuất hiện ở trên người mình có rất ít nhân có thể kế tục bảo trì viên kia tâm bình tĩnh cũng không lỗi k h ổ n g phương đột nhiên khẽ nợ nụ cười dáng tươi cười không có một tiêm miễn cưỡng là thật hài lòng không có b ạ o vật không có truyền thừa nhưng đã trải qua việc này đường của ta tâm nhưng càng thêm thuật t ú y đây cũng là một phần thu hoạch k h ổ n g phương dáng tươi cười hoàn toàn là phát ra từ nội tâm k h ổ n phương ngắm nhìn một phía chung q u n h ngoại trừ h á cám hay là h á cám một chữa ngoại cái gì đều không thấy được khẩn phương khen nhũ mày thế nào liền rời đi nơi này thông đạo cũng không có lẽ nào ta đọc xông qua hắc ám thông đạo ngược lại không có cách nào khác ly khai tam phần địa cùng sao khổng phương trong lòng một trận kinh ngạc vào lúc này một trận quan g mang đột nhiên từ hắc ám thông đạo đ ỉ n h chót chiếu xuống đạo tia sáng này xuất hiện phi thường đ ộ t n ộ t hơn nữa tốc độ rất nhanh đem khổng phương phát hiện trong tầm mắt sinh ra một đạo q u a n thì đã không né tránh được nữa quan g mang một chút bao phủ ở tại khổng phương trên người bị quan g mang bao phủ khổng phương phát hiện thân thể nhất thời vô pháp lúc đ í c h lần này chẳng lẽ muốn trực tiếp mang ta truyền t ố n g đi ra ngoài khổng phương trong đầu xuất hiện trước nhất ý niệm trong đầu là cái này đợi thời gian dài như vậy truyền t ố n g trận cái này mới xuất hiện tốc độ này có hơi cũng quá chấ thế cho nên k h ổ n g phương đều có chút hoài nghi hắn một mình xông qua hát cám thông đạo nhưng không cách nào ly khai tam phần địa cung nếu quả thật là như vậy vậy cũng rất xui xẻo từ thông đạo đỉnh chót chiếu xuống quang trụ đ ỗ n g nhiên vừa thu lại liền biến mất hát cám trong thông đạo vắng vẻ không tiếng động đã mất đi k h ổ n g phương hình bóng hát cám thông đạo lối vào trong đại s ả n h lôi cương đột nhiên nhìn về phía hát cám thông đạo nhập khẩu mới vừa rồi giống như cảm ứng được một k i a cùng người khác bất đồng lực lượng ba động hát cám trong thông đạo đã xảy ra chuyện gì sao vừa ngồi xuống lôi cường đột nhiên lại đứng lên lôi vừa mới chuyển hai vòng tối hậu thực sự không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ liền trực tiếp hướng hát cám thông đạo nhập khẩu đi đến nhìn lôi cương bóng lưng tiêu thất ở hát cám trong thông đạo lý tử hùng và mạc thông một trận hai mặt nhìn nhau quan g mang l ó ạ i lên k h ổ n g phương xuất hiện ở một mảnh trong hư không cái này phiến hư không do tam sắc quan g mang cấu thành một loại u lam một loại bích lục tối hậu một loại còn lại là tự s ắ c ba loại quan g mang phân biệt nằm ở k h ổ n g phương ba phương hướng mỗi một loại quan g mang cùng với hắn quan g mang giữa đều cách một khoảng cách phân biệt rõ ràng không hợp tính ở ba loại quan mang cách ra địa phương cùng với khẩn phương trôi chỗ này địa phương là không có gì cả không đến bởi vì t r u n g quanh có tam sắc quan mang soi sáng khổng phương ở đây cũng xuất hiện ba loại nhan sắc tựa như ảo ngộng khổng phương xoay tròn rất nhanh nhìn một vòng t r u n g quanh ngoại trừ ba loại quan mang không có gì cả ta không có ly khai tam phần địa cung mà là tới nơi này dạng một nơi khổng phương miệng dần dần há to lên mắt cũng không khỏi trận to một ít lẽ nào truyền thuyết không phải giả mà là thật khổng phương ánh mắt lộ ra khó có thể tin quan mang chỉ là điều này sao có thể cái kia gia tộc cổ xưa rời chạy làm sao có thể lưu lại chỗ tốt tiện nghi người khác đâu khổng phương h i u tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy tiểu tử kia l ộ n nhiên khổng phương phía sau bỗng nhi thanh âm rất âm ô n h ò a trong đó mang theo mỉm cười làm cho nghe rất thoải mái k h ổ n g phương liền vội vàng xoay người mới vừa rồi k h ổ n g phương đã tra xét t r u n g quanh ở đây trừ hắn ra không có gì cả nhưng bây giờ ở trước mặt hắn n h ư n g thêm một người một người mặc ngân hôi sắc quần áo nơi n g ự c t k e o một dẫn chữ trung n i ê n nhân, nhân trung n i ê n nhân cười nhìn k h ổ n g phương ánh mắt thập phần ôn hòa ở ánh mắt như vậy hạ k h ổ n g phương trong lòng một tia cảnh giác cũng tiêu tan thành mây khói hoàn toàn bông u l ò n g xuống từ chúng ta dẫn ra cử tộc sau khi rời khỏi ngươi là người thứ nhất đến nơi này ngoại tộc nhân đã bao nhiêu năm ta ở tại chỗ này cái này một tia ý thức đều đã nhớ không rõ trung nhiên nhân tay trái lưng chắp sau lưng có chút cảm thán nói khẩn phương trong lòng giật mình nguyên lai、like、cái k i a gia tộc cổ xưa dòng họ là d ẫ n mà trung nhiên nhân nói cũng để cho khẩn phương từ mặt bên ấn chứng từ dẫn ra rời sau khi đi đích sắc không ai xông qua t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm gia tộc rời đi nhưng cái này tam phần địa cung hắc á m thông đạo là do ta dẫn quân kiến tạo không có sự đồng ý của ta ai cũng không có thể từ nơi này mang đi một tảng đá mà ta nói đến đây trung nhiên nhân dẫn quân đột nhiên nhìn về phía khẩn phương trong ánh mắt mang theo một tia không rõ tiểu ý ta ở chỗ này để lại một món đồ chơi nhỏ khẩn đầu tiên là giật mình ở đây dĩ nhiên thực sự tả hữu bảo tàng có thể ý kiến doãn quân câu nói kế tiếp k h ổ n g phương nhất thời vẻ mặt kinh ngạc đi qua t ầ n g thứ bảy khảo nghiệm cũng chỉ là vì nhận được một tiểu n g ọ n ý ở doãn quân cường giả loại này trước mặt cho dù chỉ là một tiện tay lưu lại tiểu n g ọ n ý đúng đối với k h ổ n g phương cũng rất khả năng có tác dụng to lớn nhưng m à khác nếu là tiểu n g ọ n ý không thể nào là chân quý trí bảo đương nhiên hậu thiên trí bảo k h ổ n g phương cũng không quan tâm k h ổ n g phương chân chính quan tâm là tiên thiên trí bảo cho tới bây giờ khẩn phương đã gặp tiên thiên trí bảo cũng chỉ có dùng để chém phân thân năm cực phân hóa kính năm cực phân hóa kính bởi vì yếu năng lực không bị tu sĩ coi trọng k h ổ n g p h ư ơ n g cái này mới có cơ hội tiếp xúc được phàm là năm cực phân hóa kính hơi có chút tác dụng k h ổ n g p h ư ơ n g cũng tuyệt đối không thể có thể nhìn thấy năm cực phân hóa kính càng chưa nói nhận được năm cực phân hóa kính trung nhiên nhân dẫn quân quan sát đến k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình thấy k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc hình dạng không khỏi ha ha phá lên cười nợ nụ cười sau khi dẫn quân cái này mới ngưng cười thành nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng kỳ thực ngươi có thể đi tới nơi này có nhất định vận khí thành phần khẩn vương thu nhất tinh thần kinh ngạc nhìn về phía dẫn quân mình xông qua tầng thứ bảy khảo nghiệm không phải có thể đi tới nơi này sao trong này đâu vừa vật khí Thấy h k người h n t vô pháp tiếp thu kết quả như vậy vậy n g ư ơ i vô pháp đi tới nơi này ta tiểu ngoại ý chỉ tặng người hữu duyên cái loại này tâm tính nhân vừa có tư cách gì nhận được ta vật lưu lại hắn tối hậu cái loại này thoải mái ngược lại làm cho hắn đạt tới d o a n quân yêu cầu đến nơi này nói như vậy hắn thật đúng là có một chút vật khí chương bốn trăm sáu mươi mốt tiểu n g o ạ n ý d o a n quân cái này một tia ý thức ở cái không gian này chúng chắc là đợi lâu lắm duyên cớ nhìn thấy khổng phương cái này người thứ nhất đến nơi này tu sĩ d o a n quân không có lập tức mang trong miệng hắn cái kia tiểu n g o ạ n ý lấy ra nữa ngược lại và khổng phương tùy ý hàn huyên khổng phương cũng không n ó n g này có thể cùng cường giả loại này giao lưu đối với hắn có chỗ tốt không nhỏ về phần cái kia tiểu đoạn ý ngược lại chạy không được vừa cần gì phải gấp gắt chớ dẫn u quân phảng phất là thực sự cô độc quá lâu và k h ổ n g phương nói đến dẫn ra một sự tình tuy rằng cũng chỉ là một ít dâu rịa việc nhỏ nhưng cũng khiến k h ổ n g phương mở rộng tầm mắt k h ổ n g phương khắc sâu cảm nhận được cái loại này gia tộc cổ xưa thâm hậu nội tình dẫn u quân giữa những hàng chữ thỉnh thoảng lưu lộ một ít tin tức càng làm cho k h ổ n g phương rung động trong lòng hóa điệp cảnh c ư ờ n g giả ngoại trừ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn sư phó thương giả ngoại k h ổ n g phương cũng chỉ là nghe nói qua linh thần tông người mạnh nhất là hóa điệp cảnh cương giả nhưng ở cổ lao dẫn g a chúng cũng đều biết vị mà đây chỉ là dẫn quân tùy ý nói ra được một ít tin tức về phần ngoại trừ mấy vị kê hóa điệ có còn hay không những tu sĩ khác cũng đạt tới cái này một cảnh giới khẩn p h ư ơ n g không được biết rồi một gia tộc cổ xưa nội tình quả nhiên không thể nhỏ chung a linh thần tông cùng cổ lão dẫn ra so với giống như một đứa bé và người trưởng thành khoảng cách khẩn p h ư ơ n g trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện lên một tia n g h i hoặc chỉ là cổ xưa như vậy lại cường đại một gia tộc tại sao muốn đột nhiên rời đi đây khẩn p h ư ơ n g trong lòng suy tính coi như là một tiểu gia tộc muốn rời đến địa phương khác đi đều rất không dễ dàng chớ đừng nói chi là một cường đại gia tộc cổ xưa nếu như không phải gặp cái gì chuyện trọng yếu phi thường dẫn gia chắc chắn sẽ không vứt bỏ thật vất và tạo dựng lên t ă n cơ đi địa phương khác tiền bối các ngươi trước đây tại sao muốn cử tộc di chuyển trong lòng không nghĩ ra nhưng cũng tò mò không được khổng phương liền tuân hỏi lên n g h e xong khổng phương nói dẫn quân nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất thay đổi nghiêm túc dẫn quân không trả lời khổng phương vấn đề mà là nhìn về phía trước hai mắt không có tiêu cự hiển nhiên bởi vì khổng phương nói bị gợi lên hồi ức ai sau một lúc lâu dẫn quân nặng nề g h thở dài một cái lắc đầu nói thế sự biến hóa ai có thể vĩnh hằng tám chữ nói rất chậm trong thanh âm tràn đầy mê man và bất đắc dĩ giống như ở lư đồ trung mất phương hướng người phạm tìm không được con đường phía trước bất đắc dĩ bàng hoàng khổng phương không biết rõ do doãn quân cái này tám chữ chủ yếu chỉ là cái gì nhưng thấy doãn quân cái bộ dáng này khổng phương cũng không tiện lại tiếp tục hỏi thăm tốt lắm mười mấy giây sau doãn quân khôi phục lại chỉ là trong ánh mắt một tia mê man làm thế nào cũng cần không tàn được doãn quân nhìn khổng phương nói rằng ta rốt cục chờ đến có thể tới chỗ này nhân ta đây một tia ý thức nhiệm vụ đã hoàn thành cũng là thời gian tiêu tán khổng phương cả kinh doãn quân lúc này lại đột nhiên khẽ n ở nụ cười thiên phú của ngươi và thực lực đều rất tốt là đặt ở ta dẫn ra coi như là một gã thi tài hãy cố gắng lên nói không chừng chúng ta sau đó còn có thể gặp lại lần nữa tuyệt sẽ không để cho tiền bối thất vọng k h ổ n g p h ư ơ n g cũng cười trả lời những chuyện khác k h ổ n g p h ư ơ n g có thể sẽ không có lòng tin nhưng tu luyện k h ổ n g p h ư ơ n g cũng lòng tin mười phần chí ít ở đạt được hóa điệp cánh trước k h ổ n g p h ư ơ n g là lòng tin mười phần chính mình c h í thuần thiên phú nếu ngay cả chút lòng tin này cũng không có k h ổ n g p h ư ơ n g không cần tu luyện ha ha ha hảo d u â n q u â n cười to vài tiếng chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên hóa thành tam sắc quan g mang u ba loại nhan sắc và t r ù n g quanh trong không gian tồn tại tam sắc quan mang giống nhau như đúc tam sắc quan mang hội tụ vào một chỗ cấp tốc nhỏ đi cái này tiểu ngoạn ý ta cũng v ậ ngoài ý muốn lấy được đưa cho ngươi dẫn u quân thanh em của ở trong không gian chung quanh quanh q u ầ n hữu duyên vô duyên chỉ vì nhất niệm ta dẫn u quân gì đó chỉ tặng người hữu duyên dẫn u quân lần nữa phá lê n cười sau đó tiếng cười dần dần yếu đi xuống phía dưới sau cùng hoàn toàn tiêu thất k h ổ n g vương q u a y đầu quét mắt chung quanh nhưng chung quanh ngoại trừ phân biệt rõ ràng ba loại quang mang và trước mặt đã rút nhỏ rất nhiều nhưng dung hợp ở chung với nhau tam sắc quang mang ngoại liền cái gì cũng không có dẫn u quân là thật tiêu thất ngay sau dẫn quân buổi nói chuyện khẩn không biết vì sao tâm tình của hắn cũng biến thành có t r ư ớ h ạ lắc đầu muốn loại tâm tình này thoát khỏi nhưng cũng không có dùng k h ổ n g phương chỉ có thể đổi chỗ sự chú ý của mình đưa mắt tập trung ở trước mặt tam sắc quang mang thượng tam sắc quang mang càng đổi càng nhỏ sau cùng hoàn toàn tiêu thất theo tam sắc quang mang tiêu thất một viên lớn chừng ngón cái bạch sắc viên cầu huyền p h ù ở k h ổ n g phương trước mặt k h ổ n g phương thân thủ mang bạch sắc viên cầu nắm trong tay quang hoa ô nhuận đồng thời một đạo dòng nước g ấ m từ bạch sắc viên cầu thượng tràn lan đến rất nhanh chui vào k h ổ n g phương trong cơ thể dị trùng lực lượng đột nhiên tiến nhập trong cơ thể khiến khẩn phương trong lòng cả kinh tuy rằng vị tiêu kêu dẫn quân tiền bối thoạt nhìn không giống tà ác hạng người nhưng cần thiết cảnh giác hay là mới có k h ổ n g phương rất nhanh vận chuyển trong cơ thể thổ hành pháp lực chống đối đạo kia dòng nước cấm và thổ hành pháp lực tiếp xúc sau dĩ nhiên giống như thần hồn công kích giống nhau dễ dàng xuyên thấu pháp lực sau đó tiếp tục đi tới thần hồn công kích k h ổ n g phương lần này là thực sự kinh ngạc bởi vì đạo kia dòng nước cấm đi qua pháp lực sau đi tới phương hướng đúng là từ phủ bên kia k h ổ n g phương lập tức điều động thần hồn lực mang thần hồn lực ngưng tụ thành thần hồn kiếm k h ổ n g phương điều khiển thần hồn kiếm trực tiếp đâm về phía đạo kia dòng nước cấm như muốn phá vỡ chỉ cần phá vỡ đạo kia dòng nước cấm tính thực sự ẩn chứa nào đó công kích uy lực cũng sẽ thật to yếu bớt mà khi thần hồn kiếm tiếp xúc được đạo kia dòng nước ấm thì giống nhau tình huống xuất hiện lần nữa dòng nước cấm lần này thậm chí ngay cả thần hồn kiếm đều trực tiếp xuyên qua đây là cái gì khổng phương trong lòng k i n h hãi pháp lực ngăn cản không được thậm chí ngay cả thần hồn kiếm cũng vô pháp ngăn trở vậy muốn thế nào phòng ngự khổng phương một thời cũng không biết nên làm như thế nào dòng nước cấm đã tiến nhập trong cơ thể vô pháp bước ra đến tính có tất cả thủ đoạn cũng thi triển không ra a dòng nước cấm rất nhanh đi tới từ phủ ngoại trực tiếp chui vào đi vào giống như thần hồn công kích như nhau chỉ có thể trông cậy vào vô tận tinh thần giờ khác này khổng、phương、tâm cũng không khỏi nói lên tiến nhập t ử phủ lực lượng có chút sẽ bị vô tận tinh thần phá hủy nhưng có chút cũng không hội cho nên khổng phương cũng không dám bảo chứng vô tận tinh thần lần này nhất định hội có tác dụng cái này không xác định tính khiến khổng phương trong lòng đội chịu dày vò đột nhiên xuất hiện một đạo dòng nước cấm dĩ nhiên chạy đến tu sĩ là tối trọng yếu tử phủ đi không ai có thể bình tĩnh ở chi phải biết rằng thần hồn một khi bị diệt có thể thật đã chết rồi khổng phương sư phó thương dạ có thể lưu lại một lũ tàn hồn sống sót đến nay đó là bởi vì thần hồn của hắn lúc đó tuy rằng bị thương nhưng cũng không có bị hủy diệt đương nhiên thương dạ có thể lưu lại một lũ tàn hồn đó cùng hắn tự thân cảnh giới có cực lớn quan hệ thân hồn của thương dạ đã trưởng thành đủ cường đại mới có thể làm cho một luồng tàn hồn cũng sống sót khổng phương cũng không có năng lực như thế nếu như này đạo dòng nước cấm thực sự có công kích tính khổng phương rất có thể phải tổn thất hết thổ hành phân thân bảo vật chỉ tặng người hữu duyên sao khổng phương miệng đầy khổ sát cảm giác mình bị người lộ bỡ bỡn đạo kia dòng nước cấm tiến nhập từ phủ nội khổng phương đang mong đợi vô tận tinh thần hội có tác dụng vô tận tinh thần thượng xái rơi xuống đạo đạo tinh quang cùng t h ư n g lũi tới giống nhau như lúc cũng không có bởi vì này đạo đột nhiên xông vào dòng nước cấm mà có một tia biến hóa. ta cùng nhau đi tới chưa từng sự lẽ nào hội tại ở chỗ này k h ổ n g phương trong lòng hết sức phức tạp cái kêu kêu dẫn quân cường giả thoạt nhìn cũng không giống như tà ác hạng người đối phương cũng hoàn toàn không cần thiết như vậy thiết kế đối phó hắn có thể gặp phải như thế q u ỷ dị tình huống k h ổ n g phương cũng chỉ có thể hướng xấu một mặt suy nghĩ dòng nước cấm từ t ừ phủ bầu trời rất nhanh sẽ qua đi tới thần hồn của k h ổ n g phương bầu trời s i ê u dòng nước cấm cấp tốc giảm xuống nhằm phía thần hồn của k h ổ n phương khẩn phương kinh ngạc nhìn giờ khác này hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể bị động nhìn xôn xao dòng nước cấm đột nhiên phô triển h a i giống như đột nhiên mở lưới đá hướng thần hồn của k h ổ n g phương bao phủ xuống phía dưới k h ổ n g phương tâm phanh phanh phanh hữu lực n ú c đ í c h hóa thành lưới đánh cá dòng nước cấm một chút lật t r ù n lên thần hồn của k h ổ n g phương trên không có trong tưởng tượng công kích cũng không có bất luận cái gì bất đồng cảm giác không có gì cả hô d o ấ n quân tiền bối quả nhiên không phải tà ác h ạ n g người không có đối với phó ý của ta k h ổ n g phương thật dài phun ra một hơi thở trong lòng triệt để trầm t ĩ n h lại nhưng ngay sau đó k h ổ n g phương r ồ i lại một trận nghi hoặc doất quân tiền bối nói phải cho ta tặng một tiểu n g ạ i ý tiểu n g ạ i ý nhưng thật ra chiếm được nhưng cái này tiểu đồ chơi tác dụng là cái gì tiền bối nhưng căn bản chưa nói lẽ nào chỉ là bao trùm ở thần hồn thượng đạo kia dòng nước cấm sao nay đạo dòng nước cấm vô pháp bị pháp lực p h o n g ngự cũng vô pháp bị thần hồn lực p h o n g ngự coi như là phi thường kỳ lạ mà khi dòng nước cấm bao trùm ở thần hồn thượng thì thần hồn của k h ổ n g phương ngoại trừ cảm giác được một tia ấm áp những thứ khác không có bất kỳ biến hóa nào không đau không đột k h ổ n g phương liền dòng nước cấm cụ thể tác dụng đều không cách nào biết được vừa quan sát một hồi phát hiện thần hồn đích xác không có, có bất luận cái gì cảm giác khác thường khẩn ý thức liền thối lui ra khỏi từ phủ nhìn trong tay bạch sắt viên cầu khẩn không khỏi một trận cời khổ đích thật là cái tiểu ngoại ý đối với ngươi hiện tại liền cái này tiểu ngoại ý là cái gì có tác dụng gì cũng không biết duy nhất biết đến cũng là phía trên này phát ra một đạo dòng nước ấ m k h ổ n g phương hiện tại cũng biết không rõ cái này b ạ c h sắc viên cầu đến tuột cùng là cái gì ký chân lục trung ghi lại đông tây phong phú cùng cái này b ạ c h sắc viên cầu tương tự chính là đông tây vẫn có một ít k h ổ n g phương cần phải từ từ t r a tìm một chút mới có thể xác định cái này b ạ c h sắc viên cầu đến tuột cùng là cái gì trước đem b ạ c h sắc viên cầu thu nhập giới tâm trung khẩn phương nhìn về phía chung quanh lúc này chung quanh tam sắc quang mang thay đổi mở đi rất nhiều ở lục sắc quang mang và ưu tia sáng trung gian một cái sâu thẳm bóng tối thông đạo xuất hiện ở c h ỗ ấy đã xông qua một lần hắc cám thông đạo k h ổ n g phương đúng đối với loại tình huống này tự nhiên không xa lạ gì đây cũng là rời đi lối đi k h ổ n g phương ngay tức thì bay đi đi tới hắc cám thông đạo tiền phương k h ổ n g phương quay đầu lại nhìn thoáng qua cái không gian này cái không gian này trung ngoại trừ càng ngày càng mờ đạm tam sắc quang mang ngoại đó là nồng nặc hắc cám không có khả năng có nữa ở những vật khác do quân tiền bối một tia ý thức đã tiêu tán sau này tính không ai có thể xông qua hắc á m thông đạo thất trọng khảo nghiệm cũng vô pháp đi tới nơi này tự nhiên cũng không cần phải tái ở chỗ này lưu lại bảo vật xoay người k h ổ n g phương rất nhanh bay vào trong thông đạo theo k h ổ n g phương ly khai cái không gian này trung tam s ắ c quang mang cấp tốc tối tăm sau cùng ở đây bị một mảnh hắc cám hoàn toàn báo phủ sâu thảm sơn phúc nội k h ổ n g phương từ một cánh cửa chung đi ra đem thấy do tình huống chung quanh thì k h ổ n g phương trên mặt biểu tình không khỏi một trận quái dị cái này dĩ nhiên là hắn tiến nhập tam phần địa cung cái kia nhập khẩu từ nơi này lầm vào tam phần địa cung tối hậu dĩ nhiên vừa từ nơi này đã trở về kế tiếp kiên chỉ đợi thí luyện kết thúc không bao giờ nữa xung loạn khẩn phương bay trở về đến trước kia muốn mở động phủ địa phương điều khiển thổ hành lực đơn giản cho mình kiến tạo một tòa đạo phụ sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền bắt đầu kiểm tra kỳ chân lục k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ hiểu rõ b ạ c h sắc viên cầu đến tội cùng là cái gì nhưng tra xét kỳ chân lục chung mỗi một loại cùng b ạ c h sắc viên cầu giống nhau bảo vật k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng không có tìm được mình muốn đáp án cùng b ạ c h sắc viên cầu năng lực hoàn toàn vậy bảo vật dĩ nhiên không có kỳ chân lục chung ghi lại bảo bối phong phú khẩm vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này ở kỳ chân lục chung tìm không được đáp án mà khẩn vương mặc kệ thần hồn vẫn là thân thể cũng đều không có một chút dị dạng khẩm cũng chỉ có thể đệ xuống nghi ngờ trong lòng bắt đầu an tâm tu luyện. Tam phần địa cung. chỗ ngồi với hắc cám thông đạo phía trước trong đại s ả n h hắc cám thông đạo nhập khẩu đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh đúng là tiến nhập trong đó lôi cương lý tử hùng mặt thông nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi lôi cương đều đã quay trở về nhưng khổng phương vẫn như c ũ không thấy bóng dáng nhìn nữa lôi cương hình dạng hai người cũng đã đoán được kết quả hắn dĩ nhiên thực sự thành công lý tử hùng bất khả tư nghị đạo mặt thông gật đầu trong thanh âm cũng tràn đầy chấn động nếu trước kia truyền thuyết là thật khổng phương là cái kia gia tộc cổ xưa rời đi rồi người thứ nhất một mình xông qua h ắ cám thông đạo tu sĩ lôi cương nhìn thoáng qua lý tử hùng và mặt thông Trong mắt lôi ó e l ê cương t lý tử hùng mặt thông ba người cũng không nhận ra vô danh nhưng lại có một gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đến nơi này điều này làm cho ba người tinh thần cũng không do rung lên lôi cương hoàn toàn là một cái quan sát đối thủ răng dấp hắn bị khổng phương đảo kích quá nặng hiện tại thầm nghĩ đại chiến một trận hào hào phát tiết một chút lý tử hùng mặt thông thực lực của hai người mặc dù không tệ nhưng so với tên này đột nhiên đến hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ vẫn có rất lớn tranh lệch đánh khó chịu nhanh người trước mắt này mới vừa vặn lý tử hùng mặt thông trong lòng là quất thẳng tới đánh hận không thể hung hăng đánh mình kỷ mấy cái tát k h ổ n g phương và trung la bọn họ lúc rời đi hai người bọn họ bỏ lỡ cơ hội hiện tại tiến nhập nơi này tu sĩ tất cả đều là hóa linh cảnh cực hạn cái này muốn bọn họ sống thế nào a trước còn có khẩn phương kinh sợ lôi cương nhưng bây giờ ai tới kinh sợ hai vị này hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ Vô d a chương bốn trăm sáu mươi hai thí luyện kết thúc một thời trong đại s ả n h lôi cương ba người đều kinh ngạc nhìn vô danh lý tử hùng mạt thông hai người đều đã quên trả lời vô danh nói vô danh cho rằng là k h ổ n g phương cấp đi thuộc về hắn tất cả một đường tới rồi trong lòng đều đẹ nặng to lớn l ử a giận lúc này thấy lý tử hùng và mạt thông dĩ nhiên không cầm lời của hắn đem một hồi sự sắc mặt lập tức c h ầ m xuống hông ác nham hiểm hai mắt hơi đỏ lên tựa như lóe ra hai đoá hỏa diễm một tia sát ý bao phủ ở lý tử hùng mạt thông trên người hai người tựa như rơi vào hầm băng không khỏi dùng mình một cái ngay sau đó hai người liền lập tức phục hồi tinh thần lại chỉ là sắc mặt hai người hết sức khó coi bọn họ dĩ nhiên liên tiếp có người tìm tới cửa tình thế s o nhân c ư ờ n g hai người đấu không lại hóa linh cảnh cực hạn vô danh chỉ có thể chọn trả lời ngay hai người chuẩn bị mở miệng thời gian đột nhiên hai người tiền phương đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh lôi cương cánh đột nhiên chắn bọn họ tiền phương lý tử hùng mặt thông hai mặt nhìn nhau lôi cương và quan hệ của bọn họ còn chưa khỏe đến loại tình trạng này nha ở đây không phải chỉ có người đạt tới hóa linh cảnh cực hạn làm việc không nên quá bừa bãi lôi cương trừng mắt vô danh lệnh nhạc nói rằng lý tử hùng mặt thông trong lòng càng kinh ngạc lôi cương bộ dáng như vậy có thể không giống như là đang bảo vệ bọn họ ngược lại như là đang cố ý khiêu khích đối thủ lẽ nào hai người bọn họ có cựu á n lý tử hùng trong lòng hai người âm thầm suy đoán lôi cương hiện tại đã nghĩ thông thống khoái khoái đại chiến một trận mang trong lòng tích xúc không cam lòng đấu kỵ ước ao toàn bộ phát tiết ra ngoài bằng không hắn đều phải bị n ẹ n điên rồi vô danh tới không thể nghi ngờ phi thường đúng lúc vừa vặn đền bù lôi cương không có đối với thủ xấu hổ lôi cương không biết vô danh hắn đang cần một đối thủ có thể bất kể có phải hay không là khiêu khích chỉ cần có thể làm cho đối phương và hắn giao thủ tử thành quả nhiên nghe xong lôi cương nói vô danh sắc mặt càng thêm âm trầm nhưng vô danh không hề động thủ dự định chỉ là lạnh lùng âm hiểm nhìn lôi cương tuy rằng trong lòng đệ nặng một đ o à n hỏa nhưng vô danh người muốn tìm là xông qua hắc cám thông đạo khẩn vương mà không phải những người khác vô danh chẳng biết lãng phí thời gian ta người muốn tìm không phải ngươi không muốn thử khiêu khích ta vô danh đệ xuống trong lòng đúng đối với lôi cương một k i a bất mãn lần nữa nhìn về phía lý tử hùng và mà thông nói cho ta biết xông qua hắc cám thông đạo đến tột cùng là ai đây là nguyên môn một cái cơ hội cuối cùng vô danh hạ tối hậu thư không cần nói cho hắn có ta lôi cư ở ta ngược muốn nhìn hắn có thể đem các ngươi thế nào lôi cương hử lạnh một tiếng lý tử hùng mạc thông trong lòng khóc không ra nước mắt bọn họ bị nhốt tại đây ba phần địa cung c h u n g đã đủ bi thảm lần này thí luyện đối với bọn họ mà nói đã coi như là sớm kết thúc có thể chính là như vậy bọn họ cũng vẫn như c ũ vô pháp an tính lại còn muốn c u ố n vào hai gã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tranh đấu chung lôi cương và vừa tới vị này bọn họ một đều t r e o trọc không nổi bọn họ rất muốn trực tiếp phủi rời đi có thể nơi này là tam phần địa cung bọn họ thì là còn muốn chạy cũng không đi được hai người đột nhiên có chút nhớ nhung niệm k h ô phương còn hơn hai người này các người có thể không nên hối hận uy hiếp lý tử hùng hai người một phen vô danh xoay chuyển ánh mắt rơi vào lôi cương trên người ta vốn có muốn tìm cái kia sống qua hắc cám thông đạo nhân người đã muốn ngăn cản ta ta đây tựu từ trên người ngươi bước qua đi tốt lắm lôi cương n é t miệng nở nụ cười chỉ là dáng tươi cười thoạt nhìn có chút l ã n h khóc nghĩ từ trên người ta bước qua đi vậy phải xem ngươi có hay không thực lực đó Siêu. Vô danh không nói hai lời, thân hình sẽ sợ sợ. nói hai lời, lôi Tới lôi thiết người giao Cười tiếng, nên Vô vừa vậy, không thông danh nhanh phía ra thân hình bỗng nhân động. nhằm cương. cương nghĩ cùng lớn động đón. hùng hảo thủ, chủ thấy Lý Rất một tử mặt bức đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt lôi cương chức và khổng phương đại chiến hai người bọn họ t i ể u thật bất hạnh bị thương hai người cũng không muốn lại trải qua lịch một lần chuyện như vậy vô danh là lúc này đây thí luyện chuẩn bị rất nhiều năm thực lực tự nhiên cũng không phải vậy hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ có thể so sánh mà khi hắn mới vừa và lôi cương giao thủ một cái sắc mặt t i ể u đ ố n g nhiên đại biến thân thể vội vã bên rời chật ra đi thật xa thiết quyền môn vô danh sắc mặt trở nên khó coi thiết quyền môn tu sĩ tựu là một đám hình người yêu thú phi thường khó chơi vô danh chỉ là tá tu Thực thể tử rất thấy, thể sánh phái hiếm lực có cường, có so sánh đại đa số môn đại đa đệ cường, đã vô à thiết quyền m n cương、so、sánh với, nhưng còn lôi Vô với, chút. so kém một chút. Vô danh tài năng ở thí luyện kim trên bảng bảo trì vị trí thứ nhất không phải là bởi vì thực lực của hắn bao trùm ở mọi người mặt trên mà là bởi vì hắn ở trước kia thí luyện t r ù n g s i ê u tập rất nhiều có liên quan bảo vật tin tức người khác thấy bảo vật tự nhiên sẽ ở trước tiên nghĩ biện pháp mang bảo vật thu vào trong tay để tránh khỏi bị những người khác bật đi vô danh nhưng không làm như vậy vô danh phát hiện bảo vật sau hắn không sẽ cố gắng nhận được bảo vật chỉ là ghi nhớ bảo vật địa phương sở tại đang thử luyện nơi chung một khi nhận được bảo vật mặc dù dấu đi không mang theo ở trên người bảo vật vẫn như cũ thuộc về dấu bảo vật nhân bởi vậy thì không cách nào mang bảo vật tích góp từng tí một đứng lên đến cái b ô n g nhiên nổi tiếng nhưng nếu không có được bảo vật chỉ là ghi nhớ bảo vật địa điểm vậy dĩ nhiên là không tính là nhận được bảo vật vô danh trước đây nhất định áp sát loại phương pháp này nhớ kỹ rất nhiều địa điểm lần này tiến nhập thí luyện nơi sau vô danh phải đi trước đây ghi nhớ địa phương bắt đầu thu này bảo vật có nhiều chỗ bảo vật còn đang nhưng có nhiều chỗ bảo vật đã ở mấy lần trước thí luyện chung bị những người khác lấy đi vô danh là thông qua mấy lần thí luyện tới tìm tìm bảo vật cũng ghi nhớ cụ thể địa điểm nhiều lần thí luyện xuống tới có chút bảo vật bị người lấy đi cũng thập phần bình thường mặc dù một ít bảo vật đã mất vô danh thu hoạch hay là rất lớn bằng không hắn cũng vô pháp bảo trụ thí luyện kim bảng đệ nhất danh vị trí kỳ thực giống như vô danh làm như vậy cũng chỉ có tán tu có thể thử xem đến từ gia tộc và môn phái tu sĩ vì thu được nhiều tư nguyên hơn mỗi một lần đều phải đem hết toàn lực bằng không sau ba năm t cựu không có bao nhiêu tư nguyên không ai dám dùng mấy lần thí luyện hơn mười năm thời gian để làm loại sự tình này mà tán tu chung điên cùng như vậy cũng không nhiều thấy vô danh không biết lôi cương đến từ thiết quyền môn mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ lập tức khiến hắn ăn một m ù n thua lôi cương nết miệng c ư ờ i ngươi không phải muốn từ trên người ta bước qua đi không c h ú t thực lực ấy cũng không đủ a lời nói chưa dứt lôi cương chủ động xông về vô danh vô danh ánh mắt âm trầm chỉ có thể ứng chiến lưỡng người nhất thời kịch liệt chiến ở tại cùng nhau sau một lúc lâu lôi cương và vô danh một lần m á n h liệt giao thủ hai người cũng không do rất nhanh lui về sau thông suốt lôi cương trên không trung rất nhanh xoay tròn lui về sau hai trượng liền dừng lại thân hình vô danh cũng một liền lui về phía sau bốn trượng tối hậu càng hung hăng đánh vào đại sành trên vách tường một tiếng nổ vang vô danh sắc mặt c h n g nhận trong miệng nhất thời tràn ra ân hồng tiên huyết đến lôi cương phi ở giữa không trung lạnh nhạt nhìn cưỡng chế thương thế miễn cưỡng ổn định thân thể vô danh nhìn ngươi khí thế hung hăng hình dạng chắc là muốn gây sự với khổng phương không đến chỉ ngươi chút thực lực ấy cũng dám tìm khổng phương đơn giản là tự tìm đường chết lôi cương khinh thường hư lạnh một tiếng phi rơi trên mặt đất sau đó hướng lý tử hùng và mạ thông bên kia đi đến lôi cương và vô danh đại chiến tuy rằng kịch liệt nhưng thanh thế so ra kém cùng khổng p ư ơ n g lý tử hùng và mạ thông nhìn trong ừ đầu đôi, tới lòng có đều rất rõ ràng điểm này và khổng phương đại chi thì lôi cương một cách mạnh nhất một điểm dư ba tựu khiến hai người bọn họ bị thương lần này lôi cương không có thi triển một k í c h mạnh nhất hiển nhiên là nhân làm đối thủ chưa đủ tư cách bởi vậy liền có thể nhìn ra khổng phương ba người giữa khoảng cách lý tử hùng mạc thông chỉ cảm thấy khổng phương càng thêm sâu không lường được loạn trọn g rơi trên mặt đất vô danh nhìn lôi cương bóng lưng tối nghĩa đạo xông qua hát cám thông đạo nhân kêu khổng phương lôi cương không trả lời coi như là thầm chấp nhận chuyện này chờ bọn hắn ly khai tam phần địa cung rất nhanh thì sẽ bị rất nhiều người biết bọn họ không cần thiết là khổng phương bảo thủ bí mật dù sao bọn họ và khổng phương cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần không có gì thâm giao đảng thí luyện kết thúc rời đi nơi này sau bọn họ nhất định sẽ mang khổng phương độc xông qua hát cám thông đạo chuyện tình nói cho phụ trách thí luy qua nhiều năm như vậy khổng phương là người thứ nhất độc sấm hắc ám thông đạo người thành công loại chuyện này phải khiến môn phái biết lôi cương lý tử hùng mạ thông ba người còn không biết độc sấm hắc ám thông đạo thành công sự tình tam phần địa cung người bên ngoài đã đều biết chỉ là những người đó không biết làm được chuyện này nhân là khổng phương mà thôi còn có một chút lôi cương bọn họ cũng không biết cho tới bây giờ lôi cương bọn họ còn cho rằng khổng phương là đến từ thế lực kia cái này cũng có trách hướng khổng phương t r i ể n lộ thực lực không có có một thế lực lớn khuyên lực bồi dưỡng là gần như không thể nào làm được ngươi và cái kia kêu, kêu khổng p ư ơ n g tu sĩ đã giao thủ vô danh còn lương thân thể hỏi lần nữa đưa lưng về phía bên này lôi cưng ơ đột nhiên ngừng lại lôi cưng ơ không c ó xoay người chỉ là lạnh nhạt nói rằng mặc kệ ngươi và k h ổ n g phương có cái gì ân đoán ta khuyên ngươi sớm một chút bỏ đi đối địch với hắn ý niệm trong đầu nếu ngươi cố ý muốn tìm hắn kết quả cuối cùng chỉ có một đó chính là bị mình s á t rơi hắn lôi cưng ơ hơi dừng một chút sau đó thở dài một tiếng nói hắn đã đi ở sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ đằng trước lôi cưng ơ không có nói thêm câu nào kế tục đi phía trước phương đi đến vô danh trong lòng không rõ lôi cưng ơ câu nói sau cùng là có ý gì khẩn phương đi ở sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ phía trước đến tột cùng là chỉ cái gì vô danh muốn tái hỏi thăm một chút nhưng nhìn lôi cương ly khai thân ả n h của vô danh minh bạch hắn thì làm mở miệng hỏi đối phương cũng rất có thể sẽ không nói cho hắn biết ta không cam lòng à vô danh đặt mông ngồi trên mặt đất hận hận đấm nện chấm đất mặt k h ổ n g phương thực lực so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều liền đánh bại hắn thiết quyền môn đệ tử đều đúng đối với k h ổ n g phương biểu hiện hết sức k i ế n kỵ hắn thì là tìm được k h ổ n g phương cũng rất khả năng không phải là đối thủ kế hoạch của hắn hoàn toàn phá sản thời gian trôi qua khẩm phương nán lại ở sơn phúc nội an tâm tu luyện nhưng thí luyện nơi trung nhưng cũng không bình tĩnh có chút tu sĩ tìm kiếm khắp nơi bảo vật trên đường trai qua thí luyện nơi nhập khẩu phụ cận bị minh thần cảnh cường giả phát hiện lập tức bị giao phó một ít cùng k h ổ n g phương chuyện có liên quan đến sau đó tìm kiếm k h ổ n g phương nhân liền thay đổi càng ngày càng nhiều đợi được cách thí luyện nhanh kết thúc tối hậu vài ngày rất nhiều tu sĩ đã không trúng quanh lưu lạc tìm kiếm và cướp giật bảo vật mà là chuyên tâm hỏi thăm k h ổ n g phương tin tức muốn tìm được k h ổ n g phương tuy rằng tìm kiếm k h ổ n phương không sẽ tăng lên g â n trên bảng bài danh nhưng nếu thật có thể ở những người khác phía trước tìm được khẩn phương đưa mình thế lực minh thần cảnh cường giả trước mặt đảng sau khi trở về m có thật thật tại tại chỗ tốt mê hoặc tìm k h ổ n g phương nhân tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều k h ổ n g phương ẩn sâu ở sơn phúc nội cũng không có chung quanh chạy vừa ra là dễ tìm như vậy hơn nữa kiến qua k h ổ n g phương hình dạng tu sĩ vốn là không nhiều lắm mà những tu sĩ này vừa phân thuộc về kỷ mấy cái thế lực dưới tình huống như vậy kiến qua k h ổ n g phương bản nhân những tu sĩ này vừa ra hội mang tin tức trọng yếu như vậy báo cho biết những người khác đáng tựa như ở bảo thủ tối bí mật trọng yếu mang có liên quan k h ổ n phương bất luận cái gì một điểm tin tức đều giấu ở trong lòng ba tháng thí luyện dần dần tới gần kết thúc nhưng vẫn như c ũ không ai có thể tìm tới khẩn k h ổ n g phương cũng không có tu luyện mà là nhìn trong tay b ạ c h sắc viên cầu đây chính là s ô n g qua h á cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm sau từ dẫn quân chỗ ấy lấy được dẫn quân tiền bối dĩ nhiên nói đây chỉ là một tiểu n g o ạ n ý k h ổ n g phương khó có thể tin nhìn vật trong tay trai qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện k h ổ n g phương rốt c ụ c phát hiện cái này b ạ c h sắc viên cầu năng lực là cái gì nhưng chính là bởi vì phát hiện b ạ c h sắc viên cầu năng lực k h ổ n g phương mới cảm giác bất khả tư nghị khó có thể tin cái này b ạ c h sắc viên cầu thượng tràn lan tới dòng nước cấm hội bọc lại thần hồn ngay từ đầu khẩn phương cũng không biết dòng nước cấm có tác dụng gì mà khi k h ổ n g phương tu luyện sau một thời gian ngắn k h ổ n g phương kiếp sợ phát hiện h ắ n thần hồn trưởng thành tốc độ dĩ nhiên so trước đây nhanh gấp đôi gấp đôi thoạt nhìn không nhiều lắm nhưng phải biết rằng thần hồn của k h ổ n g phương trưởng thành tốc độ vốn là vẫn luôn bị vây cực hạn trạng thái cái này tái g i a tăng gấp đôi cũng rất đáng sợ giả như những tu sĩ khác thần hồn trưởng thành tốc độ và k h ổ n g phương trước đây là giống nhau như vậy những tu sĩ khác từ hóa linh cảnh tu luyện tới minh thần cảnh không tính là bình cảnh nói ít nhất cũng phải hơn một trăm n ă m nhưng hướng khẩn phương tình huống hiện tại mà tính ngắn ngủi vài thập niên cự có thể làm được như vậy đối lập khả năng cũng không đủ trực quan nếu như một người tu sĩ từ minh thần cảnh đến thông thần cảnh cần một ngàn năm khẩn g phương chỉ cần không tới 500 năm trăm n h năm cựu có thể làm được khẩn g phương còn nhanh hơn người khác 500 năm trăm n ă m bởi vậy có thể thấy được món bảo vật này có thật lợi hại phải biết rằng thân hồn trưởng thành tốc độ có thể cùng khẩn g phương so tu sĩ khả năng so tìm được thực vật sinh mệnh cũng dễ không đi nơi nào khẩn g phương chính mình vô tận tinh thần hồn luyện phương pháp có thể là phi thường cao đoan bị dòng nước cấm bao vây t hiệu n hồn c hỏng mất có thể nhanh hơn thần hồn trưởng thành tốc độ lại mang dòng nước cấm vậy gọi người ôn hồn châu nha khẩm phương tùy ý một cái tên chương bốn trăm sáu mươi ba cường giả ở trên đường phát hiện ôn hồn châu năng lực khẩm phương tu luyện thì càng thêm chăm chỉ m khẩn phương t h ly khai khí tông thì tự cách hóa linh cảnh đình phong không xa thời gian dài như vậy tu luyện hôm nay lại có ôn hồn châu cường đại công hiệu khiến k h ổ n g phương thần hồn trưởng thành tốc độ tăng lên một mảng lớn cho nên mới có thể nhanh như vậy tự đạt được hóa linh cảnh thực hạng không nghĩ tới có thể đội đang thử luyện kết thúc đạt tới trước hóa linh cảnh đình phong k h ổ n g phương nợ nụ cười trong lòng rất là vui sướng tuy rằng nội truyền đưa đến cái này thì luyện nơi tạm thời bị vây ở chỗ này nhưng trong khoảng thời gian này nữa cũng có rất lớn thu hoạch còn hơn n à y thu hoạch lãng phí cái này chút thời gian hoàn toàn có thể quên chỉ còn lại có một ngày lần này thí luyện sẽ kết thúc rốt cục có thể rời đi nơi này k h ổ n g phương đứng lên hướng bên ngoài động phủ đi đến hướng ta bây giờ thần hồn trưởng thành tốc độ đạt được hóa linh cảnh cực hạn thời gian tuyệt đối sẽ không lâu lắm không biết ta bây giờ cách u t u y ể n hà có còn xa lắm không nói không chừng đến u t u y ể n hà trước ta là có thể đạt được hóa linh cảnh cực hạn một thân dễ dàng khẩn phương trong lòng cũng không khỏi tùy ý n u y ễ n nghĩ tới đi ra động phủ khẩn phương ngay sau đó liền vừa ra khỏ núi bụ bay lên trời k h ổ n phương rất nhanh liền rơi vào trên đỉnh núi quan sát một chút tình huống chung quanh k h ổ n phương xuất ra tịch đông lâm đưa tặng cái ngọc giản cha nhìn một lát sau k h ổ n phương liền xác định vị trí của chỗ hắn và thí luyện nơi nhập khẩu phương hướng thu hồi ngọc giản thời gian còn lại tuy rằng còn sung túc nhưng thí luyện nơi nhập khẩu cách nơi này cũng không gần chậm rãi chạy đi nha k h ổ n phương từ giới tâm trung lấy ra một con thuyền hành vân chu thi pháp mang chi thành lớn liền mẹ vào hành vân chu rất nhanh lên không hướng thí luyện nơi nhập khẩu phương hướng bay đi hành vân chu tốc độ phi hành đúng đối với hôm nay khẩn phương mà nói coi như là rất chậm cấm đoạn thiên lan thuyền tốc độ phi hành khá có thể cấm đoạn thiên lan thuyền rất thấy được thí luyện nơi lối vào có không ít minh thần cảnh cường giả k h ổ n g vương cũng không muốn bị tất cả mọi người chú ý tới k h ổ n g vương chỉ muốn đê điều rời đi nơi này sau đó nghĩ biện pháp trông có thể hay không nhận được thiết quyền môn đạo pháp chân yêu chi thể bộ này đạo pháp k h ổ n g vương trong lòng hay là rất muốn chỉ là lấy được độ khó quá cao k h ổ n g vương trong lòng không có một chút nắm chặt thế lực khác so k h ổ n g vương mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm nhiều năm như vậy xuống tới cũng không có một cái thế lực có thể được đến chân yêu chi thể khẩn vừa dựa vào cái gì có thể được đến đây một lòng nghĩ khiêm tốn k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không biết hắn còn không có hiện t h ầ n cũng đã bị sở hữu thế lực theo dõi k h ổ n g phương xông qua hát cám thông đạo sau ngay sơn phúc trung bế quan tu luyện không cùng những tu sĩ khác tiếp xúc qua bởi vậy k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không biết tại khắc sống qua hát cám thông đạo thì thí luyện nơi chúng xuất hiện thiên địa cùng hạ dị tượng hành vân chu đang thử luyện nơi bầu trời chậm rãi phi hành k h ổ n g phương ngồi ở hành vân chu phần sau d ự a lưng vào mép thuyền từ giới tâm trung lấy ra một bình rượu từ tự uống hành vân chu ở dây núi đây xuyên qua một đường bay tới khẩn phương cũng gặp phải một ít tu sĩ song phương gặp nhau chỉ là xa xa nhìn đối phương l i ế mắt cũng không có tùy tiện tới gần hiện tại tu sĩ đều ở đây hướng thí luyện nơi nhập khẩu đổi nếu như không có quá lớn nắm chặt giống nhau sẽ không mạo hiểm đối phó những người khác tu sĩ đương nhiên loại tình huống này cũng không tuyệt đối một ít không có đạt được hảo bài danh tu sĩ tối hậu còn có thể điên c u ồ n g một bà giống nhau hội mai phục tại hồi thí luyện nơi nhập khẩu dọc theo c h i lộ thượng cướp bóc những tu sĩ khác hành v â n chu t r ầ m rãi ở dây núi đầy phi hành cách hành văn chu mấy rằm ngoại một ngọn núi thượng một chi bảy tên tu sĩ tạo thành đội ngũ dấu ở đỉnh núi sư minh bên kia có người đến một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ xuất phát hiện trước k h ổ n g p h ư ơ n g hành vân chu lập tức ra nhắc nhở mặt khác sáu ga hóa linh cảnh tu sĩ đều liền quay đầu nhìn lại khi thấy rửa lưng vào hành vân chu phần sau chậm rãi phi hành k h ổ n g phương thì sáu người khỏe mắt bắp thịt của không khỏi nhảy lên thập đông dương ngươi là muốn cho chúng ta chịu chết sao sáu người chung tu vi cao nhất hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ không khỏi nội trường hướng tên kia ra nhắc nhở s ư đ ệ bất kỳ một cái nào dám một mình đang thử luyện nơi lưu lạc nhân đều không thể c o thường mà vị kia quả thực mang thí luyện nơi trở thành du ngoạn địa phương dễ dàng đến dám dùng phi hành bảo vật thay đi bộ không sợ người khác phục kích loại sự tình này là người bình thường dám làm sao hóa linh cảnh đỉnh phong sư huynh có chút hận thiết bất thành cương mắng chúng ta nếu là chọc người như thế rất khả năng không có cướp được đối phương bảo vật ngược lại bị đối phương cấp đoạn cảnh giác cao độ đừng tận gây phiền thoái cho ta những tu sĩ khác cũng đều l ư ợ c có chút bất mãn nhìn thoáng qua tập đông dương đều đã đang thử luyện nơi sông sáo ba tháng dĩ nhiên nhìn không ra cường dạ và người yếu tập đông dương cái này muốn ngu xuẩn đến mức nào a tập đông dương gương mặt xấu hổ mới vừa gia nhập thí luyện nơi hắn có thể sẽ phạm sai lầm như vậy hiện tại đã không thể nào tập r o n hiện lên mọi người thấy hắn ánh g gì đầu quái thấy mọi mắt, t đông dương t lập lại, lại lần nữa đạo lần này thanh âm của hắn lớn không ít hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng là người, người liền hướng khẩn phương bên kia nhìn lại đồng thời cũng tỉ mỉ cảm ứng cách mấy dặm cự ly tuy rằng không đủ để nhận biết rõ ràng khẩn g phương tu vi cụ thể nhưng miễn cưỡng cũng có thể cảm giác được một vài thứ những tu sĩ khác cũng đều nửa tin nửa ngờ để thăng cảm giác của mình muốn biết khổng phương tu vi biện pháp tốt nhất là mang thần hồn lực phúc tràn đi trực tiếp tra xét khổng phương hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ và mấy người khác bởi vì không xác định khổng phương cụ thể cảnh giới lo lắng chọc giận khổng phương bởi vậy chỉ là dùng nhận biết cũng không có dùng thần hồn lực thực sự thật là hóa linh cảnh đỉnh phong hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ khuôn mặt sai biệt trong khổng phương cái loại này nhẹ nhàng hình dạng hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ còn tưởng rằng khổng phương là một vị cường đại hóa linh cảnh cực h ạ n tu sĩ đây những người khác cũng hai mặt nhìn nhau trong lòng có chút không thể tin được hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ t i ể u dám như vậy nên ngang phi hành đang thử luyện nơi bầu trời không cũng không thể tính phi hành là dùng phi hành bảo vật thay đi bộ cái này so tự mình phi hành nguy hiểm hơn dù sao tự mình phi hành phản ứng cũng có thể nhanh hơn điểm dùng phi hành bảo vật thay đi bộ một khi gặp phải phục kích đảng phản ứng kịp lại lõe lên tránh luôn luôn cần một quá trình một chút đình lại khả năng chỉ biết xong đời chỉ là hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi nhưng dám làm như vậy là có thực lực mới như vậy tự tin hay là đang cố lộng huyền hư hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ những suy tính nếu như đối phương thật sự có thực lực cường đại vậy dĩ nhiên không thể trêu chọc nhưng nếu như là người sau vậy bọn họ có thể sẽ không bỏ rơi thí luyện sắp kết thúc không có thời gian để cho bọn họ vẫn chờ đợi mỗi một cái cơ hội đều phải tận lực bắt được không nên nhiều như vậy thiên tài một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tiếng h ừ nói rằng ta xem hắn nhất định ở cố lộng huyền hư hơn nữa chúng ta căn bản chưa thấy qua hắn thế lực khác chung có danh tiếng tu sĩ chúng ta tuy rằng không phải mỗi một cái đều biết nhưng danh khí lớn nhất những chúng ta đó nhưng nhiều ít đều có chút lý giải hắn hiển nhiên không phải trong những người kêu một thành viên động thủ đi sư minh thí luyện nhanh kết thúc cơ hội của chúng ta cũng không nhiều hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ có chút do dự đối phương là cường giả hay là cố lộng huyền hư cái này tỷ lệ đều có phân nửa vừa ra tay sẽ đạt một nửa phiêu lưu điều này làm cho hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ có chút do dự ngay hắn do dự công phu xa xa đột nhiên bay tới một người tu sĩ tốc độ cực nhanh hóa linh cảnh cực hạn tại chỗ sáu sắc mặt người nhất thời biến đổi ẩn dấu đều cho ta ẩn dấu hảo hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ lo lắng gầm nhẹ một tiếng tối hậu trong khoảng thời gian này chung cũng là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ điên cùng càn quét thời gian bọn họ cũng không muốn cấp hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ làm ra ý nghĩa hoàn hảo tên kia hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ không có phát hiện chúng ta hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trong lòng thoáng thở dài một hơi bị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ phát hiện là hắn muốn chút người này chỉ có bị cấp phần hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ chiều người nọ đi một gã sư đệ thấp giọng nói bảy người nhìn liền hướng khổng phương bên kia ngồi ở hành vân chu khổng phương nhìn như không có tu luyện nhưng khổng phương nhưng thật ra là ở tìm hiểu trận pháp trong tay có trận đạo thiên pháp khổng phương thường xuyên hay là hội tìm hiểu một chút thí luyện tri kỳ sắp tới lúc này thí luyện nơi chúng phi thường hỗi th đồng nhiên khẩn phương quay đầu nhìn về phía bên tiên phương chỉ thấy một người tu sĩ chính hướng tốc độ cực nhanh chiều hắn bên này bay tới khẩn phương vô vô trong ngực trung ngủ say tiểu u cười nói có người cho ngươi tặng ăn tới tiểu u không có, có bất kỳ phản ứng nào vẫn như cũng bị vây sâu nhất trầm trong giấc ngủ khẩn phương lắp đầu cười đợi tên kêu hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ xít tới gần liền động thủ ném phản ngược đoạn rất nhanh tên t i a hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ t u đã đến khổng phương bốn năm mươi ngoài trượng nhưng đột nhiên đây tên t i a hóa linh cảnh tu sĩ tựa như nhìn thấy gì kinh khủng đông tây giống nhau trong mắt lóe lên một tia kinh sợ sau một khắc cấp tốc xoay người dĩ nhiên hướng gần đây thì tốc độ nhanh hơn rất nhanh chạy thoát ngắn ngủi vài giây thân ảnh của hắn tựu đã đến cực xa ở tựa ở hành vân chu trung khổng phương bất đắc di cười cười dĩ nhiên là trước đây gặp phải một người tu sĩ lần này xem ra vô pháp cấp tiểu u thích góp từng tí một thực vật bên kia tập đông dương bảy người từ lâu mục trường c ộ n đốc tên t i a hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ rõ ràng là nhằm phía tọa đang phi hành bảo vật chung tên tu sĩ kia có thể tiếp cận sau tên t i a hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cánh đột nhiên lại xoay người lý khai nhìn hắn lúc rời đi hơi lộ ra hoảng hốt bóng lưng cùng với so bay tới thì còn nhanh tốc độ thấy thế nào đều có loại trốn chạy cảm giác hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ chạy thoát không thể nào hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo trên đầu mồ hôi lạnh lập tức tựu m ạ o xuống tới may mả mới vừa rồi không có tùy tiện độc thủ vạn hạnh a chương bốn trăm sáu mươi b ố ai là khập ư ơ n g Tập Đông sư n minh cái h m này g có t thanh em đột nhiên xuất hiện đến từ hóa linh cảnh sơ kỷ tập đông dương hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trên mặt biểu tình trực tiếp cứng lại rồi tập đông dương nếu như không phải của hắn sư đệ hắn đều muốn đ ộ u thủ an tĩnh hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ hạ giọng nổi giận nói người n g h ĩ hại chết chúng ta sao những người khác cũng đều có chút bất mãn nhìn tập đông dương đang thử luyện nơi chung sinh mệnh tuy rằng không quá sẽ gặp phải uy hiếp nhưng bảo vật nếu bị người đặt đi vậy bọn họ cũng chỉ có thể tay không quay trở về tập đông dương cũng minh bạch mình làm sai rồi liền đổi thành chuyên âm ta nghĩ người nọ có thể là trường cung tiền bối khiến chúng ta tìm kiếm cập phương thiên hạ không có tường nào gió không loại qua được thời gian dài như vậy trôi qua t u y ệ t đại đa số tu sĩ tuy rằng như trước không biết k h ổ n g phương hình dạng nhưng cũng đã nghe được tên k h ổ n g phương ý kiến tập đông dương truyền âm mặt khác sáu người một chút đều ngây ngẩn cả người nếu như người nọ thực sự là k h ổ n g phương vậy bọn họ còn c ấ p cái gì bảo vật ta trực tiếp mang người nọ đưa minh thần cảnh trường cùng tiền bối trước mặt bọn họ là có thể thu được cực lớn tưởng t ư ợ n g hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ lăng lăng nhìn k h ổ n g phương bên kia trong mắt lóe ra cực nóng q u a n mang nhưng đột nhiên đây hóa linh cảnh tu sĩ sắc mặt đột nhiên lại mạnh trầm xuống có người nói khẩn phương chỉ có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi có thể người này cũng hóa linh cảnh đình phong điều này sao có thể là cùng một người Tập đ ô nhưng g ơ nghe tư r tiền Nhưng tưởng hậu tập đông dương vẫn cảm thấy ngồi ở hành v â n chu chung người nọ khả năng nhất định cái kia độc s ô n g qua hắc ám thông đạo cũng khiến cho thiên địa cùng hạ nhân dù sao có thể hướng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi t i u doạ chạy hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tại đây thí luyện nơi chung khả năng cũng chỉ có độc s ô n g qua hắc ám thông đạo khẩn vương có thể làm được cảm thụ được chung q u n h sáu người nhìn về phía mình bất mãn á n h mắt tập đông dương mang đoán rằng trôn ở trong lòng không có nói nữa đi ra hắn đã đi xa h phương. Phương trận pháp. Trận pháp trải qua đạo pháp biểu diễn đây đối với khẩn phương mà nói giống như là có người ở tiền phương dẫn đường giống nhau có một minh sắc phương hướng đi tới khẩn phương chỉ cần đạp đạp thật thật đi bước một đi tới là được cái này so k h ổ n g phương hồ loạn mặc tác phải tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng không dễ dàng đi đường vòng hành vân chu tốc độ cũng không nhanh muốn đuổi đến khi í luyện lôi v xác trời t dần dần chở tối thì k h ổ n phương rốt cục căn cứ trong ngọc giản ghi lại phương hướng chạy tới thí luyện nơi nhập khẩu khi thấy trôi ở giữa không trung cái kia thật lớn hình vuông cự thì k h ổ n phương trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động khẩn g phương dùng trận pháp cũng có thể khiến một vài thứ huyền phù ở giữa không trung nhưng phải hình vương cự thạch như thế vật lớn huyền phù đến không trung vậy coi như không đơn giản lợi hại nhất là dẫn ra đã rời đi rất nhiều năm nhưng khối này hình vương cự thạch vẫn như c ũ huyền phù ở giữa không trung cũng không có rớt xuống ngày mai đó là mở ra thông đạo ly khai thí luyện nơi lúc khẩn g phương cũng không có tới gần quá giữa không trung cái kia hình vương cự thạch mà là đang hơn mười hơn dặm tựu i ngừng lại vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng khẩn phương phát hiện hai bên trái phải cách đó không xa có một mảnh không lớn bạch sắp rừng cây cánh cây lá cây tất cả đều là bạch sắc mấy cái lên xuống khẩn khẩn kh sau đó liền đi vào cây trong rừng đã có một ít tu sĩ h i ệ n nhiên là sớm chạy về nhân thấy khổng phương đi đến bạch sắc cây trong rừng những tu sĩ khác cũng chỉ là quét khổng phương lên mắt sau đó sẽ không tái chú ý một gã hóa linh cảnh định phong tu sĩ không có gì có thể chú ý khổng phương tìm một không ai địa phương cũng ngồi xuống vô pháp từ hình vương cự thạch trung mang ra khỏi đến rõ ràng có danh tự tiến nhập thí luyện nơi thì nhưng lưu lại một vô làm tên lẽ nào và vô danh ôm mục đích giống nhau không được cái này cũng chỉ có khổng phương mình mới biết hai gã minh thần cảnh tu sĩ đứng chung một chỗ tùy ý, ý tán gấu lưỡng trên mặt người đều mang m ỉ m cười h i ệ n nhiên căn bản không có mang khổng phương ẩn giấu tên c h u y ệ n tình đem một hồi sự trái lại trở thành một loại trò cười nếu khiến vô danh biết loại tình huống này nhất định sẽ tức giận thổ huyết đọc xong qua hắc á m thông đạo trở thành bảng đệ nhất sau hẳn hẳn là sẽ không có xuất thủ nữa bài danh mới có thể một hàng tái hàng trở thành bây giờ tên th khổng phương ly khai tam phần địa cung sau vẫn ở bế quan tu luyện bài danh tự nhiên không sẽ tăng lên lúc này đàm luận khổng phương minh thần cảnh tu sĩ kỳ thực có không ít thí luyện sắp kết thúc rất nhiều tu sĩ cũng đều muốn biết khổng phương đến tột cùng là ai dĩ nhiên có thể đọc xông qua hắc cám thông đạo hai vị này minh thần cảnh tu sĩ hai bên trái phải cũng không thiếu những tu sĩ khác mà ở cách đó không xa lôi cương đang đứng ở thiết quyền môn một gã minh thần cảnh tu sĩ trước mặt hô đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trên trời giang xuống rơi vào hai người hai bên trái phải tình huống thế nào đứng ở lôi cương bên cạnh minh thần cảnh tu sĩ hướng vừa đáp xuống đồng bạn hỏi Đồng bạn lôi t đầu, u c cương tài h i năng n ở thí luyện kết thúc tiền xuất hiện ở, ở đây h i ệ n nhiên là thông qua thất trọng khảo nghiệm đương nhiên chỉ dựa vào lôi cương mấy người bọn họ muốn xông ra đến ít khả năng ở phía sau trong thời gian vừa có một chút tu sĩ nội nhập tam phần địa cung mọi người liên thủ lúc này mới gian gây khó khăn trốn thoát lôi mới vừa ra tới liền lập tức chạy tới thí luyện nơi nhập khẩu ở đây mang tự mình biết chuyện tình toàn bộ nói cho hai vị minh thần cảnh cường giả nếu bài danh phát sinh biến hóa chúng ta liền có thể xác định hắn bắt đầu xuất thủ tái phái người tìm hắn t i u dễ rất nhiều nhưng bài danh không có bất kỳ biến hóa nào ai biết hắn hiện tại nán lại ở địa phương nào tìm cũng là bạch tìm a đồng bạn cười khổ gật đầu một cái nhiều như vậy thế lực khiến môn hạ đệ tử tìm kiếm công phương thời gian dài như vậy đều không có tìm được c、so so、lôi cương chỉ là nghe ở hai vị minh thần cảnh tiền bối trước mặt hắn tên tiểu bối này tự nhiên bất hảo loạn xem mồm đột nhiên một đạo thần hồn lực đống nhiên từ ba trên thân người đã qua lôi cương chỉ là bất đắc dĩ cười cười hai vị minh thần cảnh tu sĩ cũng khẽ nhũ mày sắc mặt có chút đục nhã trong khoảng thời gian này chung bình thường có người dùng thần hồn lực điều tra mỗi một người đều muốn tìm được k h ổ n g phương h a h những thứ này bình thường vận dụng thần hồn lực kiểm tra nhân đúng đối với k h ổ n g phương lý giải giống nhau đều là ít nhất bọn họ chỉ biết là tên k h ổ n g phương và hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi về phần k h ổ n g phương tướng mạo bọn họ căn bản không biết đứng ở lôi cương bên cạnh minh thần cảnh tu sĩ cười lạnh một tiếng cũng chính là bởi vì không biết k h ổ n g phương tướng mạo mới có thể không ngại kỳ phiền vận dụng thần hồn lực kiểm tra bọn họ muốn từ sở hữu tu sĩ chung tìm được trước hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sau đó sẽ từ đó sàng chọn hiệu suất này quá thấp cái nào có chúng ta phương tiện? đồng bạn cũng cười cười biết k h ổ n g p h ư ơ n g tướng mạo bọn họ tự nhiên càng chiếm ưu thế nếu k h ổ n g phương xuất hiện thế lực khác nhân còn đang tìm mà bọn họ cũng đã có thể xác định ai là k h ổ n g phương đột nhiên một đạo to thanh â m của ở chung quanh hơn mười dặm nội quần quận q u a n quần ta trương thành thành mời k h ổ n g phương tiểu hữu thêm vào ta trương gia có yêu cầu gì tiểu hữu cứ việc nói chỉ cần ta trương gia có thể làm được t i ể u cũng sẽ thỏa mãn tên là trương thành minh thần cảnh tu sĩ không biết k h ổ n g phương tướng mạo hắn muốn từ đông đảo hóa linh cảnh tu sĩ tìm được khẩn phương cũng không dễ dàng nếu là tìm sai lãng phí thời gian không nói còn có thể bỏ qua mượn hơi khẩn phương thời cơ tốt nhất bởi vậy hắn trực tiếp khiến cho một ngu biện pháp trực tiếp đồng ý chỗ tốt nếu là k h ổ n g phương đi tới nơi này nói không chừng chỉ biết đúng đối với người thứ nhất mở miệng lạp long nhân sản sinh hào cảm do đó chọn bọn họ đâu hơn nữa cái này ngu biện pháp cũng để cho trương thành không cần tái quấn quýt k h ổ n g phương tướng mạo đã bị trương thành dẫn dắt chung quanh mười mấy g i ả m trong phạm vi nhất thời vang lên liên tiếp thanh âm của đúng đối với k h ổ n g phương lý giải có hạn tu sĩ cũng bắt đầu dùng cái này ngu biện pháp đúng đối với minh thần cảnh tu sĩ mà nói khiến thanh âm vang vọng mười mấy dặm cũng không tính quá khó khăn thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ cùng với cái khác đúng đối với k h ổ n g phương lý giải khá nhiều tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đám trong lòng không khỏi mắng to bọn họ thật vất vả chiếm cứ một điểm ưu thế trương thành như vậy một làm bọn họ ưu thế nhất thời không rõ ràng bạch sắc cây trong rừng ý kiến trương thành nói k h ổ n g phương không có một tia hài lòng ngược lại gương mặt kinh nghi tại sao có thể có minh thần cảnh tu sĩ bê ta k h ổ n g phương giới khiếp sợ không khỏi nhìn về phía t r u n g quanh lại phát hiện bạch sắc cây trong rừng những tu sĩ khác ngoại trừ có chút nước ao ngoại biểu tình đều tương đối bình tĩnh đối với tin tức này cũng không kinh hãi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta lẽ nào bỏ lỡ cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g bản thân ngược lại thì không rõ ràng nhất tình huống cái kia chương bốn t r ư ơ i lăm nguy hiểm và kỳ nộ g cùng tồn tại đột nhiên nghe được có người t ì mình m đồng thời còn lưng ơ thuận chỗ tốt cực lớn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có thể nói là hiện lên vẻ kinh sợ mà lúc này trên bầu trời vẫn như c ũ liên tiếp quanh quần cái khắc minh thần cảnh tu sĩ thanh â m của ngoại trừ đại khoa mình thuộc thực lực mạnh bao nhiêu đại ngoại đồng ý nội dung là và trương thành không sai biệt lắm đó chính là khẩn vương có yêu cầu gì có thể tăng vì mang k h ổ n g phương n mượn hơi đến mình thuộc thế lực những thứ này minh thần cảnh tu sĩ có thể nói là tận hết sức lực đương nhiên bọn họ ương thuận lớn như vậy hứa hẹn không chỉ có riêng chỉ là bởi vì k h ổ n g phương thiên phú k h ổ n g phương thiên phú cường thịnh trở lại hiện tại cũng chỉ là hóa linh cảnh đối với bọn họ thuộc thế lực không được nhiều tác dụng k h ổ n g phương chỉ có lớn lên mới có thể phát huy tác dụng ứng hữu mà trước lúc này bọn họ càng nhìn chúng k h ổ n g phương trên người những vật khác đó chính là k h ổ n g phương mạnh mẽ như vậy nguyên nhân Một cái có nhân không có khả năng vô vô khả vậy ô d ngươi ngược như p h ơ n lại cũng đi cái vận cất cho a cách đó không xa một người tu sĩ mở miệng châm trọng nói người nọ cũng đồng dạng là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cũng không sợ ngay từ đầu nói chuyện vị này hay ngay từ đầu nói chuyện vị này chỉ là sắc mặt tâm trầm hư lạnh một tiếng không nói gì nữa k h ổ n g phương nhìn một chút bên này đối với vị k i a n ó i hắn gặp vận may tu sĩ k h ổ n g phương chỉ là bình tĩnh cười cười vị k i a là trong lòng rất t ư ơ cao mới có thể nói như vậy ta khẳng định bỏ lỡ cái gì cũng không biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương trong lòng tựa như m è o con rất muốn biết trong thời gian này đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra tại sao phải có nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ tìm hắn đáng còn đều nguyện ý ưng ơ thuận trọng nặc khẩn phương dựa lưng vào một cây bạch sắc đại thụ trong lòng quá mức yêu kỳ khẩn không khỏi quay đầu nhìn chung quanh hai bên ở k h ổ n g phương bên phải ngoài mấy trượng một gốc cây bạch s ắ c đại thụ bên cạnh một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đang lắng nghe quanh quẩn ở giữa không trung thanh nhắm của trong ánh mắt cũng tràn đầy ư ớ cao cùng trước vị kia nói k h ổ n g phương gặp vận may tu sĩ bất đồng vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong ánh mắt cũng không có đ ấ u kỵ đương nhiên hướng tu vi của hắn thì là nghĩ đấu kỵ k h ổ n g phương cũng đấu kỵ không đứng dậy hai người kém nhiều lắm vị đạo hữu này khẩu phương truyền âm lên tiếng chào hỏi hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía khẩu đang bảo ta khẩu gật đầu cười ta nghĩ hướng đạo hữ Cái này k h ổ n g phương l là gật đầu hắn đầu tiên là bị nhốt ở tam phần địa c u n g trung ly khai tam phần địa cùng sau vẫn ở ngọn núi kia trong bụng bế quan tu luyện vẫn luôn cũng không có đi ra nói là bị nhốt ở mỗi địa cũng thành lập đương nhiên đây là k h ổ n g phương mình không chủ mình thảo nào hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vẽ mặt trận lập tức nợ đủ cười cấp khẩn phương truyền âm nói rằng đạo hưu bị nhốt ở mô địa không biết chuyện này cũng liền bình thường hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trên mặt đột nhiên hiện ra nhấp một cái vẻ kích động chuyện xảy ra lúc đó lại nói tiếp đạo hưu khả năng đều sẽ không tin tưởng khẩn phương trong lòng càng tò mò tỉ mỉ nghe bị những thứ này minh thần cảnh mượn hơi khẩn phương hán thế nhưng qua nhiều năm như vậy người thứ nhất đ ọ c s ô n g qua hắc c ám thông đạo nhân tại k h ắ c s ô n g qua hắc c ám thông đạo sau dẫn phát rồi thiên địa cùng hạ thí luyện nơi trời cao thượng tử xác lôi vân bao trùm thiên lý sau cùng càng hội tụ thành tám chữ nếu như không phải truyền âm hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tuyệt đối đã bắt đầu nói văng cả nước miếng trên bầu trời xuất hiện tám chữ k h ổ n g phương trong lòng lấy làm kỳ chỉ là nhìn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ kích động hình dạng k h ổ n g phương rất hoài nghi đ ọ c sống qua hắc cám thông đạo nhân là hắn mà không phải mình k h ổ n g phương không có chen vào nói mà là tiếp tục nghe không cắt đứt đối phương k h ổ n g phương có thể thu được càng nhiều tin tức hơn đây đối với hắn rất trọng yếu nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ tranh nhau một hơi cái này thoạt nhìn là thiên đại hào sự nhưng nếu l à bất hảo rất có thể sẽ biến thành tai nạn bởi vậy khẩn phương phải cẩn thận hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ không biết khổng phương suy nghĩ trong lòng thật vất v à gặp phải một không biết sự kiện kia tu sĩ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên phải thật tốt nói một chút ngược lại hắn lúc đó thấy t ử sắc lôi vân bao trùm thiên lý tối hậu vừa hội tụ thành tám chữ là khiếp sợ không được tám do t ử sắc lôi vân tạo thành cự tự ngang thiên lý ngươi có thể đoán được đó là cái nào tám chữ sao hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có chút kích động hơi quá dĩ nhiên phản ngược hỏi tới khổng phương khổng phương làm sao có thể biết tám chữ là cái gì không thể làm gì khác hơn là lắc đầu chỉ là khổng phương trong lòng không khỏi một trận cối khổ hắn tìm tên tu sĩ này xem ra không phải như vậy gần đến a ha ha ta chỉ biết ngươi không có khả năng đoán được hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ không có một tia xa lạ c ư ờ i lớn truyền âm nói ta cho ngươi biết nhà tám chữ là hắc cám thông đạo độc sấm đi qua thiên địa c ù n g hạ ta nếu có thể làm được loại sự tình này chết cũng không hối tiếc k h ổ n g vương trong lòng c ả kinh ta xông qua hắc cám thông đạo chuyện tình dĩ nhiên huyên náo mọi người đều biết sao đ ộ t nhiên k h ổ n g vương sửng sốt truyền âm nghi hoặc hỏi thiên địa cung hạ nhưng cũng chỉ có tám chữ cũng không nói gì sống qua hắc á m thông đạo nhân nhất định khẩn vương a bọn họ thế nào xác định sống qua hắc á m thông đạo nhân tựu nhất định là khẩn vương tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ nghe nói có người từ tam phần địa c u n g trung s ô n g đi ra mà sấm đi ra ngoài nhân lúc đó giống như giống như khổng phương cùng nhau bị nuốt ở tam phần địa c u n g trung hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nói đến đây cũng có chút không xác định đa t ạ khổng phương cảm ơn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sau tự rơi vào trầm tư trung khổng phương thế nào đều không nghĩ tới hắn xông qua hắc cám thông đạo dĩ nhiên sẽ khiến thiên địa cùng hạ thế cho nên rất nhiều người đều biết có người đọc xông qua hắc cám thông đạo chuyện này xem ra lôi cương bọn họ cũng từ tam phần địa công trung thoát thân nhìn tận mắt mình sống hắc ám thông đạo cũng chỉ có lôi c ư ờ n g lý tử hùng m ặ t thông ba người tam phần địa cùng trung nhân c ó thể xác định mình chính là sống qua hắc ám thông đạo nhân cũng chỉ có lôi c ư ờ n g ba người bọn hắn đã biết chuyện tiền căn hậu quả k h ổ n g phương tự nhiên cũng có thể đại thể đoán được nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ mượn hơi mình nguyên nhân thiết quyền môn chân yêu chi thể k h ổ n g phương đột nhiên thấp giọng thì thầm một câu làm như vậy có nhất định phiêu lưu nhưng đồng dạng cũng có một k i a cơ hội nếu ta có thể mượn lần này thế tiến nhập thiết quyền môn tự mới có thể nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện và lôi cương đã giao thụ sau đó khẩn phương đúng đối với chất yêu chi thể thì càng dự đoán được k h ổ n g phương trong lòng âm thầm làm ra quyết định thấy k h ổ n g phương đang suy tư hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có vẻ có chút chưa thỏa mãn thiên địa cùng hạ chuyện tình rất nhiều tu sĩ đều biết hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tìm không được nhân kể ra hắn hưng phấn mà hắn vừa chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi không cao không thấp muốn tìm đến một thích hợp kể ra đối tượng thì càng không dễ dàng nói cho người yếu nghe không có ý nghĩa nói cho mạnh hơn hắn tu sĩ nhân ra nhưng chưa chắc nguyện ý nghe hóa linh cảnh đình phong khẩn phương không thể nghi ngờ là một hoàn mỹ người nghe hơn một m ư i dằm ngoại thí luyện nơi lối vào ở to lớn hình vương hòn đá phía dưới thiết quyền môn ba sắc mặt người đều có chút khó coi những người này hơi quá đáng liền q u ý củ cũng không giữ trong đó một vị minh thần cảnh tu sĩ thầm mắng một tiếng một vị k h á c minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tuy rằng cũng khó chịu nhưng không nói gì thêm chương thành làm như vậy mặc dù có chút rất đến nhưng nếu nói không tuân q u ý củ còn không đủ trình độ đối phương không có thi triển âm như quỷ cái gì chỉ là thay đổi một loại tìm người phương pháp hơn nữa loại phương pháp này hiện tại đã bị tất cả mọi người đã biết ai cũng có thể dùng hoàn toàn không đủ trình độ phá hư quy củ đồng bạn nói như vậy chỉ là phát tiết bất mãn trong lòng tâm tình mà thôi không biết k h ổ n g phương tướng mạo nhân cũng bắt đầu dùng loại phương pháp này chúng ta cũng không có thể là hậu không đến chúng ta không cần dã man như vậy chúng ta biết k h ổ n g phương tướng mạo trực tiếp dụng thần hồn lực điều tra vì không bỏ sót k h ổ n g phương bị những người khác chiếm trước tiên cơ như vậy đi hai người chúng ta thay phiên dụng thần hồn lực điều tra cũng tốt vậy thì do ta tới trước đi dụng thần hồn lực vẫn điều tra tình huống chung quanh tinh thần hội rất mệt mỏi tìm được hiện tại cự mở ra thông đạo thời gian chỉ còn lại có một đêm hai vị minh thần cảnh tu sĩ thay phiên điều tra vẫn có thể đủ kiên trì minh thần cảnh tu sĩ thần hồn lực ngay tức thì rất nhanh phúc tản đi ra ngoài cùng lúc đó bị trương thành kích động đến thế lực khác cũng đều có người dùng thần hồn lực bắt đầu dò xét tận mắt thấy k h ổ n g phương sấm hắc cám thông đạo nhân chỉ có ba cái nhưng thấy quá k h ổ n g phương nhân rồi lại không í t bởi vậy còn có một chút thế lực cũng biết k h ổ n g phương tướng mạo thì như cơ sở sở thuộc c ầ n môn trung la thuộc luyện hòa tông cấp k h ổ n g phương biếu tặng quá ngọc giàn tịch đông lâm thuộc lam kinh sơn còn có lý tử hùng ma thông tu sĩ áo đen đám người thuộc thế lực bọn họ đều gặp khẩn phương cũng biết tên khẩn phương mấy đạo thần hồn lực rất nhanh phúc tán hướng chung quanh mấy trăm dặm khu vực thiết quyền môn vị này minh thần cảnh tu sĩ ngay từ đầu còn không để ý chỉ là không muốn bỏ qua khởi phương mới phúc tán thần hồn lực điều tra nhưng đột nhiên đây hắn sửng sốt một cái cái này một vị k h á c minh thần cảnh tu sĩ phát hiện đồng bạn dị thường tiếng lòng đ ố n g nhiên căng thẳng làm sao vậy ta phát hiện khởi phương bất hảo thế lực khác nhân cũng phát hiện nhanh minh thần cảnh tu sĩ đột nhiên lo lắng liền r ụ t một tiếng lúc này hắn còn không quên bảo mật là truyền âm trao đổi mới vừa truyền âm giao phó một câu phát hiện k h ổ n g phương vị này minh thần cảnh liền lập tức chạy như bay lên giữa không t r ú n g hướng k h ổ n g phương bên kia rất nhanh bay đi chúng ta cũng mau nhanh một vị khác minh thần cảnh tu sĩ dùng liền nhau pháp lực bọc lại lôi cường cũng chui lên giữa không t r ú n g rất nhanh đuổi theo cùng lúc đó cái khác mấy người địa phương cũng liên tiếp có tu sĩ bay lên trời rất nhanh hướng k h ổ n g phương bên kia bay đi nếu như chỉ là một hai gã tu sĩ làm như vậy những người khác còn không hội rất hoài nghi có thể đến từ bảy cái thế lực tu sĩ đều làm như vậy vậy rất trói mắt các người lẽ nào nghĩ h u ê n á o mọi người đều biết không được một gã rất nhanh phi hành minh thần cảnh tu sĩ bất mãn chuyên âm sợ những người khác biết vậy nhưng thật ra rơi trên mặt đất c ta đến từ thế lực khác tu sĩ lập tức trả lời lại một cách nghiệm ai lúc này chỉ cần không đốc ai cũng sẽ không lui về phía sau làm như vậy tuy rằng rất dễ khiến cho những người khác hoài nghi tối hậu nói không chừng sở hữu tu sĩ cũng sẽ chạy tới nhưng mọi người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy hugh h u h h u một người tu sĩ tiếp tục một người tu sĩ đều nhanh t ố c ở giữa không t r ú n g phi hành những người khác thấy như vậy một màn cũng không do sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn từ không trung rất nhanh vừa bay mà qua nhân nhưng trong lúc bất trợn rất nhiều tu sĩ đều phản ứng lại đám sát mặt đ ô n nhiên đã biến cũng đều lập tức chạy như bay thượng trên cao theo sát ở phía trước bay qua tu sĩ phía sau phát hiện những tu sĩ khác đều theo sau bất kể là thiết quyền môn ba người hay là cái khắc kỷ mấy phương thế lực nhân trong lòng cũng không do đại mắng lên bọn họ thật vất vả chiếm trước một điểm tiên cơ tình huống bây giờ một chút thay đổi phức tạp bạch c â y trong rừng k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên phát hiện có không ít thần hồn lực bao trùm ở trên người hắn điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng hơi căng thẳng nhanh như vậy t i ể u bị phát hiện sao khẩn phương có chút vấn đề còn không có suy nghĩ kỹ cảng nhưng đối phương hiển nhiên chẳng biết cho hắn thời gian này ngay sau đó truyền ừ n g đ ạ h âm tu sĩ tự nhiên cũng đều phát hiện thần hồn của người khắc lực minh bạch đối phương đều ở đây hướng khẩn âm khẩn g phương nói không chừng đều nhanh xảo hôn mê nhưng lúc này ai cũng không muốn chủ động tung tha hiện tại nhường một bước t i ể u mới có thể bị những người khác giành trước k h ổ n g phương mất hứng tựu i mất hứng n h à chí ít đại gia vẫn như c ũ bị vây đồng nhất hàng bắt đầu thượng ai cũng đừng nghĩ áp đảo người khác k h ổ n g phương lĩnh n g ộ thần hồn lực huyền bí đúng đối với thần hồn lực điều khiển đã không phải là vậy hóa linh cảnh tu sĩ có thể so sánh k h ổ n g phương hoàn toàn có thể mang m i n h thần cảnh tu sĩ bao phủ ở trên người của hắn thần hồn lực xếp hàng không làm cho đối phương truyền âm nhưng k h ổ n g phương không có làm như vậy làm như vậy rất dễ làm cho ngạo mạn cảm giác k h ổ n không chỉ là đi ngang qua ở đây không cần thiết không phải đứng ở phương đó có thể không đắc tội nhận tự nhiên còn chưa phải đắc tội hảo k h ổ n g phương tùy ý đến từ bảy phương thế lực tu sĩ ở trong đầu hắn liên tục truyền âm hắn hoàn toàn cho rằng không nghe được không làm bất kỳ đáp lại nào siêu siêu siêu từng tên một tu sĩ rất nhanh từ không trung phi rơi xuống u u đọc sách vê đút vê đút vê đút hổ cạn s ù con rơi vào k h ổ n g phương trước mặt giống nhau là những thứ này minh thần cảnh tu sĩ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn k h ổ n g phương tên kia có chút ý do vị tận hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm ứng được k h ổ n g phương trước người đám tu sĩ khí t ứ c cả kinh từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên dùng sức nuốt nứt bọn minh thần cảnh nhiều như vậy ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía khẩn khẩ làm sao sẽ khiến nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ tự mình tới rồi thấy hắn một giây kế tiếp một vị minh thần cảnh tu sĩ đã giúp hắn giải thích nghi hoặc k h ổ n g phương đạo hữu ta đến từ lam kinh sơn chân thành mời đạo hữu thêm vào ta lam kinh sơn k h ổ n g phương hắn nhất định k h ổ n g phương hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình hắn mới vừa rồi mang k h ổ n g phương chuyện tình đại nói đặc nói một phen người nghe lại chính là k h ổ n g phương bản thân t r u mươi s 6 u thêm vào thiết q u y ề n môn hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thế nào cũng không nghĩ tới hướng hắn hỏi thăm tin tức nhân dĩ nhiên sẽ là khẩn phương bản、thân. một thời sanh mục kết thiệt nhìn khẩn k h ổ n phương từ dưới đất đứng lên xông vào trước mắt mười vị minh thần cảnh tu sĩ hơi không người k h ổ n phương tiến qua chư vị tiền b ố i không cần đa lễ k h ổ n phương tiểu h ư u mau mau đứng dậy mười vị minh thần cảnh tu sĩ tựa như tối hòa ái trường giả đám trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười thanh âm cũng thập phần ôn hòa muốn mượn hơi k h ổ n phương lúc này tự nhiên muốn biểu hiện thân thiết một ít k h ổ n phương thoạt nhìn rất kích động rồi lại một cái cưỡng chế chứ kích động để cho mình thoạt nhìn tận lực bình tĩnh hình dạng loại phản ứng này hoàn toàn ở sở hữu minh thần cảnh tu sĩ trong dự liệu do đó thoát khỏi tán thân phận của tu khẩn phương mặc dù là thiên tài nhưng dù sao cũng là tán tu xuất hiện loại phản ứng này mới bình thường chỉ là các vị minh thần cảnh tu sĩ không biết khẩn phương có thể không quan tâm thêm vào bọn họ môn phái khẩn phương làm như vậy chỉ là vì không để cho bọn họ hoài nghi mà thôi khẩn phương tiểu hữu ta là ẩn môn chu hoa ta ẩn môn đệ tử cơ sở sở ngươi khẳng định nhận thức tại chỗ duy nhất một danh nữ tu sĩ chu hoa thân thiết nói rằng khẩn phương gật đầu cười và hắn lần đầu tiên cùng nhau sống qua hát ám thông đạo mấy người mới trước đây như thế chút thời khẩn phương tự nhiên không có khả năng quên thấy khẩn phương gật đầu chu hoa trong lòng không khỏi đại hỷ nụ cười trên mặt nhất thời càng phát ra s á n lạ khổng phương tiểu hữu đến ta ẩn môn nhà bọn họ có thể đưa cho ngươi ta ẩn môn cũng có thể cho ngươi hơn nữa chu hoa đột nhiên thần bí cười cười ta ẩn môn nữ tu sĩ là nhiều nhất nga hướng tiểu hữu thiên phú và thực lực nhất định có thể tìm được một vị thích hợp đạo lữ khổng phương một trận ngạc nhiên vì mượn hơi mình thậm chí ngay cả lời như vậy nói hết ra cái khác minh thần cảnh tu sĩ cũng là một trận đoán thẩm cái này chu hoa quá ghê tởm thậm chí ngay cả loại điều kiện này đều mở ra minh thần cảnh tu sĩ bất mãn trong lòng nhưng chạm ở bên cạnh họ những hóa linh cảnh đó tu sĩ nhưng đều gương mặt tước ao ẩn môn nữ đệ tử giống như là thiết quyền môn chân yêu chi thể phi thường nổi danh rất nhiều tu sĩ đều muốn tìm ẩn môn nữ đệ tử kết thành đạo lữ dù sao có thể có một vị vẫn làm bạn ở thê tử bên cạnh đây không phải là thường khó được người phàm thọ mệnh đối với tu sĩ mà nói quá ngắn nhìn tận mắt hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn không có mấy người có thể chịu được ở một ga hóa linh cảnh tu sĩ nếu vẫn lấy cưới người phàm làm vợ muốn đối mặt vài loại tình huống này thử hỏi ai có thể làm được muốn kết hôn ẩn môn nữ đệ tử tu sĩ rất nhiều nhưng liền ẩn môn cánh cửa đều bước không đi qua tu sĩ cũng rất nhiều chu hoa đây là khỏa thân rụ rỗ hoàn toàn ở cầm ẩn môn đệ tử làm như hấp dẫn khổng phương lợi thế không đến ẩn môn chung khẳng định có rất nhiều nữ đệ tử nguyện ý tự mình đến làm cái này lợi thế hướng khổng phương thiên phú và thế lực chỉ cần không nga xuống tương lai rất có thể sẽ trở thành một danh cường giả gả cho người như vậy so gả cho này bối cảnh xuất chúng nhưng tự thân năng lực cũng không thế nào gia tộc hoặc là môn phái đệ tử tốt hơn gấp trăm ngàn lần khổng phương ánh mắt hơi sáng lên một cái nhưng, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh thấy k h ổ n g phương loe sáng ánh mắt chu hoa trong lòng cũng không khỏi đắc ý nàng ẩn m ộ n đúng đối với nam tu sĩ lực hấp dẫn vẫn luôn là lớn vô cùng đ ế t ử thế lực k h á c minh thần cảnh tu sĩ đều có chút nhìn không được tiếp tục như vậy nữa k h ổ n g phương nói không chừng thực sự sẽ bị chu hoa câu đến ẩn m ộ n đi đáng cũng liền mở miệng mượn hơi k h ổ n g phương k h ổ n g phương trên mặt mang dáng tươi cười nhưng không đáp ứng bất kỳ bên nào cứ như vậy treo mọi người rào hoạt t i u tử trong lòng mọi người không khỏi bất đắc dĩ k h ổ n không đáp ứng bọn họ vì mang khẩn phương mượn hơi đến đá bất biên bọn họ cũng chỉ có thể kế tục đi lên tăng chốt ố t có thể bọn họ đã hứa hẹn chỉ cần bọn họ có thể làm được. đều có thể giúp k h ổ n g phương thực hiện đi lên nữa thêm bọn họ còn có thể thêm cái gì s i u s i u s i u lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng tiếng tiếng xe gió tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy rất nhiều minh thần cảnh tu sĩ rất nhanh từ không trung phi rơi xuống thấy như vậy một màn k h ổ n g phương bên người những thứ này minh thần cảnh tu sĩ sắc mặt cũng không do khẽ biến những người khác ra nhập vào bọn họ muốn mượn hơi đến k h ổ n g phương cơ hội tự thay đổi nhỏ hơn tại chỗ mỗi người trong lòng nhất thời thay đổi cấp thiết đứng lên liền hướng khẩn phương truyền âm lần nữa khuyên bảo có vài người quá cấp bách thậm chí hy vọng khẩn phương cho ra trả lời thuyết phục k h ổ n g phương tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ như nguyện từng vị minh thần cảnh tu sĩ hàng rơi trên mặt đất đảo mắt k h ổ n g phương t r u n g quanh cũng đã tất cả đều là minh thần cảnh tu sĩ tên kia nguyên bản ở k h ổ n g phương cách đó không xa hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đã bị chen lấn rời xa k h ổ n g phương bạch s á c cây trong rừng sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ đều đã sợ ngây người không sai bệt lắm phụ trách thi luyện sở hữu minh thần cảnh cường giả đều tới nhà một gã hóa linh cảnh tu sĩ của hạ quận tối nghĩa nói những người khác cứng ngắc ở đầu mỗi một cái thế lực đều hướng khẩn phương đồng ý chứ chỉ là mọi người nói tình huống đều không sai bật nhiều không có ai có thể trực tiếp đả động khổng phương. Lúc này, trong lòng mọi người đúng đối với t r ư ơ n g thành tâm hận hoàn toàn là trực tiếp bay lên nếu như không phải t r ư ơ n g thành ngay từ đầu tiểu miệng luôn luôn đảm nhiệm nhiều việc đồng ý bọn họ hiện tại vừa g i a hội như thế xấu hổ t r ư ơ n g thành tựu i c h ạ m đang lúc mọi người trung gian lúc này cũng là gương mặt xấu hổ sau một lúc lâu mỗi một người đều phi thường bất đắc dĩ mặc kệ bọn họ thế nào chuyển â m hướng k h ổ n g phương đồng ý k h ổ n g phương nhất định không trả lời tất cả mọi người yên tĩnh lại bọn họ đã minh bạch k h ổ n trong lòng khẳng định đã có quyết định bằng không sẽ không thờ ơ dù sao bọn họ hứa hẹn đã đến cao nhất tình cảnh đương nhiên hứa hẹn đã đến cao nhất tình cảnh nhưng muốn thực hiện hứa hẹn là cần thực lực và nội tình mà phương diện này c ấ p cái thế lực là không đồng giảm như vậy sở hữu minh thần cảnh tu sĩ không hướng k h ổ n g phương truyền âm nhưng bọn hắn nhưng cho nhau truyền âm trao đổi chuyện này phải có một kết quả không có khả năng cứ như vậy kéo dài xuống phía dưới vừa một lát sau sở hữu minh thần cảnh tu sĩ miễn cưỡng đạt thành nhất trí đó chính là do k h ổ n g phương quyết định thêm vào phương nào bọn họ bây giờ có thể làm đều đã làm thời gian chưa đủ cho dù có những ý nghĩ khác tạm thời cũng thực hiện không được chỉ có thể hy vọng khẩn phương nhớ kỹ bọn họ lựa chọn thời gian thi toàn quốc lo bọn họ cách khẩn g phương gần nhất đến từ ẩn môn chu hoa trở thành sở hữu minh thần cảnh tu sĩ đại biểu hiện tại mở miệng người nói chuyện nhất định phải càng chiếm ưu thế dễ ảnh hưởng khẩn g phương phán đoán nhưng không có biện pháp những tu sĩ khác cũng không phục những người khác làm đại biểu ẩn môn và không ít thế lực đều có đám hỏi quan hệ minh thần cảnh tu sĩ cũng không phải không ăn nhân gian lửa khói thần tiên cũng phải là hậu bối đệ tử suy tính một chút tối hậu tiểu tiện nghi ẩn môn chu hoa chu hoa ôn n u cười nụ cười điểm mỹ làm cho như một xuân phòng khẩn phương khỏe mắt dư quan phát hiện chung quanh không ít tu sĩ trong ánh mắt đều lóe g i tia sáng kỳ dị cái ai biết cái này chu hoa niên kỷ linh ba lớn nói không chừng đã mấy nghìn tuổi đều có thể cho người khác làm tiên tổ dĩ nhiên trang non vẫn thiếu nữ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng oán thầm một câu đương nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chỉ là nghĩ như vậy nghĩ trở thành tu sĩ sau niên linh cựu đã không có bất cứ ý nghĩa gì k h ổ n g p h ư ơ n g tiểu hữu mọi người chúng ta thương lượng một phen sau đó quyết định tôn trọng quyết định của ngươi ngươi nghĩ thêm vào ngay trong chúng ta phương đó đều do chính ngươi quyết định chúng ta tuyệt sẽ không làm nhớ ngươi mà đáp ứng ngươi điều kiện chúng ta cũng đều hội vân theo nếu là ngươi gia nhập mẫu cái thế lực tối hậu bọn họ nhưng không có tuân thủ hứa hẹn đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể đi thế lực khác chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau làm chứng kiến tuyệt đối không người nào dám làm khó dễ ngươi chu hoa tối hậu nói cũng không có bị bất luận kẻ nào phản bác bởi vì này cũng là mới vừa rồi bọn họ thương lượng đi ra ngoài mỗi cái thế lực không tuân thủ hứa hẹn khẩn phương liền có thể không chịu ngăn cản ly khai loại khả năng này đúng đối với khẩn phương gia nhập cái thế lực mà nói không là chuyện tốt nhưng đối với thế lực khác mà nói cũng một cái cơ hội bọn họ vẫn như cũ có hy vọng mời chào khẩn phương nhận được khẩn phương người này nếu là có thể tái nhận được khẩn phương mạnh như vậy nguyên nhân thu hoạch đã có thể phi thường lớn bởi vậy, loại khả năng này tính bị nói ra thì liền được sở hữu minh thần cảnh tu sĩ nhất trí tán thành cái này kỳ thực cũng là bọn hắn hành động bất đắc dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không đúng đối với bất kỳ một thế lực nào biểu thị thân cận cảnh này khiến mỗi một cái thế lực đều cảm giác mình cơ hội không lớn cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này bằng không cảm giác có hy vọng mời chào k h ổ n g p h ư ơ n g cái thế lực nhất định sẽ kiệt lực ngăn cản loại chuyện này phát sinh k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười gật đầu biểu thị mình minh bạch tiểu hữu ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ nga không muốn chọn sai một thế lực cường đại chưa chắc thích hợp giáo dục đệ tử nhưng một song nghĩ đạo lữ lại có thể vẫn làm bạn ngươi chu hoa tối hậu lời nói rất nhanh nói xong cũng cười khanh khách nhìn khẩn phương không để ý tới chung quanh những người khác chừng hướng nàng bất thiện ánh mắt cái khác minh thần cảnh tu sĩ trong lòng phất ớt chu hoa phía trước nói tuyệt đối không quấy nhiều khẩn n Phương quyết định, có thể cuối cùng vẫn g quyết cuối thể có là không quên tăng thuộc môn ẩn môn nữ tu sĩ nhiều đây là mọi người đều biết sự tình bất mãn trong lòng nhưng mọi người hiện tại cũng không đoái hoài tới và chu hoa so đo mỗi một người đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn khẩn phương đồng thời mang mình nhất hiền hòa một mặt triển lộ ra tận lực cấp k h phương một cái ấn tượng tốt đây cũng chính là ở chỗ này nếu là ở khí tông trung minh thần cảnh tu sĩ chắc chắn sẽ không làm như vậy minh thần cảnh tu sĩ ở khí tông trung là dưới một người tồn tại cao cao tại thượng sao lại hạ mình như thế đối đãi một gã hóa linh cảnh tu sĩ suy nghĩ một chút nói lý kỳ thực cũng rất đơn giản khí tông trung quanh chỉ có hai cái tướng thế lực không sai biệt lắm tông môn đối mặt áp lực cũng không lớn hóa linh cảnh tu sĩ đều có thể trở thành là trưởng lao địa vị rất cao chớ đừng nói chi là mạnh hơn minh thần cảnh cường giả nhưng ở đây bất đồng ở đây thế lực sát sát mỗi một cái thế lực thực l ự cũng c mạnh hơn khí tông ở khí tông trung hóa linh cảnh tu sĩ là trưởng lao ở chỗ này nhưng vẫn là đệ tử liền có thể thay đốn thế lực của nơi này đối mặt áp lực lớn hơn nữa Tự bắt một thể t nhiên phải bắt được mỗi một cái được có r ở nên mạnh mẽ chỗ ơ ộ i mới sẽ không bao phủ ở thời gian dài giữa như không sông, trở thành phủ h trước vậy đây. sẽ bao ở trở Ở c này minh thần cảnh cường giả địa vị kỳ thực cũng thì tương đương với khí tông trung hóa linh cảnh trường lão địa vị bất đồng đối đ ạ i k h ổ n g phương thái độ cũng liền thay đổi bất đồng k h ổ n g phương ánh mắt từ mỗi người trên mặt đào qua phàm la bị k h ổ n g phương quét minh thần cảnh tu sĩ đều mỉm cười hướng k h ổ n g phương gật đầu thăm hỏi giờ k h ắ c này k h ổ n g phương trở thành toàn trường tiêu điểm q u a n thân này xa xa đứng bên ngoài vây hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng đều hâm mộ không được cái này có thể ý chọn các cái thế lực cơ hội có thể là bọn hắn nằm mộng cũng muốn lấy được đa tạ đại gia đối với ta hậu ái là một danh tán tu điều này làm cho ta có ta thụ sùng lực kinh k h ổ n g phương đầu tiên là đúng đối với mọi người biểu đạt cảm tạ vì tự nhiên là không đắc tội nhân đông đảo minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tuy rằng cho rằng k h ổ n g phương nói là lời vô ích nhưng cũng không khỏi không chịu nhịn tính tình nghe k h ổ n g phương nói tiếp nói thật đi mỗi một cái thế lực ta đều muốn đi k h ổ n g phương trong mắt đúng mức toát ra một chút bất đắc dĩ và thiết lối đáng tiếc ta chỉ là một tán tu bình thường không thể phân thân hơn mười 10, trên trăm cái khẩn nếu như nguyện ý vẫn có thể đủ phân thân thành ba có thể đồng thời thêm vào ba cái thế lực minh thần cảnh tu sĩ tâm đều nói lên bọn họ biết kết quả lập tức sẽ đi ra giờ khắc này bọn họ viên kia từ lâu tôi luyện phi t h ư ờ n g trần h ồ n tâm khiêu động tốc độ dĩ nhiên hơi tăng nhanh một kia ta quyết định sau cùng nhất định k h ổ n g phương ánh mắt chuyển động phàm là bị k h ổ n g phương thế nhân trên mặt cũng sẽ lộ ra dáng tươi cười mà khi k h ổ n g phương ánh mắt ngay sau đó vừa rời đi nụ cười trên mặt vừa sẽ biến thành cười khổ biết bọn họ đã không có hy vọng chu hoa đứng ở k h ổ n g phương bên cạnh thổ khí như lan đồng dạng mong đợi nhìn khẩn phương nhưng khẩn phương ánh mắt từ trên người nàng trực tiếp tìm trước đây sau cùng rơi vào thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ trên người t hắn là dự định chọn chúng ta còn là muốn cho hắn gia nhập thế lực đối phó chúng ta thiết quyền môn trong đó một vị minh thần cảnh tu sĩ hướng đồng bạn truyền âm nói rằng trong thanh âm tràn đầy không xác định nếu như phía sau chạy tới những thứ này minh thần cảnh tu sĩ không có phát hiện k h ổ n phương bọn họ còn một cách tự tin và chu hoa đám người tranh một chuyến nhưng tất cả mọi người tìm được rồi k h ổ n phương bọn họ sẽ không báo nhiều ít hy vọng phía sau chạy tới những thứ này minh thần cảnh tu sĩ thuộc trong thế lực so với sắt q u y ề n môn thế lực cường đại cũng không ít bọn họ cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào lại cùng k h ổ n phương vừa ăn tết cựu lại không dám báo hy vọng quá lớn đồng bạn cũng do dự không biết k h ổ n phương mục đích là cái gì chỉ thấy k h ổ n phương cười cười xông vào lưỡ người nói tán tu k h ẩ phương nghĩ thêm vào thiết quyển môn không biết hai vị tiền bối có nguyện ý hay không đại tông môn nhận lấy ta nguyện ý đương nhiên nguyện ý ha ha ha phản ứng kịp hai người liền gật đầu sau đó càng vui sướng phá lên cười những người khác trong lòng cũng không do một trận thở dài không biết rõ khổng phương làm sao sẽ chọn thiết quyền môn đương nhiên đối với vấn đề này nhất định thiết quyền môn mấy người cũng không hiểu đại gia đã thương lượng qua khổng phương nếu lựa chọn thiết quyền môn tạm thời nhất định thiết quyền môn nhân sau đó đám rất nhanh rời đi bọn họ còn muốn chủ trì thí luyện đây thiết quyền môn hai vị là mang theo khổng phương và lôi cưng cũng hướng thí luyện nơi nhập khẩu bay đi rất nhanh k h ổ n g phương chọn thiết quyền môn tin tức liền nhanh trong khuyết tán thông suốt đem tịch đông lâm nghe nói chuyện này sau trong lòng không khỏi sợ hai than một tiếng k h ổ n g phương đạo hữu mục tiêu xem ra muốn đạt thành đúng đối với k h ổ n g phương mục đích lý giải nhân khả năng cũng chỉ có tịch đông lâm k h ổ n g phương mới vừa và cựu sơn đại chiến qua đi tự đúng đối với chất yêu chi thể biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú hiện tại như vậy chọn cũng không ngoài tịch đông lâm d ự liệu chương bốn trăm sáu mươi bảy không giải thích được khiêu khích thí luyện nơi n h ậ c k u giữa không trung lơ lưng một khối to lớn hình vương cự thạch ở hình vương cự thạch hạ phương đến từ bất đồng thế lực mình thần cảnh tu sĩ cùng với một ít sớm kết thúc thí luyện đã phản hồi hóa linh cảnh tu sĩ phân tán ở các nơi khổng phương đã đáp ứng thêm vào thiết quyền môn cũng liền và thiết quyền môn ba người nán lại cùng một chỗ lôi cương thường thường liếc mắt nhìn khổng phương trong lòng vẫn như cụ nghĩ có chút khó có thể tin hắn và khổng phương đã giao thủ hắn thừa nhận khổng phương đích xác rất tưởng nhưng muốn nói khổng phương có thể đi qua hắc ám thông đạo thất trọng khảo n i ệ m hắn vẫn còn có chút không tin hướng hắn đúng đối với hắc ám thông đạo thất trọng hai vị minh thần cảnh tu sĩ cũng khi thì quan sát một chút k h ổ n g phương trong lòng bọn họ cũng có chút buồn b ự c không rõ k h ổ n g phương tại sao phải chọn bọn họ ở sở hữu trong thế lực bọn họ thiết quyền môn ưu thế cũng không rõ ràng vấn đề này hiện tại không thích hợp hỏi k h ổ n g phương hai người chỉ có thể trước g ắ p ở trong lòng đảng ly khai thí luyện nơi sau tái hỏi k h ổ n g phương k h ổ n g phương trong ánh mắt còn có vẻ kích động nhưng nhưng trong lòng thập phần bình tĩnh biểu hiện ra cũng chỉ là làm ra cho người khác nhìn một lát sau liền có minh thần cảnh tu sĩ liên tiếp cấp khẩn phương truyền âm cái khác minh thần cảnh cũng không có lúc đó bung tha vẫn như c ũ muốn khuyên bảo khẩn phương đến bọn họ bên kia đi chỉ cần k h ổ n g phương không có bước vào thiết quyền môn bọn họ tựu i vẫn như cũ có cơ hội đương nhiên thì là k h ổ n g phương thực sự bước chân vào thiết quyền môn trở thành thiết quyền môn một thành viên nhưng có chu hoa trước nói cái kia quy định k h ổ n g phương vẫn như cũ có thể thêm vào bọn họ thuộc thế lực k h ổ n g phương thêm vào thiết quyền môn cũng không phải là bởi vì thiết quyền môn bối cảnh mà là vì đạo pháp chân yêu chi thể tự nhiên không có khả năng đổi nữa đầu thế lực khác k h ổ n g phương khách khí nhất nhất tự tuyệt cho thấy mình không có thay đổi quyết định ý kiến đến từ thế lực khắc minh thần cảnh tu sĩ trong lòng bất đắc dĩ tối hậu chỉ có thể nói một ít lời hữu í c ũ n g cho thấy bọn họ thuộc thế lực vẫn luôn hồi hướng khẩn mở rộ nếu như k h ổ n g phương ở thiết quyền môn đợi đến khó chịu tùy thời đều có thể đi bọn họ bên kia k h ổ n g phương tự nhiên mỗi một người đều cảm tạ một lần muốn ứng phó nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ k h ổ n g phương có thể nói bận tối mày tối mặt tìm được t r u y ề n âm tốc độ rất nhanh nếu như đổi thành nói k h ổ n g phương căn bản ứng phó không được thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ đều phát hiện bao phủ ở k h ổ n g phương trên người thần hồn lực ba đậu trong lòng hai người rất rõ ràng đây là có chuyện gì nhưng cũng không có ngăn cản hiện tại khẩn phương còn không có trở thành chân chính thiết quyền môn đệ tử người khác mượn hơi một chút rất bình thường nếu như khẩn lựa chọn không là bọn hắn lúc này bọn họ cũng phải làm như vậy mặt khác thế lực khác chung vào một chỗ quá mức cường đại đừng nói thiết quyền môn nhất định cường đại nhất kỷ mấy cái thế lực cùng nhau liên thủ cũng cùng cái khác sở hữu thế lực liên hợp lực lượng vô pháp chống lại thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ tự nhiên không thể ngạy đến hai người chỉ có thể gửi hy vọng ở k h ổ n g phương trên người hy vọng k h ổ n g phương sẽ không cải biến quyết định dần dần bao phủ ở k h ổ n g phương trên người thần h ồ n lực càng ngày càng ít khẩm phương biểu tình cũng càng ngày càng bình tĩnh thấy vậy trong lòng hai người cuối cùng cũng thở dài một hơi nếu như không có mượn hơi đến khẩm phương cũng thì thôi dù sao nhiều như vậy thế lực cùng nhau tranh bọn họ bại xuống tới cũng không có cái gì nhưng bây giờ k h ổ n g phương đã chọn thêm vào bọn họ nếu như lúc này k h ổ n g phương khí bọn họ đi bọn họ không chỉ có mất mặt trở lại môn phái môn chủ cũng tuyệt đối không tha cho hắn môn phát hiện k h ổ n g phương không có rời đi ý tứ hai người lặng lẽ nhìn nhau sau đó đều trang làm cũng không có chuyện gì phát sinh hình dạng kế tục chú ý tới này phản hồi tu sĩ k h ổ n g phương trong mắt lóe lên m ỉ m cười bóng đêm dần dần bao phủ đại địa toàn bộ thí luyện nơi thay đổi một mảnh đèn nhánh các tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi gió lạnh thổi đến phát động tu sĩ áo bảo trên không trung một phiêu r u n động vắng vẻ trong bóng đêm các tu sĩ cũng không tái nói chuyện với nhau có tu luyện có nhắm mắt dưỡng thần cũng có nhìn bầu trời đem suy nghĩ chuyện k h ổ n g p h ư ơ n g ngồi xếp bằng ở thiết quyền môn ba người một bên chuyên tâm tu luyện có ba vị này ở một bên k h ổ n g p h ư ơ n g hoàn toàn là toàn thân toàn ý tu luyện một điểm đều không lo lắng ngoại giới nguy hiểm một đêm trôi qua rất nhanh đón trong thiên địa luồng thứ nhất qua mang k h ổ n g p h ư ơ n g cũng mở mắt lần này tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết hiệu quả tốt thượng không ít nếu như vậy xuống phía dưới ta không bao lâu là có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết để thăng tới bốn mươi ba trọng lực cựu diễn cựu trọng quyết cũng không tốt tu luyện. k h ổ n g phương mặc dù trải qua đạo pháp biểu diễn tu luyện đạo pháp tốc độ vẫn như c ũ vô pháp quá nhanh k h ổ n g phương cảnh giới đạt được hóa linh cảnh đình phong hoàn toàn có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới thứ năm mươi trọng lực nhưng k h ổ n g phương hiện tại vẫn còn vây ở dễ bốn mươi hai trọng lực đây là tu vi quá nhanh đ ể thăng mang tới một chút di chứng k h ổ n g phương tu luyện tới hiện tại tổng cộng vẫn chưa tới m ộ ư ơ i năm thế cho nên đạo pháp cựu diễn cựu trọng quyết ngược lại có chút theo không kịp tu vi tốc độ tăng lên nếu là tình huống bình thường đạo pháp nhất định sẽ đi ở tu vi phía trước khẩn phương hoàn toàn phản trở về đương nhiên, nếu là có cơ hội, không có người tu sĩ nào có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy khẳng định đều sẽ chọn cấp tốc để t h ă n g tu vi điểm này điểm di chứng không đáng kể chút nào tu luyện kết thúc hai gã minh thần cảnh tu sĩ đều cười nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương gật đầu cười lôi cương thoạt nhìn cũng muốn nói chút gì tối hậu rồi lại không nói gì chỉ là hướng k h ổ n g phương gật đầu một đêm trôi qua ngoại trừ này bị nhốt ở có chút địa phương tu sĩ ngoại những người khác đều đã chạy về từng vị minh thần cảnh tu sĩ mang thần hồn lực rất nhanh phúc tràn đi chuyến âm triệu tập trong môn phái hóa linh cảnh tu sĩ Đón đều hóa trên bầu trời xuất hiện nhẹ nhẹ từng con mang, hóa linh cảnh tu sĩ như châu chấu giống nhau, trong ngáy nơi bay lên, gáp tháp tất cả đều chiều thí luyện nơi trời xuất tu mắt từ hát tháp tất thí tới. bầu bay bay châu chấu chiều sợi lối sĩ các cả gáp vào k h ổ n g phương kỳ thực bỏ quên một vấn đề nơi này hóa linh cảnh tu sĩ là rất nhiều nhưng những thứ này hóa linh cảnh tu sĩ cũng không phải thuộc về một cái thế lực mà là thuộc về mười mấy thế lực trong đó cũng không thiếu là tá tu bình quân đến mỗi một cái tông môn hóa linh cảnh tu sĩ kỳ thực cũng không so khí tông nhiều hơn bao nhiêu ba ba bá t ư ơ n g đạo thân ảnh rất nhanh đáp xuống thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ trước mặt đều liền cùng kính hành lễ hai vị minh thần cảnh tu sĩ mỉm cười gật đầu lần này thiết quyền môn thi luyện thành tích cũng không tốt nhưng chiêu mộ được khẩu phương cái này đọc sống qua h ắ cám thông đạo tu sĩ hai vị minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tự nhiên cũng sẽ không quá để ý thí luyện thành tích bởi vậy trên mặt mới có dáng tươi cười bằng không lúc này tương thị những hóa linh cảnh đó tu sĩ ai hấn thời gian k h ổ n g phương trong lúc vô ý cứu bọn họ một lần cấp minh thần cảnh tu sĩ kiến qua lễ sau thiết quyền môn hơn bốn mươi danh hóa linh cảnh tu sĩ liền đều đánh giá k h ổ n g phương đám trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nghĩ biết một chút về độc sống qua hát cám thông đạo đến tột cùng là hạ người gì thì là một ít nguyên bản đúng đối với tam phần địa cũng không biết tu sĩ trái qua trong khoảng thời gian này mưa dầm thấm đất cũng đều biết tam phần địa cùng chung h á cám thông đạo có bao nhiều biến thái hai vị minh thần cảnh tu sĩ rất nhanh kiểm lại một chút nhân số sau đó lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật t r a nhìn từ một người những người khác đều đã đã trở về không ai bị nốt đang thử luyện nơi trong đó một vị minh thần cảnh tu sĩ trầm giọng nói rằng loại chuyện này tránh không được nếu không ai bị nốt đang thử luyện nơi chung chúng ta trước hết ở một bên chờ xem một vị khác minh thần cảnh cũng khét thở dài một tiếng không có nhiều lời thí luyện nơi tuy rằng không có nguy hiểm gì quá lớn nhưng nhưng không thấy được sẽ không phải c h á t nhân một lát sau sở hữu minh thần cảnh tu sĩ đều đã mang mỗi người thế lực hóa linh cảnh tu sĩ thống kê xong chỉ là có người vui mừng có người buồn các ngươi t r ư ớ c ở chỗ này chờ hai vị minh thần cảnh tu sĩ đúng đối với mọi người phân phó một tiếng sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía khẩn vương chỉ thấy lượng trên mặt người biểu tình lập tức biến đổi nguyên bản uy nghiêm trên mặt của cấp tốc quải thượng liêu dáng tươi cười nhìn những tu sĩ khác trong lòng không nói gì cái này biến sắc mặt cũng quá rõ ràng nha khẩn vương tiểu hữu chúng ta muốn đi mang này bị nhốt đang thử luyện nơi tu sĩ giải cứu ra còn muốn cho ngươi ở nơi này đợi lát nữa một đoạn thời gian hai người thái độ cùng đối đại những người khác hoàn toàn nhất định hai cái dạng chúng hóa linh cảnh tu sĩ đắm trong lòng bán thẩm nhưng biểu hiện ra cái gì, gì thường cũng không có k h ổ n g phương cười lắc đầu nói ta không sao hai vị tiền bối không cần để ý ta ta và những sư huynh đệ khác ở chỗ này chờ là được đối phương nghệ tình nhưng k h ổ n g phương minh bạch cân l ư ợ n g của mình sẽ không bành trướng đến không biết mình là ai hai vị minh thần cảnh tu sĩ cười gật đầu sau đó liền cấp tốc bay đến một chỗ khác cùng hắn minh thần cảnh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ mọi người ngắn gọn phân công nhiệm vụ sau đám liền rất nhanh phá không đi lần này bị nhốt tu sĩ cũng không nhiều bởi vậy có chút tông môn vẫn có minh thần cảnh tu sĩ giữ lại thiết quyền môn lần này chiêu mộ khẩn phương chiếm đại tiện nghi để a n n g g cứu ư ờ tránh h g khỏi khiến cho hai vị minh thần cảnh tu sĩ bất mãn có ít người trong ánh mắt là hiếu kỳ có ít người trong ánh mắt còn lại là nghi vấn nếu như không phải hắc cám thông đạo khảo nghiệm vô pháp làm bộ nghi vấn k h ổ n g phương những tu sĩ kia nhất định sẽ nói ra một ít không dễ nghe nói khẩn phương thêm vào thiết quyền môn đúng đối với thiết quyền cửa nói là chuyện tốt nhưng cũng tất cả mọi người cho là như vậy khổng phương mặc dù là mới vừa thêm vào thiết quyền môn nhưng địa vị chắc chắn sẽ không thấp rất nhiều người đều phải xếp hạng khổng phương dưới có vài người trong lòng dĩ nhiên là không thoải mái cựu sơn ánh mắt phức tạp nhìn khổng phương hắn không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên sẽ chọn thêm vào thiết quyền môn hắn ở khổng phương trong tay bị nhiều thua thiệt bạn muốn trở về hảo hảo tu luyện lần sau sẽ tìm khổng phương chiến một hồi nhưng không ngờ khổng phương trực tiếp thành thiết quyền môn đệ tử và hắn thành sư h u n h đệ ngươi là thế nào đi qua h á cám thông đạo đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên k h ổ người p h ơ n n g g xoay ư h ư ớ này g t h a n cấp khẩn phương cảm giác giống như là một đầu hóa thành hình người yêu thú toàn thân cao thấp đều bị toát ra dã man hung lệ khí tức người này giống như lôi cương cũng đặt tới hóa linh cảnh cực hạ man hùng bàng mạc thấy rõ người nói chuyện chung quanh nhất thời vang lên một trận đệ nén tiếng kinh hô lôi cương hai hàng lông mày lập tức n i í u lại đi về phía trước vài bước sau đó không biết nghĩ tới điều gì vừa lui trở lại chỉ là nhìn về phía bàng mạc trong ánh mắt của mang theo một tia nhìn có chút hạ hê tiểu ý khổng phương biểu tình nhưng không có bao nhiêu biến hóa chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương đối phương giọng nói cũng không tốt một cái v n h mặt hất hàm sai khiến hình dạng khổng phương vừa ra hội trả lời vấn đề của hắn hắc hùng vậy bàng mạc khỏe miệng câu dẫn ra nhấp một cái lanh khóc dáng tươi cười có thể từ hắc cám trong thông đạo sông ra đến chắc là có vài phần khả năng không bằng biểu diễn một chút khiến chúng ta kiến thức một chút thấy khổng phương không nói lời nào bàng mạc trong lòng c ở ta thiết quyền t r o n g môn địa vị là dựa vào xong quyền đánh đi ra ngoài không là người khác cho lời này t i ể u ý có điều trị những người khác vừa sợ nhạc vừa không hiểu nhìn bàn g mạc khẩn phương là môn phái rất nhớ được đến tu sĩ cái này từ hai vị kia minh thần cảnh tiền bối phản ứng thượng là có thể nhìn ra có thể bàn g mạc lại đang thời điểm mấu chốt như vậy cố ý khiêu khích khẩn phương hắn muốn làm gì cầm khẩn phương khí đi sao một khi khẩn phương bị tức đi bàn g mạc tuyệt đối phải đối mặt rất nặng nghiêm phạt vì chèn ép khẩn phương cứ như vậy làm cũng quá không đáng dù sao khẩn phương là tự do thân cùng bọn họ không giống với k h ổ n g phương tùy thời đều có thể ly khai thiết quyền môn thiết quyền môn còn cầm k h ổ n g phương không có bất kỳ biện pháp nào biểu diễn cũng không phải là không thể được ngay mọi người cho rằng k h ổ n g phương sẽ tiếp tục bảo trì trầm mặc hoặc là trực tiếp c ự tuyệt thời gian k h ổ n g phương lại đột nhiên mở miệng đáp ứng k h ổ n g phương trên mặt không chỉ có không có nửa điểm phẫn nộ ngược lại lộ ra một tia cười khẽ không đến thực lực của ta đa dụng với công phạt một người không cách nào biểu diễn bằng hàn diện đại gia cũng nhìn không ra cái gì nếu là có một người làm đối thủ của ta ta là có thể biểu diễn càng nhiều khẩn phương nỡ nụ cười nhìn bằng mạng nếu là quen thuộc khẩn phương phương đầu ở chỗ này chỉ biết nhìn ra khẩn lúc này không xa trốn xa hơn mới là lựa chọn sáng suốt nhất k h ổ n g phương cũng không có trông những người khác mà là nhìn chằm chằm vào bàn g mạc h i ệ n nhiên là muốn bắt bàn g mạc làm đối thủ những người khác một chút tất cả giải tán thông suốt bọn họ cũng không lòng tin khiêu chiến có thể đọc s ô n g qua hát cám thông đạo k h ổ n g phương bàn g mạc sửng suốt một chút không nghĩ tới k h ổ n g phương dĩ nhiên sẽ trực tiếp chọn hắn làm đối thủ nhưng lập tức bàn g mạc trong lòng cười lạnh một tiếng đọc s ô n g qua hát cám thông đạo cũng không có nghĩa là thực lực ở hóa linh cành trung nhất định mạnh nhất dám cho ta xem ta như thế nào mang ư ơ i của ngạo đánh nắp ấy ý niệm trong lòng lẽ lên tức quá bàn mạc liền lạnh nhạt gật đầu. n cười cười, ế điều này làm cho cái khác thiết quyền môn đệ tử sắc mặt không khỏi biến đổi chỉ nghe khẩn g p h ư ơ n g cười nói lực lượng của ta cũng không phải là người nào đều có thể chịu được ở nếu là không chịu đ ổ i ngươi có thể trực tiếp đ e u chịu vua bàng mạc hai mắt đ ỗ n g nhiên h í p một cái c h â m trọng đúng đối với dâu giữa hai người mùi thuốc súng nhất thời thay đổi mạnh phi t h ư ờ n g liệt chương bốn trăm sáu mươi tám muốn nhìn thiệu cho các ngươi trông cái đủ man hùng k h ổ n g p h ư ơ n g là ta thiết quyền môn tân tấn đệ tử là minh thần cảnh tiền bối xem trọng cho người ngươi cũng không nên hơi quá đ á n g lôi cương lúc này đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm bàng mạc lạnh lùng nói rằng man hùng lạnh lùng nhìn lướt qua lôi cương khỏe miệng hơi kiểu một chút ta chưa nói khẩn vương không phải ta thiết quyền môn đệ tử ta chỉ là mới biết khẩn vương đến tột cùng là thế nào đi qua bàng mạc ánh mắt đảo qua chung quanh những người khác ta nghĩ những người khác đúng đối với điểm này khẳng định cũng thật tò mò hát cám trong thông đạo thất trọng khảo nghiệm từ cổ lao dẫn ra rời đi rồi tự không còn có nhân có thể toàn bộ thông qua chung quanh thiết quyền môn đệ tử tâm một người trong cái tự nhiên cũng đều vô cùng hiếu kỳ nhưng lúc này lại không thể thừa nhận bàng mạc không biết nguyên nhân gì cố ý gây sự với khâm phương bọn họ lúc này cũng không muốn đứng ở bàng mạc một bên để tránh khỏi hai vị minh thần cảnh tiền bối trở về sau trách phạt bọn họ bởi vậy ở bàng mạc ánh mắt nhìn sang thì rất nhiều người đều muốn đầu t i ê n hướng một bên phảng phất hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện cái gì phi thường chuyện thú vị giống nhau mỗi một người đều nhìn dị thường chăm chú bàng mạc trong lỗ mũi không khỏi phát sinh một tiếng hử lạnh k h ổ n g p h ư ơ n g là bình tĩnh nhìn lôi cương tại nơi đó biểu diễn k h ổ n g p h ư ơ n g và lôi cương đã giao thủ mới vừa rồi lôi cương ở bàng mạc nói khiêu khích thì cũng không có đứng ra thẳng đến hai người bọn họ đã xác định giao thủ lôi cương lúc này mới đứng ra nói như vậy một câu k h ổ n g p h ư ơ n g có thể không tin lôi cương lúc này muốn ngăn cản bọn họ giao thủ lúc này thì là muốn ngăn cản cũng đã mượn lôi cương làm như vậy rất khả năng chỉ là vì vứt bỏ chính hắn không muốn bị hai vị minh thần cảnh tiền bối trách phạt ở đây t i ự u lôi cưng và bàng mạc hai người đạt tới hóa linh cảnh cực hạn phát sinh loại chuyện này lôi cưng là có năng lực nhất ngăn cản nếu như lôi cưng không ngăn cản một chút khẳng định chạy không thoát quan hệ t r u n g quanh cách nơi này không xa một ít tu sĩ đã phát hiện thiết quyền môn bên này dị trạng đều kinh ngạc nhìn sang man hùng bàng mạc chẳng biết khiến cho quá nhiều người chú ý của k h ổ n g phương làm môn phái xem trọng tân tấn n t đệ tử hắn lúc này muốn hòa k h ổ n g phương giao thủ đã coi như là phạm sai lầm đâu còn có thể lại để cho loại ảnh hưởng này mở rộng cái khác hay bất xàm ô n đi khiến ta kiến thức một chút xông qua hắc á m thông đạo thất trọng khảo nghĩ bàng mạc s o n g quyền giao nhau ở bụng vị trí chậm dại hướng thân thể hai bên mở theo động tác này bàng mạc trên người mỗi một khối cơ thể đều đang ở hơi nhúc n í c h mỗi một khối cơ thể đều giống như là một cái cá thể đều có mỗi người nhảy lên tần suất k h ổ n phương không hề động vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ cái này bàng mạc mặc dù có ý khiêu khích ta nhưng với ta mà nói nhưng cũng là một chuyện tốt k h ổ n phương thầm nghĩ trong lòng ta tuy rằng xông qua hắc cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm nhưng không ai thấy qua ta xuất thủ trong lòng đúng đội với thực lực của ta đều có hoài nghi thừa dịp lúc này để sở hữu thế lực đều biết ta khẩn phương thực lực đến tột cùng làm sao Có đôi nhưng bởi vì thế lực khác ở một bên nhìn chằm chằm thời khắc muốn bắt cóc k h ổ n g phương thiết quyền môn cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn ôn hòa không thể bức bách k h ổ n g phương qua ác để ngừa k h ổ n g phương trực tiếp đầu nhập vào thế lực khác ra tay đi nghĩ thông suốt sau đó khẩm phương đúng đối với bàng mạc cũng không phải như vậy chẳng ghét bàng mạc m là người t r u n g quanh thiết quyền môn đệ tử cũng đều ngạc nhiên nhìn khẩm phương và hóa linh cảnh cực hạn man hùng bàng mạc giao thủ khẩm phương dĩ nhiên không sử dụng vũ khí khẩm phương hiện tại chỉ là có một thiết quyền môn đệ tử danh tiếng nhưng còn không có tu luyện chân yêu chi thể đây bàng mạc không cần vũ khí đó là bởi vì thiết quyền môn đệ tử thân thể nhất định tốt nhất vũ k h í khẩm phương cũng làm như vậy là muốn tìm cái chết sao người chung quanh ở giữa cũng chỉ có và khẩm phương tự mình đã giao thủ cũng thua ở khẩm phương trên tay cựu sơn và lôi cương không có quá lớn phản ứng k h ổ n g phương thân thể mạnh bao nhiêu cựu sơn có thể nói là khắc sâu ấn tượng mà lôi cương còn lại là đúng đối với k h ổ n g phương thực lực khắc sâu ấn tượng xuất ra vũ khí của ngươi bàng mạc sắc mặt có chút khó coi hắn lại bị nhân xem thường bàng mạc không biết tại khác nói câu nói này thời gian lôi cương trong mắt lóe lên một tia nhìn có chút hà hê ngươi không phải muốn nhìn ta có thực lực gì sao vậy ra tay đi như quá ta vận dụng vũ khí vậy ngươi t i ự u không có cơ hội xem ta thực lực chân chính khẩn phương vẻ mặt bình tĩnh và bình tĩnh khẩn phương lời này ở những người khác nghe tới phi thường cuồng n ạ o nhưng lôi cương minh mạch k h ổ n g phương lời này một điểm cũng không q u a trương bàng mạc sắc mặt chầm xuống hắn đã mở miệng khiến k h ổ n g phương xuất ra vũ khí k h ổ n g phương dĩ nhiên chọn làm như vậy vậy cũng chớ trách hắn đã như vậy siêu bàng mạc đống nhiên từ tại chỗ tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa liền đã đến k h ổ n g phương trước mặt khoảng cách giữa hai người chỉ có lượng ba t r ư ợ n g đúng đối với hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà nói trước mắt liền có thể lướt qua sẽ không nhất chiêu tựu thua nha t r u n g quanh rất nhiều thiết quyền môn đệ tử trong lòng đều có chút lo lắng khởi khẩn phương đến cùng thiết quyền môn đệ tử bọn họ tự nhiên rõ ràng thân thể cường đại bọn họ ở cận chiến thượng đến tột cùng có thế nào ưu thế bàn g mạc trước mắt đã đến trước mặt nhưng còn không đẳng bàn g mạc xuất thủ k h ổ n g p h ư ơ n g thân hình l ó i lên cấp tốc lui về phía sau người tránh c ũ n g xong bàn g mạc hừ nhẹ một tiếng tốc độ lần nữa tăng nhanh một ít bàn g mạc tốc độ nhanh hơn k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ cũng đang tăng nhanh hai người một trước một sau mặt đối mặt rất nhanh di động tới thời gian nhảy con mắt hai người cũng đã di động mười mấy trượng cự ly bất kể là thiết quyền môn đệ tử hay là quanh thân thế lực khác đệ tử đều kinh ngạc hóa linh cảnh đỉnh phong khẩn phương phương diện tốc độ dĩ nhiên so hóa linh cảnh cực hạn bảng mạc một điểm cũng không kém lôi cương nhãn thần cũng hơi đổi đổi trước đây và ta lúc giao thủ k h ổ n g phương tốc độ cũng đã rất nhanh mà khi đó hắn vẫn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ hiện đang đột phá đến hóa linh cảnh đình phong tốc độ của bọn họ khẳng định nhanh hơn k h ổ n g phương và bàng mạc một trước một sau rất nhanh thì bay ra ngoài một trăm n h triệu đã bay ra ngoài xa như vậy bàng mạc chưa từng có thể đuổi theo k h ổ n g phương điều này làm cho bàng mạc sắc mặt càng phát ra khó coi lúc này bàng mạc cũng rốt c ụ c ý thức được k h ổ n g phương cũng không chỉ là vì né tránh công kích của hắn mà là đang và hắn so đấu tốc độ tuy rằng ý thức được nhưng bàng mạc nhưng không thể tránh được bởi vì mặc kệ hắn cố gắng thế nào hắn và k h ổ n g phương giữa tổng vẫn duy trì một khoảng cách có bản lĩnh chớ nút bàng mạc tối hậu bất đắc dĩ chỉ có thể b i ế t khuất nói ra một câu nói như vậy còn như vậy so đấu xuống phía dưới hắn chỉ sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người hô chính rất nhanh bay ngược k h ổ n g phương thân thể đột nhiên tiêu tán thông suốt bàng mạc n g ư ợ ra liền ngừng lại mà lúc này k h ổ n g phương nhưng xuất hiện ở vừa ở lại phía trước một đạo hảo ảnh t r u n g mới vừa rồi rất nhanh bay tới bàng mạc có mấy lần rất tới gần k h ổ n phương khẩn phương đều dựa vào tốc độ cực nhanh tiềm tránh ra nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh để lại một ít h ế t ảnh bàng mạc cũng không có để ý những thứ này viễn ảnh mặc cho tự sinh tự diện nhưng những thứ này viễn ảnh chung nhưng có một đạo là khổng phương dùng ảnh đ ộ n thi triển hiện ra cũng không phải quá nhanh tốc độ sinh ra cái loại này viễn ảnh thật là thần diệu đạo pháp xa xa mấy vị quan sát minh thần cảnh tu sĩ trong mắt đều thoáng hiện tia sáng kỳ dị tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn khổng phương ra rất nhiều nhưng là bởi vì bọn họ cảnh giới càng cao pháp lực y năng mạnh hơn duyên cứ đơn lên đường pháp mà nói khổng phương có đạo pháp so với bọn hắn đều phải thần diệu càng t ụ được phía sau xuất hiện khổng phương ký t ứ c b à mạc bỗng nhiên xoay người ngươi chỉ biết dựa vào tốc độ một mặt né tránh sao ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết đại gia ngươi chính là dựa vào tốc độ xông qua hát cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm nha bàng mạc che giấu ở trong mắt khiếp sợ trân trọng nói khổng h ư ơ n g lạnh n h ạ t nói ngươi đã muốn chính diện đánh một trận ta đây giống như ngươi mong muốn tốt lắm h a i a n hay h nhất không đến đừng kết quả là hay là dựa vào tốc độ bàng mạc hừ lạnh một tiếng tốc độ so đấu thua hắn đã thua một nửa kế tiếp hắn không thể thua nữa bàng mạc trên người mặc lục sắc quang mang đống nhiên lõe lên một cái chỉ thấy bàng mạc cách không chém ra một quyền một đạo mặc lục sắc lưu quang từ bàng mạc trên nắm tay rất nhanh p ụ t ra ra xông thẳng hướng khổng vương trận bàn mạc theo sát ở mặc lục s ắ t quyền mang phía sau cũng cực nhanh hướng khẩn g phương ép tới gần khẩn g phương lần này hẳn là muốn động thật quan sát lôi cưng ơ trong lòng đang mong đợi lôi cưng ơ không có đ o á n sai khẩn g phương đích s á c muốn động thật hơn nữa là trực tiếp đánh bại thần hồn của lôi cưng ơ công kích nếu muốn t r i ể n lộ thực lực khẩn g phương tự nhiên cấp cho những người khác một hồi mánh liệt trùng kích nhìn rất nhanh v ọ t tới mặc lục s ắ t quyền mang cùng với đổi ở quyền mang mặt sau bàn mạc khẩn phương thân thể không n ú c đích nhưng khẩn trong mắt nhưng xuất hiện hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang những thứ này thổ hoàng sắc quang mang như biến đổi thất thường vật khí ở khẩu trong á đột nhiên hưu lưỡng đạo hư h u y ễ n thổ hoàng sắc quang mang đ ố n g nhiên từ khổng phương trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hư h u y ễ n thổ hoàng sắc quang mang chỉ phát ra một giọng nói đó là xem cuộc chiến minh thần cảnh tu sĩ biểu tình đều đ ố n g nhiên căng thẳng đám giật mình nhìn từ khổng phương trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hư h u y ễ n thổ hoàng sắc quang mang nhất định khổng phương cho thấy ẩn chui ở huyện ảnh trung ngang qua năng lực thì bọn họ cũng chỉ là sợ h a i than cũng không có quá mức giật mình có thể khi thấy khổng phương trong mắt bắn ra thần hồn công kỳ lưu thủ tại chỗ này minh thần cảnh tu sĩ đều kinh hãi cái khắc hóa linh cảnh tu sĩ còn tưởng rằng khổng phương thi cũng không có không ý thần ứ c được đây là t h hôn ồ n c g k í công h thoạt nhìn ngược lại、so、minh thần cảnh sĩ muốn bình tĩnh h Bởi lại vậy, đám muốn tu ngược so sĩ k ít. Thần hồn công kích thấy khổng phương trong mắt bắn ra hư huyễn thổ hoàng sắc quan mang lôi cương bị gợi lên không tốt lắm hồi ức bắp thịt trên mặt hơi có rúm thần h ồ n bị công kích tư vị tuyệt đối là khắc cốt minh tâm bàn g mạc trong lòng biết do khổng phương lúc này thì triển công kích chắc chắn sẽ không giản đơn có thể nhìn trông đã d ậ y chưa nhiều ít lực công kích hư huyễn thổ hoàng sắc quan mang bàn mạc thực sự vô pháp rất chú trọng h ữ hồ thần hôn tốc độ công kích cực nhanh cũng chưa cho bàn mạc nhiều ít phản ứng thời gian bàn g mạc chỉ là mang phòng ngự đạo pháp uy năng đề t h ă n g tới cực mạnh cũng không có né tránh lần này phải tới gần hắn như vậy lực lượng của ta mới có thể hoàn toàn phát huy được nếu như lúc này ta né tránh nữa cũng thì có thêm cơ hội trốn và mở cớ phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm khiến hắn t u a tâm phục khẩu phục bàn g mạc trong mắt chốc động kiên định quan mang mặc lục sắc quyền mang phía trước bàn g mạc ở phía sau hai người cấp tốc tới gần khẩu phương lúc này minh thần cảnh tu sĩ trong mắt đã hoàn toàn đã không có bàn mạc trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo rất nhanh bay vụt hư n u y ễ n thổ hoàng sắc quan mang hóa linh cảnh dĩ nhiên cũng đã lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí không phương tiểu tử kia thật chỉ là một gã tán tu sao t h ầ n h ồ n công kích minh thần cảnh trung cũng không có bao nhiêu người có thể hoàn toàn lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí loại sự tình này lại bị một gã hóa linh cảnh tu sĩ làm xong rồi chúng ta những người này thật nên tìm khối thằng đầu đụng tử quên đi minh thần cảnh tu sĩ giật mình cười khổ bọn họ những thứ này còn dư lại minh thần cảnh tu sĩ ở giữa chỉ có một người lĩnh n thần cảnh tu sĩ ở giữa chỉ có một người lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí tất cả mọi người không khỏi hướng tên kia lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí tu sĩ nhìn lại lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí tu sĩ mặc một bộ mộc mạc cạn trường bảo mậu lam thoạt nhìn cũng không xuất chúng. phát hiện cái k h á c minh thần cảnh tu sĩ nhìn về phía hắn hỏi ánh mắt liền truyền âm nói rằng thần hồn của hắn lực so vậy hóa linh cảnh tu sĩ mạnh hơn không ít hiện tại t i ể u nhìn h ắ n đúng đối với thần hồn lực huyền bí l ĩ n h ngộ đến trình độ nào nếu như l ĩ n h ngộ không sâu vậy cũng chỉ có thể đúng đối với cái k i a tiểu bối tạo thành một ít ảnh hưởng nhưng không cách nào chiến thắng hắn nhưng cạn trường bào màu lam tu sĩ hơi dừng một chút trong thanh âm mang đi một tia không rõ ý nhị nếu như không p h ô n g đúng đối với thần hồn lực huyền bí lãnh ngộ đã rất sâu vị tiểu bối thì có nguy hiểm tánh mạng thần hồn công kích chỉ có thể dụng thần hồn lực mới có thể chống đối thần hồn lực mạnh yếu hảo phán đoán nhưng đối với thần hồn lực huyền bí l i n h ngộ đây là rất hư v i ễ n không có cụ thể hình thái nhất định lãnh ngộ thần hồn lực huyền bí cạn trường bảo mẫu làm tu sĩ cũng vô pháp phán đ o á n khổng phương đạt đến trình độ nào khổng phương trong mắt bắn ra lưỡng đạo hư v i ễ n quang mang sau đó vẫn như c ũ dừng lại ở tại chỗ không có né tránh b ả n g m ạ n công kích t l í tứ đúng đối với công kích của mình khổng phương hay là rất tự tin dù sao có lôi cương cái kia xui xẹo quỷ ở tam phần địa cung trung thiếu chút nữa chết tại đây nhất chiều dưới cấp khổng phương nói ra cái tình theo đúng đối với thần hồn lực huyền bí l ĩ n h ngộ làm sâu sắc hắn một chiêu này sớm đã thành kim phi tích b ỉ hư h u y ễ n thổ hoàng sắc quang mang và bàng mạc phía trước mặt lục s ắ c quyền mang tiếp xúc song phương ai cũng không có ảnh hưởng đến ai tựa như tồn tại ở bất đồng trong không gian như nhau cấp tốc tiếp xúc vừa cấp tốc chia lịa chuyện gì xảy ra đ u i ở mặt lục s ắ c quyền mang mặt sau bàng mạc thấy loại tình huống này sắc mặt nhất thời đại biến lưỡng chủng công kích dĩ nhiên không có giống hắn nghĩ như vậy hai bên tiêu hao bàng mạc trong đầu cũng chỉ tới kịp toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu sau một khắc lưỡng đạo thần hồn công kích cựu đã đến trước người hắn cấp tốc chui vào thân thể hắn. chính rất nhanh phi hành bàng mạc thân thể bỗng nhiên run lên tốc độ rồi đột nhiên giảm xuống a ngay sau đó bàng mạc hai tay bỗng nhiên ôm lấy ý thức trong miệng càng phát sinh thống khổ tiếng kêu thang thiết cái này đây là có chuyện gì xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ đều hoàn toàn mơ hồ lôi cương trên mặt lộ ra tiểu ý hắn và bàng mạc, vẫn không hợp nhau, thấy bàng mạc có hại hắn tự nhiên thật cao hứng xem ra khẩn phương đúng đối với thần hồn lực lĩnh ngộ cũng không thật a cặn trường bào mậu lam tu sĩ kinh ngạc nói lập tức ánh mắt cực nóng nhìn về phía khẩn phương cùng lúc đó cái khắc minh thần cảnh tu sĩ nhìn về phía khẩn phương ánh mắt cũng toàn bộ cũng thay đổi trước mượn hơi k h ổ n g phương đó là bởi vì k h ổ n g phương sống qua hát cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm nhưng bọn hắn đúng đối với k h ổ n g phương thực lực cũng không biết hóa linh cảnh t i ự u l ĩ n h ngộ thần hồn lực huyền bí kỳ tài ngút trời a t u y ệ t không thể để cho hắn thêm vào thiết quyền môn đúng đối với k h ổ n g phương khuyên bảo thế tiến công lần nữa có tới chương bốn trăm sáu mươi chín đại điện và phế tích thí luyện nơi nhập c ầ u thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ tất cả đều tiến nhập thí luyện nơi ở chỗ sâu trong đi giải cứu này bị nhốt hóa linh cảnh tu sĩ lúc này cái khác minh thần cảnh tái mượn hơi k h ổ n g phương thêm vào bọn họ bên kia cũng có chút bất địa đạo có thể lưu thủ minh thần cảnh tu sĩ không ai nghĩ không địa đạo ngược lại may mắn thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ cũng không ở bằng không hắn môn cũng không có thể không hề cố kỵ mượn hơi k h ổ n g phương nếu như k h ổ n g phương chỉ là vậy thiên tài bọn họ lúc này tự nhiên được cố kỵ môn phái và gia tộc mặt mũi không thể thừa dịp thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ không còn mượn hơi k h ổ n g phương có thể k h ổ n g phương đó là vậy thiên tài sao hóa linh cảnh cũng đã lĩnh nộ thần hôn lực bí cái này đã vượt ra khỏi thiên tài phạm chủ cái này là yêu nghiệt phải biết rằng nhất định minh thần cảnh chung rất nhiều người cũng vô pháp l ĩ n h mộ thần hồn lực huyền bí lúc này bọn họ nếu còn cố kỵ mặt mũi sau khi trở về tộc trưởng và tông chủ tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ mất mặt bởi vậy cũng liền xuất hiện bây giờ một màn lưu thủ minh thần cảnh tu sĩ đều thừa dịp thiết quyền môn hai vị cường giả không còn đúng đối với khổng phương triển khai điên cồn u g một hơi thần hồn lực ở thiết quyền môn bên này tàn sát bừa bãi ngang dọc thiết quyền môn mỗi một danh hóa linh cảnh tu sĩ đều phát hiện bao trùm ở chung quanh thần hồn lực cũng phát hiện những thứ này thần hồn lực đến từ người nào tự nhiên bọn họ cũng minh bạch những minh thần cảnh đó c có thể thể tránh họ nhưng không bọn điều ư ợ c chỉ có Đám thể g ố n như người đứng xem như nhau, đứng ở một bên nhìn, g gì cái đ xem một ở k h ô này làm cho lôi cương đánh giá thấp hóa linh cảnh tu sĩ lĩnh nộ thần h ồ n lực đúng đối với các cái thế lực lực hấp dẫn chết tiệt lôi cương hận hận chứng mắt một cái bằng m ạ t g b à n g mạng sắc mặt hết sức khó coi nhưng đó là bởi vì thua ở khổng phương trong tay mà lúc này g phải bởi lưu thủ minh thần cảnh tu sĩ không nhanh lên nghĩ biện pháp mượn hơi k h khổng phương đảng thiết quyền môn hai vị kia phản hồi bọn họ thì là nghĩ mượn hơi cũng không có cơ hội bọn họ có thể không để ý tới những thứ này hóa linh cảnh tu sĩ đưa bọn họ coi như không khí lại không thể mang hai vị kia cùng cảnh giới tu sĩ cũng coi như không khí lôi cương trên c h á n không khỏi toát ra mồ hôi hột sự tình phát triển đến b ư ớ c này nữa cũng có trách nhiệm rất lớn ngay từ đầu hắn hoàn toàn có thể ngăn cản khổng phương và lôi cương tỉ thí có thể hắn không có làm như vậy đem hai người quyết định tỉ thí sau hắn chỉ là tượng t r ư n g tính ngăn trở một chút không ra đại sự hắn làm như vậy tự nhiên không có vấn đề gì có thể nếu khổng phương bị người bắt cóc trách nhiệm của hắn tương hội tại những người khác trên chỉ so với bảng mạc thấp một chút chư vị tiền bối lôi cương còn muốn nói điều gì lúc này trong hư không đột nhiên t r u y ề n ra mấy tiếng hư lạnh lôi cương tựa như đầu đã trúng trọng trọng một truy thân thể đ ố n g nhiên run lên càng là có chút đứng không vững hơi hoạt động lôi cương trong lòng cởi khổ điều này hiển nhiên là một ít minh thần cảnh tu sĩ đang cảnh cáo hắn lưu thủ minh thần cảnh tu sĩ lúc này nhân lúc cháy n h ả mà m đi hồi của nhưng cũng không phải một gã hóa linh cảnh tu sĩ là có thể cơ tay một chân k h ổ n g phương thấy như vậy một màn trong mắt lóe lên một đạo con mang lát mình cấp tốc đi tới lôi cương bên người một bà đỡ lôi cương sư h u n h không có sao chứ khẩm phương ân cần hỏi han lôi cương sắc mặt có chút tái nhận nhưng thấy đỡ lấy người của chính mình là k h ổ n g phương sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm ta không sao đa tạ sư đ ệ Chật. lôi cương nhìn k h ổ n g phương một cái muốn nói lại thôi hình dạng mới vừa rồi một ít minh thần cảnh tu sĩ đối với hắn phát ra cảnh cáo lôi cương trong lòng minh bạch nếu như hắn dám nữa nhung tay k h ổ n g phương t r u y ệ n tình chọc i ậ n những minh thần cảnh đó tu sĩ t ự không chỉ là bị như vậy cảnh cáo một chút k h ổ n g phương hiện tại dù sao vẫn chưa có hoàn toàn thêm vào thiết quyền môn chỉ là có một thiết quyền môn danh tiếng mà thôi lưu thủ minh thần cảnh tu sĩ tuy rằng cũng có điều cố kỵ nhưng cũng không nhiều lúc này minh thần cảnh các tu sĩ vừa bị vây cường thế nhất phương một ít nho nhỏ cố kỵ cũng hoàn toàn có thể ném ở sau chỉ cần mang k h ổ n g vương lôi kéo tới gác tội thiết quyền môn thì phải làm thế nào đây huống hồ hiện tại như vậy nhiều thế lực nhân cùng nhau làm chuyện này thiết quyền môn thì là trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể mang nước đ ắ n g nuốt vào trong b ụ n g sư minh không cần nhiều lời ta hiểu k h ổ n g vương gật đầu nói rằng lôi cương giật mình nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm ta không sao lôi cương khiến k h ổ n g vương không hề nâng hắn đã có thể đứng vững vàng vung ra lôi cương k h ổ n g phương bay đầu nhìn về phía lưu thủ tu sĩ bên kia cất cao giọng nói k h ổ n g phương ở chỗ này đa tại chư vị tiền bối nâng đỡ nhưng đối đại muốn đến nơi đến trốn hiện tại thiết quyền môn không có phụ ta ta lại có thể phụ thiết quyền môn chư vị tiền bối chỉ có thể cho các ngươi thất vọng không k h ổ n g phương con g người một cái thật sâu coi như là đúng đối với mọi người nhận có k h ổ n g phương lời nói này lưu thủ các vị minh thần cảnh tu sĩ trong lòng tuy rằng đáng tiếc tiếc ố i nhưng đối với k h ổ n g phương thật là tốt cảm cũng tăng nhiều một thấy một điểm chỗ tốt liên lập tức thay đổi địa vị tu sĩ bọn họ thì làm ở trào trước đây cũng vô pháp yên tâm mặt đối với chúng ta khai ra rất tốt điều kiện khổng phương còn có thể kiên trì chọn thiết quyền môn khó có được ca các vị minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cảm thán một tiếng không đến cũng không khuyên nữa nói khổng phương trong lòng bọn họ vẫn như cũ phi thường không cam lòng nhưng khổng phương hiển nhiên tâm ý đã quyết bọn họ tái khuyên đi cũng không có chút nào hy vọng ngược lại dễ khiến khổng phương chán ghét nếu thiết quyền môn phụ ngươi ta luyện hỏa tông thời khắc quét dọn giường chiếu mà đợi mặt khác cảm tạ ngươi đối với ta luyện hỏa tông đệ tử trung la bàn trợ luyện hỏa tông minh thần cảnh tu sĩ tối hậu còn không quên và k h ổ phương rồi gần một chút quan hệ khổng phương truyền âm cảm sau đó vừa ứng phó rồi cái khác minh thần cảnh tu sĩ sau một lúc lâu k h ổ n g vương lúc này mới ứng phó x o n g sở hữu tu sĩ rốt cục có thể an tính một hồi vừa quay đầu lại lại phát hiện thiết quyền môn chúng vị đệ tử đều hưu thiện nhìn mình k h ổ n g vương n lần ra t r ư ớ c những thứ này thiết quyền môn đệ tử chỉ là đối tốt với hắn kỳ thân mật nhưng căn bản không thể nói rõ t h ô i một suy xét k h ổ n g vương liền minh bạch thế lực khác những minh thần cảnh đó tu sĩ lúc này dám mượn hơi hắn khai ra điều kiện khẳng định tốt hơn mình còn có thể kiên định đứng ở thiết quyền môn bên này những thứ này thiết quyền môn đệ tử trong lòng cũng thì có nhận đồng cảm ngoài ra còn có một điểm nhất định k h ổ n g p h ư ơ n g không có ly khai những đệ tử này cũng liền thiếu một đốn trách phạt tuy rằng tội không còn bọn họ nhưng bọn hắn không có làm một chuyện gì đây là lỗi sư đệ đến đến lôi cương nhiệt tình chào hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g không có ly khai trong lòng hắn là cao hứng nhất gần nửa ngày sau tiến nhập thí luyện nơi chỗ sâu sở hữu minh thần cảnh tu sĩ đều quay trở về trở về minh thần cảnh tu sĩ bên người đều mang một hai gã giải cứu gia hóa linh cảnh tu sĩ thiết quyền môn hai vị minh thần cảnh tu sĩ mang giải cứu gia tu sĩ sau khi để xuống liền rất nhanh về tới thiết quyền môn bên này lưỡng trên mặt người đều tràn đầy dáng t ư ơ i cười mà khi lôi cương mang trước chuyện đã xảy ra nói một lần sau đó lưỡng trong mắt người nhất thời toát ra s á t khí đám này tên đang chết lại đang chúng ta sau khi rời đi làm loại sự tình này đ á m cũng quá không biết xấu hổ hai vị minh thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể ngoài miệng phát tiết một chút nhiều như vậy thế lực cùng nhau làm loại sự tình này trừ phi bọn họ có thực lực mang những thế lực kia tất cả đều trả thù một lần bằng không cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này bang mạc hai vị minh thần cảnh tu sĩ ánh mắt lạnh lùng đồng thời nhìn về phía đoàn người vòng ngoài bang mạc ngươi tại sao muốn làm như vậy bang mạc đi lên cho đến đầu tiên là cung kính hướng hai vị minh thần cảnh tu sĩ thi lễ một cái sau đó không tiêu ngạo không siềm l ị n h hồi đáp ta hiếu kỳ khổng phương sư đệ đến tột u cùng là thế nào đi qua hắc cám thông đạo thất trọng t h ả o nghiệm vì vậy liền hướng khổng phương sư đệ xin chỉ giáo một chút vô liêm sỉ hai vị minh thần cảnh tu sĩ sắc mặt đều đống nhiên trầm xuống và khổng phương tỉ thí loại sự tình này trở lại tông môn sau cũng có thể làm khi đó khổng phương thì là biểu hiện tái người tiên lực ảnh hưởng cũng chỉ là cực hạn ở tông môn nội thế lực khác nhất định biết tin tức cũng không thể tránh được nhưng ở chỗ này giống như khổng phương tỉ thí điều này làm cho thế lực khác tu sĩ đều thấy được k h ổ n g phương yêu nghiệt dĩ nhiên là lại càng không nguyện khiến k h ổ n g phương tiến nhập bọn họ thiết quyền môn không duyên cơ tăng một ít chuyện xấu trở lại tông môn sau chính ngươi đi hình viện lanh phạt nha một vị minh thần cảnh đạm mặc đạo đệ tử l i n h mệnh bàng mạc tựa đầu t h ấ p xuống một cái chăm chú nghe giáo hình dạng chỉ là cúi đầu hắn trong mắt lóe ra kỳ dị quang hải vì đột phá đến minh thần cảnh một điểm nghiêm phạt vừa coi là cái gì chờ ta đạt được minh thần cảnh ta sẽ áp sát thực lực đoạt lại mất đi tất cả bàng mạc trong lòng một mảnh lửa nóng hắn cố ý khiêu khích khẩn vương đồng thời hướng k h ổ n g phương xuất thủ cũng không phải là tâm huyết dân trào nếu như chỉ là đấu kỵ k h ổ n g phương hắn hoàn toàn không cần thiết đạp lớn như vậy phiêu lưu hắn làm đây hết thảy là có người thụ ý thiết quyền môn chân yêu chi thể phi thường thần diệu nói là đạo pháp nhưng thực cùng bí pháp có chút tương tự bởi vì chân yêu chi thể bất luận cái gì thiên phú mọi người có thể tu luyện nhưng tu luyện sau đó thi triển chân yêu chi thể thì pháp lực đều sẽ biến thành mặc lục sắc bàng mạc nguyên bản có là thủy hành thiên phú khiến hắn xuất thủ thử dò xét khẩn hoa để thăng hắn đột phá đến minh thần cảnh khả năng đúng đối với hóa linh cảnh tu sĩ mà nói không có gì so đột phá đến minh thần cảnh rất có sức rụ rỗ tiên đ ồ phía trước bàn mạc không do dự liền lập tức đáp ứng rồi thí luyện nơi thông đạo mở ra chỉ thấy huyền phù ở giữa không trung hình vông cự thạch thượng bắn ra một đạo thôi sáng quan hoa trực tiếp chiếu xạ tại hạ phương đại địa thượng xôn s a o đại địa không có bất kỳ biến hóa nào nhưng theo sát đại địa trong hư không nhưng mở ra lóe lên to lớn viên hình môn hộ lực lượng cường đại từ trong thông đạo tràn lan đến thông đạo c h u quanh đại lượng bùn đất trong nháy mát hóa thành hư vô mười mấy giây sau quạt giấy to lớn viên hình môn hộ chung mới không hề giật tán một tia lực lượng khôi phục bình tĩnh hai vị minh thần cảnh tu sĩ xoay người nhìn về phía khẩn h ư ơ n g trên mặt lộ ra mỉm cười tiểu hữu để cho ngươi chờ lâu chúng ta đi thôi hai vị tiền bối không cần đặc thù chiếu cô ta ta và những sư huynh đệ k h á c cùng một chỗ là được khẩn h ư ơ n g cười nói hai người gật đầu cũng không cưỡng cầu nữa trước hướng hình vương cự thạch hạ phương viên hình môn hộ bay đi đông đảo hóa linh cảnh tu sĩ cũng liên tiếp bay lên trời đi theo hai vị minh thần cảnh tu sĩ phía sau khẩn h ư ơ n g và lôi cương phi ở sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ phía trước về phần một vị khắc hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ bằng mạng là phi ở những tu sĩ khắc trung gian cũng không có đi phía trước áp sát k h ổ n g phương bọn họ cách viên hình môn hộ cự ly đều biết một trăm trượng ở k h ổ n g phương bọn họ chạy tới trước đã có mấy thế lực nhân đi qua viên hình môn hộ ly khai cái này thí lượn nơi k h ổ n g phương tiểu hữu theo sát mà chúng ta hai vị minh thần cảnh tu sĩ nói xong liền một đầu đâm vào bày ra trên mặt đất cự đại môn hộ thân ảnh trong nháy mắt tiêu tiêu thất lôi cương cười nói người phía sau còn rất nhiều chúng ta cũng đi nhanh lên đi k h ổ n g phương gật đầu và lôi cương cùng nhau nhảy vào viên hình môn hộ nội t r u n g quanh tất cả đều là lưu truyền ánh sáng màu trắng khẩn phương cảm giác mình tựa như xông vào dòng nước chung chung quanh có loại sành sạch ngưng trệ cảm giác loại cảm giác này xuất hiện thời gian rất ngắn. giữa lúc k h ổ n g phương chuẩn bị cho tốt hảo quan sát một chút thời gian tiền phương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo t i a sáng ngay sau đó k h ổ n g phương liền xuất hiện ở một tòa phi thường to lớn trong đại điện tòa đại điện này phi thường khổng lồ trên đại điện một ít điêu khắc tràn ngập tăng thương cổ phát cảm giác tựa như từ năm tháng sông dài đầu nguồn vẫn tồn tại đến nay khiến k h ổ n g phương tâm thần rung động vật cổ xưa k h ổ n g phương không phải là không có kiến qua thanh thiên mộ t i ể u phi thường cổ lão nhưng có thể cho hắn loại cảm giác này địa phương ở đây còn là người thứ nhất lúc này lôi cưng cũng từ viên hình môn hộ nội bay ra chúng ta nhanh rời đi nơi này lôi cưng liền bay khẩn không họa suy ngh cũng rất khẩn h b phương i đi đi. và lôi cương bay ra đại điện khi thấy tình huống bên ngoài k h ổ n g phương là người n bên ngoài dĩ nhiên khắp nơi đều là phế tích phóng nhãn nhìn lại dĩ nhiên chỉ có tòa đại điện này hoàn hảo không tổn thao gì dẫn ra đột nhiên rời đi ở đây lại biến thành phế tích chẳng lẽ là gặp cái gì đại địch sao khẩn phương thắp giọng nói ánh mắt lộ ra nghĩ hoặc ngươi nói cái gì một bên lôi cương kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương hỏi nga không có gì phản ứng kịp k h ổ n g phương lắc đầu lôi cương không hề hỏi thăm nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ nghĩ hoặc k h ổ n g phương mới vừa rồi giống như nhắc tới dẫn ra lẽ nào cái k i a gia tộc cổ xưa là họ dẫn sao k h ổ n g phương là một gã tán tu hắn vừa là làm thế nào biết lôi cương trong lòng không giải thích được k h ổ n g phương quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đại điện ở bên ngoài t r ô n g k h ổ n g phương luôn luôn loại cảm giác quái dị tòa đại điện này có nhiều chỗ thoạt nhìn phi thường cổ lão có nhiều chỗ lại không thể làm cho loại cảm giác này tuy rằng các loại điêu khắc văn sức giống nhau như lúc nhưng các khẩn phương cảm giác cũng tuyệt nhi Đại này, rằng, đúng, đầu, đại tòa đại điện này, trị, này ra, ra, đầu, tình, chương ả m giác k ô n nhất Khổng g phải p thể. h nói r ằ n g ngươi đúng, nói nó xác trăm h ự bảy mươi một cái chính thiết cương g quyền môn môn chủ đi tới sơn động ngoại khẩn h ư ơ n g không có lập tức ly khai mà là ngược lại khẩn h ư ơ n g mở cái sơn động này ở ngọn núi mặt trái minh thần cảnh long vũ ở ngọn núi mặt khác nhìn không thấy bên này chỉ cần long vũ không dùng tới thần hồn lực cũng vô pháp phát hiện cái sơn động này dị thường minh thần cảnh tu sĩ thần hồn lực hóa linh cảnh tu sĩ muốn cảm ứng được cũng không dễ dàng nhưng cái này không bao quát k h ổ n g phương k h ổ n g phương đã linh ngộ thần hồn lực huyền bí nếu long vũ d ù n g thần hồn lực len lén quan sát k h ổ n g phương lập tức tựu sẽ phát hiện nhìn một chút sơn động bên ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên xoay người lúc này bản tôn rất nhanh từ bên trong sơn động bay ra để ngừa vắn nhất t i ể u u hay là đặt ở bản tôn nơi này đi lần này tiến nhậm thiết quyền môn cũng không phải rất an toàn mặt khác thực vật sinh mệnh cũng phi thường đáng chú ý mang trong lòng n g ũ say tiểu hữu giao cho b ả n tôn k h ổ n g phương suy nghĩ một chút sau đó đưa tay ra trưởng chỉ thấy một viên lớn t r ừ n g trái nhãn t r ừ n g tám mươi một cái mặt ngũ sắc kỳ vật từ k h ổ n g phương trong bàn tay trôi ra xuất hiện ở k h ổ n g phương lòng bàn tay đây chính là k h ổ n g phương dung tại thân thể trung giới tâm từ giới tâm chung lấy ra vũ khí và hộ giáp vừa lựa chọn vài q u ặ n g chữa thương linh thảo cùng với một ít cái khác khả năng dùng đến bảo vật mang những thứ này lấy ra bảo vật toàn bộ để vào một cái nhẫn chữ vật chúng khẩn phương mang giới tâm cũng giao cho bà tôn vì chân yêu chi thể đạp lớn như vậy phiêu lưu hoặc nhìn có chút có không đến sao khổng phương cũng t không nhìn như vậy khổng phương trong lòng có ý nghĩ của chính mình cái nguy hiểm này theo khổng phương đáng giá đi đạp mang có thể giao khổng phương toàn bộ giao cho bản tôn sau đó hai người cấp tốc tách ra bản tôn xoay người bay vào trong sân động khổng phương là hướng trên ngọn núi bay đi đi tới trên ngọn núi không khổng phương hướng long vũ bên kia nhìn lại long vũ vẫn như c ũ đình lúc trước vị trí thoạt nhìn chưa bao giờ đọc tới rất nhanh phản hồi long vũ bên người khiến tiền bối l ờ i lâu k h ổ n g vương vừa cười vừa nói cái này không có gì long vũ cười nhìn k h ổ n phương chuyện của ngươi làm xong sao làm xong k h ổ n g vương gật đầu đạo ừ vậy là tốt rồi chúng ta nhanh lên một chút phản hồi môn phái nha long vũ ngay tức thì vung tay lên mặc lục sắc pháp lực cuộn trào mánh liệt ra mang k h ổ n g vương b ọ c lại sau đó hai người rất nhanh bay v ư t hướng viết vương thiết quyền môn xê ở một mảnh núi đá trung gian trên đất trống chung quanh ngọn núi tất cả đều là hắc nâu nham thạch cái này nham thạch vô cùng cứng rắn chính mình tu vi nhập linh cảnh tu sĩ đào móc những t h ứ này nhan thạch đều hết sức chắc trở mà người p h à m đối mặt cái này hắp nâu nhan thạch chỉ có nhìn phần căn bản hứa hao không ngờ mảy may t r u n g quanh hắp nâu ngọn núi quay t r u n g quanh tại đây ta ngọn núi trung gian có một mảnh mười mấy dặm lớn nhỏ đất trống thiết quyền môn t i ể u xây ở mảnh đất trông này trung tâm thiết quyền môn cũng không lớn cũng liền chiếm hơn mười dặm pha vi t r u n g quanh cũng không thiếu đất trống chảy ra long bình mang theo thí luyện đệ tử và vàiên mời chào tạ tu rất nhanh từ trên trời g a xuống rơi xuống sơn môn bên ngoài lôi cương ngươi đưa bọn họ dẫn đi vài tên đệ tử mới, cũng giúp đỡ an bài một chút. long bình xoay người xông vào theo sau lưng lôi cương phân phó một tiếng lôi cương liền g ậ t đầu biểu thị đã biết long bình chính phải lý khai đông nhiên hắn thấy được trong đám đệ t ử đây bàng mạc trong lòng nhất thời b ư ớ c lên một cơn tức giận bàng mạc chính ngươi đi hình viện lãnh phạt đệ tử tuân mệnh bàng mạc túi đầu đáp lời trong mắt quang mang lạnh lùng hai anh long bình hư lạnh một tiếng trong lòng hắn rất khó chịu nếu như không phải k h ổ n g phương tín nhiệm kiên định nhất tâm muốn đi vào thiết quyền môn lần này thì phiền t o á i ở b à mạc khiêu khách hạ khẩn phương đại triển thực lực khiến thế lực khắc minh thần cảnh tu sĩ thấy được khẩn phương thiên phú và giá trị nếu như không phải khổng phương bản thân không thay đổi ước nguyện ban đầu thiết quyền môn lần này không chỉ có muốn tổn thất một vị thiên tài càng hội mất mặt vứt xuống ra như vậy không có cái nhìn đại cục cũng không cố tông môn lợi ích nếu không phải trông ở tông môn bồi dưỡng đến hóa linh cảnh cực hạn cực không dễ dàng long bình đều muốn trực tiếp phế bỏ bàng mạc chớ xem thường loại sự tình này hiện tại không trừng phạt nghiêm khắc bàng mạc phía sau liền có thể có thể có nhân hội noi theo bàng mạc cách làm chỉ l o m ì n h không để ý tông môn long bình p h t tay áo đạc không đi đặng long bình sau khi rời đi bàng mạc tựa đầu dơ lên nhìn long bình phương hướng ly khai bàng mạc ánh mắt bình tĩnh không có một tia gần sóng lôi cương vốn còn muốn khuyên nói một chút bàng mạc hãy nhìn đến bàng mạc hình dạng lôi cương trong lòng đột nhiên có chút nghiêm nghị lúc này bàng mạc cùng hắn thường ngày biết bàng mạc có khác nhau rất lớn bây giờ bàng mạc thay đổi thập phần lạnh lùng làm cho từ đáy l ò n g ra bên ngoài đạp hạt khí bàng mạc nhìn chằm chằm long bình bóng lưng nhìn vài giây sau đó quay đầu lại nhìn về phía lôi cương ánh mắt lạnh lùng tựa như nhìn một người xa lạnh ư nhau bàng mạc ngươi lôi cương nghĩ bàng mạc rất không thích hợp đừng ngươi ta phải đến hình viện đi lãnh phạt ngươi nhất định thật cao hứng nha bàng mạc nhạc nhị lôi c lôi cương thật đúng là hội vui vẻ nhưng bây giờ nhìn bàn g mạc hình dạng lôi cương trong lòng chỉ có lãnh ý đâu còn có thể cao hứng đứng lên ta bàn g mạc sẽ đi ở các ngươi tất cả mọi người phía trước nhất định tân tấn đệ tử không phương ta cũng sẽ đưa hắn siêu việt bàn g mạc cười lạnh một tiếng hóa linh cảnh thiên tài đi nữa cũng chỉ là hóa linh cảnh ta bàn g mạc chí hướng cũng không ở hóa linh cảnh ta cuối cùng mang sẽ trở thành c ư ờ n g giả ha ha ha ha ha ở trong tiếng cười lớn bàn mạc hướng hình viện phương hướng đi nhanh đi sở hữu hóa linh cảnh đệ tử đều giật mình nhìn bàn mạc rời đi bóng lưng tất tấn vài tên tán tu chưa quen thuộc bàn mạc chỉ là đúng đối với bàng mạc mới vừa rồi theo như lời nói giật mình mà nguyên bản là thuộc về thiết quyền môn những đệ tử kia trong lòng là là thật khiếp sợ đây là bàng mạc sư m u n h lôi cương cũng n h i ể chặt mày hắn có thể cảm giác được bàng mạc trên người cự biến hóa lớn có thể loại biến hóa này là bởi vì cái gì hắn nhưng nói không được t r ư ớ c đang thử luyện nơi trung khiêu chiến k h ẩ i phương nhưng bại bởi k h ẩ i phương nhưng thì là như vậy nữa cũng không đến mức phát sinh biến hóa lớn như vậy à. lôi cương trong lòng rất là không giải thích được nữa cũng bại bởi qua khởi phương có thể hắn sẽ không có lớn như vậy biến hóa coi như là người phàm cũng không có khả năng bởi vì tỷ thi thua tự tâm tính đại biến càng chưa nói hóa linh cảnh nói linh hóa tu sau ĩ Có ó thể tu luyện tới h luyện linh cảnh, tâm tính vừa gia hội cảnh, tính tâm vừa ra y ế ớt ta như Chúng vậy. đó i thôi. lôi Không nghĩ ra, lôi cương chỉ cương ra, c thể tạm thời trong chuyện mang này áp ở lôi ò n này nhìn nữa. g chờ sau Sau đó, l cưng ơ mang theo những đệ tử khác hướng ở lại địa đi hành tàu ở rộng mở đại đạo thượng b ằ n g mạc khoe m ô i n ế t lên một tia châm t r ọ c dáng tươi cười đạt được minh thần cảnh mới có thể trở thành là một gã cường giả ở hóa linh c ả n h tranh quả thực nhất định ngu không ai bằng cái này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì khẩn vương ở hóa linh cảnh cương đại không cần thiết ở minh thần cảnh cũng có thể như nhau cường đại lĩnh ngộ t h ầ n h ồ n lực huyền bí thì phải làm thế nào đây chỉ cần ta đột phá đến minh thần cảnh ta khẳng định cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ thiết quyền môn cái này trong hàng đệ tử đ ờ i thứ nhất ta bàng mạc mới là trói mắt nhất bàng mạc bước tiến nhẹ nhàng căn bản không như là đi lãnh phạt ngược lại như là đi lĩnh tưởng bên kia long bình rất nhanh từ trên trời giáng xuống rơi vào một tòa hắc nâu ngọn núi giữa sườn núi ở long bình dưới chân là một không lớn bình thay cái này bình thay hết sức x â bằng hiển nhiên là nhân công sửa chữa và chế tạo trước bình đại phương là một cái vòng tròn hình sân động cái động khẩu có quang mang nhàn nhạt ở lưu truyện bên ả o vệ cửa đ trong, trong sơn động chuyển ra một đạo âm thanh trong trèo theo đạo thanh âm này hạ xuống chỉ thấy cái động khẩu lưu chuyển quan mang rất nhanh tiêu tán lộ ra khỏi sơn động cái động khẩu long bình cất bước đi vào đi vào trong sơn động càng ngày càng cao cũng càng ngày càng rộng sơn động hai bên trên vách đá khắc vào chư rất nhiều tranh vẽ long bình nhìn không chớp mắt dọc theo trong sơn động đây con đường trực tiếp đi phía trước phương đi đến đi về phía trước hai ba mươi trượng sau long bình đi tới nhất phiến cửa đá trước mặt không đợi long bình nói cửa đá liền chậm rãi chiều một bên mở theo cửa đá mở ra một cổ khí tức kinh khủng từ sau cửa đá giật tản đi ra cổ hơi thở này trung mang theo lực lượng c h ấ n nhiếp lòng người phản phất cái này phiến sau cửa đá mặt đợi không là một người mà là một con cự thú viết cổ long bình trong mắt tràn đầy súng kính hơi cúi đầu vẫn không nhúc đ í c h vào đi thằng đến người ở bên trong mở miệng long bình lúc này mới lần nữa đi tới vượt qua cửa đá xuất hiện ở long bình trước mặt là một thách thất kỳ lạ đây là cái này trong thạch thất cũng không có người bất luận kẻ nào chỉ ở thạch thất trung gian vị trí giữa không trùng lơ lưng một một người cao mặc lục sắc như trùng kén v ậ y đông tây đệ tử bài kiến môn chủ long bình cung kính hành lễ cái này mặc lục sắc như trùng kén v ậ y đông tây lại chính là thiết quyền môn môn chủ long bình lần này phụ trách thí luyện nhân là nhân và long vũ thế nào chỉ có n g ư ờ i một người đã trở về mặc lục sắc trùng kén nội chuyển ra âm thanh trong t r ẻ o hồi bầm môn chủ long vũ cùng một gã tân tấn đệ tử đi giải quyết một ít chuyện riêng nói vậy muốn không được bao lâu chỉ biết trở về long bình cung kính đáp nga mặt lục sắc trùng kén trung t r u y ề n gia thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc long vũ hội cùng một g ã tân tấn đệ tử đi làm loại sự tình này như thế ly kỳ nói đi là chuyện gì xảy ra long bình ngay tức thì mang thí luyện nơi nội chuyện đã xảy ra từ đầu tới đ h ô i không có chút nào bảo lưu nói ra long bình không có có bất kỳ dấu diếm nào cũng không có gia nhập phán đoán của mình hắn chỉ là khách quan tự thuật chuyện đã xảy ra thế nào phán đoán toàn bộ giao cho môn chủ có thể xông qua hắc cám thông đạo thất trọng khảo nghiệm đích xác thật không đơn giản a thiết quyền môn môn chủ thanh âm của trung mang theo một tia ca ngợi hóa linh cảnh định phong tu vi không lôi cương tiểu gia hỏa kia gặp phải khổng phương thời gian hắn vẫn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ như vậy cảnh giới là có thể lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí càng thêm khó có được ở thiết quyền môn môn chủ trong mắt của khổng phương ở hóa linh cảnh hậu kỳ t i ể u lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí dĩ nhiên so khổng phương xông qua hắc á m thông đạo còn khiến hắn thỏa mãn cho ra đánh giá cũng càng cao một gã tán tu đã có thiên phú như vậy và thực lực thiên tài đều không đủ để hình dung mặc lục xác trùng kén trung truyền gia thanh em đột nhiên vội truyền chỉ là thiên tài như vậy tại sao phải lựa ta thiết quyền môn và mấy người mạnh nhất thế lực so với ta thiết quyền môn có thể cũng không chiếm đệ tử cũng nghi hoặc chuyện này bởi vậy đang trên đường trở về ta đã từng hỏi qua k h ổ n g phương long bình nói rằng câu trả lời của hắn là muốn thân thể mạnh hơn ở trở về trên đường cựu sơn đưa hắn biết đến một ít tin tức truyền âm báo cho long vũ và long bình bởi vậy long bình cũng biết biết k h ổ n g phương thân thể phi thường c ư ờ n g đại không có tu luyện chân yêu chi thể thân thể lại có thể và thi triển chân yêu chi thể cựu sơn không sai biệt lắm như vậy thân thể ngoại trừ những yêu thú có thể không có mấy người có thể làm được k h ổ n g phương nói thân thể hắn trời sinh cương đại sao lại có thể tu luyện sau thân thể tự thay đổi càng ngày càng lớn mạnh sẽ hắn thực sự thiên phú dị bầm người mang nào đó huyết mạch sẽ chính là hắn đang nói dối long bình trong lòng cả kinh trước hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này dù sao lấy k h ổ n g p h ư ơ n g thiên phú và thực lực thêm vào bất kỳ một thế lực nào đều có thể làm được dễ dàng k h ổ n g p h ư ơ n g hoàn toàn không cần thiết nói xạo b ạ o hiểm thêm vào thiết quyền môn chúng ta đây muốn thế nào đối đại hắn long bình cung kính hỏi sau đó vừa bỏ thêm một câu nếu không chúng ta tạm thời trước bất chuyển hắn chân yêu chi thể m ặ c lục sắc trùng k é n chung thiết quyền môn môn chủ không thèm để ý chút nào đạo không cần làm như vậy hắn thêm vào ta thiết quyền môn chính là vì khiến thân thể thay đổi càng cường đại hơn nếu như bất c h u y ể n thụ hắn chân yêu chi thể khó tránh khỏi khiến hắn trái tim băng giá nói không c h ừ n g t i ự u sẽ rời đi ta thiết quyền môn các ngươi đang thử luyện nơi chúng từng có ước định hắn nếu như nhất tâm phải ly khai chúng ta cũng không có thể cư ngăn n g chân yêu chi thể có thể chuyển hắn nhưng phải trả giá thật lớn khiến hắn đem người cường đại bí mật giao ra đây dùng làm là trao đổi long bình vẻ mặt kinh ngạc khẩn g phương thật sự có khiến thân thể trở nên mạnh mẽ b ệ pháp hắn chỉ là một gã tàn tu không cần quản hắn có hay không ngươi theo như ta nói đi làm thì tốt rồi thiết quyền môn môn chủ lệnh nhật nói, là đệ tử minh bạch long bình không dám nói thêm nữa liền đáp ứng vị này môn chủ ở thiết quyền trong môn có địa vị trí cao vô thượng nghĩ môn chủ nói long bình trong lòng đột nhiên cũng một trận lửa nóng nếu như k h ổ n g phương thật sự có có thể làm cho thân thể thay đổi mạnh hơn biện pháp vậy hắn thiết quyền môn thực sự hội nên tới một lần l ộ t xác trận yêu chi thể là một loại đặc thù đạo pháp nhưng nếu là đạo pháp thi triển sẽ có tác dụng c h â n yêu chi thể là đạo pháp mà thân thể là thi triển chân yêu chi thể cơ sở bọn họ bây giờ thân thể tuy rằng đã thập phần cương đại nhưng không thi triển chân yêu chi thể thì và cùng cảnh giới yêu thú so sánh với bọn họ nhưng phải kém rất nhiều nếu như k h ổ n g phương thật sự có biện pháp khiến thân thể của bọn họ thay đổi càng mạnh khi đó lại thi triển chân yêu chi thể bọn họ cũng trở nên càng cường đại hơn đúng đối với chân yêu chi thể mà nói thân thể là cơ sở thân thể càng cường đại thi triển chân yêu chi thể sau tự nhiên cũng sẽ thay đổi càng mạnh t r ư ớ c tất cả mọi người suy đoán k h ổ n g phương khả năng có nào đó cường hóa tự thân biện pháp mỗi một người đều dự đoán được k h ổ n g phương có thể đặng k h ổ n g phương thể hiện rồi thần hồn công kích sau đáng khẳng định vừa sẽ cho rằng khẩn phương sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì thần hồn công kích duyên cứ là coi trọng khẩn phương tiên phú mới lần nữa mượn hơi khẩn nhưng nếu k h ổ n g phương thực sự như môn chủ đoán như vậy chính mình cái loại này cường hóa thân thể biện pháp ta đây thiết quyền môn lần này nhưng chỉ có nhặt được bảo ngươi xuống phía dưới an bài nha nên cho hắn đều có thể cho hắn nhưng cần thiết hạn chế một cũng không có thể thiếu mặt khác để phòng hắn nhận được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện sau đào tẩu là đệ tử cái này đi làm long bình vội vã ly khai ở đây ta thiết quyền môn chân yêu chi thể cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được t á n tu ha h a t á n tu có thể có yêu nghiệt như thế sao mặc lục sắc trùng kén trung truyền ra nhàn nhạt tiếng cười chương bốn trăm bảy mươi hai khẩn vương bố trí Thiết quyền môn sơn môn ngoại, lưỡng đạo nhân ảnh từ trên ráng xuống.、Hai、người này, đúng đạo trời Hai là phía từ sau cho ạ y về và Khổng Phương l n g Vũ. tới h canh hai không khỏi qua một tia nghi hoặc. cho ấ y cửa qua Sơn ngoài Long trong Sơn môn giữ gã tiêu ở sẹt tử, đệ mắt một t Vũ bây giờ cũng không có nhân coi chừng hôm nay thế nào đột nhiên sinh ra hai gã đệ tử long vũ trong lòng có chút không giải thích được đi chúng ta vào đi thôi long vũ cũng không có mang hắn nghi ngờ trong lòng nói ra mà là mời khổng phương theo hắn cùng nhau tiến nhập sơn môn khổng phương gật đầu và long vũ cùng nhau hướng bên trong sơn môn đi đến hành tàu đây k h ổ n g phương không khỏi nhìn một chút canh giữ ở sơn ngoài cửa hai tên đệ tử kia k h ẽ nhím mày k h ổ n g phương phát hiện hai người này luôn hướng đã biết b i ê n miểu nếu như chỉ là bình thường quan sát k h ổ n g phương cũng sẽ không lưu ý nhưng hai người này rất kỳ quái đem tự xem hướng bọn họ thì hai người cũng sẽ một cái có tật giật mình hình dạng lập tức thu hồi ánh mắt nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiệm phương mà khi mình mặc kệ bọn họ kế tục đi tới thì ánh mắt hai người vừa hội lần nữa len lén q u é t tới k h ổ n g phương trong mắt xuất hiện một tia vẻ nghĩ hoặc nhìn một chút bên người lăng vũ phát hiện long vũ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười thập phần bình thường đồng thời theo đi tới long vũ còn không đoạn cấp k h ổ n g phương giới thiệu thiết quyền bên trong cánh cửa đích tình huống k h ổ n g phương từ lúc đến thiết quyền môn trước chỉ biết chuyến này sẽ không giản đơn hiện tại hai gã thủ hộ sơn môn tu sĩ vừa biểu hiện thập phần quái dị điều này làm cho k h ổ n g phương minh bạch lần này thiết quyền môn hành trình khẳng định so với hắn tưởng tượng muốn gây khó khăn thượng không ít vì chân yêu chi thể k h ổ n g phương đẻ xuống ý nghĩ trong lòng chăm chú nghe long vũ giới thiệu hai người chỉ đi về phía trước mấy trăm trượng cự li chỉ thấy trước một bước trở lại thiết quyền môn long bình từ giữa không trung rất nhanh bay tới long bình rơi vào trước mặt hai người cười hỏi khẩn phương tiểu hữu chuyện của ngươi không biết đã giải quyết chưa khẩn g phương gật đầu cười nói đa tạ tiền bối quan tâm đã toàn bộ giải quyết rồi vậy là tốt rồi long bình cười cười tiểu hữu đi theo ta ta an bài chỗ ở cho ngươi đi về phía trước một đoạn long bình đột nhiên một cái vừa định khởi và vân vân hình dạng không khỏi vô vô đầu của mình có chút áo nao đạo mới vừa rồi rất cao hứng thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu hữu có thể là chúng ta muốn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tự nhiên không thể và những đệ tử bình thường kia ở cùng một chỗ ta đã cấp tiểu hữu sắp xếp xong xuôi một chỗ tốt vô cùng tiểu hữu bên này đi nói long bình đi tới phương hướng nhất thời biến đổi m a nếu là vậy hóa linh cảnh tu sĩ hai người tự nhiên có thể truyền âm giao lưu chỉ cần cẩn thận một điểm hóa linh cảnh tu sĩ liền rất khó phát hiện thần hồn của bọn họ lực ba đậu có thể khẩn phương bất đồng khẩn g phương đã linh mộ thần hồn lực huyền bí không phải dễ dàng như vậy giấu diếm đi qua ba người đi thẳng đến thiết quyền môn ở chỗ sâu trong Đi tới môn ộ t tòa r phái c đây đối với ta cũng thật tốt quá nha khổng phương vừa cười vừa nói nhưng khổng phương nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác những thứ này rất khác biệt tiểu viện hiển nhiên là thiết quyền trong môn nhân vật trọng yếu mới có thể chỗ ở ở nơi này tu sĩ địa vị rất khả năng và khí tông trưởng lao như nhau đương nhiên chỉ là địa vị khả năng như nhau tu vi t i ể u chưa chắc vậy ở khí tông trung hóa linh cảnh tu sĩ tửu có thể trở thành là trưởng lão nhưng ở chỗ này hóa linh cảnh tu sĩ vẫn như c ũ chỉ là đệ tử có thể bị đặc thù đối đãi hoặc là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tùy thời cũng có thể đột phá đến minh thần cảnh sẽ nhất định minh thần cảnh tu sĩ nếu thật ở hai nơi này lý khổng phương cảm giác không phải được coi trọng mà là bị giám thị đứng lên thiết quyền môn quả nhiên ở để phòng ta a khổng phương trong lòng thầm than một tiếng trên mặt là vẫn như cũ lộ vẻ dáng tươi cười giấu giếm một tia vẽ kinh dị cái này tòa tiểu viện nhất định tiểu hữu ngươi sau này chỗ ở tiểu hữu vào xem một chút đi ta và long vũ còn muốn hướng môn chủ hồi bẩm lần này đang thử luyện nơi chuyển tình trước hết xin lỗi không t i ế p được long bình vừa cười vừa nói đa tạ hai vị tiền bối đảng long vũ long bình hai người sau khi rời đi k h ổ n g phương nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm xoay người đẩy ra tiểu v i ệ n môn cất bước đi vào đảng trở ra k h ổ n g phương liền đóng lại tiểu v i ệ n môn vẻ mặt nghi ngờ long vũ theo long bình rất nhanh tiến lên ở thiết quyền trong môn hai người cũng không có đi tìm thiết quyền môn môn chủ mà đến đi tới một khắc tòa tiểu việt trung tiến nhập trong s u ấ nhỏ long vũ liền không kịp chờ đợi hỏi long bình đến tội cùng là chuyện gì xảy ra ngươi thế nào cầm khổng phương an b à i ở minh thần cảnh tu sĩ chỗ ở long bình vẻ mặt cung kính nói đây hết thể đều là môn chủ ý tứ môn chủ long vũ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ cung kính ngươi đã đem thí luyện nơi nội đích tình huống nói cho môn chủ là long bình gật đầu long vũ l i ê n hỏi cửa kia chủ nói như thế nào môn chủ khiến chúng ta cầm chân yêu chi thể và khổng phương đổi lấy cường đại thân thể phương pháp cường đại thân thể phương pháp long vũ n h u khổng phương thật sự có loại phương pháp này long vũ có chút không tin một g ã tán tu có thể trưởng thành đến khổng phương tình trạng này đã phi thường làm khó được làm sao có thể còn thu được cường đại thân thể phương pháp tán tu tài nguyên và môn phái là không cách nào sánh được tán tu chỉ có mình một người được cái gì t i ể u cầm có cái gì mà trong môn phái tài nguyên mỗi một người tu sĩ đều có thể đi qua đối với môn phái cống hiến đổi l ấ y nay tài nguyên là đông đảo tu sĩ cùng nhau tích lũy tán tu căn bản không cách nào so sánh được theo long vũ khổng phương có thể trưởng thành đến bây giờ tình cảnh chính mình như vậy thực lực cường đại đã phi thường thế nào còn có thể có thể chính mình cường đại thân thể phương pháp đây dù sao chính là h ắ n thiết quyền môn đều từ không có được quá tự long vũ biết những gia tộc khác và trong môn phái cũng không có cường đại thân thể phương pháp long vũ đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g phán đoán n à y đây k h ổ n g p h ư ơ n g là sinh hoạt tại cái này phiến địa vực vị tiền đề làm lỗi cũng liền rất bình thường tuy rằng hóa linh cảnh tu sĩ hội chung quanh lưu lạc nhưng giống nhau cũng không có khả năng cách thuộc thế lực quá xa long vũ vừa làm sao có thể nghĩ đến k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên không xa hàng thị lý từ xa xôi khi tông đuổi đến nơi này nghe xong long vũ nói long bình cũng có chút bất đắc gì và không giải thích được cái này ta tựu không rõ lắm ta lúc đó cũng hỏi qua môn chủ môn chủ chỉ phân phó như ta vậy đi làm nếu là môn chủ phân phó chúng ta đây tựu chiếu môn chủ nói đi làm long vũ nói rằng được rồi môn chủ có còn hay không nói những chuyện khác có long bình ngay tức thì tướng môn chủ nói cái khác nói cũng nói cho long vũ sau khi nghe xong long vũ khẽ lắc đầu đạo hướng khẩn phương đòi cường đại hơn thân thể phương pháp chuyện này có thể trước hoán một chút long vũ trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị long bình m ầ ra kinh ngạc nhìn long vũ không biết long vũ tại sao phải đột nhiên nói như vậy l o n g vũ chủ động giải thích ta mang theo k h ổ n g phương đi hắn trước đây chỗ tu luyện đối với ngươi cảm giác chỗ ấy cũng không thế nào thích hợp tu luyện thấy long bình nghi ngờ hơn l o n g vũ trong lòng cười khổ một tiếng đúng đối với tu sĩ đến nói không có, có chỗ nào là không thể tu luyện thân hồn trưởng thành dựa vào là hồn luyện phương pháp mà tu vi muốn đề thằng còn lại là hấp thu thiên địa lực luyện hóa thiên địa lực thiên địa lực đâu đều có ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau tự nhiên cũng không có thích hợp hoặc là không thích hợp tu luyện nói như thế đương nhiên một ít động thiên phúc địa đúng đối với luyện hóa thiên địa lực vẫn sẽ có một ít chỗ tốt ý của ta là chỗ kia thập phần hoang vắng chung quanh mấy ngàn dặm đều không gặp người yên tám tu tuy rằng đều là độc hành người nhưng nếu vẫn bất hòa những tu sĩ khác giao lưu vậy đối với hắn môn cũng không có cái gì chỗ tốt long bình giờ mới hiểu được khẽ gật đầu vậy ý của ngươi là long bình nhìn long vũ ta dự định tái đi vào trong đó nhìn nói không chừng là có thể nhìn ra cái gì cho nên trước không nên cùng k h ổ n g phương đảm cường đại thân thể sự t ì n h chờ ta trở lại nếu như có thể tìm được k h ổ n g phương kẽ hở đối với chúng ta sẽ có rất tốt ở long vũ đúng đối với thân phận của khẩn phương vẫn luôn có hoài nghi nhưng ngay trước mặt khẩn phương bất hảo điều tra hiện tại rốt cục có cơ hội ngươi tới hồi tối đa cũng liền một ngày cái này chút thời gian ta hơi chút mượn cớ là có thể hồ lộng trước đây tuyệt đối sẽ không khiến k h ổ n g p h ư ơ n g hoài nghi ngươi yên tâm đi thôi long bình cười nói ừ long vũ gật đầu trước ổn định hắn đừng làm cho hắn khả nghi để tránh khỏi hắn trực tiếp chọn rời đi môn phái sau đó long vũ lập tức ra tiểu viện tuyệt một cái sẽ không bị k h ổ n g phương phát hiện bí mật lộ tuyến rất nhanh ly khai thiết quyền môn long bình là ở trong sân nhỏ đợi một hồi suy tính ứng phó như thế nào khẩn phương sau một lúc lâu long bình cái này mới đi ra khỏi tiểu viện hướng khẩn phương ở cái kia sân bước đi long、vũ. long bình hai người đều m u ố n trừ giấu giếm ở k h ổ n g phương nhưng không biết k h ổ n g phương căn bản cũng không có đã tin tưởng bọn họ càng lưu lại bản tôn bố trí đ ộ n g p h ủ chính là vì ứng phó bọn họ lần nữa điều tra long vũ một đường phong trần mệnh mỏi chạy đi minh thần cảnh tu sĩ tốc độ rất nhanh nhưng chạy tới k h ổ n g phương trước nói cái k i a chỗ tu luyện cũng tốn mất tiểu đường này rất nhanh hạ xuống trên ngọn núi long vũ cũng không có lập tức đi tìm k h ổ n g phương tu luyện đ ộ n g p h ủ mà là, là mang thần hồn lực rất nhanh phức tạp thông suốt bao phủ ở c ỉ n h ngọn núi một chút cha nhìn đem thần hồn của long vũ lực bao trùm đến khẩn phương mở cái tia đậu thì long vũ đột nhiên kinh nghi một tiếng. t độ đi. Đi sơn, sơn, sơn động cái n động khẩu y n thoạt nhìn g trận khanh khanh hoa hoa cũng không chân chuột xem ra cái sơn động này đã bị phong vũ ăn mòn rất nhiều năm long vũ khẽ gật đầu cử động hình dạng khiến long vũ tin tưởng k h ổ n g phương ở chỗ này đích xác tu luyện rất nhiều năm sau đó long vũ hướng bên trong sơn động bước đi sơn động bên ngoài không có trận pháp bảo hộ cho nên mới phải bị phong vũ ăn mòn bên trong sơn động là bất đồng là có trận pháp bảo vệ loại trận pháp này chủ yếu tác dụng chỉ là dùng để ẩn giấu động phủ và cắt đứt người khác kiểm tra đương nhiên cũng có một chút bảo hộ tác dụng không đến ở long vũ vị này mình thần cảnh tu sĩ trước mặt rất nhẹ nhàng đã bị phá hết long vũ vừa đi vừa quan sát đến đi tới sơn động ở chỗ sâu trong long vũ xuất hiện trước mặt một rác đại gian phòng ở phòng này hai bên trái phải phân biệt còn có hai cái gian phòng long vũ đầu tiên là đi vào bên trái căn phòng của phòng này so phía ngoài gian phòng kia còn muốn lớn hơn ra không ít gian phòng bốn phía và không đính cũng không còn là bùn đất mà là dùng một loại đạm thanh sắc nham thạch xây thành trên tảng đá hiện đầy các loại vết kiếm tình bạn c ố chi có mới cũng vết kiếm bởi vì thời gian lâu lắm nham thạch mặt ngoài đã có ta thay đổi bình thoạt nhìn không phải quá nhiều t í c h đây cũng là k h ổ n g phương bình thường dùng để chỗ tu luyện long vũ nhìn trên vách đá vết kiếm những thứ này vết kiếm chung có chút bám vào rất mạnh kiếm ý khiến long vũ gật đầu không ngừng khó trách chỉ là hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi thực lực cứ như vậy cường đồng thời còn có thể l ĩ n h mộ thần hồn lực huyền bí nhìn trên vách đá mọi chỗ vách kiếm long vũ phảng phất thấy k h ổ n g phương ở chỗ này huy kiếm tu luyện tràng cảnh một kiếm lại một kiếm những thứ này trên vách đá lưu lại mỗi một kiếm đều là k h ổ n g phương trưởng thành chứng kiến đồng thời những thứ này nham bích cấp long vũ cảm giác mặt ngoài giống như đều bị lột rất dày một tầng long vũ không khỏi mang thần hồn lực phúc t ả n ra đến tỉ mỉ quan sát đến tu luyện c ũ n g quá điên cuồng dùng thần hồn lực kiểm tra long vũ rốt cục phát hiện những thứ này trên vách đá bí mật những thứ này trên vách đá mỗi một kiếm chiều sâu dĩ nhiên giống nhau như lúc mắt thường không nhìn ra nhưng ở thần hồn lực kiểm tra hạ. nhưng hết sức rõ ràng này trước đây thật lâu vết kiếm bởi vì t h ừ a hải gian quá dài đã có ta ma bình nhưng nếu như không có bị ma sát xuống phía dưới một tầng vết kiếm chiều sâu và kiếm mới vết chiều sâu sẽ là giống nhau như lúc l i ê n lực khống chế đều rất mạnh a long vũ vốn là tìm k h ổ n g phương kẽ hở lúc này lại gương mặt ca ngợi thưởng thức nổi lên trên vách đá vết kiếm sau một lúc lâu long vũ mới than thở ly khai phòng này sau đó vừa tiến nhập bên phải trong g i à n phòng kia trong căn phòng này bố trí thập phần giàn đơn chỉ có một tấm giường những vật khác tất cả cũng không có long vũ ánh mắt rơi vào giường chính giữa vị trí tại nơi đó có một nơi hơi ao hãm xuống phía dưới ao hãm đi xuống địa phương thoạt nhìn có điểm tiếp cận hình ở hình tiền phương còn có một chút ao hãm đi xuống hố nhỏ và đ ư ờ n g cong cái này long vũ nhìn một trận lắc đầu hắn lẽ nào chưa bao giờ biết nghỉ ngơi cho dù lúc nghỉ ngơi cũng đang tu luyện sao ao hãm đi xuống cái kia đồ hình ở trong mắt long vũ tự nhiên không xa lạ gì đó là tu sĩ khoanh chân thời gian tu luyện quá dài em ra chỉ có ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm mới phải xuất hiện loại tình huống này nhìn một chút địa phương khác đều là đã trải qua rất nhiều năm hình dạng hiển nhiên khổng phương ở chỗ này đích sắc vẫn là ở chỗ này tu luyện khổng phương cũng không có nói dối a nơi này xác thực là tu luyện của h ắ i nơi long vũ khen n h ư mày cảm giác mình có chút nhỏ nói thành to k h ổ n g phương trước trở lại nơi này chỉ đợi một hồi thì là muốn bố trí cũng căn bản không có đầy đủ thời gian xem ra là ta suy nghĩ nhiều long vũ bất đắc dĩ lắc đầu ra đậu phủ bay lên trời rất nhanh đi xa đ ằ n g long vũ thân ảnh của triệt để sau khi biến mất hơn mười dặm ngoại một ngọn núi thượng trên vai đứng tiểu ưu k h ổ n g phương bản tôn hiện ra thân hình t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba có thể để cho ra mặt thay đổi dày đạo pháp mặc d làm sắc trường bào khẩn phương bản tôn trên vai đứng chính là từ trong ngủ mê tỉnh táo lại tiểu u hai nếu g ư ờ i đều nhìn đã đ nhìn bay n chân Long nhanh, hành phân thân nhắc nhở, bằng không nhất định sẽ bị hắn đụng thượng. Ở thổ hành phân thân、Tùy、Long phía thổ thổ chạy trí May ta tốc có trời rất Tùy tới thiết lại Vũ. Vũ mà bố bị độ Ở sẽ q y ề như muôn t khổng h p ơ n bản tôn liền g t lập ứ chỉ bắt t đầu ủ bố trí châu như Nếu ngồi này độc vũ. là làm ra một tòa đậu vũ, vậy rất đơn giản hướng khổng phương năng lực liền thập phần chung đều không dùng được là có thể ở sơn phúc nội mở đi ra một tòa đậu p h nếu là thổ hành phân thân tốc độ mang sẽ nhanh hơn nhưng này thứ không phải đơn giản mở ra một t ò a động phủ là có thể xong việc khẩn g p h ư ơ n g phải tạo nên chỗ ngồi này động phủ đã tồn tại rất nhiều năm chỉ có như vậy long vũ mới sẽ tin tưởng nơi này thật là khẩn g p h ư ơ n g chỗ tu luyện sẽ không hoài nghi thân phận của khẩn g p h ư ơ n g nếu như không thể mang điểm này làm tốt đã tiến nhập thiết quyền môn thổ hành phân thân sẽ thập phần nguy hiểm đ ằ n g long vũ và thổ hành phân thân chạy tới thiết quyền môn khẩn g p h ư ơ n g bản tôn bên này tựu nhất lên tâm bởi vì long vũ tùy thời cũng có thể ly khai thiết quyền môn phản hồi ở đây tính toán long vũ chạy tới động phủ đại thể thời gian khẩn vương bản tôn đã đem sở hữu cần chuyện cần làm toàn bộ áp sức ở tại cùng nhau dù cho một vài chỗ không thể làm đến hoàn mỹ cũng phải sớm ly khai đạo phủ tuyệt đối không thể để cho long vũ phát hiện sự hiện hữu của h ắ n một ngày ngắn ngủi nội liền làm nhiều chuyện như vậy cái này may mà khổng phương bản tôn có là thủy hành thiên phú ở l à m g cũ thượng coi như là thiên phú dị bẩm giống như cái đ ộ n g cầu bị vũ thủy vũ khí ăn mòn khu vực nhất định khổng phương dùng thủy hành l ự c n g ụ y dã dạng tạo nên bên trong động rất nhiều địa phương cũng đều là dùng tương tự chính là biện pháp xử lý